sau đó lại đến hải sản lưới biểu diễn thời gian bắt đầu thổi lên ngưỡng bức đề cao nổi tiếng đưa vào càng nhiều người bán hết thể đều tại điều lệ có thứ tự tiến hành dù là rượu trái cây sản xuất có chút không vừa ý người tháng bảy trời tại hạ toại quốc cũng không cảm giác được nóng bức hai vạn con tôm hùm tiêu thụ hoàn tất bổ sung lấy còn có một ư ơ i ba triệu cá hồi cùng vây cá loại hình hải sản bán đi giá cả so hạ toại sơn hà dự đoán thêm ra hơn ba trăm vạn trở về thời điểm không chỉ có một con thuyền chở hàng mà là một khung vận tải cơ nhanh chóng ở trên bầu trời bay lượn lúc này ở trên bầu trời bốn mươi tên thiếu niên ngồi tại vận tải cơ bên trong bọn hắn toàn bộ đều là tại h á n quốc học tập học sinh kỳ nghỉ hay nghỉ còn có sinh viên năm thứ tư đã triệt để tốt nghiệp lần này trên cơ bản đều đã trở về bởi vì hạ t ộ i quốc các gia trưởng cực lực để bọn hắn về nước đừng có tại h á n quốc suy nghĩ mặc dù tu luyện võ đạo sự tỉnh không thể tiết lộ nhưng là trước mắt quốc gia cải biến cùng phát triển lại có thể báo cho đồng thời những học sinh này cũng biết trước mắt hạ toại quốc hải sản đã tại hán quốc thanh danh tờ sru lên quốc gia đang thay đổi k i n h ngôn học tỷ ngươi là muốn gả cho nghiêm thành đại ca đến chúng ta hạ toại quốc sao vận tải cơ bên trên một tên nữ sinh đối một cái có chút chất phát thiếu niên bên cạnh nữ sinh hỏi đúng nha quả ca muốn m về nhà vậy ta cũng chỉ có thể theo tới nữ sinh nhìn k h ả lắm một đầu tóc ngắn mặc trên người cũng là một chút nhãn hiệu p h ú c xước xem xét liền biết gia đình điều kiện không tệ lợi hại bên cạnh mấy cái nam sinh hướng phía quách thành thụ một cái ngón tay cái biểu thị bội p h ụ tướng hán quốc nữ sinh cưới được hạ toại quốc đơn giản quá n g ư bức nghiêm thành xấu hổ cười cười mặt mũi tràn đầy ấm áp cầm tay của nữ sinh lần này không biết lý bắc phong có thể hay không lấy được tân tú ca sĩ hạng nhất hẳn là có thể lý bắc phong ca hát thế nhưng là toàn trường thứ nhất nhất định có thể cho chúng ta hạ toại quốc làm vẻ vang kia về sau chúng ta hạ toại quốc cũng có đại minh tinh trên máy bay một đám học sinh trò chuyện với nhau Đệ lực. một khung vận tải cơ rơi vào hạ toại quốc sân bay bên trên hạ toại sơn hà cùng ọc cả đám mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn hạ toại quốc cũng c ó máy bay ngày sau tiến về hán quốc bán ra đồ vật sẽ thuận tiện rất nhiều vận tải cơ đắp xuống sân bay bên trên một đám tuổi trẻ thiếu niên đi đến diện đi xuống về nhà không nghĩ tới có thể đi máy bay trở về cả đám mặt mũi tràn đầy hơi cười nói theo sát đằng sau lão lâm cùng máy bay người điều khiển cũng đi xuống ọ hướng phía phía trước đi đến đại cười nói ra ha ha người đều tới sao phó thủ trưởng phó thủ trưởng một đám học sinh lập tức chào hỏi phó thủ trưởng lao lâm đi đi qua học sinh đều tiếp đến ngoại trừ lý bắc phong bên ngoài cái khác đều tới ừng ốc xứng sở lập tức nhũ mày phó thủ trưởng ngài đừng suy nghĩ nhiều lý bắc phong tham gia hàn quốc một cái ca sĩ tân tú tại dự tuyển thời điểm lấy được rất tốt thành tiệu hiện tại ngay tại tham gia trận đấu nếu như có thể đi đến trận chung kết hắn có thể trở thành chúng ta hạ toại quốc thứ nhất cái đại minh tinh đâu Lao、lâm o l tiếu nói ồ thật sao kia tốt kia tốt ọc buông ra lông mày n ở nụ cười minh tinh nha có sức ảnh hưởng có thể cho quốc gia chúng ta mang đến rất nhiều chỗ tốt còn có lão lâm tiếu lấy phó t h trưởng nghiêm thành cái này tiểu tử mang đến một cái hán quốc cô nương về sau phải gả tới quốc gia chúng ta thật sao ọc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc sau đó hướng phía trước mặt một đám học sinh nhìn lại tiểu quả cam tới tới tướng vị cô nương kia linh tới phó t h trưởng nghiêm thành linh lấy tay của nữ sinh có chút thật thà đi tới tốt tiểu tử óc trùng điệp vỗ vô nghiêm thành bả vai mặt mũi tràn đầy nụ cười nhìn về phía một bên nữ sinh cô nương nếu như ngươi về sau đến chúng ta hạ toại quốc chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi bị khinh bỉ cái này tiểu tử chọc giận ngươi sinh khí ngươi tìm đến ta ta làm cho ngươi chủ ta ơn phó thủ trưởng nữ sinh có chút thẹn thùng cười cười đến giới thiệu cho các ngươi một chút óc nhìn thấy hạ toại sơn hà đi tới quốc gia chúng ta thủ trưởng các người cũng người i đều b ế từ Biết, biết trưởng tốt. Cả đám nhẹ gật đầu. Bọn bọn nói, mới trưởng rất lợi hại, người phi thường phi thường tốt, quốc gia tại mới triển, thời tiếp tù trưởng tốt. gật thân tù trưởng rất thường thường tốt, tù trưởng phát một nhẹ hắn cũng nghe dẫn nhanh chóng đồng căn dặn hắn, quốc Cả đám đầu. đều đầu đ mà phụ hạ n Hàn nghĩ. g có Quốc lưu tại quốc ý nghĩ. Từ ý bọn hắn tại trên internet hiểu rõ hạ toại quốc hải sản cửa hàng ôn la tiêu thụ s á t thực bạo tạc cải biến rất lớn bọn hắn có chút tò mò nhìn hạ toại sơn hà lập tức giữa trưa mọi người về nhà trước cùng trong nhà người họ gặp hai giờ chiều thời điểm mọi người đến văn phòng một chuyến hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu vừa cười vừa nói về nhà trước về nhà trước Ông ở một bên phụ hòa nói được rồi tù trưởng cả đám nhẹ gật đầu sau đó rời đi tiểu vân ngươi xem một chút nơi này chính là quốc gia chúng ta có chút n g h è o khó về sau khả năng liền vất vả ngươi đi tại hạ toại quốc thổ địa bên trên nghiêm thành đối bên cạnh nữ sinh giới thiệu nói không có việc gì ta như là đã quyết định liền không sợ chịu khổ nơi này cũng rất tốt tốt mỹ lệ b i ể n cả cái này tại quê hương của chúng ta nhưng nhìn không đến nữ sinh không quan tâm nói chờ sinh hoạt mấy ngày ngươi liền biết đây là cả đời sự tình ngươi phải thận trọng cân nhắc nghiêm thành có chút ngưng trọng nói hì hì yên tâm đi chỉ cần có ngươi tại là được rồi ngươi đừng không yên lòng ta ta là rất có thể chịu được cực khổ mà lại ta cũng đã quyết định tốt nữ sinh phi thường thoải mái trong giọng nói lộ ra kiên định thật hâm mộ thành ca một bên mấy cái thiếu niên mặt m ũ i tràn đầy hâm mộ nói ha ha các ngươi hẳn là hướng thành ca học tập một chút kinh ngạc mấy tên nữ sinh t r e o g ẹ o nói đúng rồi hạ toại sơn hà hiện tại biến hóa thật lớn nha nhìn thấy hắn thời điểm ta kém chút nhận không ra một cái nam sinh đột nhiên nói bọn hắn trước kia đều là cùng hạ toại sơn hà cùng tiến lên q u a học cho nên vẫn là hiểu rất rõ đúng nha cảm giác tốt tổn trọng khí chất đại biến hắn vậy mà sáng lập hải sản bán hàng qua mạng rất lợi hại mấy người đ à m luận đến cư ở địa phương về sau bắt đầu chia mở ông cùng hạ toại sơn hà bọn hắn đi lên nhìn một chút vận tải cơ chiếc này vận tải cơ chuyên trở năng lực so với bọn hắn thuyền hàng còn mạnh hơn mà lại vận tải cơ bay đến hán quốc cũng liền hơn một giờ thuận tiện nhiều lắm đại lượng một phen về sau hạ toại sơn hà liền trở lại hoàng cung bắt đầu nghỉ ngơi hai giờ chiều một đám học sinh đi vào trong vương cung bao quát thường tâm lỵ tiểu thanh bọn hắn giới thứ nhất học sinh cũng bị hô tới mọi người ngồi hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ý chào một cái ngồi tại phía trước nhất hoặc bọn hắn ngồi ở một bên từng người từng người học sinh hướng phía đằng sau ngồi đi hôm nay gọi mọi người tới cũng nếu không có chuyện gì khác đúng là hiểu rõ một chút các ngươi sở học chuyên nghiệp kỹ năng cùng thực tế vận dụng hạ thoại sơn hà trực tiếp mở miệng nói ra trước tiên nói một chút mấy người các ngươi tốt nghiệp học sinh đi các ngươi học ngành nào có thể làm cái gì tiếp xuống cũng tốt tiến hành ăn bài ta cùng đ ỗ viên bên trên chính là nông nghiệp đại học chủ yếu thiên hướng về sinh thái trồng trọt lâm viên quản lý tiến hành sinh thái hóa nuôi dưỡng cùng lâm viên quy hoạch một chút sinh vật trồng trọt đều có liên quan đến một tên nam sinh mở miệng nói ra ta học chính là công trình kiến trúc phòng ốc thiết kế loại hình từng cái học sinh mở miệng giới thiệu nói nghiêm thành mang tới nữ sinh cũng ngồi ở văn phòng h ắ n cùng nghiêm thành học tập đều là thiết kế thời trang có nông nghiệp loại có kiến trúc loại còn có y học thiết kế các loại chuyên nghiệp đều có nếu để cho mọi người thực tế làm có thể chứ tỷ như đô viên các ngươi nếu như cho các ngươi một mảnh trại chăn nuôi các ngươi năng tiến hành quản lý sao trưng hoa nếu để cho ngươi thiết kế nhà ở sau đó kiến tạo người có t hạ ể làm toại sơn hà trực tiếp đối bọn hắn hỏi mấy người có chút do dự bọn hắn dù sao học tập đều là lý luận tri thức thực tế thao tác không có năng lực ta biết thao tác có thể sẽ có chút khó khăn nhưng là tiếp xuống các ngươi xác thực muốn đích thân đi làm chúng ta lập tức liền muốn ở trung ương địa phương kiến tạo phòng ở chương hoa từ ngươi đến thiết kế cùng kiến tạo chúng ta sẽ kiến tạo một cái trại chăn nuôi cũng tương tự muốn đố viễn các ngươi đến phụ trách hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói ra đương nhiên cũng không phải là làm khó các ngươi quốc gia chúng ta bây giờ tại nhanh chóng phát triển nhất định phải có căn cốt ở phía dưới trèo trống mà các ngươi liền là căn cốt dùng các ngươi học tập tri thức đến cải biến quốc gia ta cũng không phải là cho các ngươi áp lực mà là để các ngươi tự mình thao tác có thể phạm sai lầm có thể thất bại nhưng là đến cuối cùng các ngươi muốn đem loại năng lực này nắm giữ nghe được hắn một đám người lập tức cảm thấy áp lực cực lớn từng cái to mày tu trường nói không sai quốc gia chúng ta bây giờ tại nhanh chóng phát triển kiến tạo phong ốc trải mặt đất quy hoạch phát triển phát triển phát triển nông nghiệp kiến thiết thiết kế đều cần ngươi nhóm đến trèo trống âu ở một bên nói bổ sung còn có các ngươi không có tốt nghiệp liền phải chú ý không muốn quang học tập lý luận tri thức nếu có thể thực tế thao tác các ngươi tại thực tế phương diện muốn tiếp theo chút công phu hạ toại sơn hà tiếp tục nói một đám học sinh nhẹ gật đầu chương chín mươi hai thành lập trang phục nhãn hiệu hạ toại quốc trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh không khí có chút nặng nề áp lực có chút lớn hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn cười cười cũng không cần có áp lực quá lớn còn có trường bối của chúng ta đang giúp ngươi nhóm bọn hắn mặc dù tri thức có hạn nhưng là thực tế kinh nghiệm vẫn phải có mọi người nghỉ ngơi hai ngày hai ngày sau các ngươi liền muốn vùi đầu vào một chút trên cương vị diện đúng rồi trương vân ngươi là hắn tướng ánh mắt nhìn về phía nghiêm thành mang tới nữ sinh hỏi một chút tu trưởng ngài cũng trực tiếp an bài cho ta một cái chức vị đi về sau ta liền muốn ở tại hạ toại quốc ta học chính là thiết kế thời trang ta cảm thấy ta có thể là một nhà vẽ k i ể u nổi tiếng mà lại sở thích của ta cũng là thiết kế quần áo trương vân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hoan nghê ngươi gia nhập chúng ta hạ toại quốc lập tức liền muốn thành lập mình quần áo nhãn hiệu trước mắt chỉ có ngươi cùng nghiêm thành là nhà thiết kế phương diện này về sau cần nhờ các ngươi được rồi tù trưởng ngài yên tâm đi trương vân trên mặt lộ ra dáng tươi cười nàng là một cái phi thường tự tin nữ sinh tốt đến lúc đó ta sẽ cùng các ngươi cùng một chỗ tiếp xuống chúng ta chủ làm quần áo phương diện mấy người các ngươi cũng không cần gấp trong khoảng thời gian này lại nhiều tìm hiểu một chút hạ toại sơn hà đối còn lại mấy tên học sinh nói mấy người nhẹ gật đầu bọn hắn phát hiện trước mắt cùng bọn hắn không tranh lệch nhiều tù trưởng quả thật có chút khác biệt càng thêm hiện thực một chút kêu mọi người đi về trước đi hai ngày sau ta sẽ dẫn các ngươi đi công tác địa phương hạ toại sơn hà cuối cùng nói cả đám học sinh rời đi hạ toại sơn hà theo dựa vào ghế cười cười n g à y sau có những học sinh này chúng ta liền dễ dàng rất nhiều học ở một bên vừa cười vừa nói chu lao mấy người nhẹ gật đầu đúng nha nuôi dưỡng kiến tạo phong ốc quy hoạch trải qua học tập liền là không đừng dạng tiền qua mấy ngày tới sổ về sau chúng ta liền bắt đầu mua sắm kiến tạo nhà vật liệu phong ốc c h ậ m d ã i đóng dùng hơn nửa năm đem kiến tạo tốt là được hạ toại sơn hà nói được rồi mấy người nhẹ gật đầu lại trò chuyện trong chốc lát về sau học bọn hắn cũng rời đi hạ toại sơn hà thì là đi vào một bên gian phòng nhìn xem phía trên rượu đỏ rượu đế cười đi đi qua tù t r ư ở n g văn thúc đã đem một chút rượu mở ra nhìn thấy hắn đi tới cháu hỏi ừ m chúng ta nhuỡng rượu cũng đã lấy tới sao hạ toại sơn hà hỏi tù t r ư ở n g đã đã lấy tới văn thúc nhẹ gật đầu vừa mới lên men tốt đã có thể vậy chúng ta liền nhấm nháp một chút nhìn xem cùng trên thế giới rượu ngon của nó khác nhau ở chỗ nào hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu lần này đi hàn quốc đưa hàng hạ toại sơn hà để bọn hắn mua sắm một chút đỉnh cấp rượu ngon h á n quốc m ộ ư ơ i năm ủ lâu năm hán rượu h á n quốc đứng đầu nhất rượu đế một bình giá trị hơn năm vạn h á n quốc quốc n g ộ n g rượu hệ liệt mỗi một bình năm sáu đến ba bốn vạn âu đại lục đỉnh cấp rượu nho phỉ hệ liệt tám mươi hai năm rượu nho phỉ hệ liệt tám mươi bảy năm rượu nho khang đế rượu nho bách thúy rượu nho mỗi một bình đều tốt hơn mấy vạn vẹn vẹn dùng tiền mua sắm những rượu này liền xài hơn năm mươi vạn hạ toại sơn hà đổ một điểm hán rượu thưởng thức một chút hương vị xác thực tương đối tốt cửa vào miên ngọt một tiếng hầu uống hết về sau trong miệng còn có mùi rượu lại nếm nếm rượu nho hương vị đều là c ự c phẩm so với bọn hắn sản xuất cao hơn ra một cái cấp bậc tu trưởng những này quý báo rượu ngoại trừ nước chất cùng vật liệu nhất lưu bên ngoài còn chứa đựng thời gian nhất định tiến hành lên men chúng ta quả dâu rượu nước chất cùng trái cây chất lượng đều muốn so những này rượu nho cao hơn một chút nhưng là chứa đựng thời gian tương đối ngắn tạo thành hương vị ăn ảnh kém rất nhiều rượu đế càng là như vậy văn thúc ở một bên bình luận hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu tại chứa đựng điều kiện thỏa đáng tình h u n g dưới rượu đương nhiên là càng lâu càng tốt cho dù là bọn hắn hiện tại sản xuất rượu nước chất cùng vật liệu đều tương đối cao nhưng ở hương vị bên trên cũng không bằng những này d a n h tựu nguyên nhân những rượu này từ sản xuất đến chứa đựng đều trải qua ba bốn năm thậm chí thời gian mấy chục năm tại trạng thái gì dưới mới có thể khiến rượu lắng đ ộ n g nhanh có thể đạt đến đủ lâu năm vài chục năm mấy chục năm tiêu chuẩn đ ầ u hạ toại sơn hà c a o mày tự hỏi văn thúc ngươi trước nghiên cứu một chút Ta đang ngẫm n g hạ ĩ có cái gì biện pháp có pháp biện gì toại sơn hà nói lấy đi hai bình rượu nghiên cứu cất rượu là một cái việc cần kỹ thuật hạ toại sơn hà muốn cân nhắc dùng tu chân thủ đoạn giải quyết cái này việc cần kỹ thuật nhưng là cái này cần hắn càng không ngừng nghiên cứu cùng nghiên cứu trên địa cầu thời điểm hắn đều là trực tiếp tu luyện chưa từng hóa thân học giả nghiên cứu những n à y đồ vật thời gian trôi qua rất nhanh hai ngày sau sáng sớm hạ toại sơn hà ăn xong điểm tâm hướng phía nhà máy trang phục địa phương đi đến đi vào thiết kế thời trang gian phòng bên trong sở tiên thấy lao vương chính mang theo nghiêm thành cùng trương vân hai người trương vân trước mắt còn không có đến hạ toại quốc bất quá dựa theo nàng ý tứ về sau nhất định sẽ đến hạ toại quốc cho nên cũng không có g i ấ u diếm tu luyện võ đạo sự t ì n h bất quá tạm thời không có tướng phương pháp tu luyện truyền thụ cho trương vân chờ đợi hắn chân chính cùng nghiêm thành kết hôn về sau lại truyền thụ mặt khác cũng làm cho nàng tiến hành thủ nói giữ vương bí mật đ ừ n g những cái kia trở về học sinh biết được tu luyện võ đạo sự t ì n h từng cái lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhưng là nhìn thấy một nhà người đồng lứa vượt nóc băng tường trận mắt hốc mồm bức thiết muốn học tập tù trường nhìn thấy hắn đi tới lao vương nghiêm thành bọn hắn lập tức hô ừ m đến vương thúc các ngươi đều tới hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn vầy vây tay ngồi ở một bên trên mặt bàn nhà máy trang phục các ngươi đều giải đi hạ toại sơn hà hỏi trước hỏi trương vân cùng nghiêm thành nhẹ gật đầu các ngươi cảm thấy như thế nào hạ toại sơn hà hỏi hiệu suất thấp chất lượng thấp trương vân nói thẳng không kiên kỵ không sai hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu vương thúc làm xong cái này một nhóm quần áo nói cho hán quốc nhà máy trang phục chúng ta không làm tiếp xuống chúng ta muốn cải biến đầu tiên chúng ta muốn thành lập một cái nhãn hiệu sau đó làm nhãn hiệu phục sức mặt khác phục sức toàn bộ lấy tơ tằm chế tạo trước đ ể cao nhãn hiệu nổi tiếng thành lập nhãn hiệu trương vân như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu nhãn hiệu dễ dàng thành lập nhưng là không dễ dàng mở rộng không có nổi tiếng nhãn hiệu nổi tiếng còn tốt lý bắc phong bây giờ không phải là tại tham gia hàn quốc ca sĩ tân tú đi cái tiết mục này tựa như là hàn quốc trước mắt nóng này nhất đến lúc đó chúng ta chế tắc quần áo để lý bắc phong xuyên liền là vô hình tuyên truyền chúng ta trước tiên có thể đánh nhãn hiệu lại chế tác tiêu thụ mấy người nghe nhẹ gật đầu đây đúng là một cái tương đối tốt phương pháp dưới tình huống bình thường tuyển thủ phục sức còn có thể hấp dẫn không ít người hạ toại sơn hà cười cười lý bắc phong sự tình là ngoài ý liệu của hắn hắn vốn định để lý linh, linh hỗ trợ tuyên truyền hiện tại có một cái lý bắc phong quả thực là tuyết bên trên thêm hoa chương chín mươi ba h á c bạch hoa tuệ a mani vợ s ạ sờ nam trang louis vũ y tổng ché nổ nữ trang những n à y trên địa cầu lừng lẫy nổi danh phục sức vẹn vẹn một cái trang phục nhãn hiệu giá trị liền đạt đến vài tỷ thậm chí trên trăm ước cú sd hiện tại hạ toại sơn hà thành lập nhãn hiệu hoàn toàn có thể trực tiếp cầm danh tự chép tác phẩm thời thượng tới lui vội vàng nhưng phong cách lại năng vĩnh h ẳ n g a mani đi giản lược phong điệu thấp xa hoa phẩm chất ưu lương cắt xén lưu loát vợ xạ sở thiết kế phong cách phi thường tươi sáng là mỹ cảm đặc biệt cực mạnh nghệ thuật tiên phong cường điệu khoái hoạt cùng gợi cảm k ít lấy cổ đ i ể n quý tộc phong cách xa hoa xa xỉ lệ lại có thể đầy đủ cân nhắc m ặ c thoải mái dễ chịu cùng thích hợp biểu hiện hình thể c h á nổ ưu nhã ngắn gọn lờ vờ ưu nhã thời thượng sáng tạo một cái nhãn hiệu đơn giản khai hỏa một cái nhãn hiệu thậm chí cũng không phải rất khó khăn khó liền khó tại có thể làm cho nhãn hiệu một mực lưu hành xuống dưới cái này cần nắm giữ một cái nguyên tố một cái linh hồn giai đoạn trước hạ toại sơn hà có thể mình đạo văn một chút quần áo nhưng là hắn trong trí nhớ cũng chính là kêu mười mấy dạng quần áo chép xong liền không có sau đó liền cần mình sáng tạo cái mới nếu như sáng tạo cái mới thì phải có một trong đó linh hồn muốn căn cứ cái này linh hồn bắt đầu sáng tạo thật giống như quả táo điện thoại liền là vây quanh ban đầu hình thái đến cải tiến quần áo cũng là đồng dạng chỉ bất quá so với muốn phức tạp một chút muốn tại mỗi một cái ngành nghề làm đến đỉnh cao nhất đều không đơn giản tu trường chúng ta trang phục nhãn hiệu tên gọi cái gì trương vân ở một bên hỏi nhãn hiệu danh tự hạ toại sơn hà trầm tư một chút liền gọi là hắc bạch hoa tuệ hắc bạch hoa tuệ mấy người hơi xứng sở trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc âu đại lục bọn hắn nhãn hiệu bình thường đều là trực tiếp lấy người sáng tạo người danh tự đến mệnh danh không có cái gì nghệ thuật có thể nói mà chúng ta cũng không cần thiết quá quan tâm một cái nhãn hiệu danh tự hắc bạch hoa tuệ một là danh tự hai là logo hoa đen tuệ logo đại biểu nam tính bạch hoa tuệ logo đại biểu nữ tính hai màu trắng đen phối hợp chút nhan sắc nào cho nên chúng ta liền gọi hắc bạch hoa tuệ hạ t o ạ i sơn hà nói hắc cùng bạch hoa tuệ nam tính nữ tính trương vân trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc thủ trưởng ngài ý tưởng này không tệ logo dễ dàng phân biệt hơn nữa còn cực kỳ đẹp đẽ tiếp xuống chúng ta muốn định vị tuổi tác quần áo thiết kế phong cách không có khả năng bao quát thiếu niên thanh niên trung niên chúng ta định vị tại thiếu niên cùng thanh niên lấy giản lược thời thượng y ê u nhã là nữ tính trang phục chủ đề lấy nghệ thuật điệu t h ấ p xa hoa vì nam tính trang phục chủ đề hạ toại sơn hà nói thẳng sau đó hạ toại sơn hà xuất ra một trang giấy đầu tiên chúng ta muốn xuất ra thiết kế ra mấy khoản tương đối nóng nảy quần áo da trương vân nghiêm thành cùng lao vương trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc hạ toại sơn hà căn cứ trong trí nhớ một cái từng tại địa cầu phi thường lưu hành váy đây là một cái phi thường giản lược phúc sức nhưng là mặc vào lại vô cùng mỹ lệ chỉnh thể là màu đen lúc ấy một kiện nữ minh tinh mặc vào gây nên rất nhiều người yêu thích là trẻ nổ một năm năm ban bốn một cái váy hạ toại sơn hà vẽ rất nhanh rất nhanh liền đem thiết kế tốt theo sát hạ toại sơn hà lại vẽ ra ba chậm rãi vợ xạ sơ áo thun có thể nhất thể hiện đẹp mắt hay không thân trên chiếm cứ lấy rất lớn tỷ lệ vậy chúng ta trước hết chế tạo một ít nữ sinh váy nam sinh áo thun hạ toại sơn hà trực tiếp tướng giấy đặt ở trước mặt của bọn hắn cái này trương vân nghiêm thành hai người mặt mũi tràn đầy trấn kinh tụ trưởng ngài học qua thiết kế thời trang sao cái này tốt cân đối rất có mỹ cảm giả n lược mà ưu nhã hạ toại sơn hà cười cười chờ một chút ta tái thiết kế một chút nam sĩ áo sơ mi quần các ngươi cũng thiết kế một chút quần áo da căn cứ chủ đề đến lấy nhãn hiệu chủ đề làm trung tâm bắt đầu sáng tạo tu trường ngài thật quá lợi hại ta tin tưởng chúng ta nhãn hiệu nhất định có thể khai hỏa trương vân hưng phần nói nàng đột nhiên cảm thấy tại cái này nghèo khó quốc gia trừ của mình người yêu bên ngoài còn có ưa thích của mình có thể thực hiện lý tưởng mình địa phương hiện tại chân chính trên ý nghĩa nhà thiết kế chỉ có hai người các ngươi cho nên các ngươi gánh rất nặng nếu như thành công các ngươi chính là hắc bạch hoa tuệ người sáng lập h à o h à o cố gắng hạ thoại sơn hà đối bọn hắn nói sẽ chúng ta nhất định sẽ cố gắng trương vân nặng nề gật đầu nghiêm thành là quả ngôn thiếu nữ nam sinh bất quá người phi thường đáng tin cậy bọn hắn đều là tại hán quốc đỉnh cấp học phủ học tập cho nên có thể lực vẫn là không có vấn đề vương thúc để tất cả công nhân trước dừng lại Ta giao c hôm o bọn hắn một hạng một c n sơn g pháp. Hạ toại sơn hà toại đối ộ bộ t tù trưởng. gật toàn bên vương nói. vương nhẹ gật đầu, sau đó ra khỏi phòng, hướng phía toàn bộ nhà láo Láo Được đó rồi khỏi đầu, ra phía sau mọi á y gào tiếng. to một tiếng. Rất nhanh, tất m nhanh, cả mọi người tụ tập tại một m ả nếu h chống. vị trí người n Hô mọi người nếu không có chuyện gì khác chỉ là hướng mọi người chuyển thụ một loại công pháp mặt khác hướng mọi người nói một tiếng gần đây nhà máy trang phục tướng tiến hành cải cách sẽ không ở chế tắc những này thô giáp quần áo mà là lấy cấp cao làm chủ cái này liền muốn cầu mọi người việc cần kỹ thuật muốn tốt đồng thời cũng muốn thận trọng chăm chú chúng ta chế tắc trang phục đơn giản liền là trên tay kỹ thuật cho nên chuyển thụ mọi người một ngón tay pháp hạ t o ạ i sơn hà đứng tại phía trước nhất đối bọn hắn nói nhà máy trang phục đại bộ phận là nữ tính làm chủ chăm chú phương diện hắn không thế nào không yên lòng chủ yếu chính là tay nghề ngày sau nếu như chỉ pháp tiểu thành chế tắc quần áo đơn giản dễ như t r ở bàn tay tuyệt đối viễn siêu thế giới đỉnh cấp đại sư được rồi chúng ta nghe tù trưởng Tụ trưởng để chúng hạ toại sơn hà nói tướng nghiêm hoa chỉ phương pháp tu luyện nói cho bọn hắn cả đám chăm chú nhớ kỹ một bên trương vân mặc dù cũng nghe đến nhưng là không có nội công tâm pháp nàng hoàn toàn không thể tu luyện mọi người trở về đi làm xong nhóm này hàng liền không có tiếp xuống biết làm cấp cao phục s ứ c tất cả mọi người phải cố gắng đừng kéo quốc gia chúng ta lui lại lao vương đại âm thanh căn dặn được rồi nhất định cố gắng làm việc cả đám đáp lại bọn hắn cũng biết trước mắt nhà máy trang phục là toàn bộ quốc gia cản trở tồn tại hơn hai ngàn người một năm làm không chống đỡ một chiếc thuyền đánh cá một ngày làm nói đến đều có chút mất mặt tốt tiếp xuống t ư ớ n g tơ tầm lấy tới chúng ta bắt đầu chế tác hiện tại đánh chức vang nhãn hiệu liên quan tới tơ t ầ m cùng nuôi t ầ m hạ toại sơn hà đã có phương pháp hiện tại với hắn mà nói chỉ cần có thể dùng tu tiên chi thuật giải quyết vấn đề đều không là vấn đề vấn đề là có đồ vật tu tiên chi thuật không giải quyết được chương chín mươi bốn g o à i ý muốn người hạ toại sơn hà đối với thiết kế thời trang cũng không hiểu rõ hắn chỉ nhớ rõ một chút quần áo bộ dáng nút thắt thắt lưng vải đường viền khoa kéo lộn xộn cái gì đồ vật hắn cũng không hiểu rõ cái này liền cần người chuyên nghiệp tại làm một kiện tốt quần áo mỗi một bước đều tại làm đến đứng đầu nhất tình trạng hạ toại sơn hà đem bản đồ giấy vẽ xong về sau hắn toàn bộ giao cho trương v â n cùng nghiêm thành hai người hai người học thiết kế thời trang tự nhiên đối với may có rất tốt địa cơ sở bọn hắn tìm đến đã chế tác tốt tơ t ẩ m sợi tổng hợp bắt đầu cắt may một bên mấy cái trước kia chế tác tơ t ẩ m quần áo phụ nhân ở một bên hỗ trợ hạ toại sơn hà đi đến một bên chế tác cúc áo máy móc trước cúc áo bình thường đều là dùng hợp kim chế tác mà thành đương nhiên cũng hữu dụng chân châu loại hình hạ toại quốc bờ biển loại kia không đáng tiền chân c h â u có rất nhiều hắn cầm một khối hợp kim làm một cái c ỡ nhỏ nho nhỏ mạch tuệ cúc áo trên mặt lộ r a mỉm cười chế tắc quần áo là một cái tỉ mỉ sống nhất là so với cấp cao phục sức vừa giữa c h ư a bọn hắn đều không có chế tác tốt đến xuống buổi trưa quần áo h ủ i bỏng q u a đi trương vân tướng từng cái cúc áo thận trọng lắp đặt lên đi bản mẫu hoàn thành trương vân vô tay một cái trưởng trên mặt lộ r a hưng phấn thần sắc đến dương nhìn xem hạ toại sơn hà cầm qua một cái người già nói được rồi trương vân cùng nghiêm thành cầm qua quần áo tướng y phục mặc tại giả trên thân thể người rất xinh đẹp phi thường mỹ lệ trương vân nhìn xem cái này màu đen váy vừa đúng tướng dáng người hiện hiện ra tại ở gần trên bờ vai vị trí có một cái màu trắng hoa tuệ nhìn qua phi thường tinh xảo khóa kéo cũng là hoa tuệ hình tượng cực kỳ đẹp đẽ có một loại mỹ cảm tơ tằm phúc sức tinh xảo cắt may không có chút nào tì vết lại thêm quần áo thiết kế hoàn toàn thấp hơn hàng hiệu phúc sức rất tốt phi thường xinh đẹp hạ toại sơn hà nhìn một chút trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ngày mai tướng thường tâm lỵ gọi qua dựa theo thân hình của nàng chế tác một kiện hôm nay trước hết đến nơi này đi các người đi về nghỉ trước cái này mấy ngày chúng ta làm mấy món bản mẫu ra nhất định phải đạt tới hoàn mỹ hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi tù trưởng trương vân cùng nghiêm thành hai người hưng phấn gật gật đầu ừ m hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nhẹ gật đầu sau đó rời đi đi vào trong vương cung cùng văn thúc tiếp tục bắt đầu nghiên cứu rượu q u ả cam cuộc sống bây giờ đơn giản quá tuyệt vời có thể nghiên cứu mình thích đồ vật còn có thể cùng với ngươi hạ toại sơn hà sau khi đi trương vân mặt mũi tràn đầy vui vẻ nhìn xem nhựa tợ lặt tiệp người mẫu bên trên quần áo ngươi thích liền tốt nghiêm thành cười cười chờ một chút người nhà ta gọi điện thoại đến đây trương vân đem ngón tay đặt ở trước miệng làm một cái hư thanh sau đó kết nối điện thoại uy mẹ ta ở nước ngoài một nhà thiết kế thời trang công ty ừ yên tâm đi phi thường tốt về sau nói không chừng các ngươi còn có thể nhìn thấy do ta thiết kế quần áo đâu trương vân mặt mũi tràn đầy hơi c ư ờ i nói một bên nghiêm thành trên mặt lộ ra c ư ờ i khổ ngươi dạng này giấu g i ế m cha mẹ ngươi được không thấy được nàng nói chuyện điện thoại xong nghiêm thành đi đi qua nắm cả thân thể của nàng không có việc gì ta cũng không có nói sai nha ta ngay tại nước ngoài cũng là nhà máy trang phục trương vân cười cười không có việc gì ngươi đừng không yên lòng ta cũng không phải con gái một còn có cái đệ đệ về sau gạo nấu thành cơm hết thể đều không là vấn đề mà lại ngày sau nói không chừng chúng ta còn thật sự có thể chế tạo một cái thế giới tính nhãn hiệu vất vả ngươi nghiêm thành sờ lên đầu của nàng tiếp xuống mấy ngày hạ thoại sơn hà liền ngốc tại nhà máy trang phục bên trong hắn tướng thường tâm lỵ kéo tới hơn một thước bảy thường tâm lỵ trải qua tu luyện công pháp cả cá nhân trước sau lồi lõm mà lại làn da cũng so d ị vãng đã khá nhiều chỗ mã phi thường xinh đẹp toàn bộ quốc gia tuổi trẻ tiểu tử đều đang ngó chừng đoá này hoa tươi bất quá tại hán quốc du học nàng tầm mắt cao rất nhiều cùng bọn này thô hán tử căn bản không có tiếng nói chung cái này màu trắng váy tâm lỵ mặc vào phi thường xinh đẹp bất quá biên giới nếp vốn xử lý có chút không đúng chỗ cần cải tiến cái này háo thun rất có nghệ thuật cảm giác rất có c a tính nhan sắc ta cảm thấy nếu làm à u đen nói hẳn là càng đẹp mắt có chuyên nghiệp nhân tài liền là tốt nếu để cho hạ thoại sơn hà mình đến cán hắn chỉ có thể cùng mấy cái bác gái cùng một chỗ thương lượng đi hiệu quả thấp hơn rất nhiều thời gian từ ngày rất nhanh hải sản trang web tiền tới sổ hạ toại sơn hà lập tức để h ọ c đi hàn quốc mua sắm kiến tạo phòng ốc thiết bị máy nào trộn bê tông bê tông toa xe xe cỡ nhỏ thiết bị có cốt thép máy cắt kim loại cốt thép kéo thẳng cơ xe nâng chuyển hàng hóa cốt thép xi măng các loại tất cả thiết bị tại nơi này lấy nơi này làm trung tâm sau đó bắt đầu bố cục trương hoa chuyện kế tiếp ngươi tới làm cùng một chút có kinh nghiệm lão sư phó thảo luận như thế nào bố cục còn có phòng ốc loại hình là tất cả phòng ốc đồng dạng vẫn là các loại phong cách chúng ta kiến thiết không phải phổ thông cư xá mà là một cái mỹ lệ khu biệt thự hiện tại còn không hề đ ộ n công ngươi có thể thỉnh giáo trường học lao sư giáo thụ cũng có thể tại trên mạng mua sắm một chút phòng hình b ả n vẽ phản chứng nhất định phải làm tốt tướng ấy cái thiết kế phương án lấy ra hạ thoại sơn hà đối trương hoa nói cư dân phòng úc hạ thoại sơn hà chuẩn bị chế tạo xa hoa một chút tỉnh về sau còn phải lại t r ù n g kiến như vậy hắn liền trực tiếp ăn một miếng cái đại mập mạc kiến tạo một cái khác t h ư khu mặc dù có chút đột ngột bất quá lại có thể vì về sau tiết kiệm tiền dùng ít s ứ c hạ toại sơn hà hùng tâm cũng khiến tất cả dân chúng cảm thấy kinh ngạc trực tiếp kiến tạo một cái biệt thự thật đúng là xa xỉ bất quá đây là dân chúng về sau ở lại phòng ở tất cả mọi người đương nhiên không có ý kiến ngược lại từng cái mặt mũi tràn đầy hưng phấn có thể ở lại căn phòng lớn tu trường quần áo đã chế tắc tốt nam sĩ ba kiện áo thun hai kiện áo khoác một kiện quần nữ sinh hai kiện váy một kiện áo thun một kiện váy ngắn ngày thứ năm thời điểm nhà máy trang phục bên trong mười cái quần áo chế tác x o n g thành trương m â y bọn hắn mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ta cho các ngươi nói một cái mã số các ngươi làm xong chưa hạ toại sơn hà hỏi tù trưởng đã làm tốt trương vân đưa qua một thân quần áo mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói t ố t cho ta gói lại hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cái này mấy món quần áo là đưa cho lý linh Linh, không nên hỏi hắn vì sao nhớ kỹ lý linh linh dáng người bởi vì ngâm nước thời điểm hạ toại sơn hà sờ s o ạ n hai lần sau đó lấy kinh nghiệm của hắn cùng đã gặp qua là không quên được năng lực tùy tiện n h ớ kỹ bao quát vòng nông vòng e o ngực cái gì lý b á c phong quần áo cũng làm xong a hạ toại sơn hà hỏi đã làm tốt cha mẹ của hắn cung cấp số liệu trương vân nhẹ gật đầu được hạ toại sơn hà cười cười đều bọc lại lần này các ngươi đi với ta hàn quốc một chuyến mua sắm một chút nhà máy trang phục máy móc được rồi mấy người nhẹ gật đầu bất quá hết thầy đều có ngoài ý m ớ n nguyên bản hắn chuẩn bị ngày mai xuất phát kết quả lại gặp ngoài ý mớn bắt cá dân chúng ở trên biển cứu được một cá nhân chương chín mươi lăm đổ vương cùng las vegas tu trưởng liền là cái này cá nhân chúng ta ở trong biển nhặt được chúng ta nhặt được thời điểm đã không có khí tức cũng là cái này cá nhân vận khí tốt vậy mà gặp một cái cá heo bầy đám kia cá heo đem hắn nâng lên đến đứt quãng khả năng không có triệt để chết mất sau đó chúng ta dùng chân khí trị cho hắn một chút bảo vệ tính mệnh nhưng là trước mắt còn không có tỉnh lại hạ toại sơn hà đi vào trong bệnh viện nhìn thấy nằm tại trên giường bệnh l ã o giả l ã o giả hơn năm mươi tuổi sắc mặt có chút tái nhợt còn có chúng ta phát hiện m ộ ư ơ i ngón tay của hắn đều bị người chặt rơi hẳn là bị người ném xuống biển một cái hán tử ở một bên nói m ộ ư ơ i ngón lại bị chặt rơi mất hạ toại sơn hà nhìn một chút băng bó địa phương trên mặt lộ ra hiếu kỳ đi đến trước mặt của hắn nhẹ nhàng địa vô vô lao giả ngực phúc một ngụm nước bị hắn phun ra hạ toại sơn hà xuất ra một giọt thủy linh châu để vào lao giả trong miệng khu khu rất nhanh lão giả từ từ mở mắt có chút mê mang nhìn một chút chung quanh ta còn không có chết a tay của ta tay của ta lão giả có chút điên cuồng vội vàng ngồi xuống nhìn xem hai tay của mình muốn xé mở băng bó tay của ta ngón tay của ta vị đại thúc này đừng xé mở ngón tay của ngươi đã không có hán tử ở một bên nói lao nhân ra này tỉnh táo một điểm hạ toại sơn hà ở một bên nhắc nhở tay của ta ngón tay của ta không có ta thế nhưng là đường đường đ ổ vương ngón tay của ta không có khả năng không có lão giả không thể tin lớn tiếng nói p h ú c còn đ ổ vương đại thúc ngươi rõ ràng là bị người ném xuống biển nếu như không phải chúng ta cứu ngươi ngươi đã chết hán tử ở một bên có chút chế rêu nói lão giả nghe được hắn lập tức thất thần ngơ ngác nhìn hai tay của mình thống khổ nhắm mắt lại không nghĩ tới các ngươi vậy mà đều phản bội ta ta đối với các ngươi chỗ nào không tốt chỗ nào không tốt lao giả thống khổ ôm mình đầu đau khổ lao nhân ra nhìn ngươi giọng nói hẳn là hán quốc người đi chúng ta ngày mai đi hán quốc đưa n g ư ơ i đưa về nhà hạ thoại sơn hà mở miệng nói ra hán quốc về nhà lao giả c h ầ m rãi n g n g đầu không có hết thệ cũng bị mất đại thúc ngươi cũng cao tuổi rồi không muốn như thế quan tâm được mất có mạng sống cũng không tệ rồi hán tử ở một bên khuyên các ngươi không lý giải các ngươi không lý giải lao giả lắc đầu không ngừng nói chúng ta có cái gì không lý giải dù sao sự tình đều đã phát sinh người sống không được sao hán tử nhốn núi vai tiếp tục nói lao giả ngơ ngác ngồi tại nơi đó không nói chuyện hạ toại sơn hà hướng phía một bên bác sĩ ý chào một cái để cái kia điểm cháo ra vẫn là muốn về ngày mai chúng ta đưa n g ư ờ i đưa trở về trở về không được trở về căn bản chính là chịu chết lao giả lắc đầu hạ toại sơn hà nhịu nhữ mày con cái tóm lại có đi bọn hắn tổng sẽ không hại ngươi tiểu nhiễm đúng tiểu nhiễm mang ta đi hàn quốc ta sợ bọn hắn hại tiểu nhiễm lao giả mặt mũi tràn đầy kinh hoàng không nên không nên van cầu các người van cầu các người giúp ta một chút lao giả có chút sụp đổ trực tiếp quỳ trên mặt đất hạ toại sơn hà lập tức đem hắn nâng đỡ lao nhân già ngươi trước tiên đem sự tình nói tinh tưởng ngươi như vậy chúng ta thế nào giúp ngươi ta ta lao giả có chút nhắm mắt lại ta gọi cao sơn được người xưng là đ ổ vương có được ba chiếc cực thuyền tại toàn bộ á đại lục lừng lẫy nổi danh nhưng là ta không nghĩ tới ta mấy cái đồ đệ vậy mà liên hợp lại hại ta thông qua lão giả trình bày hạ thoại sơn hà hiểu rõ một chút hắn đã từng vâng giả về sau bị hắn đồ đệ làm lão giả cao sơn là châu á địa khu đồ vương là thực c h í danh quy thứ nhất đồ vương có được ba chiếc cực thuyền giá trị bản thân trên trăm ước nhưng là dưới gôi không con chỉ có một đứa con gái hiện tại tuổi tác cao muốn tương tài sản toàn bộ lưu cho nữ nhi của hắn nhưng là hắn không có nghĩ tới là hắn năm cái đồ đệ vậy mà toàn bộ liên hợp lại đưa nó lừa g i ế t cướp đoạt tài sản của hắn kia hiện tại con gái của ngươi chẳng phải là rất nguy hiểm hạ toại sơn hà hỏi bọn hắn nhất định sẽ đối với con gái ta ra tay ta chết đi tất cả tài sản cũng sẽ là nữ nhi của ta cao sơn có chút lo lắng nói ra van cầu ngươi giúp ta cứu trở về nữ nhi của ta tại h á n quốc đánh bạc là p h ạ m pháp h á n quốc cũng không có las vegas tồn tại nhưng là có một loại h á n quốc cho phép kia chính là trên biển đánh bạc cũng chính là cực thuyền chỉ cần cược thuyền mở ra một trăm cây số liền có thể kinh doanh lao tiên sinh ngài có thể trực tiếp báo động nha hạ thoại sơn hà nói thẳng vô dụng vô dụng dù là hữu dụng ta cũng không thể báo động nữ nhi của ta nhất định bị bọn hắn d á m thị lấy không thể báo động nộ nhỡ bọn hắn tổn thương ta nữ thì làm sao bây giờ cao sơn lắc đầu chỉ cần các ngươi có thể giúp ta ta cầm về tiền đều là các ngươi chỉ cần các ngươi cứu được nữ nhi của ta ngươi chết về sau tiền của ngươi khẳng định bị phân y trên tv không đều là diễn như vậy sao chỗ nào còn sẽ có tiền một bên hán tử b i ể u môi van cầu ngươi van cầu các ngươi cao sơn quỳ xuống đến xin tìm đường hạ toại sơn hà c a o mày bọn hắn không có khả năng lấy đi tất cả tài sản cầm tới tất cả tài sản chúng ta bộ cho các ngươi chỉ yêu cầu các ngươi có thể mau cứu nữ nhi của ta cao sơn cầu hắn nói được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhưng là ta muốn sớm nói rõ nếu như là xúc phạm hán quốc luật pháp sự tình chúng ta là tuyệt đối sẽ không làm tốt tốt cao sơn lập tức nhẹ gật đầu nếu như bọn hắn còn không có tướng nữ nhi của ta nhốt lại các ngươi chỉ cần đưa nàng an toàn tiếp đi là được được hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nói các ngươi một chút năm cái đồ đệ thế lực có không có thương hay là vũ khí khác có ở dưới tay ta hết thể có hơn ba trăm tên bảo tiêu trong tay đều có thương d ư ớ i toàn bộ đều là đặc chiến bộ đội lui ra tới binh sĩ nhưng là quang minh chính đại không dám cầm thương còn có mười tên võ đạo người tu luyện bọn hắn mạnh phi thường cao sơn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu võ đạo người tu luyện đều là thứ mấy đạo đạo thứ hai mười tên tất cả đều là đạo thứ hai cường giả cao sơn nghe được câu hỏi của hắn hơi sững sờ lập tức trả lời ừ m có thể hay không liên lạc một chút con gái của ngươi hạ toại sơn hà hỏi không được ta tay của nữ nhi cơ bọn hắn nhất định tại nghe lén ta sợ bọn hắn hoài nghi cao sơn lắc đầu thốt ta ta biết hạ toại sơn hà khẽ gật đầu lão nhân gia ngươi nghỉ ngơi trước đi tạ ơn tạ ơn cao sơn cúc lấy cung cảm kích nói hạ toại sơn hà k h o á t k h o á t tay trực tiếp đi ra ngoài h á n quốc không có úc cửa las vegas vẹn vẹn có cực thuyền cao sơn là một cái đổ vương mặc dù ngón tay đoán mất hạ toại sơn hà nhìn về phía xa xa một h à o đảo trên mặt lộ ra dáng tươi cười có lẽ hắn có thể cân nhắc kiến tạo một cái toàn thế giới lớn nhất las vegas chương chín mươi sáu cự tuyệt hôm sau sáng sớm mặt trời chiếu khắp nơi lúc này cả đám ngay tại hướng vận tải cơ thượng trang các loại hải sản hạ toại sơn hà đi vào sân bay vị trí ở một bên chờ đợi hạ toại tù trưởng lúc này trên bàn tay bọc lấy băng gạc cao sơn bước nhanh tới trên c h á n có một k i a mồ hôi hôm qua lúc buổi tối hắn đã từ bác sĩ trong miệng hiểu rõ đến mình chỗ địa phương cao sơn tiên sinh hạ toại sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu hạ toại tù trưởng ngài đây là đi thành thị nào cao sơn nói tiếp nữ nhi của ta là tại dương thành chúng ta sẽ đi trước hải thành tướng hàng phát ra ngoài ngày mai đi dương thành cứu ngươi nữ nhi đi hạ toại sơn hà nói ngày mai cao sơn sắc mặt có chút không tốt nhưng là hắn cũng không nói gì thêm chỉ có thể cầu nguyện nữ nhi của hắn an toàn hải sản sắp xếp gọn hạ toại sơn hà đi đến vận tải cơ cổ sơn cổ lực hai người đi theo tả hữu cùng đi theo còn có trương vân nghiêm thành hai người một mọi người đi tới vận tải cơ vận tải cơ cất cánh hướng phía hải thành bay đi hạ toại tù trưởng Ta n g hạ e nói ngài chuẩn bị t i hạ toại quốc đắp đây lên là biệt thự, sơn ự thực tải sao. Vận b ê trên, một tại tải một người ngồi tại vận đám cái cơ c hà n chống bên trong, chương trúc đất mặt vân mũi nhẹ gật đầu trước mắt hạ toại quốc ngay tại nhanh chóng phát triển chuẩn bị dùng hơn nửa năm toàn bộ đóng thành biệt thự bộ dáng mặt khác chế tạo mỹ lệ bãi biển xanh hóa thành thị kiến tạo thế giới tháp cao thế giới mạn kiến tạo ngộng ảo kiến trúc chung quanh hòn đảo kiến tạo du lịch thắng địa ngay sau hạ toại quốc chắc chắn là thế giới nổi danh du lịch thắng địa cho nên trương vân ngươi đến chúng ta hạ toại quốc là lựa chọn sáng suốt nhất kỳ hỉ thật sao trương vân nghe được hắn nở nụ cười bất quá ta tin tưởng hạ toại tù trưởng ngài là một cái phi thường người có năng lực ngày sau hạ toại quốc tại ngài dẫn đầu tiếp theo định có thể trở thành trên thế giới chứ danh quốc gia sẽ hạ toại sơn hà tự tin nhẹ gật đầu hắc bạch hoa tuệ cũng sẽ trở thành thế giới trào lưu tiêu chí tử vân cái này ta cũng tin tưởng mấy người tại thuyền hàng bên trên trò chuyện chừng một giờ vận tải cơ dừng sắt ở hàn quốc sân bay bên trên sân bay nhân viên đến đây kiểm tra một lần về sau liền rời đi một đám dân chúng bắt đầu chuyển gỡ hải sản hải sản đã phân tốt muốn gửi địa chỉ cũng chia tốt chỉ cần hậu cần đến phối đưa là được lý thúc chúng ta đi cái gì địa phương gặp bắc phong hạ toại sơn h ạ đối một người trung niên đại thúc hỏi tu trường ta đã nói cho kia tiểu tử hắn ở phi trường cổng mang theo chúng ta đây lý bắc phong phụ thân vừa cười vừa nói vậy chúng ta đi qua đi hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói được rồi tù trưởng hạ toại sơn hà cầm mấy thân quần áo cùng lý bắc phong phụ thân hướng phía sân bay bên ngoài đi đến nhưng mà khi bọn hắn đi vào cửa phi tường thời điểm cũng không có nhìn thấy lý bắc phong thân ảnh lý thúc ngươi cho hắn gọi điện thoại đi hạ toại sơn hà xuất ra một cái điện thoại di động nói được rồi tốt cái này tiểu tử ta đều sớm nói cho hắn biết còn không đ đến lý bắc phong phụ thân có chút tức giận nói uy ngươi tiểu tử bây giờ ở nơi nào làm sao còn cũng không đến tranh thủ thời gian tới ta cùng tù trưởng chờ ở bên cạnh đây nhanh lên nhanh lên tù trưởng hẳn là lập tức tới ngay cái này tiểu tử hiện tại có chút rã an tiết liền không có trở về nghỉ h ẹ lại không trở về nếu không phải nghe nói hắn tham gia cái gì tranh tài học được bản sự ta không phải đánh hắn không thể lý bác phong phụ thân là một cái tên lỗ mãng bất quá nói tới mình cái này nhi tử lại cảm thấy phi thường kiêu ngạo không có việc gì khả năng tranh tài sự tình tương đối nhiều nói đến lần này còn muốn cho bác phong hỗ trợ tuyên truyền chúng ta hạ toại quốc chế tắc quần áo đâu hạ toại sơn hà lắc đầu vừa cười vừa nói không có việc gì không có việc gì bác phong mẹ hắn ngay tại nhà máy trang phục công việc cũng biết trước mắt hiện trạng chúng ta tin tưởng thủ trưởng nhất định có thể đem nhà máy trang phục làm tốt để kia tiểu tử hỗ trợ tuyên truyền là vinh hạnh của hắn lý bác phong phụ thân nhết môi vừa cười vừa nói hạ toại sơn hà cười cười hai người tại cửa phi tường trừng trừng nửa canh giờ liền nhìn thấy một người mặc màu đen bằng da quần áo tóc sửa sang lại phi thường khốc đeo kính đen xoáy ca đi tới cha lý bác phong đi tới trực tiếp hô ngươi tiểu tử cái này đều nửa giờ mới tới lý bác phong phụ thân đoán trách nói bất quá quan sát một chút hắn trang phục cười cười ngươi tiểu tử hiện tại ăn mặc rất hình người dáng người nha ta hôm nay đang huấn luyện đâu bất thời gian tới bên ngoài quá phơi chúng ta đi một bên quán cà phê nói một chút đi lý bác phong nói tốt tốt lý bác phong phụ thân nhẹ gật đầu ta giới thiệu cho ngươi đây là chúng ta t ủ trưởng chúng ta t ủ trưởng phi thường tốt về sau gặp chào hỏi tôn kính một điểm lý bắc phong phụ thân là cái thô hán tử nói chuyện phi thường thẳng t ủ trưởng n g ư ờ i tốt lý bắc phong quan sát một chút hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu có chút tùy ý nói hạ t o ạ i sơn hà hướng phía hắn nhẹ gật đầu lý bắc phong phụ thân không có chú ý nhìn xem trước mặt quán cà phê tới tới tới t ủ trưởng ta cho ngài mở cửa đi tới cửa trước lý bắc phong phụ thân cười lớn tiếng nói Cái này khiến này lý bắc phong nhẫn m ẩ y cha đây là quán cà phê nhỏ giọt một chút tốt tốt lý bắc phong phụ thân nhẹ gật đầu ba người tìm tới một vị trí ngồi xuống lý bắc phong trực tiếp cho bọn hắn điểm hai chén cà phê đem con mắt hai xuống nhiều không lễ phép lý bắc phong phụ thân nhìn hắn con mắt màu đen nói thẳng Ừm. lý bắc phong nhẹ gật đầu lấy xuống con mắt lý bắc phong là một cái phi thường đẹp trai x o à y ca chừng một thước tám thân cao tuấn l ã n g khuôn mặt tăng thêm bộ trang phục này rất xuất khí lần này là t ụ trưởng đến tìm ngươi để ngươi làm một chuyện lý b á c phong phụ thân đầu tiên mở miệng chuyện gì lý b á c phong nghi hoặc nhìn phụ thân của mình là như vậy hạ t o ạ i sơn hà mở miệng tướng trong tay quần áo cầm tới để lên bàn quốc gia chúng ta mình thành lập một cái trang phục nhãn hiệu bây giờ muốn khai hỏa một chút nổi tiếng b á c phong ngươi tham gia ca sĩ tân tú tranh tài đồng thời có rất lớn hy vọng tiến vào trước ba cho nên ta nghĩ ngươi đến mặc chúng ta chế tắc quần áo tham gia trận đấu đề cao nhãn hiệu nổi tiếng lý bác phong hơi xững sở theo sát nhữ mày nhìn về phía mình phụ thân cha ta hiện tại tham gia trận đấu rất trọng yếu một chút quần áo muốn đo thân mà làm hơn nữa còn muốn phù hợp ca khúc hạ toại sơn hà nhữ nhữ mày bác phong chúng ta chế tắc quần áo lấy mang theo mánh liệt nghệ thuật phù hợp trước mắt chủ lưu mà lại chúng ta đã thử qua phi thường xuất khí ngươi có thể nhìn một chút không sai ngươi tiểu tử không muốn có ý kiến gì để ngươi xuyên ngươi liền xuyên trợ giúp chúng ta quốc gia nhà máy trang phục làm tuyên truyền đúng liền là đại ngôn một chút lý b á c phong phụ thân nói cha cái này là không thể nào cuộc thi đấu này phi thường trọng yếu mà lại đã có trang phục công ty chuẩn bị tại ta tranh tài trong lúc đó chế tạo riêng cho nên không được cái gì chương chín mươi bảy lý b á c phong cùng lý linh linh cái gì một tiếng có chút thanh âm tức giận truyền khắp toàn bộ quán cà phê dẫn tới tất cả mọi người c h ú mục h a ngươi nhỏ giọng một chút lý b á c phong nhìn thấy người chung quanh nhìn qua có chút không nhịn được nói ta nhỏ g ọ n một chút ta nhỏ rộng cha á Bác i gì? Lý p o n thân giận, g phụ chút tức có đ ư tay chỉ h vào ắ n hiện tại quốc g i a để n g ư ơ i hỗ trợ t u y ê nhỏ truyền một c ú t vì q u ố giọng một chút lý b á c phong cảm giác có chút mất mặt lại sinh khi đứng lên lần nữa nói đây là ta tranh tài nhà vô cùng trọng yếu tranh tài ngươi để cho ta xuyên những cái kia những cái kia thế nào ngươi đây là ca hát tranh tài ca kh hát tốt không được sao còn có đây là đang giúp chúng ta mình không phải người khác ngươi vì cái gì còn muốn dùng khác trang phục nhãn hiệu ta liền hỏi một chút ngươi là tranh tài trọng yếu vẫn là quốc gia trọng yếu vẫn là ngươi cái này lao cha trọng yếu lý bắc phong sắc mặt phụ thân có chút đỏ bừng chỉ vào hắn nói lý bắc phong khí không nói chuyện trực tiếp mang lên con mắt chống n ạ n h nói chuyện nha hôm nay ngươi nhất định phải cho ta một cái lời chắc chắn lý bắc phong phụ thân hô ngươi có thể hay không đừng tại nơi này náo ngươi biết không biết mất mặt đây là ta tranh tài ta tranh tài đối ta rất trọng yếu lý bác phong đưa tay nâng lên chấm thấp nói người tranh tài người tranh tài ngươi có phải hay không nổi danh liền không về nước rồi lý bác phong phụ thân nắm thật chặt nằm đấm nhìn hắn chằm chằm trở về làm gì ta tại nơi này phát triển không tốt sao về sau các ngươi đòi tiền ta cho các ngươi tiền lý bác phong n ú n vai lớn tiếng đáp lại hảo hảo con mẹ nó chứ lý hạ dân không có ngươi cái này nhi tử lý hạ dân trên mặt lộ ra thần sắc tức giận trực tiếp sau lưng một bàn tay phiến tại lý bắc phong trên mặt ba vang dội cái tắt chuyển đến lý bắc phong trên mặt lộ ra nổi giận thần sắc dùng sức đá đá cái ghế ai mẹ hắn hiếm có tiên sinh mấy vị tiên sinh xin đừng nên trong tiệm lớn tiếng ồn ào ngài nếu là có chuyện gì mời đi ra ngoài nói quán cà phê hai tên nhân viên công tác đi tới ngăn cản nói lý hạ dân ngực càng không ngừng chập trùng có chút đỏ lên con mắt chỉ vào lý bắc phong h ả o hào Con c nó mẹ hạ ứ nuôi ra ngươi ra d n này như g toại ử Lý Thúc, chờ ổn à h t o ạ sơn hà đi tới, vỗ vỗ Lý Hạ Dân bở ả vai. Hô!、Lý、hạ h Lý Dân t sâu Sơn thở ra một hơi, trên mặt gạt ra một tiếng thôi tủ trưởng, ta không có dạng này như tử, ta Toại hơi, không như khả không Hạ Hà ra ra cười. Đi giúp nụ dạng này năng có được gì. Hạ toại sơn hà vỗ vỗ bở vai ỗ vỗ v bở của hắn không nói gì thêm cùng hắn đi ra quán cà phê ai không có giáo dục tốt không có giáo dục tốt lý hạ dân cảm t h ắ n nói quả đấm nắm thật chặt chậm rãi bưng ra về sau ta lý hạ dân không có cái này nhi tử ha ha may mắn bắc xuyên tương đối h i ế u thuận tương đối h i ế u thuận lý hạ dân lẩm bẩm hai câu trên mặt có chút nghèo túng nhi tử thay đổi chờ mong rất cao nhi tử thay đổi đ ừ n g nghe nói mình nhi tử tham gia ca sĩ tuyển bạc thời điểm hắn cao hứng ghê gớm hiện tại còn không bằng không có cái này nhi tử mất mặt mất mặt thế nào lão lý nhìn thấy con trai hạ toại sơn hà cùng lý hạ dân trở lại sân bay bên trong một tên ngay tại hàng hóa chuyên trở trung niên cười hỏi ta không có cái này nhi tử lý hạ dân phất phất tay đi đến một bên lớn tiếng nói ra làm việc hoa quả khô tên h i kia trung niên hơi s ư ớ n g sở trên mặt lộ ra kinh ngạc hạ toại sơn hà nhẹ nhàng địa lắc đầu loại chuyện này hắn cũng không tiện nói gì có ít người đã không nguyện ý liền không nguyện ý đi tu trưởng chúng ta hôm nay đi mua thiết bị sao trương vân đi tới hỏi tại trên mạng cha kia mấy nhà thiết bị công ty các ngươi đi xem một chút trước khi đi ta cùng các ngươi lại đi mua sắm hạ toại sơn hà nói được rồi tù trưởng trương vân nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà lấy điện thoại di động ra tìm tới lý linh linh điện thoại trong khoảng thời gian này hắn cùng lý linh linh cũng thỉnh thoảng giao lưu bất quá cũng không có đàm quá nhiều đồ vật mỗi lần đều lấy mấy câu kết thúc trước đó hạ toại sơn hà đã cùng lý linh linh bắt chuyện qua hôm nay nghị ước nàng gặp một chút có kiện sự tỉnh mời nàng hỗ trợ lý linh, linh không do dự trực tiếp đồng ý xuống tới đồng thời đến hải thành bên này chờ hắn điện thoại uy lý linh linh có thời gian không hạ t o ạ i sơn hà tướng điện thoại đánh đi qua đột nhiên có một loại ước hẹn cảm giác khe lắc đầu ngươi tới rồi sao ngươi hiện tại ở đâu ta đi tìm ngươi giờ phút này tại một nhà trong biệt thự lý linh linh đứng tại một cái trước gương nhìn trái phải mình trong gương trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười ở phi trường nơi này ngươi ở đâu ta đi tìm ngươi đi hạ t o ạ i sơn hà nói thẳng không cần không cần ta cái này có xe ta đi phi trường đón ngươi tốt ta hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu kỳ hỉ trong biệt thự lý linh linh trên mặt lộ r a dáng tươi cười lập tức lanh lợi ra khỏi phòng mở một cỗ t r u n g đ ẳ n g xe con hướng phía sân bay địa phương chạy tới hạ toại sơn hà tại cửa phi tường chờ đợi hai mươi phút tả hữu một cái đeo kính đen nữ sinh đi đến bên cạnh hắn này không nhận ra ta sao một tiếng thanh âm ngọt ngào chuyển đến hạ toại sơn hà nhìn trước mắt chừng một thước sáu mươi lăm dáng người mỹ lệ nữ h à i cười cười thấy được an cơm sao đi thôi ta dẫn ngươi đi ăn một nhà siêu ăn n g o n cơm lý linh linh vui vẻ nói ta mời ngươi đi ngươi mang địa phương hạ toại sơn hà nói h ả o h ả o đi một chút lý linh linh nhìn về phía hắn thật to kính dâm tre không được nàng dáng tươi cười đi theo lý linh linh đằng sau hạ toại sơn hà đi vào bãi đỗ xe sau đó ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên trên xe bầu không khí có chút xấu hổ lý linh l i nhìn n h một chút hắn sau đó ánh mắt rơi tại cái túi trong tay của hắn bên trên hạ t o ạ tổ trưởng ngươi cái này mang cái gì đồ vật nhà lý linh linh tìm chủ để nói đừng gọi ta hạ toại tù trưởng gọi tên của ta đi hạ toại sơn hà cười cười đây là một chút quần áo chờ một chút ngươi xem một chút vậy ta bảo ngươi hạ toại sơn hà nhưng là tên của ngươi tốt khó đọc ta gọi ngươi sơn hà đi lý linh linh vừa cười vừa nói có thể tùy ngươi xưng hô hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu theo sát nói ra ta nghe ngươi ca hát rất thêm hai n g ư ơ i n g h e ta ca thì đây là người ca viết tốt cho bất luận kẻ nào hát đều sẽ nóng nảy lý linh linh cười vui vẻ cười xe dừng ở một dãy nhà tiệm tạp hóa bên cạnh lý linh linh mang theo hắn hướng phía bên trong đi đến cho chúng ta tới một cái d ạ p nhỏ tiệm tạp hóa phi thường cấp cao có đơn độc hai người bốn người sáu người bao xương hai người ngồi đối diện tại bàn ăn bên trên chương chín mươi tám giải quyết cùng quyết định ngươi nếm thử cái này siêu ăn ngon đây là ta một người bạn mở mắt xích tiệm tạp hóa hương vị rất tuyệt ưu nhã tiệm tạp hóa bên trong lý linh linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ừng t ố t hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn xem trên tay h ắ c dây chuyền chân trâu cười cười ta hôm nay đến có một việc nghị xin ngươi giúp một tay đương nhiên cũng không phải hỗ trợ là hợp tác chuyện gì lý linh linh trên mặt lộ ra thần sắc tò mò ta có thể làm được khẳng định hỗ trợ là như vậy quốc gia chúng ta thành lập một cái trang phục nhãn hiệu làm mấy món quần áo cho nên muốn xin ngươi giúp một chuyện tuyên truyền một chút đương nhiên cũng không thể để ngươi giúp không chúng ta có thể lấy phương thức hợp tác thanh toán tiền tài hạ toại sơn hà nói nhãn hiệu tuyên truyền lý linh linh lập tức nhẹ gật đầu đương nhiên không có vấn đề đây quả thực quá đơn giản ngươi nói cái gì nhãn hiệu về sau ta thường xuyên tuyên truyền một chút đây là chúng ta nhãn hiệu quần áo ta chuyên môn dựa theo thân hình của ngươi làm ra m ấ y món ngươi xem một chút hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a dáng tươi cười lập tức tướng cái túi cầm tới từ đó xuất ra màu đen váy toàn bộ đều là tơ tằm chế tác wow thật xinh đẹp lý linh linh kinh ngạc nhìn hắn triển khai váy lập tức đưa tay tiếp đi qua thật xinh đẹp kiểu dáng nha hoa phía trên lại còn thêu lên tên của ta linh linh hát thiên làm cánh hỉ hỉ cái này hoa tuệ logo thật là dễ nhìn lý linh linh đứng lên khoa tay cái này một cái chúng ta xưng là hát thiên làm cánh còn có một cái màu trắng chúng ta xưng là ban ngày làm cánh hạ toại sơn hà lại lấy ra một kiện món này màu trắng váy cũng tốt xinh đẹp đây đều là các ngươi chế ra sao lý linh, linh kinh hỉ mà hỏi đúng thế hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu thật muốn hiện tại liền mặc thử một chút lý linh linh trên dưới liếp nhìn trên mặt lộ r a dáng tươi cười đúng rồi ta cho ta bằng hưu gọi điện thoại mượn dùng nàng tại nơi này một cái phòng vừa nói lý linh linh lập tức lấy điện thoại di động ra bấm nàng tốt điện thoại của bạn rất nhanh cửa hàng trưởng tới đưa nàng đưa đến trong một cái phòng hạ thoại sơn hà nhìn xem lý linh linh hùng hùng hổ hổ tướng quần áo mang đi trên mặt lộ r a dáng tươi cười ngồi trong phòng chờ đợi xem được không cũng không lâu lắm lý linh linh đẩy mở cửa mặt mũi tràn đầy nụ cười nói nàng mặc trên người màu đen váy trên ngực vị trí một cái màu trắng hoa nhỏ tuệ phía trên t h e o lên linh linh hắc thiên làm cánh tu thân váy đưa nàng mỹ lệ dáng người hoàn mỹ bày ra giống như trong đêm tối tiểu tinh linh váy vị trí có mấy t r á n h tiên diễm hoa tươi nhưng lại không chút nào hiện diễm lệ ngược lại lộ ra một cỗ tinh khiết n g ư ờ i cảm thấy xem được không hạ t o ạ i sơn hà cười hỏi ngược lại đơn giản quá đẹp đây là ta gặp qua xinh đẹp nhất váy hơn nữa còn phi thường vừa người lý linh linh chuyển một thân hình đột nhiên nói ra sơn hà cái này không phải là ngươi thiết kế đi hạ toại sơn hà gật đầu cười thật đúng là nha ngươi thật sự là thiên tài lại sẽ sáng tác bài hát lại sẽ thiết kế quần áo còn có thể quản lý quốc gia quá lợi hại lý linh linh có chút sùng bài nói hạ toại sơn hà cười cười cái khác mấy món đều vừa người sao ta xuyên cho ngươi xem một chút lý linh, linh nói lại trực tiếp đi ra ngoài một kiện màu đen váy một kiện màu trắng váy còn có một cái áo thun cùng một cái quần đùi đến trên đầu gối cái chủng loại kia lý linh linh nhất nhất xuyên qua một lần đi đến trước người hắn để hắn đánh giá hạ toại sơn hà cười gật đầu mấy món quần áo lấy ché nổ cùng lờ vờ kinh điển kiểu dáng hơi cải biến một chút tự nhiên không thể bắt bẻ xuyên tại lý linh linh cái này t h a n h xuân mỹ thiếu nữ trên thân có thể hoàn mỹ thể hiện ra cảm ơn ngươi tướng những n à y quần áo đưa cho ta quần áo đổi một lần lý linh linh cuối cùng mặc vào món kia màu đen váy mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói la ta nên cám ơn ngươi hạ toại sơn hà nói xuất ra hai tấm giấy đưa cho nàng làm cảm tạ đưa hai ngươi bài hát một bài phiêu dương qua biển tới thăm ngươi một bài về sau hai bài ca khúc toàn bộ đều là kinh điển phong cách bên trên lý linh linh hoàn toàn có thể khống chế lý linh l i n hơi h s ữ n g sở theo sắt trên mặt lộ ra thần s ắ c mừng rỡ tiếp nhận ca khúc khuôn mặt nhỏ có chút bỏ bừng lại là hai bài kinh điển ca khúc ngươi thật sự là thiên tài cảm ơn ngươi không cần cảm ơn n g ư ơ i hỗ trợ tuyên truyền ta chỉ là tặng cho ngươi mấy bài hát thôi là ta nên cảm ơn ngươi hạ toại sơn hà lắc đầu tóm lại vẫn là phải cảm ơn ngươi ta thích vô cùng ngươi viết ca khúc lý linh linh vui vẻ nói ăn cơm trước đi chúng ta cơm mới ăn một nửa đầu hạ toại sơn hà nói k hì hì tốt tốt lý linh linh vô cùng vui vẻ nhìn xem hắn thỉnh thoảng cười cái này khiến hạ toại sơn hà có chút có chút xấu hổ các ngươi quần áo quần áo chế tác phi thường xinh đẹp ta tin tưởng nhất định có thể thành công cơm nước xong xuôi lý linh linh mặt mũi tràn đầy khẳng định nói hy vọng như thế đi chúng ta chuẩn bị đánh trước vang một chút nổi tiếng sau đó lại đại lượng chế tạo bán ra hạ toại sơn hà cùng nàng tán gấu nhất định sẽ các ngươi quang làm nữ trang sao về sau ta có thể đại ngôn nhà chỉ cần sơn hà ngươi đưa ta một chút ca cùng quần áo là được rồi lý Linh linh cười hì hì nói tốt lắm không có vấn đề chúng ta không chỉ có nữ trang còn có nam trang nam trang cũng không tệ hạ toại sơn hà nói nam trang ngươi tìm người tuyên truyền sao ta cảm thấy để đại bảo đại thúc bọn hắn đến tuyên truyền cũng không tệ bọn hắn dáng người rất không tệ có thể để bọn hắn ra e l bùn nhất định sẽ trở thành lợi hại nhất giàn nhạc sau đó thông qua minh tinh hiệu ứng tuyên truyền quần áo nhãn hiệu mà lại về sau bắt đầu diễn sướng hội còn có thể kiếm tiền ngươi nói đúng hay không lý linh, linh đột nhiên đề nghị đúng hạ toại sơn hà nghe đề nghị của nàng nhẹ gật đầu cũng có thể để bọn hắn tham gia một chút ca sĩ loại tuyển tú tiết mục vậy ngươi chuẩn bị để đại bảo bọn hắn đến hán quốc xuất đạo rồi lý linh linh hưng phấn mà hỏi thăm có quyết định này hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu để bốn người bọn họ xuất đạo hắn sớm có quyết định này hạ toại quốc nếu như ra mấy cái nhân vật công chúng ngày sau tuyên truyền hạ toại quốc cũng sẽ thuận tiện rất nhiều khỏi cần phải nói ngày sau nếu như thành lập nhãn hiệu như vậy có bọn hắn trực tiếp tuyên truyền càng dễ dàng mở rộng ngày sau nếu như hạ toại quốc trở thành một cái du lịch quốc gia để bọn hắn tuyên truyền cũng sẽ hấp dẫn rất nhiều nhân khí minh tinh hiệu ứng là rất cường đại bốn người bọn họ càng đỏ đủ khả năng mang tới chỗ tốt liền càng lớn đồng thời hạ thoại sơn hà không hiểu internet không hiểu bất động sản không hiểu sinh vật không hiểu khoa học kỹ thuật hắn lại nhìn qua phim nghe qua ca hắn lại biết im giải trí đế quốc cũng có thể chậm rãi thành lập chương chín mươi chín nhãn hiệu cùng kỹ thuật bên trên hạ thoại sơn hà cùng lý linh Linh tại trong giảm hàn huyên trò chuyện lên quần áo nhãn hiệu trò chuyện ngành giải trí nàng mặc dù là một cái ngành giải trí bên trong nhị đại nhưng là nàng không có chút nào mơ hồ tương phản rất nhiều chuyện đều nhìn phi thường tinh tưởng tốt đẹp ra cảnh bồi dưỡng nàng tính cách cũng bồi dưỡng được nàng thông minh đúng rồi ca sĩ tân tú hiện tại cái này ngăn tiết mục tại hán quốc phi thường nóng nảy một cái địa khu quán quân đều có thể dẫn tới không ít người chú ý có thể để đại bảo đại thúc bọn hắn tham gia cái này ngăn tuyển tú tranh tài lý linh Linh đột nhiên nói ca sĩ tân tú hạ thoại sơn hà hơi s ư ơ n g sở có chút kinh ngạc không sai ca sĩ tân tú bây giờ còn đang tuyển bạt bên trong bất quá hiện tại rất nhiều địa khu quán quân đã tuyển ra muốn lại tham gia chỉ có mười ngày sau hậu tuyển khu hậu tuyển khu là nhằm vào v ớ i bắt đầu bỏ lỡ tranh tài cùng một chút người có thực lực chuẩn bị tiến vào về sau cũng có thể cùng cả nước thi đấu khu quán quân tiến hành tờ cờ lấy đại bảo t h u ố c thực lực của bọn hắn hoàn toàn không có vấn đề lý linh linh đối với hắn nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trước mắt lý bắc phong cũng ngay tại tham gia cái này tuyển tú hoạt động hắn cũng tại trên internet cha một chút phi thường nóng nảy nếu như có thể thu hoạch được quán quân chí ít có thể tiến vào hàn quốc nhị tuyến minh tinh thậm chí một tuyến hàng ngũ Tốt, vậy liền để bọn hắn tham gia cái này hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu dựa theo ý nghĩ của hắn chỉ cần cho bọn hắn một cái bình đài sau đó mình lấy ra một chút ca khúc dù là đại bảo mấy cái niên hữu kỳ tương đối lớn nhưng là làm theo có thể âm thanh c h ấ n hàn quốc thậm chí toàn bộ á đại lục sau đó hạ toại sơn hà cùng lý linh, linh lại trò chuyện trong chốc lát buổi chiều lúc bốn giờ hắn mới rời đi lý linh linh đem hắn đưa đến sân bay nhìn hắn bóng lưng trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười trở lại trong xe vui vẻ cầm bên trong quần áo cùng hai tầm giấy nở nụ cười hạ toại tù trưởng chúng ta còn muốn tại nơi này ở một đêm bên trên sao vừa mới trở lại vận tải cơ bên cạnh cao sơn liền đi tới có chút mong đợi hỏi không được buổi tối hôm nay chúng ta liền đi qua đi hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ hướng hắn nói h ả o h ả o vậy thì tốt quá cao sơn trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc cổ sơn cổ lực Các người đi t hạ e o ta. h toại sơn hà tướng hai người bọn họ kêu lên sau đó đôi vận tải cơ bên trên cả đám nói một tiếng đi vào xe khách đứng bọn hắn không có d â y chứng nhận thân phận không thể làm máy bay nhưng lại có thể làm khách xe dương thành khoảng cách hải thành cũng không phải là rất xa xe khách hai giờ rưỡi liền đến hạ toại sơn hà bốn người tại hơn bảy giờ tối thời điểm đến dương thành dương thành là một cái tiểu thành thị nhưng là thành phố này lại vô cùng giàu có cái khác địa phương người đều nói dương thành người rất thông minh bọn hắn tướng sinh ý làm đến cả nước các nơi hán quốc phú hào bảng xếp hạng bên trong có ba tên xuất từ dương thành thành thị không lớn nhưng lại vô cùng xa hoa loại này xa hoa không giống hải thành đèn đỏ rượu lục mà là chung quanh phòng ốc cùng trên đường cốt xe xe sang trọng khắp nơi có thể thấy được biệt thự cư xá cảng là một cái tiếp theo một cái mặc dù không lớn nhưng rất xa hoa hạ toại tù trưởng chúng ta phải cẩn thận một điểm bọn hắn nếu như phát hiện ta biết ta còn không có chết liền nguy hiểm cao sơn cau mày nói không có việc gì hạ toại sơn hà đi đến cao sơn bên cạnh sau đó trên mặt của hắn sờ lên t ố t hiện tại bọn hắn không nhận ra ngươi cao sơn cảm giác bộ mặt có chút không thoải mái sờ lên cảm giác hoàn toàn sưng ta cho ngươi tiến hành dịch dung hiện tại ngươi bộ dáng này bọn hắn sẽ không nhận ra ngươi ngươi dẫn chúng ta đi con gái của ngươi ở địa phương hạ toại sơn hà nói được cao sơn hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu tại cao sơn dẫn đầu dưới bốn người tới một cái bảng núi khu biệt thự bên cạnh ngay tại cái tiểu khu này tầng c h ó t nhất kia một chàng chính là nữ nhi của ta c ư ở địa phương từ cửa chính chúng ta vào không được có bảo ăn cái tiểu khu này bảo vệ phi thường tốt mà lại ta không biết nữ nhi của ta là bị khống chế lại vẫn là bị giám thị lấy hạ t o ạ i sơn hà nhữ mày lấy điện thoại di động ra sau đó ấn mở ghi âm kể một ít lời nói chứng minh thân phận của ta cổ sơn nhẹ gật đầu sau đó nói một chút hắn tình huống hiện tại cùng sự tình tốt ta vào xem cổ sơn cổ lực ngươi bảo hộ một chút cao tiên sinh an toàn hạ toại sơn hà nói được rồi tù trưởng ngài cẩn thận cổ sơn hai người nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà gật đầu sau đó nhìn về phía cái này xây dựa lưng vào núi biệt thự thân hình k h ẽ động trực tiếp nhảy vào hai bên trong bụi cây lấy hắn bây giờ thủy chi đạo đạo thứ hai cảnh giới đã thoát ly người bình thường phạm t r ụ nhẹ nhàng nhảy lên xa mười mấy mét hơn nữa còn không có chút nào tiếng vang hạ toại sơn hà rất mau tới đến cao nhất chỗ tòa kia biệt thự đằng sau phóng qua rào chắn cảnh giác nhìn một chút chung quanh thân hình k h ẽ động tiến vào bên trong biệt thự đây là một cái phi thường xa hoa biệt thự đã coi như là một cái cỡ nhỏ tỏa thành trong biệt thự có thật nhiều bảo an không phải đặc biệt người có tiền căn bản sẽ không có loại này lực lượng phòng ngự thủ vệ lại còn mang theo thương giới mà lại nhìn bộ dáng của bọn hắn giống như cũng không là tại phòng ngự bên ngoài mà là đang giám thị bên trong xem ra nữ nhi của hắn liền tại bên trong hạ toại sơn hà quan sát một chút thân hình k h ẽ động hướng thẳn g đến trong biệt thự đi đến lấy thủ vệ năng lực căn bản không phát hiện được hắn tiến vào bên trong lạng yên vô tức đi vào phòng phòng t à n ra yếu ớt ánh đèn ánh mắt nhìn về phía trên lầu có một cái phòng đèn sáng rỡ hạ toại sơn hà có chút nhảy lên trực tiếp nhảy đến phía trên một giọt nước tiến vào trong phòng thay thế con mắt một cái màu hồng phấn gian phòng ra hiện tại trong tầm mắt của hắn tại cửa phòng chính đối diện một cái g ợ n sóng phát nữ sinh ngồi trước máy vi tính càng không ngừng sao động lấy máy tính nữ sinh này khuôn mặt chính là cao sơn nữ nhi ban máy tính rõ ràng là trải qua di động chính đối cửa phòng hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra một k i a hiếu kỳ nhũ nhũ mày giọt nước đi vào đưa lưng về phía nữ sinh vị trí trước bàn hình tượng ra hiện tại trong tâm mắt của hắn tại máy tính bên cạnh còn đặt vào một cái điện thoại di động trên điện thoại di động chính là toàn bộ biệt thự giám sát bên trên thu hình lại trên máy vi tính là từng cái tài khoản tài chính nữ sinh càng không ngừng gõ hắn hẳn là biết cái gì thật thông minh hạ toại sơn hà trực tiếp tướng cửa phòng mở ra n g ư ơ i là ai hạ toại sơn hà vừa đem cửa phòng mở ra giá phòng bên trong nữ sinh liền cơ cảnh nhìn đi qua không muốn lớn tiếng hạ toại sơn hà thân hình k h é động đi thẳng tới bên cạnh của nàng phụ thân ngươi ở bên ngoài ta đưa ngươi tiếp đi nữ sinh xứng sở ngẩng đầu nhìn về phía hắn cả cá nhân lộ già phi thường chấn định ta đã tướng tất cả tiền toàn bộ chuyển rời đến thụy quốc trong ngân hàng năm năm sau chỉ có ta mang theo giấy chứng nhận thân phận tiến hành con ngươi nghiệm chứng mới có thể nhận lấy nếu không số tiền kia là lấy không ra được nói cho bọn hắn đụng đến ta trước đó muốn suy tính một chút đừng lại đùa nghịch những này tiểu kỹ xảo nữ sinh ngồi tại trước bàn máy vi tính chấn định tự nhiên uống một ngụm cà phê t r ư ơ n g một trăm nhãn hiệu cùng kỹ thuật hạ xa hoa trong biệt thự một tên tuổi trẻ nữ tử ngồi trước máy vi tính gợn sóng tóc cả khuôn mặt tản ra lanh ý tuổi không lớn lắm nhưng là trên thân lại tản ra thành thục khí tước hạ toại sơn hà nghe được nàng trên mặt lộ ra dáng tươi cười trực tiếp lấy điện thoại di động ra phát hình ra phụ thân hắn một đoạn ghi âm chấn định tự nhiên nữ sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ lập tức đứng lên nắm lấy cánh tay của hắn đây là phụ thân ta thanh âm nhất định không sai hắn ở đâu hắn ở đâu hạ toại sơn hà cười cười đi thôi theo ta đi Tốt. nữ sinh lập tức đứng lên đứng lên khoảng trừng trừng một thước tám giọng nữ vậy mà so hạ toại sơn hà cũng có chút cao một chút điều này làm hắn có chút im lặng tới đi ta có n g ư ờ i hạ toại sơn hà ra hiệu một chút nữ sinh do dự một chút sau đó nằm ở trên cổ của hắn hạ toại sơn hà nâng cái mông của hắn đừng hỏi vì sao không cách dùng thuật c u â lấy tạm thời mất linh thang lầu tại nơi đó ra khỏi phòng nữ sinh nhìn thấy hắn hướng phía phương hướng ngược nhau đi lập tức nhắc nhở hạ toại sơn hà không để ý đến tại nàng dưới kinh ngạc trực tiếp từ lầu hai nhảy xuống thoải mái mà rơi trên mặt đất theo sát nàng chỉ cảm giác bóng mở hơi biến hóa nàng liền đã ra khỏi biệt tự đi vào phía sau núi vị trí dưới thân người giống như võ lâm cao thủ nhẹ nhàng nhảy lên mười mấy mét từ một cái trên cây nhảy đến một viên khác trên cây đêm tối bao phủ tiếng gió bên tai gào thét làm nàng cảm giác không phải rất chân thực bất quá nàng đối với võ đạo cũng có hiểu biết ghé vào dưới thân nam tử trên thân cảm thụ được hắn kéo lấy mình bờ mông bàn tay bởi vì lo lắng lấy phụ thân cũng không có quá nhiều cảm giác đến hạ toại sơn hà nhìn một chút chân núi ba cá nhân ảnh đối trên người nữ sinh nói nhẹ nhàng nhảy lên đi vào cao sơn bên cạnh của bọn hắn hải vân hải vân ngươi không sao chứ cao sơn nhìn thấy nữ nhi của mình mặt mũi tràn đầy kích động nói ngươi là phụ thân cao hải vân nhìn xem mình bộ dáng của cha có chút không dám nhận nhau hạ toại sơn hà sau đó một vòng đem hắn bộ mặt bệnh p h ù khứ trừ phụ thân cao hải vân chừng to mắt đỏ mắt t ư ờ n g đỏ trực tiếp ôm phụ thân ta coi là ta coi là sẽ không còn được gặp lại ngươi nữ nhi ngoan nữ nhi ngoan để ngươi chịu khổ cao sơn thân thể run rẩy vỗ nhẹ nhẹ lấy cao hải vân phần lưng trước đ ừ n g ôn chuyện chúng ta trước rời đi nơi này đi hạ t o ạ i sơn hà ở một bên nói đi một chút trước rời đi nơi này rời đi nơi này cao sơn vội vàng nhẹ gật đầu ban đêm cũng không có xe khách đến hải thành cao hải vân đón một chiếc chuyến đặc biệt trong đêm đi vào hải thành chờ bọn hắn đến thời điểm đã dạng sáng hai giờ đi vào vận tải cơ bên trên một mọi người đã ở phía trên ngả ra đất nghỉ ngủ hạ t o ạ i sơn hà để cổ sơn cổ lực đi nghỉ trước cao sơn cùng nữ nhi của hắn tại vận tải cơ bên cạnh trò chuyện với nhau hạ toại tù trưởng mười phút sau cao sơn hướng phía hắn hô một tiếng hạ toại sơn hà đi đến bên cạnh của bọn hắn hạ toại tù trưởng cam kết đồ vật chúng ta đều sẽ cho ngươi nhưng là hiện tại chúng ta ngân hàng tất cả tài chính để tiểu nữ chuyển rời đến thụy quốc trong ngân hàng đồng thời chỉ có quy định niên hạn mới có thể lấy ra cái khác liền chỉ còn lại một cái nhà máy cao sơn đ ố i hắn nói ồ hạ toại sơn hà khẽ gật đầu hắn ngược lại là nhìn thấy cao hải vân tại trên máy vi tính thao tác cực tuyên cổ phần cùng tập đoàn cổ phần ta đã cho mấy cái kia lang tâm c ẩ u phế ra hỏa bọn hắn lúc ấy lấy ra phụ thân ta ngón tay nói nếu như không đem cổ phần chuyển di bọn hắn bọn hắn liền giết phụ thân ta ta cũng không có biện pháp chỉ có thể trước đem cổ phần cho bọn hắn nhưng là cho bọn hắn cổ phần về sau bọn hắn cũng không có tướng phụ thân đưa tới cho nên ta lưu lại một chút chuẩn bị tướng tài chính chuyển di thụy quốc tài khoản năm năm sau mới có thể lấy ra Cao hạ toại tù trưởng chúng ta trước mắt đã cùng đường mặt lộ bọn hắn biết hải vân đào tẩu về sau vì những số tiền kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ hán quốc là không ở nổi nữa đi quốc gia khác cũng muốn nơm nớp lo sợ nếu như hạ toại tù trưởng không ngại chúng ta cha con tạm thời ở tại hạ toại quốc cao sơn đối với hắn nói hạ toại sơn hà nghe được hắn trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ đương nhiên có thể mà lại về sau có sòng bạc phương diện sự tỉnh phải hướng cao sơn tiên sinh thỉnh giáo hạ toại tù trưởng tại tên của ta dưới có một cái nhà máy trước mắt tại thụy quốc ngài có thể đem chi bán đi cũng có thể tiếp tục mở xuống dưới cao hải vân nói nhà máy cái gì nhà máy hạ toại sơn hà tò mò hỏi bốn năm trước ta mua một cái đồng hồ nhà máy gọi là trăm đạt đồng hồ nhưng là bởi vì nhật quốc thạch anh đồng hồ diện thế người máy biểu đụng phải đà kích cực lớn hiện tại lượng tiêu thụ trượt nghiêm trọng đứng trước phá sản không hơn trăm đạt nhãn hiệu tại trên thế giới phi thường văng vội trước mắt nếu như bán ra lời nói vẫn như cũ giá trị vài ước hạ toại tù trưởng ngài có thể đem chỉ bán ra hay là mình tiếp tục tiêu thụ sản xuất cao hải vân nói đồng hồ thạch anh biểu cơ giới biểu hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc trên địa cầu cũng là hai loại đồng hồ có một câu gọi là nghèo chơi xe giàu chơi biểu điểu k i a vọc máy vi tính một câu biểu lộ đồng hồ địa vị trên địa cầu có thể nói là thụy sĩ đồng hồ x ư n g ba thế giới được xưng là thế giới thứ nhất mà thụy sĩ biểu phần lớn là cơ giới biểu hiện tại cái này thế giới song song cơ giới biểu giống như muốn bị làm chết đồng dạng hắn đối với cơ giới biểu cùng thạch anh biểu hiểu rõ một chút cơ giới biểu dị vãng thụy sĩ nổi danh nhất nhưng là đã từng có một đoạn thời gian nhật bản phát minh thạch anh biểu thạch anh biểu lấy giá rẻ cùng nhẹ nhàng ưu thế đối cơ giới biểu tạo thành thảm trọng đà kích tại kia trong vòng sáu bảy năm thụy sĩ cơ giới biểu lâm vào thung lũng lượng tiêu thụ trực tiếp hạ xuống gấp ba bốn lần cơ hồ đứng trước phá sản nhưng là về sau thụy sĩ trải qua thời gian hai mươi năm tiến hành sáng tạo cùng sáng tạo cái mới nên đón đ ỉ n h phong trở thành thế giới số một bất quá ở cái thế giới này cơ giới biểu mùa xuân đã đi qua hiện tại là thạch anh biểu thiên hạ liền ngay cả chế biểu đại quốc nhật quốc cùng thụy quốc đô lấy thạch anh biểu làm chủ nhìn nhìn lại đi hạ toại sơn hà cười cười một cái đồng hồ nhà máy xem như niềm vui ngoài ý m u ố n mặc kệ là mình chế tạo cũng tốt vẫn là bán ra cũng tốt đều là lựa chọn tốt cao sơn cũng là một cái rất coi trọng chữ tín người cam kết nói cũng toàn bộ làm đến tướng tất cả tài sản toàn bộ cho hắn mặc dù nói có một bộ phận tiền đã khóa kín tại trong ngân hàng nhưng năm năm về sau còn có thể lấy ra có lẽ loại này tính cách cũng là cao sơn bị hắn năm cái đồ đệ kém chút bị làm chết nguyên nhân không đủ kiêu hùng không không chọn thủ đoạn Các bạn vào link vào trên. trên người nàng có gần một tỷ tài chính đặt ở trong ngân hàng tất nhiên cũng sẽ toàn thế giới điên cuồng tìm nàng chú định trong thời gian ngắn bọn hắn không thể quang minh chính đại sinh hoạt tại không có tiền tình huống dưới dứt khoát đến hạ toại quốc chờ hai ba năm lại nói ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà cùng trương vân nghiêm thành bọn hắn đi vào trang phục máy móc chế tạo nhà máy mua một chút mới thiết bị về sau buổi chiều nhà máy người đem thiết bị đưa đến vận tải cơ bên trên đến xuống buổi trưa khoảng ba giờ hạ toại sơn hà mang theo cổ lực cổ sơn hai người lại tới trong bệnh viện lần này hắn chuẩn bị tướng duyệt duyệt bọn hắn tiếp về nước bên trong đẩy cửa tiến vào hạ toại sơn hà nhìn thấy thường tâm giao đang ngồi ở duyệt duyệt bên cạnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười b ồ i tiếp duyệt duyệt chơi lấy tù trưởng ca ca mắt s ắ c duyệt duyệt một chút liền nhìn thấy hắn hưng phấn địa hô đến duyệt duyệt hôm nay tiếp ngươi về nhà hạ toại sơn hà cười đi đi qua tướng duyệt duyệt ôm quá tốt đi rốt cục có thể về nhà duyệt duyệt trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc phồng lên tay phi thường vui vẻ cổ sơn cổ lực các ngươi đem những người khác cũng kêu đến thường tâm giao ngươi đi làm lý một chút thủ tục xuất viện hạ toại sơn hà nói thủ tục xuất viện đã làm tốt thương tâm giao vừa cười vừa nói vậy thì tốt chúng ta dọn dẹp một chút chuẩn bị đi trở về hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói về nhà về nhà duyệt duyệt vui vẻ có chút khoa tay mua chân một bên thường tâm giao cười hôm nay duyệt duyệt nghe nói có thể trở về vui vẻ ghê gớm có phải hay không nghĩ ba ba mụ mụ hạ toại sơn hà vớt vớt đầu của nàng suy nghĩ nghĩ ba ba mụ mụ ra ra mãi mãi duyệt duyệt gật đầu nói c ò n muốn thúc thúc thẩm thẩm bọn hắn còn có vậy chúng ta liền đi đi thôi hạ toại sơn hà vớt vớt đầu của nàng vừa cười vừa nói mang theo duyệt duyệt bọn hắn hướng phía bên ngoài đi đến khiến hạ toại sơn hà cảm giác kinh ngạc chính là một tên hơn ba mươi tuổi bác sĩ đuổi đi theo đi đến thường tâm giao trước mặt nói cái gì bất quá cuối cùng hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng rời đi xem ra quốc gia chúng ta quốc hoa vẫn là phi thường được hoan nen hạ toại sơn hà nhìn một chút thường tâm giao vừa cười vừa nói kỳ hỉ thương tâm giao đối với hắn t r e o g ẹ o có chút ngoài ý mớn cười hỏi ngược lại chẳng lẽ t ủ trưởng không cảm thấy ta có cái này bị lực sao có có hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu dược vương thần thiên tu luyện như thế nào cũng không tệ lắm bên trong có thật nhiều thực dụng đồ vật đáng tiếc là ta tu vi hiện tại còn chưa đủ đúng ta phát hiện tại dược vương thần thiên bên t r o n g có thể bồi dưỡng một chút thảo dược không biết có phải thật vậy hay không thương tâm giao đột nhiên nói là thật có độc vật cũng có thể cứu mệnh thảo dược ngươi phải chú ý một chút hạ toại sơn hà nhắc nhở yên tâm đi tù trưởng thương tâm giao nhẹ gật đầu cả đám đi vào sân bay về sau sau đó ngồi xe rời đi có máy bay liền là thuận tiện một giờ thì đến nhà hơn bảy giờ tối thời điểm cả đám trở lại hạ toại quốc một cái hán tử mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói thiết bị trước thả trên máy đi ngày mai buổi sáng lại đến cẩm hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói được rồi tù trưởng cả đám nhẹ gật đầu sau đó hướng thẳn g đến phía trước đi đến cao tiên sinh ngươi cùng con gái của ngươi trước ở tại ta bên kia đi hạ toại sơn hà đối cao sơn nói trước mắt cũng không có dư thửa phòng ở cho bọn hắn ở ngược lại là trong vương cung gian phòng rất nhiều có trước kia cha mẹ của hắn cùng ca ca gian phòng hoàn cảnh tương đối mà nói muốn tốt rất nhiều được rồi hạ toại tù trưởng ngài an bài là được cao sơn nhẹ gật đầu tốt các ngươi đi theo ta hạ toại sơn hà mang theo bọn hắn hướng phía hoàng cung đi đến nô di cấp hai người bọn họ chuẩn bị hai cái gian phòng về sau khả năng t r ư ở n g kỳ ở tại nơi này đi vào hoàng cung hạ toại sơn hà đối n ô di nói được rồi tù trưởng hai vị các ngươi đi theo ta n ô di nhẹ gật đầu mang theo bọn hắn đi vào trong vương cung lao lý các ngươi trở về thế nào nha tại dân chúng ở lại địa phương công việc một ngày hạ toại quốc dân chúng ngồi tại cửa vị trí có tu luyện có nghỉ ngơi nhìn thấy bọn hắn trở về một cái trung niên hướng phía lý hạ dân hô cái gì thế nào ta không có hắn cái này nhi tử cái này hai ngày lý hạ dân một mực c h ầ m ặ t nghe được có người hỏi lập tức giơ tay lên giống lên một tiếng tên kia hán tử xương sở đứng lên làm sao lao lý xảy ra chuyện gì rồi duyệt duyệt trở về đến để a di ôm một cái tần thúc xong chưa cả đám đi đi qua quan tâm dò hỏi cũng có người tới lao lý bên cạnh hạ toại tù trưởng xin hỏi nơi này có máy tính sao trong vương cung cao hải vân cao mày gõ gõ hạ toại sơn hà cửa phòng hỏi đương nàng đi vào nơi này nhìn thấy hoang vu trúng quanh cùng chỗ ở thời điểm cao hải vân cả cá nhân sẽ không tốt nơi này cái gì cái gì nha nàng coi là lại kém ngươi một cái t ủ trưởng ở địa phương nàng có bao nhiêu kém nhưng đi vào nơi này mới biết có tv i i có tắm rửa địa phương nhưng là cái khác mất giáo mà lại chung quanh nơi này cũng cái gì đều không có cái này khiến một mực qua đã quen xa xỉ sinh hoạt nàng hơi có chút không thích ứng từ giản đến xa xỉ dễ dàng từ xa xỉ đến dạng khó khăn hạ toại sơn hàng n g ầ n người đi ra cửa phòng nhìn xem đứng tại cửa cao hải vân nhẹ gật đầu ta cái này có một đài bản bút ký ngươi cầm lấy đi dùng đi cao hải vân bị một câu nói của hắn cũng là s ư n g sở có chút ngượng ngùng lắc đầu không cần liền lạc có chút nhàm chán hạ toại sơn hà cười cười quốc gia chúng ta là tiểu quốc gia phi thường n g h è o khó cái gì đồ vật đều không có ngươi muốn thích đứng cuộc sống ở nơi này cao hải vân tựa ở cửa trên lan can trên mặt có chút đắng c h á t chát có chuyện gì có thể làm sao kia về sau cũng không thể tại nơi này không hề làm gì n g ư ơ i biết cái gì hạ toại sơn hà thuận miệng nói một câu quản lý ta đối quản lý tương đối lành nghề cao hải vân nói thẳng lấy còn có đối thủ biểu công nghệ hiểu qua một đoạn thời gian cũng biết một ít như vậy đi ngươi trước thích đứng một chút trở qua mấy ngày rồi nói sau nếu như có thể mà nói tướng nhà máy thiết bị chuyển tới chúng ta thử lấy ra biểu hạ toại sơn hà nghĩ nghĩ nói cao hải vân nhũ mày nhìn một chút hắn gật gật đầu có thể hạ toại sơn hà cười cười nếu như ngươi học thức cao lời nói có thể làm làm l ã o sư a đúng ngươi cũng có thể đi nhà máy trang phục làm người mẫu ta cảm thấy đều phi thường phù hợp cao hải vân nghe được hắn s ắ c mặt có chút lạnh lẽo ta biết là quản lý nói xong trực tiếp lưu cho hắn một cái bóng lưng có cá tính hạ toại sơn hà lắc đầu trên mặt lộ ra trầm tư quản lý nếu như về sau để hắn quản lý nhà máy trang phục hoặc là những công ty khác không biết năng lực của nàng như thế nào bất quá nhìn nàng già dặn dáng vẻ Phải rất khá. bởi vì tam giang bị vùi dập giữa chợ cuối tuần chạy trần chuồng cho nên có chút khó chịu nấm hương hy vọng đằng sau thủ đặt chức năng cao điểm đi bất quá đoán chừng phải chờ tới cuối tháng chương một trăm linh hai tham gia trận đấu hạng đại bảo ngươi nhìn ta xuyên cái này một thân thích hợp sao dễ chịu là dễ chịu nhưng là cảm giác là lạ cửa phi tường địa phương ngạn quân vặn vẹo hố néo trên người mình quần áo túi đầu nhìn xem mình khó chịu nói đẹp trai qua tuân tú ta nói lao quân ngươi cái này là hỏi ta thứ mười k h ắ p cả đại bảo hướng phía hắn thụ một cái thập tự ha ha ha ha nhan quân khờ khờ cười cười ta liền nhìn cái này trên quần áo ảnh chân dung quá quái gì. ngươi không hiểu tù trưởng nói đây là nghệ thuật đây là thời thượng hoa vũ ở một bên cười bốn cái hơn ba mươi tuổi thanh niên giữ lại phi thường phổ thông tóc bọn hắn có lao niên ca sĩ phổ biến hơi tóc dài bên trong phân hoặc là nghiêng phân loại này cũ d í c h tiểu tóc chỉ có thập niên chín mươi mới có bất quá loại này kiểu tóc đặt ở mấy cái hơn ba mươi tuổi trên thân người lại có khác vận vị một thân quần áo nhìn qua vô cùng thời thượng mặc trên người ngăn tay ngược địa phương có một cái tràn đầy nghệ thuật đầu người chân dung đại bảo hoa vũ nhan quân ba người con guitar b ậ t bốn người đứng tại sân bay cổng trong tay cầm một cái tờ giấy bốn người bọn họ tuân theo tủ trưởng mệnh lệnh đến đây tham gia ca sĩ tân tú tranh tài mặt khác cũng truy đuổi một chút bọn hắn yên lặng ngọc tưởng đi một chút báo danh chính là tại cái này địa phương chúng ta đón xe đi qua đại bảo cầm tờ giấy đối bọn hắn nói mấy người đi đến ven đường hướng phía không ngừng đi ngang qua xe taxi mak bốn vị đi đâu rất nhanh một chiếc xe taxi dừng ở bọn hắn bên cạnh bên trong trung niên hỏi đi âm nhạc quảng trường liền là nơi này đại bảo bọn hắn ôm ghi ta ngồi vào đi đem trong tay tờ giấy đưa cho trung niên lái xe lái xe nhìn một chút phía trên địa chỉ sau đó quét một vòng bọn hắn ngồi xong mấy vị người bên ngoài nha đi âm nhạc quảng trường làm gì lao tài xế bắt đầu hắn lao hỏi đúng vậy chúng ta đi âm nhạc quảng trường tham gia ca sĩ tân tú tuyển bạn đại bảo cười gật đầu nói ca sĩ tân tú mấy người các ngươi trung niên lái xe cười cười đều làm một chút tiểu hỏa tử tiểu cô nương tham gia tranh tài các ngươi xem náo nhiệt gì đại bảo mấy người có chút ngượng ngùng cười cười không có nói chuyện lái xe lường bọn hắn một chút không còn nói chuyện hướng phía phía trước mở ra sư phó làm sao còn không có đến gần sau một tiếng đại bảo mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói nhanh nhanh sân bay vị trí tương đối lệnh khoảng cách âm nhạc quảng trường xa xôi trung niên lái xe nói nha t ố t đến hết thẻ hai trăm ba mươi m ư ơ i bảy cho hai trăm ba mươi năm là được rồi lái xe dừng xe đối bọn hắn nói hơn hai trăm đắt như thế đại bảo trên mặt lộ ra vẻ giật mình lớn tiếng nói các ngươi không nhìn bao xa máy bấm giờ bên trên liền là những này các ngươi nhìn xem trung niên lái xe chỉ vào nói tuất a đại bảo có chút bất đắc dĩ đưa tay từ miệng trong túi xuất ra ba trăm khối tiền đưa cho lái xe chúc các ngươi thu hoạch được quán quân ha ha trung niên lái xe hướng phía bọn hắn vừa cười vừa nói tạ ơn đại bảo lễ phép nhẹ gật đầu tướng cửa xe đóng lại ngu xuẩn trung niên lái xe có chút đùa cợt thì thào một tiếng xe nhanh như chớp lái đi đây chính là âm nhạc quảng trường nha t ố t phun hoa hoa vũ đại bảo tiến người đi xuống nhìn về phía trước một cái to lớn âm nhạc ký hiệu cùng từng cái pha lê cao úc cảm t h ắ n nói tốt tốt nhanh lên đi báo danh phong phong thúc g ụ c nói ở nơi nào báo danh nha chúng ta hỏi một chút chẳng phải biết mấy cá nhân bước nhanh đi đến một người nữ sinh phía trước vị mội m ộ i này q u á y dày một chút xin hỏi ở nơi nào báo danh ca sĩ tân tú tuyển b ạ n tiết mục ca sĩ tân tú nữ sinh có chút quái dị nhìn bọn họ một chút bốn người sau đó chỉ vào một cái phương hướng nhìn tại nơi đó có một cái to lớn nhắc nhở bài được rồi tạ ơn tạ ơn mấy người nhẹ gật đầu sau đó hướng phía chỗ ghi danh vị trí đi đến cái này cái này tại nơi này bốn cá nhân đi vào một cái trong siêu thị huy hoàng cao úc làm bọn hắn nhìn nhiều mấy lần bóng loáng mặt đất cách đó không xa từng kiện trang trí xa hoa cửa hàng tại nơi đó ngạn quân chỉ chỉ một vị trí bốn người lập tức đi đi qua ca sĩ tân tú chỗ ghi danh hai tên hơn ba mươi tuổi thiếu phụ ngồi tại nơi đó ở phía trước còn có mười cái người báo danh ngay tại xếp hàng mấy người đi, đi qua xếp tại phía sau nhất vị trí đứng tại trước mặt bọn họ đồng dạng cũng là một tên tổ hợp bốn cái hơn hai mươi tuổi xoáy ca có chút hip hop phục sức tóc bị sáp trải tóc làm sáng ngời một cái xoáy ca còn thỉnh thoảng cơ thân thể hai cặp tay lại là sáu lại là tám đung đưa ai nha phía trước lắc lư thanh niên không nhỏ tâm đụng phải đằng sau đ ạ i bảo sau đó quay đầu trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc mấy vị đại thúc các ngươi là các ngươi không phải tới tham gia tranh tài à thanh niên có chút kinh ngạc chỉ vào bọn hắn vừa cười vừa nói đúng nha đại bảo nhìn xem hắn khe nhớ mày gật đầu nói không thể nào đại thúc các ngươi tới tham gia tranh tài vẫn là một cái tổ hợp thanh niên mặt mũi tràn đầy giật mình không sai chúng ta là tổ hợp đại bảo nặng nề gật đầu ha ha ha ha thanh niên nở nụ cười trong tươi cười có chút c h à o phúng thu một cái ngón tay cái lợi hại bội p h ủ đại bảo mấy người không để ý đến hắn rất nhanh trước mặt mấy người báo danh xong đến phiên bọn hắn tướng thẻ căn cước lấy tới phụ trách báo danh thiếu phụ túi đầu lấp lấy bảng biểu nói thẳng chúng ta không có thẻ căn cước chúng ta là từ quốc gia khác tới đại bảo nắm l ấ y quần vừa cười vừa nói không có thân phận quốc gia khác thiếu phụ hơi kinh ngạc ngừng đầu nhìn xem đại bảo bốn người bọn họ trên mặt càng thêm kinh ngạc đem d â y chứng nhận lấy tới thiếu phụ nói d â y chứng nhận có d â y chứng nhận có đại bảo lập tức nhẹ gật đầu từ miệng trong túi móc ra có quan hệ tại hạ toại quốc chứng minh thân phận hạ toại quốc hạ toại quốc lúc này một bên thiếu phụ cũng tò mò nhìn lại hạ toại quốc ta biết năm nay ca sĩ tân tú bên trong cũng có một cái gọi là lý bắc phong tuyển thủ giống như cũng là hạ toại quốc người nhân khí rất cao các ngươi là cái kia hạ toại quốc đúng đúng chính là cái này đại bảo nhẹ gật đầu các ngươi niên kỷ không nhỏ nha thiếu phụ nhìn bọn họ một chút bốn người ca sĩ tân tú cũng không phải là không có lớn tuổi điểm người tham gia chỉ bất quá lớn tuổi rất khó đi xuống trước mắt hán quốc ngành giải trí mặt trăng tiểu sinh chiếm hơn nửa cái giang sơn một chút t u y ể n tú tiết mục không chỉ muốn tài nghệ còn muốn có tướng mạo bởi vì dạng này ngươi mới có thể trở thành thần tượng mới có thể có nữ f a n hâm mộ thích nữ f a n hâm mộ là điên cố nhất g n truy tinh cũng căn bản là nữ sinh cho nên ngươi có thể không có tài nghệ nhưng nhất định phải có tướng mạo đại bảo mấy người nghe hắn có chút ngượng ngùng cười cười các ngươi bốn người là một cái tổ hợp cũng không cần từng cái trèo lên ký danh chữ đem các ngươi tổ hợp danh tự nói cho ta mặt khác một vạn khối tiền phí báo danh hào hào chúng ta tổ hợp danh tự là l ã o nam hải chương một trăm linh ba lao nam hải bên trên l ã o nam hải l ã o nam hải vẫn rất hình tượng chỗ ghi danh thiếu nữ cười cười sau đó viết lên lão nam hải ba chữ xuất ra một cái thẻ bài cho bọn hắn cho đây là các ngươi tuyển thủ hảo ngày mai buổi sáng đến âm nhạc trong kiến trúc âm nhạc sành tham gia tuyển tranh tài được rồi tạ ơn đại bảo tiếp nhận tuyển thủ bài cùng một tờ giấy lễ phép nhẹ gật đầu z、yes. báo danh thành công hoa vũ giơ cánh tay lên cầm nắm đấm hưng phần nói đến chúng ta gọi điện thoại hướng trong nhà nói một chút đại bảo lập tức xuất ra một cái điện thoại di động cái điện thoại di động này là chuyên môn cho bọn hắn bốn người dùng thuận tiện liên hệ uy t ủ trưởng chúng ta báo danh thành công ngày mai tham gia trận đấu yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ cố gắng uy triệu ca nói cho quốc gia những người khác chúng ta báo danh thành công ngày mai liền tham gia trận đấu để bọn hắn không muốn không yên lòng bốn cái đại nam sinh tập hợp một chỗ cao hứng gọi điện thoại điện thoại đối diện hạ thoại sơn hà cùng phụ trách quốc gia điện thoại trung niên trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đi một chút chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi thật tốt ngày mai tới tham gia chúng ta trận đấu thứ nhất chúng ta cũng không thể bị đào thải rơi mấy người nói hướng phía bên ngoài đi đến bọn hắn giờ phút này có chút hăng hái trong lòng hào t ì n h vạn trượng thời gian rất nhanh tới đến ngày thứ hai sáng sớm bốn người thật sớm đi vào âm nhạc trong kiến trúc âm nhạc sành vị trí trung tâm âm nhạc sảnh đúng đúng một cái đơn độc một tầng khu kiến trúc một cái m n g ảo âm nhạc ký hiệu bộ dáng kiến trúc hết t h ể có hai cái một cái là cỡ nhỏ âm nhạc hội trợ một cái thì là cỡ lớn âm nhạc biểu diễn sân bãi hôm nay tranh tài là hậu tuyển tuyển thủ ở giữa tân cấp thi đấu cũng sẽ không leo lên tv trên ghế người xem tối đa cũng liền bốn năm trăm người ban giám khảo phán đoán phải trang tân cấp chỉ có thu hoạch được hậu tuyển khu ba hàng đầu mới có tư cách tiến vào tổng quyết ái mới có thể tiến hành mạng lưới cùng trực tiếp truyền hình bốn người an điểm tâm s o n g đứng tại trung tâm âm nhạc sảnh chung quanh chờ đợi rất nhanh trung tâm âm nhạc sảnh đại môn mở ra ca sĩ tân tú nhân viên công tác tiến vào bên trong đại bảo bốn người lập tức đi đi qua đi vào tuyển thủ chờ khu theo thời gian càng ngày càng nhiều tuyển thủ tiến vào chờ khu từng cái anh tuấn thanh niên mỹ lệ thiếu nữ hay là mấy người tổ hợp trên người bọn hắn tản ra thanh xuân cùng kích tỉnh đại bảo mấy người ngồi tại trên ghế đầu hơi có chút khẩn trương nhìn xem chung quanh có thanh niên đang nhảy lấy nguyễn k h c h i hop có tại từ nói guitar còn có tổ hợp lại với nhau sung sướng biểu diễn người xem tiến đến nhanh bắt đầu lúc này một thanh âm chuyển đến đại bảo bọn hắn hướng phía bên ngoài nhìn lại từng bảy người xem đi đến có nam có nữ đây đều là người qua đường giáp loại này không có hàm lượng tuyển bạn không muốn giao nạp vé vào cửa liền có thể tiến đến nghe ca nhạc bất quá lấy ca sĩ tân tú nóng nảy cho dù là đơn giản thi đấu khu tuyển bạn cũng hấp dẫn không ít người đến thậm chí đại bảo bọn hắn còn nhìn thấy một chút dơ bảng hiệu nữ sinh hiển nhiên đây là hôm nay người dự thi f a n hâm mộ phương hưng lai liễu phương hưng lai liễu lúc này một cái đeo kính đen thanh niên đi đến đưa tới chung quanh tuyển thủ hành động ta đến hát vang cả nước mười vị trí đầu mạnh có được mấy vạn f a n hâm mộ nghe nói hắn muốn tới tham gia ca sĩ mới xây tranh tài không nghĩ tới thật tới một cái thanh niên sắc mặt không tốt hướng phía người bên cạnh nói lần này hậu tuyển khu tuyển bạc có thực lực có mấy cái nghe nói còn có duyên hoa tổ hợp mẹ nó một cái đã xuất đạo tổ hợp lại còn đến tham gia náo nhiệt ai ai kêu ca sĩ tân tú quá lửa đâu bằng không cũng sẽ không lâm thời thêm một cái hậu tuyển khu nghe nói hậu tuyển khu người ghi danh có một trăm hai mươi cái tuyển thủ một trăm hai mươi cái tuyển thủ vậy chẳng phải là muốn tranh tài nửa tháng nửa tháng ngược lại không về phần vòng thứ nhất c h í ít s o á t hạ tám mươi phần trăm cũng liền lưu lại hai ba mươi người sau đó lại s o á t cái bốn năm vòng liền kết thúc chờ đến cuối cùng hai vòng sẽ leo lên mạng lưới phát ra ở chung quanh một số người nghị luận đại bảo mấy người nhìn nhau vài lần tranh tài quy tắc bọn hắn vẫn là biết đến nhưng là bọn hắn không biết sẽ có nhiều như vậy người có thực lực tới tham gia tranh tài cái này khiến bọn hắn càng thêm khẩn trương lên tại bọn hắn mà nói mình bốn người cũng chính là tại hạ toại quốc ca kh hát cũng không tệ lắm hạ toại quốc mới nhiều ít người khả năng còn không bằng cỡ lớn tranh tài trình diện nhân số nhiều hiện tại bọn hắn đối mặt chính là hán quốc mười mấy ước bên trong ca kh hát không tệ ca sĩ không khẩn trương mới là lạ ca sĩ tân tú cho dù là sơ cấp t u y ể n b ạ n b ư ớ c cách cũng phi thường cao âm hưởng bày đưa vô cùng đúng chỗ dù sao người dự thi nộp một vạn khối tiền xuất tràng phí đồng dạng cái này một vạn khối tiền cũng tự động sàng chọn ra chất lượng không tốt người dự thi tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu mọi người làm sơ chuẩn bị đem các ngươi biểu diễn ca khúc báo lên chúng ta chuẩn bị âm nhạc đương nhiên tự đàn tự hát không cần báo ca khúc rất nhanh một tên nhân viên công tác đi tới đối tất cả tuyển thủ nói một chút tuyển thủ lập tức đi lên trước tu trường nói chúng ta thứ nhất pháo nhất định phải khai hỏa nạn quân nhìn xem bọn hắn nói vậy chúng ta ca khúc thứ nhất hát tù trưởng cho chúng ta viết ca khúc đi nhất định ổn tấn cấp đại bảo đề nghị tốt tù trưởng cho chúng ta lục thủ ca lục thủ ca đầy đủ bọn hắn hít vào một hơi thật dài trên mặt lộ ra một tia tự tin đây không phải đối với mình biểu diễn năng lực tự tin mà là hát đ ố i khúc tự tin bởi vì bọn hắn cảm giác những ngày ca đều là kinh điển tranh tài bắt đầu số một tuyển thủ lên đài biểu diễn số hai tuyển thủ làm chuẩn bị cũng không lâu lắm nhân viên công tác liền đối với tất cả tuyển thủ hô một cái thanh niên đứng lên người cao một thước tám trang phục màu đen xem như một cái x o á i ca bốn tên ban giám khảo ngồi ở phía trước t r ê ế n đế hai tên trung niên hai tên hơn ba mươi tuổi nữ tính ban giám khảo cũng không phải là chứ danh ca sĩ nhưng lại là rất có tư lịch t âm nhạc xử lý người lúc trước cấp thi đấu khu ban giám khảo dư x à i x o á i ca tự giới thiệu mình một chút thanh niên đi đến đài một người trung niên ban giám khảo hướng phía hắn nói một câu mọi người tốt bốn vị ban giám khảo tốt ta gọi phạm huy năm nay hai mươi ba tuổi hải thành học viện âm nhạc học sinh thanh niên phi thường tự tin tự giới thiệu phạm huy học viện âm nhạc học sinh không tệ ngươi tại sao lại muốn tới tham gia ca sĩ tân tú tuyển bạn trung niên gật đầu cười tiếp tục hỏi ta cảm thấy ta đối âm nhạc truy cầu thật giống như van gộp học đối với nghệ thuật truy cầu thanh niên vừa cười vừa nói ha ha không tệ mới bắt đầu ngươi biểu diễn chương một trăm linh bốn lao nam h ả i hạ ban giám khảo còn hỏi vấn đề chúng ta phải suy nghĩ một chút đợi lát nữa trả lời như thế nào tại sao lại muốn tới tham gia trận đấu h ò a vũ ngươi tới nói bởi vì ta yêu âm nhạc ta yêu tổ quốc không được nha ngươi xem một chút người ta trả lời van gục n h a vi đại học giả không phải họa sĩ sao tốt tốt đợi lát nữa như nói thật là được rồi tuyển thủ trong vùng đại bảo bọn hắn nhìn xem trên đài cả đám nhỏ giọng đ à m luận cái này khiến bên cạnh mấy cái tuyển thủ cảm thấy buồn cười cười cười trên đài thanh niên tiếng ca vang lên một bài trước mắt phi thường lưu hành nên ca bài hát này nghe được đại bảo mấy người khẽ nhím mày rất không tệ tiếp tục cố gắng t ấ n cấp tạ ơn tạ ơn mấy vị ban giám khảo l ã o sư thanh niên hưng phấn địa cúi đầu nói cảm tạ sau đó phất phất tay h ư ớ n g phía hướng phía hậu trường đi đến chúc mừng nhân viên công tác cho hắn một cái thẻ bài hậu thiên bắt đầu vòng thứ hai tuyển bạn tạ ơn thanh niên mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười số hai tuyển thủ lên đài chẳng lẽ hiện tại hán quốc lưu hành loại này ca khúc phong phong cao mày sắc mặt có chút không dễ nhìn không cần không yên lòng tù trưởng cho chúng ta viết cái phi thường dễ nghe kinh điển xưa nay sẽ không phai mẫu hòa vũ kiên định nói tiếp tục nghe đợi lát nữa chúng ta phải thật tốt tuyển ca khúc thứ nhất mấy người nghiêng lấy l ô thai bọn hắn chưa có tiếp xúc qua máy tính dĩ vãng nghe được nhiều nhất thì là thập niên chín mươi cùng lẽ loi đầu thập niên hiện tại cũng hai nghìn hai mươi năm lưu hành cái gì bọn hắn hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều cho nên nhìn thấy bọn hắn cảm giác rất kém cỏi ca sĩ tấn cấp làm bọn hắn có chút lo lắng cái thứ hai tuyển thủ cái thứ ba tuyển thủ toàn bộ quỳ xuống tỷ lệ đào thải rất cao rất nhanh mười cái tuyển thủ đi qua thành công chỉ có hai cá nhân vừa rồi cái kia tấn cấp nữ sinh hát một bài dân giao còn có thể dân giao sao chúng ta nơi này chỉ có một bài dân giao tình ca đang nghe một chút đi đang nghe một chút đi mấy người thân người coang lại nghe từng cái tuyển thủ lên đài phương hưng phương hưng phương hưng lúc này bên ngoài đột nhiên nhớ tới người xem tiếng hoan hô đánh vỡ có chút t an tinh tinh phỏng đại bảo bọn hắn nhìn lại chỉ gặp tại người xem đài phía trước hơn hai mươi cái nữ sinh hưng phấn địa la lên trong tay còn dắt tranh chữ ngôi sao gì tinh tinh tinh chiếu sáng tinh không wow còn không có hát liền có cao như vậy nhân khí đại bảo nhìn xem hâm mộ nói nghe một chút hắn ca phương hưng một tên phi thường anh tuấn xoay ca tuấn lãng khuôn mặt dựa vào cái mặt này chứng liền có thể hấp dẫn không ít người khí trong nháy mắt hấp dẫn cả chàng người xem nhân khí rất cao rất đẹp trai mọi người đối ngươi cũng đều phi thường quen thuộc biểu diễn đi một tên nữ tính ban giám khảo vừa cười vừa nói được rồi mấy vị kia lao sư ta liền trực tiếp biểu diễn phương hưng trực tiếp mở hát đồng dạng là một bài vui sướng ca khúc tấn cấp không hề nghi ngờ một ca khúc xuống tới gây nên không ít người xem thét lên cùng tiếng vỗ tay từng cái tuyển thủ lên đài buổi sáng biểu diễn xong cũng không có đến phiên đại bảo bọn hắn giữa trưa một giờ ăn cơm cùng nghỉ ngơi Buổi i c h một i trăm linh đến chúng ba hào lên đài một trăm linh bốn hào chuẩn bị nhân viên công tác thanh n m vang lên n g ồ i tại đại bảo trước mặt bọn họ bốn tên thanh niên đứng lên đây là mấy tên phi thường có nghệ thuật thanh niên tuổi còn trẻ chạy tóc dài có một cái còn tết tóc đuôi ngựa biện còn có một cái biến thành c ọ n sóng nhưng không thể không nói chính là cái này bốn cái thanh niên phi thường đẹp trai duyên hoa duyên hoa phồn hoa tan mất rửa sạch duyên hoa duyên hoa duyên hoa phồn hoa tan mất rửa sạch duyên hoa duyên hoa g i à n nhạc các ngươi vốn là có được độ h o t không kém lại còn tham gia trận đấu thật đúng là khi dễ người dưới đài một nữ tính ban giám khảo vừa cười vừa nói mấy vị ban giám khảo tốt chúng ta cảm thấy chỉ có càng không ngừng khiêu chiến mới có thể nhanh chóng trưởng thành chúng ta cũng không thấy được bản thân có bao nhiêu ưu tú đứng tại trung ương ôm ghi ta bệnh tóc thanh niên nói a thiệu dương rất đẹp trai người xem trên đài đột nhiên chuyển đến thét lên thanh âm tốt tốt xem ra chúng ta không thể tán gẫu ban giám khảo cười đang nói rằng đi ta sợ khống chế không nổi tràn diện để chúng ta nghe một chút các ngươi tiếng ca một bài bọt nước kim đưa cho tất cả bằng hưu cũng đưa cho ta đám f a n hâm mộ duyên hoa g i ả n nhạc bốn người b á o mạnh phi thường có một cô dốc n ở rồi lúng phong phạm hơi tóc dài rất đẹp trai thông qua thông qua một ca khúc hoàn tất phía dưới nữ sinh lớn tiếng thét to ha ha phi thường đồng nếu như ta trẻ lại mười tuổi ta cũng sẽ gia nhập các nàng hàng ngũ một tên nữ tính ban giám khảo nói đùa nói t a ơn ban giám khảo lão sư mấy người phất phất tay h ư ớ n g phía đằng sau đi đến một trăm linh bốn hảo nhân viên công tác hô một tiếng không cần hắn hô đại bảo bốn người bọn họ đã đứng lên đi đến trôi lối ra phong phong là tay trống bất quá ghi ta chơi vẫn như cũ phi thường sáu tiếp xuống một ca khúc là một bài thuần g u i ta r diễn tấu ca khúc hắn cầm phe tổ chức cung cấp một thanh g u i ta r bốn người nhất nhất hướng phía sân khấu đi đến bốn cái ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi thanh niên một người cầm một cái g u i ta r đi vào trung ương thật sâu b á i lao nam hải rất có ý tứ một cái tổ hợp danh tự một tên nữ ban giám khảo nhìn một chút trên danh sách giới thiệu cười nói nàng ngầm đầu nhìn thấy đại bảo ngạn quân bốn người hơi xứng sở thật đúng là lao nam hải ha ha phía sau trên khán đài truyền đến một trận cười khẽ bốn cái xem như đại thúc cấp bậc bọn hắn giữ lại có chút t ụ t hậu tóc bất quá trên người mặc cũng không tệ nhìn qua có một tia vận vị giống như thập niên tám mươi chín mươi nhạc cụ dân gian ca sĩ có thể hay không hỏi một chút các ngươi xử lý nghề nghiệp gì nữ ban giám khảo mở miệng có chút hiếu kỳ mà hỏi chúng ta bốn người là đánh cá ngư dân hoa vũ đối mịt rổ phồn như thật nói ngư dân nữ ban giám khảo lần nữa kinh ngạc tiếp tục hỏi bốn người các ngươi biết không biết tại tất cả tuyển thủ bên trong các ngươi bốn người số tuổi là lớn nhất hoa vũ nhìn một chút đại bảo bọn hắn có chút túi đầu tới gần m i c r o p h ồ n không không rõ lắm sở các ngươi cảm thấy các ngươi năng đỏ sao một bên một cái nam tính ban giám khảo đột nhiên nói câu nói này làm bọn hắn bốn người có chút không biết trả lời như thế nào hoa vũ nháy nháy mắt trong lúc nhất thời bốn cá nhân đều không có nói chuyện chúng ta xem bọn hắn biểu diễn đi một tên khác trung niên ban giám khảo mở miệng hoa vũ bốn người nhẹ gật đầu bái ừng khu khu chúng ta biểu diễn chính là một bài tình ca dân giao mấy người có chút tằng hắng một cái ốm guitar liếc nhau một cái đông đông đông bốn người nhẹ nhàng gõ gõ guitar bảng tiết tấu chậm rãi vang lên trong thôn có cái cô nương gọi tiểu phương dáng dấp đẹp mắt lại t h i ệ t lương một đôi mắt to xinh đẹp bím tóc thô vừa dài tại về thành trước đó cái kia buổi tối n g ư ờ i cùng ta đi vào tiểu hà bên cạnh chưa từng chạy qua nước mắt một bài dân giao tình ca tiểu phương chương một trăm linh năm tấn cấp cùng nuôi cổ tại hàn quốc bởi vì một bài tháng bảy bên trên làm dân giao bốc lửa tại hán quốc thổi lên một trận dân giao phong đây cũng là vì sao tuyển thủ dự thi bên trong nhiều như vậy lựa chọn hát dân giao bởi vì hiện tại người xem thích loại này ca khúc hạ toại sơn hà cho bọn hắn viết lục thủ ca để bọn hắn tham gia trận đấu hắn cho rằng lục thủ ca đối với một tân thủ tranh tài tới nói hoàn toàn dư sải có thể là thụ địa cầu phim ảnh hưởng hắn tướng cái này thủ tiểu phương viết ra cảm ơn ngươi cho ta yêu đời này kiếp này ta không quên cảm ơn ngươi cho ta dịu dàng bạn ta vượt qua niên đại đó bao nhiêu lần ta hồi hồi đầu nhìn xem đi qua đường chân thành chúc phúc ngươi hiền lành cô đương bao nhiêu lần ta hồi hồi đầu nhìn xem đi qua đường ngươi đứng tại tiểu hà bên cạnh tiểu phương ca tử vô cùng đơn giản làn điệu cũng vô cùng đơn giản tại cái này đô thị phồn hoa bên trong quấn quấn giả dích tình yêu ca khúc tê tâm liệt phế biểu bạch ca khúc tiểu phương giống như một dòng nước trong thường thường nói chuyện quay lại thanh niên trí thức thường thường nói chuyện hướng ngươi thổ lộ không có hoa lệ giọng nói bốn cái lao nam hải đứng tại trên sân khấu bọn hắn ôm guitar nhẹ nhàng địa đàn hát từ trên người bọn họ có thể cảm nhận được niên đại khí tức làm cho người bình tĩnh lại dứt khoát thanh âm chỉ có guitar cùng bọn hắn nguyên âm thanh làm cả biểu diễn sảnh đều an tĩnh dị thường đang thanh âm biến mất hoa vũ đại bảo mấy người có chút ôm lấy guitar thật sâu bái sau đó có chút khẩn trương nhìn về phía ban giám khảo ba ba ba t ố t t ố t nghe tiếng vô tay vang lên một cái niên cấp có chút lớn thanh niên lớn tiếng hô một tiếng bên a n giám khảo t r chưa chưa cạnh khiến một người trung niên ban giám khảo nói theo bài hát này là bản gốc ca khúc nhưng là cũng không phải là chúng ta viết là chúng ta thủ trưởng hoa vũ mở miệng vừa cười vừa nói cái gì trung niên ban giám khảo nghiêng lỗ thai nghi ngờ hỏi một câu là quốc gia chúng ta t ủ trưởng viết chúng ta mang theo dân chúng kỳ vọng cùng chúng ta m ộ n tưởng tới tham gia trận đấu này hy vọng cầm tới quán quân hoa vũ có chút ưỡn ngực nói hạ toại quốc các ngươi t ủ trưởng viết liếc nhìn tư liệu nữ ban giám khảo trên mặt lộ ra hiếu kỳ các ngươi t ủ trưởng thật đúng là thiên tài bài hát này tên là cái gì tiểu phương gọi tiểu phương hoa vũ hồi đáp phi thường dễ nghe ta có dự cảm bài hát này sẽ lựa l ư ợ n cả nước chúc mừng các ngươi nữ ban giám khảo nói tạ ơn tạ ơn đại bảo hoa vũ mấy người túi đầu cảm tạ các ngươi t ấ n cấp còn có vừa rồi ta hỏi các ngươi một câu ta đến trả lời các ngươi h ả o h ả o hát ta tin tưởng các ngươi năng l ử a dù là niên kỷ bên trên có thế yếu tạ ơn bốn người lần nữa cảm tạ sau đó cóng lên ghi ta quay người rời đi cái này bốn tên đại thúc vẫn rất đẹp trai c ũ n ghế k ô n phương bài hát này tình Trên khán đài, một số người nhìn xem bóng lưng của bọn hắn, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Đáng g tệ thiểu hát thực thai. một trò t lắm, em xem bài đài, với của số c lớn n tuổi điểm, k h ô giám p h ả bốn bọn người được hội họ thật thu hoạch là có cơ u q n quân. á khảo bên trên một cái trung niên hướng phía đằng sau nghiêng một chút rời đi mịt rổ phồn nhỏ giọng đối bên cạnh mấy người nói tuổi là m một cái không may tướng mạo chỉ có thể nói qua cửa ải hậu tuyển khu là không có vấn đề nhưng là tiến vào cả nước trận chung kết Đến lúc đó fan lúc hâm mộ bốn ỏ phiếu phận phi thế nhưng là chiếm cứ một bộ phận lớn, bọn hắn nhân khí、so、thịt nha, nữ fan hâm mộ thế nhưng thường Hai khảo chuyện. tiểu tươi. niên giám i đến quá trung một bất tên lớn, bọn vẫn Đúng nữ fan cùng. ban g là là là cứ mộ bộ so trò g b ọ người hắn nhân bốn kỷ, đối với vừa rồi vừa ca khúc cùng là vô trên h h nhưng là bọn hắn thích vô dụng, còn muốn những í c còn bọn dụng, muốn người là tuổi t vô ẻ kia thích. À, người thích. tấn t cấp. Bốn r mặt lộ ra hương phấn thần sắc đại bảo vui vẻ dơ lên trong tay guitar chúc mừng bốn vị ngày mai tham gia cuộc tranh tài vòng thứ hai nhân viên công tác đi tới cho bọn hắn một cái bản số tạ ơn bốn người hưng phấn địa tiếp nhận hướng phía đằng sau đi đến đi vào tuyển thủ khu một chút không có đi tuyển thủ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bốn tên đại thúc đại thúc liền là đại thúc gừng càng g i à càng tay một tên tiểu thị tươi t lẩm bẩm một câu bốn người cũng không có tại hậu tuyển khu dừng lại trực tiếp rời đi vừa ra âm nhạc sảnh liền hưng phấn địa gọi điện thoại báo tin vui hạ toại sơn hà kết nối điện thoại trên mặt lộ ra một kia thế nào tu trưởng đại bảo thúc bọn hắn tấn cấp ngay tại nhà máy trang phục bên trong hạ toại sơn hà một bên trương vân bọn hắn t ỏ mò hỏi trận đấu thứ nhất tấn cấp hắn nhẹ gật đầu lấy đại bảo thúc thực lực của bọn hắn tấn cấp chuyện đương nhiên liền là trở thành quán quân cũng phi thường có khả năng nghiêm thành ở một bên nói hy vọng đi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu sau đó thấy lao vương cùng mấy người đi tới tu trường người mang đến chúng ta nhà máy trang phục các nàng mấy người tu vi là cao nhất đã đạt đến v õ đạo thứ nhất đạo tứ phẩm tình trạng lao vương đi tới bên cạnh đi theo năm tên phụ nhân tù trưởng năm tên phụ nhân ba tên hơn ba mươi tuổi hai tên hơn bốn mươi tuổi thực lực của các nàng tại nữ tính bên trong xem như mạnh nhất tồn tại mấy vị a di gọi các ngươi tới là giao cho các ngươi một việc hạ thoại sơn hà hướng phía các nàng nói đi vào một bên nuôi tầm địa phương thực lực của các ngươi là tại nhà máy trang phục bên trong cao nhất cho nên ta dạy cho các ngươi một loại nuôi tầm chi pháp cũng gọi là nuôi cổ chi thuật cổ thuật bình thường nữ tính nuôi dưỡng tương đối tốt nữ tính lệch tâm thích hợp nuôi cổ nuôi cổ có rất nhiều loại r á n cổ chó cổ mèo quỳ cổ xa xôi dị cổ cóc cổ trùng cổ bay cổ các loại cổ thuật phi thường huyết tinh cùng kỳ dị thủ đoạn cũng vô cùng không thể tưởng tượng hạ toại sơn hà cũng không chuẩn bị tướng tất cả cổ thuật truyền cho các nàng mà là chỉ truyền thụ trùng cổ trùng cổ dùng để bồi dưỡng độc trùng nhất là ngũ độc bên trong bọ cạp làm chủ trùng cổ là tướng côn trùng độc vật đặt trùng một chỗ để bọn chúng chém giết cuối cùng còn sống sót luyện chế thành cổ nuôi tầm cổ không có phức tạp như vậy trên thực tế cái này tầm cổ vẹn vẹn thô giản bản nuôi cổ chi thuật tóm tắt phía trước rất nhiều quá trình trực tiếp tướng tầm đương cổ vương tiến hành nuôi dưỡng nuôi dưỡng tầm cái đầu sẽ biến lớn tuổi thọ sẽ trở thành dài đồng dạng bọn chúng kết kén liền sẽ càng nhiều chủ yếu nhất có một điểm t ơ tầm chất lượng sẽ đề cao ngay sau hắc bạch hoa tuệ t ơ tầm quần áo sẽ là cùng cấp bậc bên trong tốt nhất tồn tại nuôi cổ chi thuật cần dựa vào một tia trận pháp bất quá là lấy huyết dẫn làm chủ bỏ mạng cổ không cần dùng tự thân máu tươi dùng những sinh vật khác huyết liền có thể hạ toại sơn hà điều dưỡng cổ chi pháp truyền thụ cho các nàng ngày sau để các nàng phụ trách tơ tằm tơ tằm sự tình giải quyết hết trước mắt ở chung quanh hòn đảo bên trên ba ngàn mẫu cây dâu đã toàn bộ trồng lên thiết kế thời trang cùng chế tác sự tình cũng c h ậ m chậm đi đến quỹ đạo sau đó tuyên truyền toàn bộ nhờ đại bảo hoa vũ bọn hắn chương một trăm linh sáu tranh tài không có công bằng vòng thứ hai t ầ n cấp vòng thứ ba t ầ n cấp vòng thứ b ố t ầ n cấp hậu tuyển khu thuộc về một cái tiểu thi đấu khu tiểu thi đấu khu tranh tài toàn bộ lấy ban giám khảo phân tích làm chuẩn không hề nghi ngờ đại bảo hoa vũ bốn người bọn họ lấy một bài tiểu phương mở màn lấy rất nhiều kinh điển lão ca thâm hậu ca hát thật sâu đả động bốn tên ban giám khảo trái tim từ bốn người bọn họ có thể nhìn thấy niên đại khí tức cái này khiến ban giám khảo nhóm thích vô cùng lại thêm bốn người bọn họ có một bài phi thường dễ nghe nguyên hát thi đấu khu tuyển bạc không có chút nào vấn đề sau tiến bốn thời điểm bốn người lấy một bài kinh điển lão ca thuận lợi t ấ n cấp tại sao cùng tranh tài mặc dù bị đặt ở mạng lưới trực tiếp nhưng là loại này tranh tài quan sát nhân số chỉ là giải r ắ c vạn người quan sát thôi mọi người tốt thứ hai mươi thi đấu khu hậu tuyển khu ba vị trí đầu đã tuyên h i ệ ra không xuất chúng người đó là phương hưng cùng duyên hoa tổ hợp thuận lợi t ấ n cấp còn một người khác lão nam hải tổ hợp bọn hắn sắp cùng cái khác năm mười bảy tên tuyển thủ cùng giàn nhạc tham gia cả nước trận chung kết để chúng ta đến phỏng vấn một chút bọn hắn hậu tuyển trong vùng Chính、cá cái nhân đứng tại trong tại phỏng, phỏng vấn nữ sinh đối phương hưng hỏi tham gia hát vang thu hoạch được hạng mười thành tích ta cũng không phải là rất hài lòng cho nên yên lặng một năm mỗi ngày huấn luyện chính là vì năm nay có thể lấy được tốt hơn thành tích lần này tham gia trận đấu ta có lòng tin thu hoạch được trước ba thành tích phương hưng mặt mũi tràn đầy tự tin nói phi thường có tự tin đương nhiên phương hưng cũng phi thường có thực lực chúng ta rất chờ mong ngươi tiếp xuống tranh tài ở sau đó tranh tài có không có ngươi cho rằng tương đối mạnh tình đối thủ tồn tại phỏng vấn nữ sinh cười hỏi hàn minh ôn h i ể u tĩnh cùng duyên hoa tổ hợp bọn hắn là tương đối mạnh tình đối thủ phương hưng cười nhìn một chút một bên duyên hoa tổ hợp bất quá ta sẽ cố gắng tranh thủ chiến thắng bọn hắn một bên duyên hoa mấy người cười cười hướng phía hắn thụ một cái ngón tay cái ha ha rất có ý tứ phỏng vấn nữ sinh nợ nụ cười sau đó nhìn về phía duyên hoa tổ hợp diện đối phương hưng khiêu chiến các ngươi sợ hay sao tổng quyết tái bên trên gặp tổ hợp đội trưởng cảnh xuân tươi đẹp vừa cười vừa nói xem ra chúng ta thiệu dương đội trưởng vô cùng tự tin có người tại trên mạng nói các ngươi hẳn là cho thêm những người trẻ tuổi khác một chút cơ hội phỏng vấn nữ sinh vừa cười vừa nói chúng ta cũng là người thanh niên nha tết tóc đuôi ngựa biện cảnh xuân tươi đẹp làm một cái vẻ mặt đáng yêu ngược lại nói nhìn về phía một bên đại bảo bốn người muốn nói cho người trẻ tuổi cơ hội mấy vị đại thúc mới là thật ha ha phỏng vấn nữ sinh cười cười không có tiếp cái đề tài này ngược lại lại hàn huyên vài câu cuối cùng đi đến đại bảo bốn người bọn họ trước người hoa vũ đại bảo mấy người nhìn xem ca mê ra nhắm ngay tới có chút câu t h ú c nhẹ gật đầu ha ha bốn vị đại thúc một bài thủ kinh điển lão ca thật sâu đả động chúng ta ban giám khảo bản gốc ca khúc tiểu phương càng là có thể sừng kinh điển các ngươi tại tất cả tranh tài ca sĩ bên trong lớn tuổi nhất ta có thể hay không mạo mội hỏi một chút tuổi của các ngươi phỏng vấn nữ sinh cười hỏi bên cạnh duyên hoa g i à n nhạc cùng phương hưng cảm thấy buồn cười nhìn xem ta ba mươi lăm ta ba mươi sáu ta ba mươi bảy ta ba mươi lăm có thể hay không cho chúng ta nói một chút các ngươi vì cái gì cái tuổi này còn tới tham gia trận đấu sao phỏng vấn nữ sinh tò mò hỏi hoa vũ nhìn thấy nữ sinh một mực nắm lấy niên kỷ không thả hơi có chút nhúm mày theo sát kéo mình quần áo ngươi cảm thấy trên người ta quần áo trên người ngươi quần áo phỏng vấn nữ sinh hơi xững sở theo sát gật đầu cười nói thật ra các ngươi quần áo phi thường xuất khí rất không tệ ta cảm thấy cũng thế vậy ta nói chúng ta tham gia trận đấu là vì chúng ta ngộng tưởng và trách nhiệm hoa vũ vừa cười vừa nói ngộng tưởng và trách nhiệm một bên duyên hoa g i à n nhạc mấy người cười cười thiệu dương đi lòng vòng trong tay mịt rổ phổn không nhịn được cười nói một câu có chút khinh thường lớn tuổi liền không thể không có ngộng tưởng sao hoa vũ quay đầu hỏi lại một câu nơi này là người tuổi trẻ sân khấu thiệu dương nhẹ nhàng địa phủi hắn một chút tốt cảm tạ mấy vị phối hợp phỏng vấn ngày mai các ngươi tướng bước vào cả nước trận chung kết sân khấu chúc các ngươi may mắn lấy được thành tích tốt một bên phỏng vấn nữ sinh nhìn thấy có chút mùi thuốc súng vội vàng ở một bên nói dù sao đoạn video này thế nhưng là tương đương với một cái tuyển thủ bản thân biểu hiện ra sẽ bị phóng tới trên tv tạ ơn hoa vũ đại bảo mấy người nhẹ gật đầu có guitar hướng phía bên ngoài đi đến bên cạnh mấy cái kia tiểu tử cũng quá khoa trường đi phỏng vấn chúng ta mắc mớ gì đến bọn họ đi ra âm nhạc sảnh đại bảo có chút nít miệng đi thôi hoa vũ nắm cả bờ vai của hắn cười nói ra thời điểm tranh tài xem hư thực ca sĩ tân tú hậu trường chế tắc gian phòng bên trong phỏng vấn một tên nữ sinh cùng thợ quay phim đang ngồi ở hậu trường chế tác trong phòng uy tiểu viên vừa rồi ngươi liền không nên sớm kết thúc để bọn hắn tiếp tục trò chuyện xuống dưới lúc này mới có ý tứ thợ quay phim ngồi tại một cái t r ư ớ c máy vi tính vừa cười vừa nói nam ca đều có mùi thuốc súng lại không dừng lại không t ố ta tiểu viên là một người mới nghi ngờ hỏi dạng này mới có ý tứ mới có chủ đề tranh t ả i vốn chính là chiến trường không có mùi thuốc súng làm sao có đáng xem lần trước ca sĩ tân tú là thế nào lựa chạy tới thợ quay phim vừa cười vừa nói lần trước quán quân thiên tỷ cùng á quân chu văn ở giữa đại chiến tiểu viên nghĩ đến lần trước tranh tài hai cái thực lực cường tuyển thủ một mực không hợp nhau tại mịt rồi lọc g ỉ h cùng tranh tài bên trên xoa lên không ít hỏa hoa lúc đó một đoạn thời gian toàn bộ đều là có quan hệ tại bọn hắn hai người tin tức cái này liền sáng tạo ra ca sĩ tân tú lúc ấy nóng nảy tỷ lệ người xem không sai hiện tại ca hát tranh tài nhiều như vậy ca sĩ tân tú vì cái gì năng lửa c h á y đến còn không phải tuyển thủ ở giữa đối trọi cùng hòa hoa thợ quay phim cười cười lao nam nói không sai video biên tập một chút trực tiếp đặt ở video bên trong hậu kỳ tiết mục tổ có thể sẽ an bài một trận có ý tứ đánh lôi đài lúc này ngồi tại một cái t r ư ớ c máy vi tính trung nhiên nói cái này chẳng phải là rất không công bằng duyên hoa tổ hợp nhân khí phương diện hoàn toàn nghiền ép lao nam hải bọn hắn công bằng tranh tài vốn là không có công bằng kịch bản đã đạo diễn tốt thợ quay phim cười cười ngươi biết không lần này quán quân đã ra tới tiểu viên kinh ngạc có chút hé miệng trên mặt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị cũng không nên nói ra ngoài n h à thợ quay phim cười sau đó vẫn là mỗi ngày ba t r ư ờ n g nói đến sách mới trong lúc đó mỗi ngày ba canh đã không ít ba canh tác giả rất rất ít một tuần mới đã đến đến cầu một chút phiếu đề cử bổ khuyết bị vùi d ậ p giữa t r ợ thủ thương trái tim chương một trăm lẻ bảy tuyển tú tranh tài s á o lộ nhiều hải thanh sáng sớm tương đối huyên áo xe tới xe đi đô thị phồn hoa hạ nhân bảy như là kiến hôi từ từng cái trong động quật đi ra vội vội vàng vàng hành tẩu bất quá đối với tại hai loại người tới nói hiện tại là nhàn nhã thời gian một cái là kẻ có tiền một cái là học sinh trong kỳ nghỉ hè học sinh là nhàn nhã nhất tại cái này nóng bức mùa hè nằm tại máy điều hòa không khí gian phòng bên trong truy truy kịch nhìn xem phim nhìn xem giải trí hay là đánh một chút trò chơi bất quá luôn có một số người tương đối đặc thù kia chính là truy tinh tộc điên quẩn truy tinh tộc tháng tám thiên hải thành vẫn tương đối nóng bức nhưng là tại cái này thời kỳ âm nhạc quảng trường hai bên từng đống nhiệt tình nữ f a n hâm mộ lại là tại nơi đó rất hạnh phúc mặt mũi tràn đầy hưng ơ phấn đánh giá giữa sân hàn minh c ố lên chúng ta yêu ngươi hiểu tĩnh ngươi là tuyệt nhất duyên hoa duyên hoa thỉnh thoảng một chút gieo h ò từ hai bên truyền đến tại trong sân rộng một chút thanh niên mỹ nữ hướng phía chung quanh vầy vây tay dẫn tới càng lớn gieo h ò thật sự là quá điên cuồng lúc nào chúng ta cũng có dạng này p a n hâm mộ đại bảo có chút hâm mộ nhìn xem phất tay một chút thanh niên cùng tổ hợp cùng bên ngoài những nữ sinh kia ngươi liền khỏi phải nghĩ đến nếu là có đoán chừng cũng là bốn mươi năm mươi tuổi bác gái phong phong ở một bên cười t r e o g ẹ o nói đi đi đi ngươi làm sao không biết liền không có người yêu thích chúng ta loại này đại thúc đâu đại bảo đụng đụng hắn hắc hắc ta nói thế nhưng là sự thật chúng ta ca khúc toàn bộ đều là lao ca hiện tại cũng không lưu hành ngươi xem một chút những người khác giật nảy mình không phải x o á i ca liền là mỹ nữ nhiều chiêu tiểu cô nương thích phong phong cười bất quá có thủ trưởng cho chúng ta ca khúc chúng ta nói không chừng còn có một số cơ hội vào sân vào sân hoa vũ ở một bên đối bọn hắn nói ba cái đội ngũ mỗi cái đội ngũ đứng ước chừng hơn hai mươi cái tuyển thủ tại âm nhạc cửa phòng miệng vị trí đứng xếp hàng ngũ âm nhạc sảnh đại môn mở ra nhân viên công tác hướng phía một đám tham gia trận đấu thanh niên vầy vây tay tất cả tuyển thủ dự thi hướng phía bên trong đi đến wow cái này âm nhạc sảnh so bên cạnh lớn hơn nhiều lắm vẹn vẹn người xem đài liền có thể ngồi xuống ba ngàn người còn có rất nhiều tuyển thủ huấn luyện gian phòng có thể đứng tại trên sân khấu này đơn giản quá tuyệt vời một chút tuyển thủ dự thi nhìn xem toàn bộ âm nhạc sảnh trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc đại bảo bọn hắn nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút tới tới tới tất cả tuyển thủ tới này cái phòng hội nghị cho mọi người nói một chút tranh tài sự t ì n h một người trung niên hướng phía tất cả tuyển thủ dự thi vẫy vây tay tại bộ ngực hắn phía trên có một cái tổng thanh tra bảng hiệu hiển nhiên là ca sĩ tân tú bên sản xuất cao tầng một đám tuyển thủ đi tới tìm một vị trí ngồi xuống đại bảo bốn người bọn họ đi vào tối hậu phương bởi vì còn có rất nhiều chuyện ta nói ngắn gọn tranh tài hôm nay buổi chiều cũng đã chính thức bắt đầu quy tắc mọi người cũng biết kéo dài bên trên một mùa quy tắc tranh tài tờ cơ chế hai hai tờ cờ một mực tờ cờ ra quán quân quá trình có chút tàng khốc tờ cờ đối thủ ngẫu nhiên mỗi một vòng tờ cờ về sau có hai tên tuyển thủ sẽ thu hoạch được phục sinh cơ hội cái này phục sinh cơ hội toàn bộ nhờ f a n hâm mộ bỏ phiếu cho nên nói vòng thứ nhất xuống tới sẽ đào thải 28 người còn lại 3. 12 người tiếp tục tờ cờ vòng thứ hai đào thải 14 n g ư ờ i còn lại 18 người vòng thứ ba tờ cờ thì có chút cải biến tướng chỉ phục sinh một người nói cách khác cả nước thập cường vòng thứ ba sinh ra sau đó sẽ là cả nước tổng quyết tái thập cường chi chiến trung nhiên ứng ở phía trước đối tất cả mọi người nói tờ cờ từng vòng tờ cờ quá trình có thể nói là vô cùng tàn khốc nhưng tờ cờ chế độ cũng sẽ là hấp dẫn người nhất địa phương loại phương thức này càng có thể kích thích tuyển thủ dự thi hỏa hoa thậm chí dẫn phát một chút ngoài ý muốn tại lần trước từng xuất hiện tuyển thủ ở giữa quyền cước tờ cờ tình huống nhưng là dạng này mới có xem chút dạng này mới có thể làm cho người cảm thấy thú vị tuyển thủ ở giữa bỏ phiếu tuyển thủ ở giữa so sánh đây chính là bán điểm đây chính là ca sĩ tân tú nóng nảy nguyên nhân một trong vòng thứ nhất tranh tài hôm nay buổi chiều bắt đầu sẽ có hai mươi tên tuyển thủ muốn tiến hành tờ cờ hết thứ ba mươi tên lại xuống thứ ba mươi tên duy trì nửa tháng sau đó bắt đầu thập cường chi thi đấu trung n i ê n trên đài giảng giải tranh tài quy tắc cả đám nhẹ gật đầu ca sĩ tân tú tranh tài từ trước tương đối tàn khốc bọn hắn cũng đều minh bạch giảng giải một phen về sau trung n i ê n liền trực tiếp rời đi một tên thanh niên đi đến đ à i mọi người lên đài nhận lấy bảng số tại bảng số phía trên viết lên tên của mình hoặc là tổ hợp danh tự bảng số giống nhau tiến hành c i cờ chờ một hồi chúng ta sẽ công bố tiếp xuống tranh tài trình tự từng cái tuyển thủ lên đài nhận lấy bảng số còn có một số người nhỏ giọng cầu nguyện không muốn gặp được ai ai ai đại bảo cầm qua một cái bảng số sau đó viết lên lão nam hải danh tự đem thả trở về mọi người có thể tại nơi này nghỉ ngơi tranh tài c h ỉ n h tự đợi lát nữa công bố thanh niên nói một tiếng sau đó cầm bảng số rời đi không biết chúng ta sẽ là lúc nào tranh tài đại bảo nhìn xem thanh niên bóng l ư n g rời đi nói cố gắng hát tốt chúng ta là được hoa vũ vô vô bở vai của hắn phe tổ chức thanh niên đi vào cầm bảng số đến giữa bên trong tiện tay đem ném ở một bên trong phòng có một cái đại màn ảnh đại trên màn ảnh có từng cái tuyển thủ tư liệu cùng tờ cờ đối thủ và trình tự vương đạo còn bao lâu tờ cờ phương án có thể làm tốt thanh niên tò mò đi tới hỏi nhanh nửa giờ liền hoàn thành vương đạo đầu cũng không trở về nhìn xem màn ảnh sau đó đối một bên một tên nữ sinh nói ra tiểu văn tướng hàn minh đặt ở thứ nhất cái thứ nhất nhất định phải nâng lên tỷ lệ người xem được rồi vương đạo tên là tiểu văn nữ sinh nhẹ gật đầu một cái hàn mình còn không được lần này nhất định khiến thu thập bạo tạc một chút vương đạo sờ lấy mình râu rịa tự hỏi lao vương đến ta phát hiện một cái tương đối có ý tứ sự tình đột nhiên một cái trung niên cười tủm tìm nói sự tình gì vương đạo quay đầu nhìn về phía trung niên tới tới nhìn một cái có ý tứ tuyển thủ xem phỏng vấn video trung niên hướng phía hắn vây vây tay cái gì vương đạo đi đi qua sau đó đeo ống nghe lên nhìn về phía video đây là duyên hoa tổ hợp còn có lao nam hải thú vị thú vị vương đạo nợ nụ cười thế nào đem bọn hắn đặt chung một chỗ giai đoạn trước làm cái nóng này điểm tới trung niên vừa cười vừa nói cái này lão nam hải có một bài nguyên ca hát khúc tiểu phương có chút thực lực nha vương đạo nói bất quá niên kỷ có chút lớn nhân khí phương diện là nhược điểm mặc kệ nó giống bọn hắn loại đến tuổi này rất khó l ử a cháy đến cho dù có mấy thủ nguyên hát chương ũ n g sẽ rơi cái vào một cái ca n nhân không chẳng diện, có thực lực không thật tốt sao? dạng này mới có manh g thực thật lửa lực l sao, có có mới tốt ớ i Niên vừa cười vừa nói.、Không、sai. Trung Không vừa vừa v ư Đạo đầu, đặt cười cười, vui vẻ nhẹ gất đầu. Vậy liền an bài giữa vẻ vậy nhẹ an gất ở ở giữa một ngày này ngày đi, cái này hai trăm ố lẻ tám bố c ụ xa hoa âm nhạc trong sảnh đại bảo hoa vũ bốn người ánh mắt rơi vào một cái thanh niên trên thân một bộ da cách quần áo có hình tóc gương mặt đẹp trai thanh niên chú ý tới có người nhìn hắn nghi ngờ quay đầu đương nhìn thấy đại bảo bốn người bọn họ thời điểm cũng là hơi sững sờ hắn do dự đứng lên đi vào đại bảo hoa vũ bên cạnh của bọn hắn đại bảo lao sư hoa vũ lao sư các ngươi sao lại tới đây lý b á c phong đi vào trước người bọn họ mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi bác phong nha đại bảo không để ý đến hắn vớt vớt trong tay g u i t a hoa vũ nhìn xem hắn cười cười tù trưởng để chúng ta tới tham gia tranh tài tù trưởng để các ngươi tới tham gia tranh tài lý b á c phong có chút kinh ngạc chúng ta tới tham gia trận đấu vì tuyên truyền một chút quốc gia chúng ta quần áo nhãn hiệu đại bảo ngẩng đầu nhìn một chút hắn khoe miệng có chút b ù a cận lẫn vào rất không tệ sao hoa vũ lao sư các ngươi có chút không thích hợp a lý b á c phong nghe được đại bảo trào phúng sắc mặt có chút không dễ nhìn do dự một chút nói làm sao không thích hợp đại bảo nhữ nhữ mày nhìn về phía hắn hỏi hoa vũ mấy người cũng là trầm m ặ t không có nói chuyện ha ha chúng ta không đàm luận những chuyện này đợi lát nữa tranh tài trình tự xuất hiện về sau ta mời mấy vị lao sư cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi lý b á c phong nói không cần hoa vũ lắc đầu lý b á c phong nhìn xem bọn hắn lãnh đạm dáng vẻ cảm giác có chút mất mặt cũng không còn nhiệt tình mà bị hờ hững đã như vậy quên đi ta đi về trước hoa vũ nhẹ gật đầu ai người chắc chắn sẽ trở nên còn nhớ rõ ban đầu ở chúng ta đằng sau đuổi theo kêu chúng ta lao sư dạy ta ca hát thiếu niên đã một đi không trở lại phong phong ở một bên lắc đầu người có trí riêng đường khác biệt sau này sẽ là người xa lạ đại bảo gò gò ghi ta bảng trên mặt lộ ra một kia khinh thường tốt tốt nói thế nào hắn cùng chúng ta cũng là một quốc gia người hoa vũ hòa giải nói kia về sau nhưng chưa hẳn đại bảo nhìn xem hắn nói liền ngươi nha có nhiều việc hoa vũ đấm đấm hắn tờ cờ trình tự ra đột nhiên gian phòng bên trong truyền đến một tiếng kinh hô tại trước mặt bọn họ trên màn hình xuất hiện một cái tranh tài trình tự cùng tờ cờ trình tự ra đại bảo bọn hắn vội vàng nhìn lại một tuần này không có chúng ta tuần tiếp theo tại bảy ngày sau buổi chiều chúng ta là tại hạ một tuần đại bảo vội vàng nói tờ cờ đối thủ duyên hoa tổ hợp một bên hoa vũ nói trên mặt hơi có chút ngưng trọng v ừ a vặn đã sớm nhìn đám k i a nương pháo bất mãn đại bảo trên mặt lộ ra hưng phấn thực lực của bọn hắn rất mạnh hơn nữa còn có được không ít f a n hâm mộ ngạn quân mặt m ũ i tràn đầy ngưng trọng nói không sai bọn hắn rất có thực lực chúng ta phải cẩn thận liều mạng chúng ta sẽ sợ bọn hắn cùng lúc đó tại cách đó không xa duyên hoa tổ hợp cũng nhìn thấy tờ cờ đối tượng đội trưởng cảnh xuân tươi đẹp trên mặt lộ ra một tia nụ cười không nghĩ tới trận đầu gặp phải vậy mà lao niên tổ ha ha lần này có ý tứ cũng tốt để bọn hắn biết đây là ai niên đại một bên đội viên mặt mũi tràn đầy khinh thường nói hoa、wow, ta đối thủ lại là hàn minh ta đối thủ là ôn h i ể u tĩnh tờ cờ đối thủ xuất hiện cả đám bắt đầu đánh giá cạnh tranh đối thủ Cũng có một số người thì không quan tâm nhìn một t số hạ ì nhìn không chút tranh tài thời thôi, chúng Hoa hướng phía hắn nhẹ tranh quan gian đứng lên, bọn nói. người gật sau đầu, sau ta tâm một tải trực tiếp trở tải t Mấy rời rời đi. Đi đi. đi, đó đó về Vũ i hạ m ộ toại tuần mới bắt t đầu. Bọn hắn mới r n khoảng thời gian này còn g thời thể h có về t o ạ quốc một chuyến, một vặn lần vừa sơn a đưa u điểm đi hàng thời theo trở về. Hạ trở toại về. s hà nhận được bọn hắn điện thoại nhẹ gật đầu để bọn hắn về trước đi cái này mấy ngày hắn có chút bận điên nhà máy trang phục sự t ì n h chuyện cất rượu cây dâu trồng cùng phòng ốc kiến tạo mặc dù đã tìm người đang làm nhưng hắn không thể b u ô n g tay mặc kệ cả ngày tại cái này mấy cái này địa phương nhìn xem lúc chiều đại bảo bốn người cưỡi máy bay trở về đi vào trong văn phòng tù trưởng mấy người nhìn thấy hạ toại sơn hà ngồi ở bên trong c ư ờ i hô ngồi xuống thế nào đối với kế tiếp tranh tài có lòng tin sao hạ toại sơn hà cười hỏi có chúng ta đối t ụ trưởng ngài ca khúc có lòng tin đại bảo vừa cười vừa nói gọi các người đến cũng không có những chuyện khác đến các người bốn người đăng ký một cái m ị p rồ i lọc hình hảo hạ toại sơn hà nói cái này mấy ngày hắn đem lần trước ca sĩ tân tú nhìn một mấy lần tổng kết hai chữ s á o lộ t r a n đây đều là s á o lộ c ù n g địa cầu tuyển tú tiết mục s á o lộ rất tương tự không qua lại hướng đều là s á o lộ được lòng người ca sĩ tân tú so là nhân khí tuyển thủ vận doanh tuyển thủ phía sau địa đoàn đội vận doanh đây là một cái tuyển thủ thành công điều kiện tất yếu thật giống như lần trước quán quân cùng á quân vừa bắt đầu hai cá nhân chiến lửa nóng dùng một trận xé bước đại chiến để hình dung đều không đủ nhưng là cuối cùng làm sao vậy đương tranh tài kết thúc về sau hai người tiêu tan h i ể m khích lúc trước lại là xin lỗi lại là hòa hảo còn cùng nhau ăn cơm có thể nói là thân huynh đệ hai người lại tương hô c ù n g hút một sóng lớn f a n hâm mộ làm được trước mắt hán quốc một t u y ế n minh tinh địa vị hạ toại sơn hà phát hiện hai người này đơn thuần là một cái công ty người mẫu nghệ nhân như vậy vấn đề này liền hiển nhiên thế giới này xáo lộ không có chút nào so địa cầu kém cái này khiến hắn nghĩ tới trên địa cầu tuyển tú tranh tài có đôi khi có được thực lực cũng không có nghĩa là có thể lấy được quán quân nhất là đại bảo hoa vũ mấy người bọn hắn tướng đối với hiện tại hán quốc ngành giải trí có chút không hợp nhau cái này thời đại sợi cỏ có ít hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu để đại bảo bọn hắn đăng ký mịt rồ l ọ n ghim g chủ yếu vẫn là để bọn hắn có một cái lộ ra ánh sáng có một cái bỏ phiếu địa phương không phải không có hỗ động ngươi như thế nào tướng phan hâm mộ chuyển hóa thành phan cuồng đăng ký mịt rồ lọc ghim đại bảo hoa vũ mấy người đi tới nhẹ gật đầu sau đó ngồi xuống bắt đầu đăng ký lao nam hải m ì p rồi login cùng điền một chút tài liệu cá nhân chờ một chút để thường tâm giao cho các ngươi đập một chút ảnh chụp đặt ở trên internet ở sau đó các ngươi cái gì cũng không cần làm mỗi ngày đến nơi này hạ t o ạ i sơn hà nói được rồi tù trưởng mấy người nhẹ gật đầu các ngươi tiếp xuống c ờ cờ tuyển thủ kêu cái gì hạ t o ạ i sơn hà ngồi trước máy vi tính hỏi duyên hoa duyên hoa tổ hợp một cái rất có danh khí tổ hợp hòa vũ nói hạ toại sơn hà lập tức tìm tòi ra duyên hoa tổ hợp bất quá khi hắn nhìn thấy cái này duyên hoa tổ hợp mịt rổ lọc ghỉnh chú ý đạt đến hơn hai trăm vạn có nhân khí lúc n h ư mày nhân khí bên trên đại bảo bọn hắn rõ ràng ở thế yếu cái này tương đương với đã mất đi một phiếu chỉ có thể liều nguyên hát dùng nguyên hát chất lượng đánh vỡ nhân khí tổn thương thế yếu nếu không tất thua hạ toại sơn hà trong lòng ám đạo tiếp tục xem chương một trăm lẻ chín tiền bối vs tiền bối sáng sớm tia nắng đầu tiên chiếu dọi tại hạ toại quốc dân chúng trên thân một hít một thở ở giữa trên người bọn họ tản ra một cỗ đặc thù tinh khí cao sơn cùng cao hải vân đứng tại cách đó không xa xa xa nhìn xem cả nước tu luyện cả nước tu luyện nha quốc gia này thật sự là quá điên cuồng cao sơn mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn phía xa ngồi xếp bằng trên mặt đất tu luyện cả đám muốn tu luyện võ đạo thật như thế khó khăn sao cao hải vân kinh ngạc hỏi nào chỉ là khó khăn nha cao sơn khé thở một hơi phương pháp tu luyện là dùng tiền vừa mua không đến võ đạo người tu luyện có quy củ của bọn hắn chúng ta có thể hoa một trăm triệu thuê mười tên võ đạo đạo thứ hai người nhưng lại không thể hoa một tỷ mua được bọn hắn tu luyện bí tịch cái này chính là võ đạo hiếm thấy nguyên nhân nếu không mỗi cái phú hào đều là người tu luyện cao hải vân trên mặt lộ ra kinh ngạc cái này mấy ngày ta nhìn thấy niên kỷ năm sáu mươi tuổi lao thái thái bước đi như bay nhìn thấy mười mấy tuổi tiểu hài tùy tiện nhảy đến nóc phòng nhìn thấy từng cái bắt cá hán tử nâng lên hơn ngàn cân nặng tôm cá đây chính là võ đạo không nghĩ tới như thế một cái nghèo khó q u ố c gia lại nắm giữ lấy tất cả mọi người tha thiết ước mơ lực lượng cao sơn có chút cảm thán hai vị các ngươi nếu như muốn tu luyện võ đạo nói có một loại phương pháp hạ toại sơn hà từ trong biển trở về nhìn thấy đứng ở một bên cao sơn cha con nghe được bọn hắn nói chuyện vừa cười vừa nói hai người hơi sững sờ quay đầu nhìn về phía hạ toại sơn hà hạ toại t ủ trưởng ngươi ngươi nói là phương pháp gì cao sơn có chút ý động nhìn xem hắn gia nhập hạ toại quốc liền có thể tập được võ đạo hạ toại sơn hà cười cười nói xong câu này cũng không có nhiều lời sau đó nhìn về phía cao hải vân đúng rồi cao cô lương ta muốn hỏi ngươi một chút ngươi đã học chính là quản lý không biết ngươi đối vận doanh biết hay không vận doanh cao hải vân có chút n h u mày nhẹ gật đầu hiểu rõ kia nếu như ngươi không có chuyện có thể hay không giúp ta một việc hạ toại sơn hà hỏi không có vấn đề cao hải vân nhẹ gật đầu t ố t an xong điểm tâm chúng ta trong văn phòng gặp hạ thoại sơn hà hướng phía nàng nói sau đó hướng phía phía sau quảng trường đi đến cao sơn vẫn tại trầm tư nhớ hắn vừa rồi nói điều kiện kia cao hải vân con mắt nhìn nhìn hắn bóng lưng ăn xong điểm tâm hạ thoại sơn hà liền tới đến trong văn phòng cao hải vân đã từ lâu ngồi tại nơi đó chơi lấy máy tính đại bảo bọn hắn ngồi ở một bên cao cô nương ta giới thiệu cho ngươi một chút bốn vị này là hạ thoại sơn hà muốn mở miệng giới thiệu ta biết vừa rồi đã nhận biết qua cao hải vân trực tiếp nói ra hạ toại tù trưởng có phải hay không muốn ta hỗ trợ vận doanh láo nam hải đ o à n đội không sai hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc nhẹ gật đầu hỗ trợ vận doanh bọn hắn mịt rồi l ọ n ghìm ta vừa rồi đã hiểu rõ một chút cao hải vân nhìn xem ngồi tại bên cạnh hắn hạ toại sơn hà tướng máy tính đôi hương hắn vận hành bọn hắn mịt rồi l ọ n ghìm để càng nhiều người chú ý bọn hắn để càng nhiều người thích bọn hắn có một số việc hạ toại tù trưởng ngươi cũng tin tưởng đi thần tượng phái rõ ràng không có khả năng mà thực lực phái con đường này cũng không phải là như vậy dễ dàng đi rất nhiều hát ra rất thật tốt ca ca sĩ vì cái gì lửa không được là có nguyên nhân người nói không sai vậy chúng ta nên như thế nào làm hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu trực tiếp hỏi đã xuất thân sợi cỏ vậy chúng ta liền làm sợi cỏ sự tình cao hải vân hơi nhũ lên lông mày hiện tại minh tinh không phải tại nào đó nào đó địa phương đọc sách liền là tại nào đó nào đó địa phương cùng nào đó người nào đó tụ hội hay là phát một chút tràn ngập văn nghệ văn tự vậy chúng ta liền dứt khoát đi ngược lại con đường cũ chúng ta có thể phát biểu bắt tôm bắt cá hình ảnh hoặc là video chúng ta liền phát nhà máy trang phục dệt quần áo nuôi tằm chúng ta liền phát biểu cuộc sống của mình hạ toại sơn hà hơi s ư ớ n g sờ cao hải vân một câu để hắn nghĩ tới đã từng trên địa cầu phi thường nóng nảy trực tiếp có ít người liền trực tiếp bắt tôm bắt cá nhưng lại có được đại lượng người quan sát mọi người sẽ cảm giác mới mẻ cảm giác chân thực nếu để cho đại bảo bọn hắn đập một chút bắt cá bắt tôm cùng tại nhà máy trang phục video nói không chừng có thể hấp dẫn rất nhiều người chú ý chủ yếu nhất là chân thật bọn hắn sẽ cho người cảm thấy phi thường thực sự sợi cỏ chỗ có thể quật khởi cũng là bởi vì bọn hắn chân thực m ộ t mạc cùng chất p h á t đây là người chi thiện sẽ hấp dẫn rất nhiều người hào cảm không nghĩ tới cao cô nương lập tức liền có thể nghĩ đến điểm mấu chốt chân thực quá lợi hại hạ toại sơn h ạ đối nàng tán dương cao hải vân hơi nhuyết khỏe môi lên, lên đây chỉ là ta một điểm ý nghĩ chưa hẳn có thể thành công ta cảm thấy có thể nếu như cao cô nương không chê phiền thoái bọn hắn liền giao cho ngươi đến giúp đỡ vận doanh hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói có thể phản chứng cũng không có chuyện gì làm hoa vũ thúc bọn hắn tiếng ca rất thêm thai ta cũng hy vọng bọn họ có thể trở thành cự tinh cao hải vân giống như tìm tới một kiện làm chính mình cảm thấy hứng thú sự tình vậy bọn hắn sự tình liền làm phiền ngươi hạ toại sơn hà cười cười lập tức cảm giác toàn thân nhẹ nhõm rất nhiều tại nơi này ở lại một hồi mà về sau hắn liền đi ra ngoài và văn thúc cùng một c h u ngược lại làm ra cất rượu trước mắt tại bọn hắn ít rượu trong hầm đã chế tạo mấy trăm bình rượu đỏ cùng rượu đế chờ đợi có thần rượu xuất thế thời gian trôi qua rất nhanh hạ thoại sơn hà đi vào văn phòng nhìn thấy đại bảo bọn hắn ngồi tại cao hải vân sau lưng đang xem lấy video hiếu kỳ đi qua hắn phát hiện trong video chính phát hình ca sĩ tân tú lần này vòng thứ nhất nhóm đầu tiên tờ cờ thi đấu ca sĩ tân tú chế độ thi đấu xác thực tương đối hấp dẫn người hai người bờ cờ đầu tiên đối thủ ở giữa trò chuyện mỗi cá nhân tính cách không đồng dạng có tràn ngập tự tin thả ra một chút tự tin cũng có một chút khiêm tốn lời nói xem chút mười phần liền ngay cả hạ toại sơn hà cũng không thể không thừa nhận đây là một cái tương đối hấp dẫn người tranh tài tiết mục bất chi bất giác tranh tài kết thúc nhóm đầu tiên tranh tài kết thúc tiền bối vs tiền bối tổ hợp vs tổ hợp đến cùng là cái nào tiền bối càng thêm lợi hại đột nhiên tại sao khi cuộc tranh tài kết thúc một cái thanh âm hùng hậu phát ra tiết mục báo trước hai tấm hình ảnh ra hiện tại trong video ở giữa có một cái to lớn vs phía trên là duyên hoa tổ hợp cùng lão nam hải hình ảnh theo sát một cái đoạn ngắn xuất hiện lớn tuổi liền không thể không có ngộng tưởng sao hoa vũ nhìn xem hắn nói nơi này là người tuổi trẻ sân khấu duyên hoa tổ hợp cảnh xuân tươi đẹp cười trả lời hai mắt đối mặt ở giữa có một cái thiểm điện đặc hiệu nhân k ý tổ hợp duyên hoa vs tiền bối lao nam hải hai cái thực lực tổ hợp sẽ tại cuối tuần tiến hành tờ cờ hoan g n ê n h đúng giờ xem sau đó lại phát hình duyên hoa tổ hợp ca hát hình tượng cùng lao nam hải ca hát hình tượng mặt khác còn phát hình một chút những tuyển thủ khác đối kháng tranh tài chương một trăm mười bắt đầu hạ toại quốc trong văn phòng cao hải vân c a o mày nhìn xem báo trước sau đó lập tức bật máy tính lên bắt đầu tìm tòi ca sĩ tân tú muốn tướng trận đấu này s a o ở sau đó mấy ngày nhất định sẽ có một ít giải trí tin tức xuất hiện cao hải vân nói đánh giá duyên hoa tổ hợp tin tức khe nhữ mày làm sao vậy đây cũng là một cái kỳ ngộ đi tiết mục tổ đem bọn hắn tranh tài xào tất nhiên sẽ gây nên chú ý đến lúc đó tranh tài chú ý người nhất định sẽ rất nhiều đối bọn hắn nhân khí có trợ giúp rất lớn nếu như thắng trên cơ bản mười vị trí đầu ổn hạ toại sơn hà ở một bên nói nhưng là có thể t h ắ n g sao duyên hoa tổ hợp tư liệu các ngươi biết không cao hải vân quay đầu nhìn về phía hỏi biết hán quốc nhị tuyến tổ hợp có được mười mấy vạn f a n hâm mộ đã ra đạo một năm hạ toại sơn hà nói không sai bọn hắn hết thể đi ra hai lần eo bùn nhưng là lửa cháy tới ca khúc chỉ có một bài đây cũng là bọn hắn vì sao một mực là nhị tuyến nguyên nhân bất quá có một bài lửa ca đã đủ rồi bọn hắn có được f a n hâm mộ bão kinh nghiệm hòa hảo ca lấy cái gì đến thắng cao hải vân đối với hắn hỏi nguyên hát bọn hắn có tốt ca chúng ta tốt ca cũng không thể so với bọn hắn kém thậm chí càng thêm tốt vậy thì tốt hiện tại vấn đề tới hết thể bốn tên ban giám khảo tăng thêm f a n hâm mộ bỏ phiếu tổng cộng là năm phiếu f a n hâm mộ bỏ phiếu trên cơ bản là thua như vậy còn lại chỉ có ban giám khảo lấy những này ban giám khảo làm việc dù là hoa vũ t h u ố c dù là có thể hát ra cực kỳ tốt nguyên hát bọn hắn cũng chỉ sẽ cho một cái hai so hai số phiếu như vậy sau cùng một phiếu vẫn là tại hiện trường ba ngàn tên người xem trên thân kết quả không hề nghi ngờ cao hải vân phân tích nói hạ toại sơn hà nhữ mày thế thì không nhất định f a n hâm mộ số phiếu có lẽ là hoa vũ bọn hắn tương đối cao người có bao nhiêu năm chắc cao hải vân ánh mắt nhìn về phía hắn hơi có chút c h ầ m trọc hạ thoại sơn hà c a o mày hắn xác thực không có n ắ m chắc nếu như ba ngàn tên người xem bên trong có một phần là duyên hoa tổ hợp f a n hâm mộ kia trên cơ bản liền g ệ mẹo vờ tu t r ư ở n g tin tưởng chúng ta chúng ta sẽ lấy được thắng lợi tin tưởng chúng ta thực lực đại bảo ở một bên vừa cười vừa nói người có cái gì biện pháp hạ thoại sơn hà c a o mày hỏi ta không có cái gì biện pháp cao hải vân nhún nhún vai tu t r ư ở n g tranh tài sự tình ngại cũng đừng lo lắng chúng ta sẽ trăm phần trăm cố gắng nhất định tấn k h p hoa vũ ở một bên trịnh trọng nói ta tin tưởng các ngươi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhưng mà sự tình cũng không có bọn hắn tưởng tượng như thế đơn giản tại vào lúc ban đêm trên internet liền tuân ra lão nam hải tổ hợp tất cả mọi người niên kỷ thấp nhất ba mươi lăm tuổi là danh phủ kỳ thực lao nam hải cái này khiến trên internet cả đám biểu thị kinh ngạc cùng im lặng ba mươi lăm tuổi tại ca sĩ tân tú bên trong so cái khác tuyển thủ lớn hơn mười tuổi tả hưu quả thực là thúc thúc cấp bậc đang chọn tú tiết mục bên trong rất ít xuất hiện niên kỷ cái này bao lớn tuyển thủ đại thúc ha ha cái này bao lớn niên kỷ còn tham gia cái gì tuyển tú tranh tài không ở trong nhà nhìn h ả i tử đến nơi này xem náo nhiệt gì không sai nơi này là người tuổi trẻ sân khấu ngoại trừ bọn hắn bên ngoài lớn tuổi nhất giống như mới hai mười bảy tuổi tiền bối vs tiền bối là tiền bối vs trưởng bối đi cảnh xuân tươi đẹp các ngươi nhất định phải làm cho để người già ha ha đây không phải đến cho chúng ta duyên hoa tổ hợp đưa kinh nghiệm sao một đám duyên hoa tổ hợp f a n hâm mộ tại trên internet c h à o p h u n g nói đối với cái này lão nam hải tổ hợp bọn hắn là một chút cũng không có để ở trong lòng nhưng là đúng lúc này trên internet xuất hiện một cái video trong video lão nam hải chính biểu diễn người một bài nguyên ca hát khúc tiểu phương thế là một n g á y mắt đưa tới rất nhiều người c h ấ n kinh ca khúc tiểu phương được xưng là dân giao tỉnh ca kinh điển rất nhiều dân mạng cho rằng l ã o nam hải mặc dù lớn tuổi nhưng là xác thực có được không ít thành tích một n g á y mắt mọi người đối với tiền bối vs tiền bối tranh tài lộ ra chờ mong kết cục có lẽ chưa chắc là duyên hoa tổ hợp thu hoạch được thắng lợi lao nam hải vẫn là có được sức đánh một trận nhưng là tiếp xuống lại có người vạch trần lao nam hải chỉ có cái này một ca khúc khúc cái khác toàn bộ biểu diễn kinh điển lao ca cũng không có bao nhiêu thực lực thậm chí càng về sau bốn người vì tham gia trận đấu vì mua ca cho mượn mấy mười v ạ n tiền từ bỏ lão bà của bọn hắn hải tử chờ một chút bôi đen mạng lưới chính là như vậy không có hắc bạch phân chia cũng không có đúng sai từ mạng lưới núi duyên hoa f a n hâm mộ g è m pha lao nam hải càng về sau xuất hiện video tại càng về sau một đám người đối với lao nam hải bôi đen ở trong đó có bao nhiêu người ở sau lưng vận doanh ai cũng không biết nhưng l à át không thể thiếu là có ca sĩ tân tú tiết mục tổ có duyên hoa tổ hợp phía sau quản lý công ty tại cái này mấy ngày đại bảo mấy người bọn họ nhìn xem trên internet những cái kia bôi đen cùng chửi tới bị tức không được một đám giải trí mịp rổ lọc ghìm đại v nói rất trôi chảy để bọn hắn hận không thể tìm tới tên kia đem bọn hắn đánh một trận hôn đản mấy tên khốn kiếp này nếu để cho ta biết bọn họ là ai ta nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt có chút táo bạo đại bảo phẫn nộ nói đơn giản quá phận vậy mà nói chúng ta tướng mâu thân mình tiền trị bệnh lấy ra tham gia trận đấu thật sự là từ không sinh có luôn luôn tính tình ôn hòa hoa vũ cũng bị vô cùng tức giận hạ toại sơn hà nhìn thấy trên internet một mảnh m ắ n g mình n h u chặt lấy lông mày mặc dù nói những này lời đồn chịu không được khảo nghiệm nhưng là trước mắt lại là một cái phương hướng ngược lại muốn hay không để lý linh linh mở miệng bang một chút hạ toại sơn hà thầm nghĩ nhưng là cuối cùng vẫn không có bán cái này một cái nhân tình lần trước hắn đã coi như là thiếu nàng một một cái nhân tình nếu như hiện tại vừa bắt đầu liền muốn nàng hỗ trợ đằng sau còn thế nào so tới tới tới hôm nay đại bảo hoa vũ bọn hắn lần thứ nhất leo lên tv ban đêm đ ư ờ n g tu luyện tán gấu đi xem đại bảo bọn hắn tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh đại bảo hoa vũ bọn hắn bước lên hành trình Lúc lớn. chúng Đúng đúng, quốc cả buổi tối, họ đối hạ toại quốc, tất cả dân chúng lớn. Đúng rồi tất hét họ hạ h dân ô một nay đại bảo bọn hắn tham gia trận đấu muốn lên TV, nhanh đi nhìn xem, nhanh đi nhìn tham gia đại đấu đi đi bảo TV, xem, xem. m chút phụ nhân mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ la hét tiểu bảo mẹ hắn nhà ngươi đại bảo muốn lên tv nhanh lên chuyển cái băng ngồi nhỏ mau đi xem một chút đại bảo hoa vũ phong phong ngạn quân bốn người mang theo sứ mệnh tham gia hàn quốc một cái ca sĩ tuyển tú tiết mục cái này khiến tất cả mọi người tràn ngập chờ mong dù sao thế nhưng là có thể từ trên tv nhìn thấy bọn hắn đồng thời bọn hắn cũng hy vọng đại bảo bọn hắn có thể trở thành đại minh tinh trong phòng làm việc hạ toại sơn hà cùng cao hải vân ngồi tại máy vi tính bên cạnh lẳng lặng chờ đợi tranh tài bắt đầu trên thực tế tranh tài kết quả đã ra tới nhưng là tuyển thủ chỉ có thể ở tiết mục phát ra về sau mới có thể từ âm nhạc s ả n h ra cấm chỉ cùng bên ngoài liên hệ cho nên cái này liền tạo thành tranh tài kết quả ai cũng không biết Trước 111, tranh tài bên trên bên hoan g n i n h xem từ thiên nam truyền hình phát ra ca sĩ mới tú toàn quốc thi đấu 60 tiến ba m ư trận thứ hai tranh tài âm nhạc sảnh trên sân khấu một tên nữ chủ trì đứng ở phía trên bên cạnh còn có một cái nam cộng tác không sai tại cái này đồng thời vẫn như cũ 20 cái tuyển thủ tiến hành t cờ cờ đến tột cùng là ai có thể tiến vào chúng ta ba mươi hai đâu chúng ta dựa mắt mà đợi tranh tài bắt đầu tại người chủ trì giới thiệu từng cái ban giám khảo cũng toàn bộ đăng tràng ca sĩ tân tú ban giám khảo hai tên trung niên hai tên thanh niên toàn bộ đều là trước mắt hán quốc đang hồng âm nhạc người có được khổng lồ f a n hâm mộ tranh tài bắt đầu đầu tiên ra sân c ờ c ờ chính là hai cái thanh niên mỗi người biểu diễn một ca khúc khúc sau đó đứng tại trên sân khấu tiếp nhận ban giám khảo đánh giá từ ban giám khảo tiến hành bỏ phiếu cùng ở đây ba ngàn tên người xem tiến hành bỏ phiếu dưới tình huống bình thường ra sân tranh tài đều là người mới người xem trên đài cũng không có bọn hắn f a n hâm mộ toàn bộ nhờ thực lực của mình cùng tướng mạo tại cái này xem mặt xã hội tại không sai biệt lắm dưới thực lực tướng mạo không thể nghi ngờ phải thêm rất đa phần tranh tài kịch liệt tiến hành một chút tuyển thủ kịch liệt ngữ ca hát trước biểu diễn cá nhân đều đưa tới rất nhiều tiếng hoan hô tiếp xuống chính là chúng ta rửa mắt mà đợi một trận tranh tài duyên hoa g i à n nhạc vs lao nam hải mọi người chờ mong đã lâu à một trận tranh tài kết thúc người chủ trì đi đến trên đài mặt mũi tràn đầy mỉm cười lớn tiếng giới thiệu nói duyên hoa duyên hoa phồn hoa tan mất rửa sạch d u ê n hoa thiệu dương chúng ta yêu ngươi lời của người chủ trì ân tiết cứng rắn đi xuống trên đài liền nhớ tới một chút người xem tiếng kinh hô Wow, xem ra chúng ta duyên hoa giàn nhạc f a n hâm mộ thật nhiều nhưng là chúng ta lão nam hải cũng là rất có thực lực à. một bài kinh điển dân giao t ỉ n h ca tiểu phương đả động không ít người xem thơm hiện tại cho mời chúng ta hai cái tổ hợp lời của người chủ trì âm rơi xuống tại sân khấu hai bên duyên hoa giàn nhạc cùng lão nam hải phân biệt đi ra duyên hoa duyên hoa duyên hoa giàn nhạc chủ s ư ớ n g cảnh xuân tươi đẹp đi ở trước nhất hướng phía nhiều họ. hài hắn, thì người dẫn người nam bọn không tay, tới gieo Trái lại xem vây vây tay, dẫn tới rất láo là cho ó bất kỳ tiếng kỳ a n trong sân người hô. Ở x e mời trên cơ bản cơ đều là 15 đến phương mặc đối với người trẻ tuổi tới nói, trẻ chúng ta hai cái g i à n nhạc đi vào chính giữa sân khấu nam nữ chủ trì hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút bọn hắn phân biệt đứng tại cố định vị trí bên trên đến hai vị g i à n nhạc đại biểu hướng mọi người chào hỏi mọi người tốt chúng ta là duyên hoa tổ hợp đội trưởng thiệu dương hướng phía phía trước đi vài bước sau đó trực tiếp tới một cái hip hop tú lưu loát động tác anh tuấn quay người mời trên đài soái ca mỹ nữ ủng hộ chúng ta nha thiệu dương a một ít nữ sinh truyền đến thét lên đơn giản hip hop khiến người xem trên đài một chút tiểu cô nương hai mắt tỏa ánh sáng mọi người tốt chúng ta là lão nam hải hoa vũ bọn hắn nhìn xem người xem đài g e o hò cùng bọn hắn biểu hiện lực trong lòng có chút chấm xuống hoa vũ đi lên trước phổ thông chào hỏi một tiếng đại thúc nên trở về nhà đột nhiên tại trên khán đài truyền tới một giọng nam tại toàn bộ âm nhạc sảnh đều nghe được rõ ràng ha ha theo sát một số người nợ nụ cười trên sân khấu chủ trì cười tủm tỉm không có nói chuyện tiết mục nhà liền muốn có hấp dẫn người địa phương hoa vũ đại bảo mấy người sắc mặt có chút không dễ nhìn mạnh gạt ra một tia nụ cười trong lòng có chút bếc khuất hiện tại trên internet liên quan tới hai người các ngươi âm nhạc tranh tài chuyên chú độ rất cao lập tức sẽ bắt đầu so tài bắt đầu hiện ra thực lực chân chính thời điểm tại tranh tài trước đó các ngươi có không có muốn cùng đối thủ nói nam chủ trì người đầy mặt mỉm cười hỏi duyên hoa tổ hợp các ngươi có cái gì muốn nói sao ha ha thiệu dương đứng ra cười cười nơi này là người tuổi trẻ sân khấu nơi này là chúng ta thời đại chúng ta dùng thực lực để chứng minh đến chinh phục các đại thuốc đến đây chiến đấu đi thiệu dương nói bày một cái rất khóc tư thế thời đại là thuộc về mọi người cũng không phải là thuộc về một ít người hoa vũ đi hai bước cười đáp lại kia hôm nay chúng ta liền lấy thực lực luận anh hùng thân yêu người xem các bằng hữu xin cho tiếng vỗ tay thiệu dương phi thường hào sảng hướng phía sân khấu làm một cái ôm tư thế tức hào sảng mà không hùng hổ doa người n tức đường hoàng mà không phách lối bọn hắn biết phải làm sao như thế nào khiến khán giả thích giống đối diện loại này ngột ngạt khí thế không thích hợp làm thần tượng hoa vũ mấy người sân khấu kinh nghiệm hiển nhiên không thể cùng duyên hoa tổ hợp so sánh biểu hiện càng nhiều bọn hắn thê yếu liền sẽ càng nhiều phía dưới cho mời duyên hoa tổ hợp đến chủ trì cái này sân khấu mười phút người chủ trì ở một bên lớn tiếng tuyên bố b í n h b í n h b í n h b í n h b í n h b í n h từng tiếng tiết tấu từ duyên hoa tổ hợp trong miệng thốt ra một đoạn đặc sắc bê bờ ó ít tú mấy cá nhân nhảy lên một đoạn hip hop dẫn tới hiện trường gieo họ cùng sôi trào theo sát bốn người lần nữa biểu diễn một ca khúc khúc Cái duyên hoa dàn nhạc nhìn thấy loại tình huống này trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười bọn hắn biết hôm nay thành công về phần kết quả trận đấu bọn hắn ngược lại không quan tâm bởi vì kết cục đã được quyết định từ lâu cảng tạ duyên hoa tổ hợp cho chúng ta mang tới đặc sắc biểu diễn các ngươi nói có dễ nghe hay không em hai phi thường dễ nghe tiếp xuống cho mời chúng ta lão nam hải giàn nhạc bọn h ắ n tướng khiêu chiến duyên hoa giàn nhạc tranh đoạt tấn cấp tư cách cho mời lao nam hải mọi người tốt chúng ta là lão nam hải bốn c á i lao nam hải ôm ghi ta mặc một thân có chút đặc biệt quần áo phổ thông tóc căn bản không có trải qua bất kỳ xử lý trên mặt không có chút nào trang dung mang theo một mạc dáng tươi cười đi xuống đi nghiên kỷ đều cái này bao lớn còn tới nơi này làm gì không sai vì đỏ vì n ổ i danh làm ra một chút táng tận thiên lương sự tỉnh c ú t xuống đi nơi này là người tuổi trẻ sân khấu lăn xuống đi các ngươi có tư cách gì cùng chúng ta duyên hoa tổ hợp tờ cờ các ngươi không có tư cách không sai nghiên kỷ cái này bao lớn còn muốn nổi danh c ú t xuống đi nơi này là người tuổi trẻ sân khấu ngu xuẩn nhóm mời lăn xuống đi đột nhiên tại người xem trên đài Toát tên t ra mấy xem người lớn n i ế chương một trăm mười hai tranh tài hạ huy hoàng âm nhạc trong sảnh ngoại trừ mấy tên người xem lăn xuống đi thanh âm bên ngoài toàn trường yên tĩnh mấy cái này người xem đột nhiên b ộ c phát cũng khiến cái khác người xem có chút kinh ngạc loại tình huống này vẫn là lần thứ nhất phát sinh sân khấu cột sáng rơi vào kia bốn cái lao nam hải trên thân có vẻ hơi tứ cố vô thân có chút đáng thương nhưng là vừa nghĩ tới trên internet những cái kia truyền n g ôn cũng không có người xem đứng ra ngăn lại trên hậu trường duyên hoa tổ hợp nhìn thấy loại tình huống này trên mặt lộ ra một tia tia nụ cười thứ tư mịp rô phồn đụng phải g u i ta r phát sinh một chút trói thai tiếng vang hoa vũ đặt ở trước miệng nhẹ giọng nói ra mời mấy vị yên tính một chút tại nơi này chúng ta muốn làm sáng tỏ một chút trên internet có quan hệ tại chúng ta lợi đồn chúng ta cũng thấy được chúng ta muốn nói đúng lắm chúng ta bốn người cũng không phải là hán quốc người chúng ta là hạ toại quốc người là tuân theo dân chúng hy vọng cùng trách nhiệm là truy cầu chúng ta đã từng mộng tưởng mà đến những cái kia trên internet l ờ i đồn vô cùng ghê tởm chúng ta thấy được nhưng là chúng ta không có bất kỳ biện pháp chúng ta nơi đó không có mấy máy tính thậm chí chúng ta mấy người đối máy tính chỉ hiểu rõ một chút xíu chính là chúng ta mịt r ồ i lọc ghìm cũng là tại chúng ta tù trưởng trợ giúp đặt cực sách chúng ta không biết trên internet vì sao lại xuất hiện nhiều như vậy bôi đen nhưng là chúng ta muốn nói mộng tưởng cái này đồ vật cùng kinh điển đồng dạng vĩnh viễn sẽ không bởi vì thời gian mà phai màu ngược lại càng lộ vẻ chân quý sinh hoạt giống một thanh vô tình đ a o k h á c cải biến hình dạng của chúng ta nhưng lại không cải biến được giấc mộng của chúng ta lớn tuổi liền không thể không có mộng tưởng sao mơ ước sân khấu không phải cho một ít người mà là đối mặt hết thể mọi người những cái kia cùng chúng ta không sai biệt lắm người lúc trước nguyện vọng thực hiện chuyện cho tới bây giờ đành phải tế điện sao đảm nhiệm năm tháng hong khô lý tưởng sao đây là sự thực chúng ta sao một bài nguyên ca h á t k húc lao nam hải tặng cho các ngươi hoa vũ con mắt tường đỏ tâm tình có chút sụp sôi ôm thật chặt trong tay rita thật sâu bái đại bảo mấy người không có nói chuyện âm nhạc vang lên mấy người khẽ rita kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người a đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao có lẽ mãi mãi cũng sẽ không theo nàng nói ra câu nói kia chú định ta muốn lưu lạc thiên ngai sao có thể có lo lắng ngộng tưởng luôn luôn xa không thể chạm có phải hay không hẳn là từ bỏ hoa nở hoa tàn lại là mùa mưa mùa xuân a ngươi ở đâu thuần chất thanh âm bốn cái lao nam hài hơi lim di mắt hoàn toàn chìm vào tại trong tiếng ca đương tiếng ca nhớ tới thời điểm đương ngộng tưởng luôn luôn xa không thể chạm có phải hay không hẳn là từ bỏ thời điểm toàn bộ âm nhạc sảnh yên tính lại t h a như xuân n h là chạy x i ế t giang hà vừa đi không trở lại không kịp tạm biệt chỉ còn lại chết lặng ta không có năm đó nhiệt huyết nhìn kia đ ầ y trời phiêu linh đ ó a hoa tại nhất mỹ lệ thời khắc heo tàn có ai sẽ nhớ kỹ thế giới này nàng tới qua đảo mắt đi qua nhiều năm thời gian nhiều ít ly hợp bi hoan đã từng trí ở bốn phương thiếu niên hâm mộ bay về phía nam nhạc diên g phần mình chạy tiền trình thân ảnh vội vàng dần dần t ừ n g bước đi đến tương lai ở nơi nào bình thường á ai cho ta đáp án khi đó làm bạn ta người a các ngươi bây giờ ở phương nào ta đã từng yêu người a hiện tại là bộ dán gì g từng câu ca từ từng tiếng tự hỏi ban giám khảo trên đài hai tên trung niên cùng một tên nữ ban giám khảo xoa xoa khỏe mắt nước mắt vậy mà lúc này giờ phút này tại phồn hoa trên đường phố đại trên màn ảnh bên cạnh tại quán bán hàng trên tv đương tiếng ca vang lên thời điểm một số người ngừng lại bọn hắn n g n g đầu nhìn về phía màn hình lúc trước nguyện vọng thực hiện sao chuyện cho tới bây giờ đành phải tế điện sao một số người tự hỏi đảo mắt đi qua nhiều năm thời gian nhiều ít ly hợp bi hoan đã từng trí ở bốn phương thiếu niên hâm mộ bay về phía nam nhạ một số người đi theo đọc lấy đài truyền hình trước trên internet chiếu phim trước một số người mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn nhưng giờ phút này bọn hắn từng cái thu liễm dáng tươi cười mắt không chấp nhìn chằm chằm ai một người mặc tây trang trung niên ôm lấy mình cặp công văn túi đầu đi đến một cái đầu đường trên quảng trường mấy tên hát dong hơn ba mươi tuổi thanh niên ngầm đầu dùi mắt một cái nước mắt nữ sinh là cảm tính tại âm nhạc trong sảnh tám mươi phần trăm đều là nữ sinh các nàng xem lấy bốn cái lao nam hải đứng tại quang ảnh dưới phổ thông thân cao có chút cũ khí tiểu tóc cùng tiểu thịt tươi rõ ràng khác biệt gương mặt bọn hắn ôm đ i ta chân ổn chân thực giản dị một cỗ vô hình m ị l ử các nàng xoa xoa khỏe mắt nước mắt đột nhiên cảm giác mấy cái này đại thúc thật rất đẹp trai ngước đầu nhìn lên lấy đầy trời tinh hạ khi đó làm bạn ta viên kia nơi này cô sự ngươi là có hay không còn nhớ rõ nếu có ngày mai chúc phúc ngươi thân yêu bốn người nhẹ nhàng hợp sướng âm nhạc chậm rãi biến mất toàn bộ âm nhạc s ả n h trở nên yên lặng lặng yên đi mắng toàn bộ âm nhạc s ả n h vẫn như cũ lặng yên đi mắng sinh hoạt giống một thanh vô tình đau khắc cải biến hình dạng của chúng ta nhưng lại không cải biến được giấc ngộng của chúng ta lúc này một cái trung niên ban giám khảo có chút đứng lên vươn tay ba ba vỗ tay ba ba ba theo sát tiếng vỗ tay càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều lao nam hải các ngươi là tuyệt nhất ta yêu các ngươi một cái người xem thanh n â m chuyển đến chỉ gặp một cái đứng ở phía trước nữ sinh hai mắt đỏ bừng dùng sức phòng lên trường không muốn từ bỏ mộng tưởng mộng tưởng cũng sẽ không bỏ rơi các ngươi cố lên lại một thanh n â m vang lên cố lên đây mới là mơ ước tiếng ca đây mới là ca khúc không phải những cái kia mềm nhún không có chút nào dinh dưỡng nhanh ca có thể so sánh một cái thanh niên lớn tiếng quát cố lên càng ngày càng nhiều cố lên tiếng vang lên rất nhanh toàn bộ trong hội trường toàn bộ đều là cố lên cùng đối lao nam hải tiếng hô hoa vũ mấy người nhìn xem từng cái đứng lên hướng phía bọn hắn cố lên người xem con mắt đỏ bừng thật sâu bái tạ ơn ngộng tưởng sẽ không theo thời gian mà phai m à u ta rất hâm mộ các ngươi bởi vì các ngươi ngộng tưởng mới vừa mới bắt đầu nhưng là chúng ta cũng không ghen ghét các ngươi bởi vì chúng ta cũng có thể truy cầu giấc ngộng của mình chúng ta cũng có tư cách này hoa vũ lớn tiếng hướng phía tất cả mọi người nói sau đó bốn người thật sâu lần nữa bái cảm ơn các n g ư ờ i mang cho chúng ta một bài liên quan tới lý tưởng ca khúc cũng cảm ơn các n g ư ờ i để chúng ta biết chúng ta còn có mộng tưởng v ớ i bắt đầu nói ban giám khảo đứng lên thật sâu hướng phía bọn hàn bái trên hậu trường duyên hoa g i ả n nhạc nhìn xem cơ hồ tất cả người xem đều đứng lên nhìn thấy mấy tên ban giám khảo thái độ trên mặt lộ già khó chịu thần s á c tốt tốt dạng hạ toại quốc chiếu phim khu một đám dân chúng kích động đứng lên vừa rồi khi bọn hắn nhìn thấy một chút người xem mắng đại bảo hoa vũ bọn hắn thời điểm Đơn đi đến giản muốn xông đi qua cho bọn hắn m qua cho ộ trong bộ thái quyền. Hiện tại nhìn thấy tất tay, t Hiện nhìn mọi người cực cả quyền. đứng lên, vô ê n bọn họ cũng lộ ra hưng phấn thần sắc, cũng mặt tự họ h sắc, lộ ra à t r o văn phòng hạ t o ạ i sơn hà nhìn thấy loại tình huống này mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn về phía một bên cao hải vân ngươi phương pháp này thật đúng là lợi hại không là hoa vũ thúc biểu hiện của bọn hắn q u á hoa mỹ cao hải vân trên mặt lộ ra một tia tự đắc dáng tươi cười khoe miệng vạch ra một cái đẹp mắt độ cong trên thực tế những cái kia vừa bắt đầu m a n g hoa vũ đại bảo bọn hắn để bọn hắn lăn xuống đài người đều là bọn hắn an bài người chỉ là đại bảo bọn hắn cũng không biết s á o lộ chơi s á o lộ ai mẹ hắn sẽ không s á o lộ t r ư n g một trăm mười ba sau đó tranh tài kết thúc kết cục ngoài dự liệu của tất cả mọi người lão nam hải lấy bốn so một số phiếu tấn cấp bốn so một đây là một cái có chút nghiền ép điểm số ngoại trừ một tên ban giám khảo tướng số phiếu đầu cho duyên hoa giàn nhạc bên ngoài cái k h á c toàn bộ đầu cho lão nam hải bọn hắn cái này chính là thực lực cùng vận doanh đạt được kết quả tìm người tại thời điểm tranh tài mở miệng vũ nhục thậm chí chửi rủa đem bọn hắn đẩy hướng kẻ yếu người đáng thương vị trí khi bọn hắn làm sáng tỏ xuất r a rung động lòng người thực lực lúc sẽ buộc phát ra viễn siêu bình thường lực lượng đây là một loại lòng người vận dụng cũng là một loại vận doanh thủ đoạn thương trường quy tắc thích đứng rất nhiều địa phương cao hải vân ngồi trên ghế mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói xem ra ngươi đối với xí nghiệp quản lý thật rất không tệ hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói không có xí nghiệp quản lý chỉ có lòng người quản lý quản lý tốt lòng người xí nghiệp tự nhiên sẽ tốt cao hải vân cười cười đã như vậy tiếp xuống làm thế nào hạ toại sơn hà hỏi rất đơn giản lần tranh tài này hoa vũ thúc bọn hắn đã có thể nói là vang danh hàn quốc như vậy tiếp xuống tuyên truyền các ngươi quần áo nhãn hiệu hạ toại quốc hiện tại có hải sản cùng quần áo hai cái này nhãn hiệu như vậy chúng ta liền để hoa vũ thúc bọn hắn thông qua trong lúc lơ đ ã n g biểu hiện tuyên truyền một chút đồ vật ngươi bây giờ nhìn xem bọn hắn mịt rồi lọc ghìm cao hải vân tướng máy tính hướng phía phương hướng của hắn lắc lắc mười lăm vạn ba ngàn cái hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc không sai mười lăm vạn ba ngàn cái chú ý đây là tranh tài vừa mới kết thúc tăng phan hâm mộ giá trị tiếp xuống chúng ta bắt đầu vận doanh sợi cỏ sợi cỏ minh tinh hết thể lấy chân thực một mạc làm cơ sở trước mấy ngày chúng ta quay chụp một chút đáy biển bắt cá nhà máy trang phục trang phục gia công chế tác nuôi tầm lập nhà các loại một chút hình ảnh cùng video chúng ta có thể chậm dài phong suất bắt giữ tôm cá có thể tuyên truyền một chút hạ toại quốc hải sản nhà máy trang phục gia công quần áo nuôi tầm loại hình có thể tuyên truyền quần áo nhãn hiệu chúng ta loại này phương pháp đơn giản ngược lại là f a n hâm mộ có khả năng nhất tiếp nhận mặt khác còn có thể đập vô hạ toại quốc bên trong sinh hoạt chiếu tuyệt đối có thể hấp dẫn rất nhiều người thích cùng chú ý hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu s ắ c thực như thế sợi cỏ minh tinh hàn quốc cơ hồ không có chín mươi chín phần trăm minh tinh đều bao phủ tại một cái quang hoàng dưới lúc có một minh tinh ngươi trợn phát hiện hắn ngay tại bên cạnh của ngươi liền là bên cạnh ngươi một người bình thường thời điểm sẽ cảm giác dị thường thân thiết dùng một cái không thích hợp từ để hình dung đồng bệnh tương liên trên địa cầu nhiều như vậy sởi cỏ có, có thể q u ậ t h ở i cũng là bởi vì cái này mấy điểm bọn hắn không đẹp trai không đẹp nhưng là có được thực lực c ù n g cố sự dạng này liền không thiếu hụt người để thưởng thức địa cầu điên cuồng nhất một đoạn thời gian ca sĩ tuyển tú tiết mục bên trên bất tử cái phụ mẫu người trong nhà không có cái bệnh năn y điều kiện không khó khăn người thật đúng là không mặt mũi tham gia trận đấu chuyện kế tiếp hy vọng ngươi có thể giúp đỡ vận doanh một chút hạ thoại sơn hà đối nàng nói không có vấn đề cao hải vân cười cười không ngại tướng nhà máy trang phục vận doanh cũng giao cho ta đi vừa vặn tìm một chút sự tình l à m được hạ thoại sơn hà gật đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười cao hải vân không có ngốc bao lâu liền tới mở hạ thoại sơn hà ngồi trước máy vi tính sau đó lục x o á t lên liên quan tới thế giới này phim thực nghiệp phát triển là một cái phi thường chậm rãi con đường dựa vào bán hải sản cùng ngay tại đang phát triển trang phục muốn tướng quốc gia chống lên đến cần thời gian quá dài có lẽ mười năm thậm chí vài chục năm mới có thể tích lũy đến nhất định t à i phú h ắ n chuẩn bị tướng ánh mắt đặt ở giải trí có khả năng một bộ phim ích lợi liền đạt đến vài ước thậm chí mười mấy ước trọng yếu nhất còn có một điểm phim có thể kéo theo minh tinh cùng du lịch minh tinh có thể mang đến lực ảnh hưởng mà lực ảnh hưởng lại có thể khai hỏa một chút nhãn hiệu thật giống như bọn hắn hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu nếu có hán quốc mười cái đỉnh cấp nhãn hiệu đến cùng một chỗ đại ngôn tuyên truyền không hề nghi ngờ cái này nhãn hiệu tướng nổi tiếng một chút nhãn hiệu tại sao muốn đánh quảng cáo vẫn là vì lộ ra ánh sáng độ cái này một điểm mình tinh hiệu ứng có thể mang đến rất lớn hiệu quả những n à y sau này hay nói đi hiện tại trước đ ê m lão nam hải cái này giàn nhạc nâng đỏ không cầu lửa lượt toàn bộ á đại lục tối thiểu nhất cũng phải để bọn hắn trở thành điện đường cấp giàn nhạc hạ toại sơn hà thầm nghĩ ở sau đó tranh tài dứt khoát để lão nam hải toàn bộ biểu diễn bản gốc ca khúc dùng ca khúc chất lượng ngạnh xinh xinh đem bọn hắn đẩy lên ca sĩ điện đường sáng ngày thứ hai hoa vũ đại bảo bọn hắn cơi vận tải cơ trở về hạ toại quốc bên trong dẫn tới một đám dân chúng tán dương mấy người ngượng ngùng cười tiếp xuống các ngươi nghe cao cô nương ăn bài từ nàng giúp các ngươi vận doanh một chút mịt rồi l n g i n chụp ảnh cái gì các ngươi phối hợp một chút hạ toại sơn hà đối bốn người bọn họ nói được rồi tù trưởng hoa vũ đại bảo bọn hắn nhẹ gật đầu không có chút nào ý kiến bọn hắn đối với mấy cái này cũng không hiểu chỉ cần cố gắng ca hát là được rồi ở sau đó mấy ngày hạ thoại sơn hà tại trên internet chú ý một chút hoa vũ đại bảo chuyện của bọn hắn không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn bốn người xem như triệt để phát hỏa dựa vào lao nam hải cái này thủ dốc lòng ca khúc phát hỏa cùng n à y lửa cháy tới còn có hai cái tử một cái là sợi cỏ một cái là đại thuốc tại cao hải vân vận d o a n h giới lao nam hài mịp rồ lọc g h ì h bên trên để lên một chút bọn hắn bắt cá hình ảnh lặn xuống nước bắt tôm hình ảnh tại cũ kỹ nhà máy trang phục hình ảnh thậm chí còn có bọn hắn rời gạch lợp nhà hình ảnh từng cái trên hình ảnh có bốn người bọn họ một mạc dáng tươi cười ngẫu nhiên thả một chút bọn hắn mặt hướng cái này biển cả biểu diễn video từng cái sống s ờ sờ chân thực tổ hợp đi vào tầm mắt mọi người bên trong bọn hắn bị một chút bắt phiêu biển phiêu người coi là thần tượng bị hán quốc dân chúng xưng là sợi cỏ minh tinh bị những tia tuổi trẻ cô n ơ n thân thiết xưng là đại thúc bốn cái chân thực lao nam hải đi vào hán quốc ngàn vạn g i a ngắn ngủi mấy ngày thời gian bọn hắn mịp dồ lọc g ỉ n h f a n hâm mộ lượng đạt đến hơn ba trăm vạn cái này chú ý độ đã tương đương với những cái kia nhị tuyến ca sĩ ở trong đó có thực lực bọn hắn cũng có vận doanh kết quả mịp dồ lọc g ỉ n h phía dưới một chút ảnh chụp cùng video chỉ cần phát biểu đều có mười mấy vạn bình luận bởi vì phát biểu nội dung rất mới lạ rất tiếp địa khí để những cái kia chưa từng gặp qua người cảm thấy h i u kỳ sáng sớm tại hạ toại sơn hà loay hoay rượu thời điểm nhà máy trang phục lao vương mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên tìm tới tu trưởng ngài để tú phương bọn hắn dùng cổ thuật bồi dưỡng tầm phát biến hóa cực lớn rất kỳ quái ngài tranh thủ thời gian đi qua nhìn một chút tầm phát sinh biến hóa mặt khác hơn một vạn người quốc gia nghèo khó quốc gia đừng đề cập ngoại giao kháng nghị loại hình nước yếu không ngoại giao cũng đừng đề cập một nước c h i chủ bức cách dạng này quốc gia c h i chủ cũng chính là trưởng trấn cấp bậc ngươi một cái tiểu xí nghiệp ra đến châu phi một chút tiểu t ủ trưởng đều có thể khuôn mặt tươi cười đ ó lấy đạo lý giống nhau chạy nam cái tiết mục này cũng có thể làm cho một quốc gia lãnh đạo tối cao nhất người tự mình nên đón các ngươi có thể nói quốc gia kia người lãnh đạo bức cách quá thấp hết t h ả vẫn là thực lực thôi hôm nay r ô n g dài một chút cái này hai ngày trước sửa sang một chút đại cường tạm thời hai canh bất quá sẽ lập tức khôi phục ba canh sửa sang một chút tiếp xuống nội dung á c h á c h ô ô bán cái manh chương một trăm mười bốn màu ke n cùng nghiên cứu hạ toại quốc nhà máy trang phục bên trong ngoại bộ cũng không có cái gì cải biến nhưng ở nội bộ đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ c đất đầu tiên những cái kia cũ kỹ thiết bị toàn bộ dọn đi đổi được toàn bộ đều làm mới công trình thiết bị hiện tại nhà máy trang phục cũng không có gì vãng bận rộn thậm chí cả ngày không có chuyện để làm bất quá lao vương mỗi ngày an bài trương vân nghiêm thành cho tất cả mọi người giảng bài giảng giải có quan hệ tại trang phục một chút tri thức bọn này a di bác gái niên kỷ mặc dù lớn nhưng là trải qua tu luyện cơ năng của thân thể khôi phục đã so hiện tại thiếu niên còn tốt hơn trí nhớ phương diện có rất lớn tăng lên học tập cũng không có vấn đề quá lớn cưỡng chế tính yêu cầu tăng thêm một chút khảo hạch bọn này bác gái a di cũng đều cố gắng một chút cơ học tập có quan hệ tại trang phục tri thức đương hạ thoại sơn hà đi tới thời điểm hai bên là từng cái ngay tại học tập nhà máy trang phục công nhân t ủ t r ư ở n g đi vào nuôi tầm chuyên khu lão vương lập tức đi tới hướng phía hắn đi tới thế nào dùng cổ thuật nuôi tầm phát sinh biến hóa gì hạ toại sơn hà đi đi qua c à u mày hỏi tu trường ngày nhìn tàm không chỉ có trên thể hình phát sinh biến hóa cực lớn có thậm chí ngay cả nhan sắc đều phát sinh biến hóa lao vương mang theo hắn đi đến trước mắt đang lấy cổ thuật nuôi dưỡng tầm bên cạnh tại phiến khu vực này là năm tên phụ nhân dùng cổ thuật nuôi dưỡng tơ tầm khu vực giờ phút này tại mấy cái đại một ký hốt rác bên trong toàn bộ đều là lít nha lít nhít tầm khiến hạ toại sơn hà cảm thấy nghi ngờ là những này tầm vậy mà vậy mà đủ mọi màu sắc đồng thời cái đầu bên trên khoảng t r ư ờ n g trưởng thành bàn tay lớn nhỏ một bàn tay lớn nhỏ tảm ngẫm lại đều cảm giác có chút làm người ta sợ hãi trên thể hình cũng không có cái gì ngoài ý mớn nhan sắc hạ thoại sơn hà nhữ mày đột nhiên hắn nhớ tới một loại tảm màu tảm tảm không hề chỉ có màu trắng một loại mà l à có tử đỏ lam cam tứ s ắ c bọn chúng là bởi vì ăn c ó sắc tố tầm đồ ăn về sau sắc tố cùng tầm huyết dịch lên phản ứng làm tầm làn da biến s ắ c màu tầm kết xuất tới kén cũng là thải xác hắn nhớ kỹ lúc ấy trên địa cầu thời điểm màu kén chỉ có tử đỏ lam cam nhưng là bởi vì không dễ không chế màu s ắ c cảm đạm không đồng nhất màu kén cũng không làm người biết bởi vì không dễ không chế màu kén cũng không có ứng dụng đến đại lượng chế tác bên trong nhưng màu kén có một chỗ tốt kia chính là chế tạo ra quần áo hoặc là len không thông qua thuốc nhuộm khứ trừ một chút hóa học quá trình giảm bớt một chút tổn thương chế tác tiếp thân quần áo cùng tiểu hài quần áo phi thường thích hợp trên địa cầu thời điểm cũng không có cái gì quần áo nhãn hiệu có thể làm đến cho dù là trên thế giới cao cấp nhất nhãn hiệu cũng làm không được không nhuộm màu làm không được thiên nhiên nhuộm màu cho nên trên lý luận tới nói tất cả quần áo đều là gặp nguy hiểm đương nhiên cái này nói đến có chút thuần nói nhảm nhưng là nếu như từ khoa học nói mò nhạt góc độ tới nói liền là như thế trên địa cầu màu kén chỉ có bốn loại nhan sắc dùng để số lượng lớn chế tắc quần áo hiển nhiên là không thể nào nhưng là ở trước mắt những n à y to lớn t ầ m khác biệt những n à y t ầ m không chỉ có bốn loại nhan sắc nhan sắc đã đạt đến năm sáu loại đủ mọi màu sắc kén tàm nhìn qua có chút quái dị vương thúc đây là có chuyện gì vì cái gì tầm sẽ phát sinh về màu sắc biến hóa hạ thoại sơn hà tò mò hỏi không biết chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra vừa lúc bắt đầu tầm vẫn là màu trắng nhưng là theo thời gian bọn chúng vậy mà chậm dãi biến sắc thật đúng là kỳ quái dạng này kết xuất tới vẫn là kén tầm vẫn là màu trắng lao vương mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi mấy vị a di các ngươi tại dùng cổ thuật bồi dưỡng thời điểm có thứ gì ấn tượng vì cái gì bọn chúng sẽ có loại biến hóa này hạ t o ạ i sơn hà mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi đây là một cái phi thường thần kỳ hiện tượng hắn nhất định phải hiểu rõ đến nếu như có thể tìm tới phương pháp cũng có thể dùng đến cái khác địa phương t ỷ như dê khiến màu trắng lông dê biến thành màu đỏ màu đen màu vàng các loại đương nhiên đây là một chút xíu phỏng đoán mỗi cái sinh vật không đồng dạng có lẽ không thể phát sinh biến hóa như thế có ấn tượng gì một tên bồi dưỡng thằng bác gái c a o mày đúng rồi ta nhớ tới ta nhớ được ta tại thi triển cổ thuật thời điểm lúc ấy sử dụng chính là khác biệt huyết dịch dùng máu gà áp huyết máu heo về sau không có máu tươi chúng ta thậm chí còn nắm một loại côn trùng xem như huyết dịch bác gái đột nhiên vùi tay mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân nói ồ thật sao hạ thoại sơn hà n h ư mày trên mặt lộ r a kinh hỉ không sai ta nhớ được cái này một ki hốt rác cùng cái này một ki hốt rác bên trong là dùng máu heo mà cái này liền là dùng máu gà hiện tại màu sắc của bọn chúng rõ ràng khác biệt bác gái đi đi qua một bên chỉ vào vừa nói hạ toại sơn hà đi đi qua nhìn nhìn mới đầu màu tằm là từ nhân công chế tác đặc thù lượng thức ăn tiến hành nuôi nấng trong đồ ăn sắc tố cải biến tằm g e n khiến tằm bắt đầu biến sắc kết xuất kén tằm cũng phát sinh nhan sắc biến hóa mà cổ thuật tinh huyết nuôi nấng thì khiến tằm phát sinh một chút biến hóa làm chúng n o biến thành đủ loại nhan sắc lập tức ghi chép lại dùng cái gì sinh vật máu tươi tằm sẽ biến thành màu gì nhất, nhất ghi chép mặt khác dùng càng nhiều máu tươi tiến hành thí nghiệm chế tạo ra càng nhiều nhan sắc tảm hạ toại sơn hà mặt m ũ i tràn đầy hưng phấn điệu nói màu kén sinh ra mang ý nghĩa hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu quần áo tướng không cần tiến hành thuốc nhuộm không cần tăng thêm bất kỳ hóa học vật chất đây là một loại thiên nhiên ưu thế cũng là một loại phi thường cường đại mạnh mới hiện tại lưu hành không ô nhiễm thiên nhiên lục sắc một chút đồ vật quần áo làm thành dạng này trên thế giới cũng là độc nhất vô nhị vẹn vẹn cái này một cái tên tuổi liền có thể tướng quần áo bức cách đ ể cao rất nhiều rất nhiều được rồi tù trưởng một bên láo vương nhẹ gật đầu đúng rồi mặt khác mấy vị a di ta sẽ dạy cho các ngươi một cái nhiệm vụ các ngươi lợi dụng cổ thuật phương pháp nuôi dưỡng một chút cái khác sinh vật tỉ như mèo chó ngựa dây bò không có một ít động vật báo cho học phó tù trưởng để bọn hắn đi mua sắm hạ toại sơn hà nói lần nữa lợi dụng cổ thuật nuôi dưỡng một chút cái khác sinh vật hắn muốn nhìn một chút phải trang năng phát sinh biến hóa sẽ đối với sinh vật tạo thành dạng gì cải biến được rồi tù trưởng lão vương nhẹ gật đầu đang tìm m ộ ư ơ i cá nhân tướng cổ thuật truyền thụ cho bọn hắn dùng để chuyên môn nghiên cứu những này đồ vật hạ toại sơn hà tiếp tục nói quốc gia khác nhà khoa học nghiên cứu khoa học kỹ thuật bọn hắn hạ toại quốc hoàn toàn có thể dùng cổ thuật nghiên cứu sinh vật đồng dạng đều là làm nghiên cứu có lẽ thật đúng là có thể làm cho bọn hắn làm ra cái gì đồ vật hạ toại sơn hà cười cười tiếp xuống hắn đối với hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu cuộc h ở i càng thêm có lòng tin chương một trăm mười lăm bạch hoa tuệ các n h ở thiên sư thủ h ộ ngươi mọi người tốt nơi này là chúng ta hạ toại quốc nhà máy trang phục có chút đơn sơ bất quá bên trong máy móc toàn bộ đều là mới nhất mọi người nhìn một chút nhìn một chút thương tâm giao cầm máy quay phim đối hoa vũ đại bảo bốn người bọn họ bốn người mặt mũi tràn đầy mỉm cười đứng tại nhà máy trang phục bên trong nơi này là quê hương của chúng ta một cái duy nhất nhà máy hơn hai ngàn cái thân nhân tại nơi này công việc ta đến mang mọi người tham quan tham quan hoa vũ nói hướng phía bên trong đi đến chúng ta hạ toại quốc đối với trang phục nghiên cứu cái này một khối đã kinh lịch mấy chục năm lịch sử nhưng là nói thật bởi vì không có tốt đẹp máy móc chúng ta chế tắc quần áo đều là phổ thông quần áo nhưng là đâu hiện tại chúng ta mua m ớ i máy móc có thể chế tắc cấp cao quần áo cho nên quốc gia chúng ta thành lập một cái trang phục nhãn hiệu chúng ta cũng không phải đánh quảng cáo cái này thật không phải là đánh quảng cáo chúng ta là đến sản phẩm tuyên truyền bài một bên đại bảo vừa cười vừa nói không sai hoa vũ cười cười chúng ta tham gia ca sĩ tân tú cái này tuyển tú tiết mục mục đích chính yếu nhất chính là vì tuyên truyền quốc gia chúng ta quần áo nhãn hiệu cũng chính là trên người chúng ta quần áo thế nào có đẹp trai hay không khí quần áo nhãn hiệu gọi là hắc bạch hoa tuệ nhìn xem chúng ta trên quần áo lg màu đen hoa tuệ đại biểu nam trang màu trắng lg đại biểu nữ trang có phải là rất đẹp hay không chúng ta những này quần áo nhưng toàn bộ đều là tơ tẩm đồng thời cái này tơ tẩm thế nhưng là cùng phổ thông tơ tẩm khác biệt chúng ta là thuần thiên nhiên tơ tằm tơ tằm còn có thiên nhiên không thiên nhiên phân chia có phải hay không phi thường kỳ quái đến ta mang các ngươi nhìn xem chúng ta nuôi dưỡng tằm địa phương quốc gia chúng ta trải qua mấy chục năm nghiên cứu cùng phát triển bồi dưỡng một loại kiểu mới tằm đến nhìn xem nơi này hoa vũ ở một bên giới thiệu ống kính chuyển hướng nuôi tằm một k ỳ hốt g i á c phía trên nhìn thấy không có đây chính là chúng ta nuôi dưỡng tằm đủ mọi màu sắc mà lại cái đầu khoảng trường phổ thông tằm gấp mười lớn nhỏ một bên phong phong đi đi qua cầm một cái đặt ở trên bàn tay khổng lồ màu đỏ t ầ m nhìn qua vô cùng diễm lệ cái này có thể nói là một cái mới giống loài là quốc gia chúng ta mấy chục năm thành quả nghiên cứu chúng ta tới nhìn xem bọn chúng kết xuất kén tảm nhìn thấy không có liền là cái này một cái đại bảo cầm qua một cái thuần màu đỏ kén tảm viên này kén tằm nhan sắc vô cùng t h u ầ n khiết đây chính là cái này đỏ tằm kết xuất kén tảm nhan sắc vô cùng t h u ầ n khiết mà chúng ta quần áo chính là dùng loại này kén tảm mọi người đến xem cái này màu đỏ màu đen màu vàng màu lam màu nâu lục s ắ c màu xanh màu tím đủ loại nhan sắc kém tảm chúng ta chế tắc quần áo không cần bất kỳ thuốc nhuộm không có bất kỳ nguy hại thiếp thân mặc lên người không có chút nào nguy hại mà lại chúng ta h ắ c bạch hoa tuệ quần áo thiết kế cũng phi thường kinh điển thời thượng mọi người nhìn xem trên người chúng ta mặc quần áo còn có nơi này còn có chúng ta thiết kế nữ trang mọi người đến xem thử hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn giới thiệu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười trải qua gần đây mười ngày nghiên cứu cùng thí nghiệm bọn hắn rốt cục bồi dưỡng ra m ộ ư ơ i hai loại nhan sắc t ầ m đồng thời căn cứ sử dụng huyết dịch nhiều ít có thể trình độ nhất định điều tiết kén t ầ m nhan sắc bọn hắn căn cứ trước mắt vải vóc nhan sắc tiến hành một cái điều tiết phân loại trước mắt hết thể có m ộ ư ơ i hai loại nhan sắc m ộ ư ơ i hai loại nhan sắc mỗi một loại nhan sắc đều vô cùng thuần khiết lợi dụng mới giống loài đến khai hỏa hắc bạch hoa tuệ thứ nhất pháo tăng lên hắc bạch hoa tuệ cấp bậc hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười tiếp xuống hẩn chờ marketing một bên cao hải vân ôm lấy cánh tay mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói hiện tại thiếu khuyết chính là đường dây tiêu thụ vấn đề và ở hàn quốc một chút mua sắm trang web hay là tại hàn quốc mở một cái cửa hàng hạ t o ạ i sơn hà cao mày giai đoạn trước tốt nhất mở kỳ hạm cửa hàng tận mắt nhìn thấy mới có thể tốt hơn thể hiện danh tiếng ta đề nghị tại hàn quốc mở một nhà hắc bạch hoa tuệ kỳ hạm cửa hàng cao hải vân ở một bên đề nghị cửa hàng chúng ta cũng không có chuyên nghiệp nhân tài hạ t o ạ i sơn hà cao mày cái này đơn giản giao cho đại diện dùng tiền mời chuyên nghiệp nhân tài trước mắt một cái chuyên nghiệp xa xỉ phẩm nhân viên cửa hàng tiền lương cùng chi tiêu nhiều nhất mỗi tháng bốn vạn tả h ư u cao hải v ẫ n nói đã chế tạo một lá cờ hạm cửa hàng vậy nhất định muốn lựa chọn cỡ lớn bề ngoài lựa chọn tại người lưu lượng dày đặc địa phương hàng năm tiền thuê đoán chừng muốn tại ba trăm vạn đến năm trăm vạn ở giữa bất quá đầu tư liền sẽ c o hồi báo chỉ cần có chất lượng có danh tiếng n g à y sau vẹn vẹn một cái đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu giá trị liền đáng giá mấy chục trên trăm ư c hạ toại sơn hà như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu hiện tại màu kén số lượng còn không phải rất nhiều cần tích lũy một đoạn thời gian đến lúc đó có thể tại hán quốc hải thành mở một nhà hát bạch hoa tuệ kỳ hạm cửa hàng cái này tùy ngươi cao hải vân nhẹ gật đầu ta còn là rất xem trọng cái này nhãn hiệu hạ toại sơn hà cười cười ánh mắt nhìn về phía một bên hoa vũ đại bảo bọn hắn quay chụp thời gian cũng không phải là rất dài chỉ có năm phút tả hữu quay chụp về sau còn muốn tiến hành một cái hậu kỳ xử lý vi đê ô hậu kỳ xử lý là một cái thanh niên tiến hành xử lý trên thực tế cũng không có quá nhiều cần xử lý địa phương tướng chuẩn bị xong video phát biểu tại lao nam hải mịt rồ i lọc gỉnh bên trên trước mắt lao nam hải bọn hắn mịt rồ i lọc gỉnh chú ý đã tới gần năm trăm vạn tả hưu mỗi ngày đổi mới một chút tiếp địa khí hình ảnh cùng video dẫn tới rất nhiều người đánh giá đương trong video truyền về sau phát ra lượng liền một mực dâng đi lên cùng lúc đó tại hán quốc thượng kinh một gian phòng thu âm bên trong vừa mới đập xong mv lý linh Linh uống một hốc nước mặt mũi tràn đầy mỉm cười ngồi ở phòng nghỉ bên trong lấy điện thoại di động ra ngồi tại một cái ghế bên trên cái này mấy ngày nhưng làm lý linh linh bận điệu xấu vì làm mới album nàng ngay cả hoa vũ đại bảo bọn hắn tham gia trận đấu sự tình đều không có chú ý tới toàn bộ đều tại phòng thu âm ghi chép ca hoặc là quay chụp mv lý linh linh nằm trên ghế mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở ra mịt g i long ghìm nhìn thấy chỗ chú ý lao nam hải có tin tức mới lập tức đem mở ra hi hi lại là hắc bạch hoa tuệ tuyên truyền Những này tẩm cưng thật đúng thật tẩm lý à mà màu lớn, l vậy mọi đủ sắc. linh linh nhìn xem trong video nội dung cười cười tướng video xem hết lý linh linh sờ lên trên ngực của mình phương bạch hoa tuệ lg tiện tay tướng lao nam hải bọn hắn cái video này phát đồng thời bổ sung văn tự e l bun ngay tại thu bên trong nửa tháng sau liền có thể cùng mọi người gặp mặt e l bun mới tên là bạch hoa tuệ cánh thiên sứ thủ hộ ngươi lý linh linh cười cười sau đó lại tìm tìm một chút ảnh trụt tất cả quần áo đều có một cái điểm giống nhau phía trên có một cái bạch hoa tuệ lg chương một r m ư ờ i sáu minh tinh đãi ngộ lý linh linh hán quốc một tuyến ca sĩ đương tháng bảy bên trên cùng cánh thiên sứ phát biểu về sau một thân khí tiếp cận đỉnh cấp ca sĩ hai bài ca khúc về sau nàng lại tuyên bố ra một chương album album bên trong sẽ có mấy thủ ca khúc mới đồng thời tự tin nói sẽ có hai bài phi thường kinh điện ca khúc trước mắt lý linh linh mịp rổ ồ lọc gỉn h chú ý độ đã đạt đến hơn 2.000 vạn chỉ cần lần này album thành công nàng sẽ thành danh phủ kỳ thực đỉnh cấp ca sĩ đương lý linh linh mịt rổ lọc ghìm phát ra ngoài về sau lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý tình huống như thế nào đến cùng tình huống như thế nào linh linh vậy mà phát lao nam hải video wow linh linh trên người quần trắng cùng quần màu đen thật xinh đẹp thật d ư ờ n g chẳng khác nào thiên sứ e l bum mới bạch hoa tuệ cánh thiên sứ thủ hộ người cái này e l bum danh tự tại sao cùng trong video quần áo nhãn hiệu đồng dạng hát bạch hoa tuệ đây không phải lão nam hải bọn hắn quốc ra một cái nhãn hiệu sao một loại màu tằm kết xuất tới kén nhìn qua thật thần kỳ linh linh nữ thần tiếp nhận hắc bạch hoa tuệ đại nôn g làm sao ngay cả e l bun danh tự cũng dùng cái này nhãn hiệu đây chính là linh linh lần thứ nhất đại nôn g nha tại lý linh linh không có phát biểu bao lâu phía dưới bình luận liền bị x u ấ t lên f a n hâm mộ kinh ngạc mở ra video trong video k i u kỳ dị màu tằm cùng từng kiện biểu hiện ra quần áo làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc nhìn nhìn lại lý linh, linh phát ra biểu mịt zologlin từng thật rất thần tổng nhau nhau bình luận.、Cái、này quần áo thật nhìn rất đẹp. hơn nữa còn là dùng loại này thần kỳ sợi tổng hợp, ở nơi nào cái Cái có thể bán được. áo bán loại sợi hợp, thể là đẹp, kỳ ở một số người có nghi vấn như vậy còn có một số người tại trên internet tiến hành lục soát nhưng là cũng không có tìm thấy được bất luận cái gì có quan hệ tại hắc bạch hoa tuệ quần áo cũng không có cái này nhãn hiệu cái này làm cho nhiều người cảm thấy h i ế u kỳ Nha, ngươi quăng quảng cáo đánh ra, vì cái gì không bán đâu. Cái này có làm được cái gì? Một số người không nhịn ph ra, gì gì? được được cái Cái cái đâu. đem làm Một cáo có vì số ở phía dưới sau đó một nhóm người tiến vào lao nam h ả i mịt rổ lọc g ỉ n h bên trong đương nhìn thấy lao nam h ả i mịt rổ lọc g ỉ n h bên trên phát biểu từng kiện xinh đẹp thời thượng của não lúc một số người bắt đầu ở phía dưới hỏi thăm như thế nào mua sắm bất quá cũng không có bất kỳ đáp lại hạ toại sơn hà một mực chú ý hắc bạch hoa tuệ tại hàn quốc tuyên truyền nhìn thấy lý linh linh mịt rổ lọc g ỉ n h về sau hắn dùng di động phát cảm tạ tin tức hắc bạch hoa tuệ n h ắ n hiệu xem như tại hàn quốc có một chút nổi tiếng mà lúc này thời khắc này hoa vũ đại bảo bọn hắn đã ngồi vận tải cơ đi tới hải thành tiếp tục tham gia vòng thứ nhất tranh tài thu trước mắt ba mươi tên tấn cấp tuyển thủ đã tuyển ra ở sau đó ba mươi tên tấn cấp tuyển thủ tướng thu một trận tiết mục để cao nhân khí mặt khác phục sinh hai tên đào thải tuyển thủ đi xuống máy bay bốn người nhìn đồng hồ có ghi ta đi vào cửa phi tường chuẩn bị đón xe hướng phía âm nhạc s ả n h tham gia tiết mục thu a đây không phải là lão nam hải sao đột nhiên ở một bên một người nữ sinh kinh ngạc chỉ vào hoa vũ bọn hắn phát ra một tia kinh hô theo sát chung quanh ánh mắt rối rít nhìn về phía bốn người bọn họ thật đúng là thật là lao nam hải bọn hắn một cái thanh niên trên mặt lộ ra kinh ngạc là lao nam hải hư h o thần tượng bốn cái đại thúc rất đẹp trai một số người nói mặt mũi tràn đầy hưng ơ phân hưng lấy lao nam hải đi đến lúc này hoa vũ đại bảo mấy người có chút kinh ngạc bọn hắn chưa từng gặp được loại tràng diện này chung quanh một đám người giống như nhìn hầu tử nhìn xem bọn hắn điều này làm cho bọn hắn có chút không biết làm thế nào bọn hắn còn không có làm tốt đương minh tinh chuẩn bị tâm lý nha loại tràng diện này tới quá đột nhiên lao nam hải hư、wow, hảo các ngươi thật sự là quá đẹp rồi có thể hay không hợp chương chiếu nha các ngươi ca hát quá g m h a y đại thúc các ngươi quá đẹp rồi ta năng ôm các ngươi một chút không tránh ra tránh ra để ta cùng mấy vị đại thúc hợp chương chiếu sân bay cổng lập tức chật trội hoa vũ đại bảo bọn hắn không biết làm thế nào nhìn xem đám người chung quanh mặt mũi tràn đầy cởi khổ mọi người mọi người có thể hay không để cho nhiều lối chúng ta còn muốn đi tham gia ca sĩ tân thu t h ù thật xin lỗi thật xin lỗi thời gian đang gấp hoa vũ hướng phía người chung quanh lớn tiếng hô đúng vậy các vị thật không có ý tứ chúng ta muốn tiết kiệm thời gian lần sau nếu như không thời gian đang gấp nhất định thỏa mãn các vị yêu cầu không có ý tứ mấy người lớn tiếng nói đến mọi người chờ đ ẩ y để bọn hắn đi tham gia tiết mục thu đúng đúng tranh tài quan trọng mọi người vẫn là để để đi mấy cái thanh niên nhìn thấy bọn hắn dáng vẻ vội vàng mở miệng hỗ trợ nói đúng đúng tranh tài quan trọng lao nam hải các ngươi phải cố gắng lên nhà ta ủng hộ các ngươi cố lên vì mộng tưởng các ngươi là tuyệt nhất đám người chủ động tránh ra một con đường người chung quanh hướng phía bọn hắn có giơ ngón tay cái lên có giơ lên nằm đấm hoa vũ đại bảo nhìn thấy chung quanh một đám người trong lòng n ấm áp bọn hắn vẫn là lần thứ nhất thể nghiệm đến có được f a n hâm mộ bị người truy phủ cảm giác rất ấm áp cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi duy trì chúng ta sẽ cố gắng mang cho mọi người càng nhiều tác phẩm hay hơn mấy người hướng phía một đám f a n hâm mộ thật sâu b á i cố lên mấy chục cá nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn lớn tiếng cổ vũ hoa vũ bọn hắn phất phất tay trên mặt lộ ra vui vẻ dáng tươi cười đưa tay chiêu một chiếc xe taxi ai nha các ngươi không phải lão nam hải đúng đúng liền là các ngươi hoa vũ đại bảo phong phong ngạ quân bốn người các ngươi đúng hay không đúng hay không nhưng mà làm bọn hắn không có nghĩ tới là xe taxi hơn bốn mươi tuổi đại thúc nhìn thấy bọn hắn trên mặt lộ ra hương phấn thần s á c đại ca ngươi cũng nhận biết chúng ta ai nha làm sao không biết các ngươi hát kia thủ lão nam hải thật quá tuyệt vời còn có kia thủ tiểu phương ta còn chuyên môn tại trên mạng đao loa xuống càng nghe càng êm thai nha nghĩ lúc trước ta còn trẻ thời điểm cũng từng có giấc m ộ n g của mình nhưng là ai không nói các ngươi nha nhất định phải cố lên ta ủng hộ các ngươi lao tài xế nhìn thấy bọn hắn có chút kích động trên xe thả ra bọn hắn kia thủ lao nam hải trong miệng nói không ngừng hoa vũ bọn hắn liếc nhau một cái trên mặt lộ ra vẻ kích động cùng vui mừng đại ca cảm ơn ngươi ủng hộ chúng ta chúng ta sẽ cố gắng hoa vũ nặng nề gật đầu cố gắng cố lên các ngươi ca đều rất tuyệt nhìn xem hiện tại ca khúc phim đều là một đám tiểu bạch kiểm ở phía trên l i ề u díu tình tình yêu, yêu một chút loạn thất bắt ao tìm không thấy đã từng cái t r ù n g loại kia cảm giác đi các ngươi cũng không tệ ta không ít đồng sự đều thích vô cùng các ngươi đến lúc đó tranh tài cần bỏ phiếu thời điểm ta nhất định ủng hộ các ngươi trung n i ê n mặt mũi tràn đầy vui vẻ lần này ở phi trường vậy mà nhận được mình vừa mới thích mấy cái minh tinh để hắn vô cùng hưng phấn cảm giác mình có chuyện nói không hết hoa vũ bọn hắn cũng thỉnh thoảng phối hợp với nói hai câu đến chừng nửa canh giờ lái xe dừng xe lại đối bọn hắn nói đến nhanh như vậy hoa vũ bọn hắn hơi kinh ngạc muốn biết lần trước bọn hắn thế nhưng là làm hơn một giờ sân bay đến âm nhạc s ả n h không xa đi cao đỡ cũng liền nửa giờ ha ha nếu không phải là các ngươi vội vã tham gia trận đấu ta đều mang các ngươi quấn một vòng trung niên lái xe nói đùa nói hoa vũ mấy người n g ẩ n người đại ca bao nhiêu tiền tiền tiền gì đến cho ta ký cái tên ký cái tên trung niên lái xe trực tiếp xuất ra một cái bản bút ký chữ mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói đại ca chúng ta cho ngươi ký tên bao nhiêu tiền chúng ta cho ngươi không cần nói cái gì đều không cần hơn bốn mươi khối tiền thôi ký cái tên là được chương một trăm mười bảy phong thủy tướng rùa bốn vị đại thúc tốt đại thúc các ngươi quá lợi hại cố lên đại thúc nếu như chúng ta đụng phải thời điểm ngài cần phải cho điểm đường sống nha âm nhạc trong sảnh hoa vũ đại bảo bốn người có chút hoảng hốt tiến vào tuyển thủ trong vùng cái này trên đường đi đơn giản quá mộng ảo nhận tình người qua đường cùng lái xe làm bọn hắn cảm giác giống như đi tới một cái thế giới khác nhưng mà khi bọn hắn vừa tới đến âm nhạc trong sảnh một chút tuyển thủ liền lập tức hướng phía bọn hắn t r o hỏi trong tươi cười có hâm mộ có sưng bái các ngươi tốt hoa vũ gạt ra có chút cứng ngắc dáng tươi cười lao nam hải đại thúc sao đến rất nhanh một tên nhân viên công tác nhìn thấy bọn hắn đi tới mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi đi qua tiết mục tổ an bài cho các ngươi một cái đơn độc phòng thu âm các ngươi về sau có thể tại nơi này nghỉ ngơi cùng lượi ca hoa vũ mấy người có chút kinh ngạc đi vào gian phòng bên trong một cái thiết bị đầy đủ hết phòng thu â m còn có nghỉ ngơi g h ế sofa trang trí phi thường x a hoa cái này đây là gian phòng của chúng ta hoa vũ kinh ngạc chỉ vào chính bọn hắn đúng vậy đây là tiết mục tổ an bài cho các ngươi mấy vị đại ca cố lên lấy các ngươi hiện tại nhân khí cùng thực lực trước ba cơ bản ổn nhân viên công tác hướng phía bọn hắn thụ một cái ngón tay cái cho bọn hắn một cái chìa khóa mộng ảo hôm nay hết thệ đều làm bọn hắn cảm giác có chút mộng ảo người qua đường ủng hộ lái xe nhiệt tình tuyển thủ hâm mộ cùng tiết mục tổ an bài đều làm bọn hắn cảm giác thế giới đột nhiên đại biến đến dạng đây chính là mình tinh nha tuyển thủ trong vùng một cái anh tuấn thanh niên mặt mũi tràn đầy khó chịu nhìn xem gian phòng kia hắn như thế nào cũng không nghĩ tới bọn hắn lại có thể đi đến một bước này còn có kia hai bài n g u y ê n ca hát khúc người khác không có chú ý tới nhưng là hắn lại chú ý tới tác giả lại là hạ toại sơn hà bọn hắn thủ trưởng cái này khiến hắn nghĩ tới lúc trước phụ thân của mình cùng cái kia thanh niên trước đi cầu hắn hỗ trợ tuyên truyền hạ toại quốc quần áo nhãn hiệu hắc bạch hoa tuệ trước mắt cái này bốn cái nhãn hiệu mặc dù không phải đại danh đ ỉ n h đ ỉ n h nhưng là có lao nam hải tuyên truyền càng quan trọng hơn còn có lý linh linh dốc sức tuyên truyền nếu như lúc trước ta không có cự tuyệt có phải hay không ca là của ta hơn nữa còn năng dựng vào lý linh, linh cái này quan hệ thanh niên nắm thật chặt nắm đấm mặt mũi tràn đầy không cam tâm bất quá ta cũng có thể đi rất xa Ca sĩ tại â sân n bên trên,、lão、Nam hải lấy một con người phương sáng toàn vãng này niên nữ quan Nam toàn tăng lên không thiên tú tiết một thức tiết một chút thiếu thiếu sát, một tiết ít tuổi trẻ Hải chiếu cái cái bởi cái Hải, mục mục mục bộ bộ Lão lấy là Lão khấu. ô đều Dĩ vì đ người. Tại hôm nay tiết mục thu bên trên lão nam hải lấy một bài truy mộng trẻ sơ sinh tâm một bài liên quan tới lý tưởng một bài truy cầu lý tưởng ca khúc hát vang lên cả t r à n g tranh tài đưa tới toàn trường sôi trào tại bọn hắn ra sân cùng kết thúc toàn bộ người xem trên đài đều là gieo họ cùng lớn tiếng khen hay lao nam hải đại thúc liền ngay cả bốn tên một tuyến cùng đỉnh cấp ban giám khảo đối với bọn hắn đánh giá cũng đều chỉ có bốn chữ không thể bắt b ẻ đây là một cái cự tinh đang diễn hát lao nam hải quật khởi đại biểu cho hàn quốc sợi cỏ tuyển thủ hướng khởi vào lúc ban đêm xem hết lao nam hải biểu diễn về sau hạ t o ạ i sơn hà liền dẫn hải rực cùng lam rùa đi vào long h u y ệ t vị trí cô đ ổ đụ ồ. trách lam nhìn thấy hạ t o ạ i sơn hà lập tức đung đưa thân thể cao lớn bơi tới hạ toại sơn hà sờ lên cái kia có thể đem hắn tùy tiện nuốt vào to lớn miệng sau đó đi vào đáy biển vị trí lam rùa từ trên vai của hắn bơi xuống tới nhanh chóng đi vào bàn tay hắn địa phương lúc này màu lam tiểu hải quy phần lưng đã sơm biến thành màu xanh ra trời vốn cho là rút đi kim sắc biến thành màu lam về sau nó sẽ phát sinh tiến hóa nhưng là tình huống ngoài dự liệu của hắn mai rùa biến thành màu lam về sau ở phía trên chậm rãi hiện hiện từng đầu hoa văn hoa văn nhìn qua phi thường kỳ quái tựa như trận pháp hoa văn nhưng là lại có chút khác biệt hạ toại sơn hà cũng không hiểu cái này chỉ là cảm giác có chút thần dị thông thường xếp bằng ở đáy biển vị trí giờ khác này ở chung quanh lít nha lít nhít toàn bộ đều là tôm rồng năm sáu cân bảy tám cân khắp nơi có thể thấy được cơ hồ nửa mét bên trong liền có một cái phi thường dày đặc tại đáy biển nơi lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành một cái vòng xoáy c h ậ m rãi tác động đến phương viên ngàn mét vị trí giọt giọt thủy linh châu nhanh chóng hình thành màu lam tiểu hải quy ghé vào một bên mai rùa bên trên lóe ra một tia ánh sáng khác biệt chính là tại hôm nay mai rùa bên trên ánh sáng theo thời gian càng ngày càng sáng đương đến lúc d ạ n g sáng toàn bộ ánh sáng khiến chung quanh mấy chục mét sáng tỏ thông thấu hạ toại sơn hà bị một màn này bừng tỉnh hắn mặt mũi tràn đầy kinh nghi nhìn xem ghé vào trên cánh tay của hắn lam rùa lúc này tiểu hải quy trên lưng có hai mười bảy cái điểm sáng điểm sáng càng không ngừng lóe ra phát ra ôn hòa mà h à o quang sáng tỏ cái này quang mang vô cùng kỳ dị tình huống như thế nào hạ toại sơn hà c a o mày nhìn xem mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn màu l a m tiểu hải quy rùa biển phía trên hoa văn cùng điểm sáng không hề giống trận pháp mà là một loại huyền chi lại huyền đồ vật ông đúng lúc này hạ toại sơn hà đột nhiên cảm ứng được long huyện trận pháp vị trí l a o đại phát ra rít lên một tiếng giống như bị cái gì đồ vật g i ậ n dắt cái này hạ toại sơn hà ngón tay k h ẽ động một giọt thủy linh c h â u trực tiếp nhét vào màu la mai rùa bên trên nhìn thấy bị cấp tốc hấp thu về sau hắn lần nữa ném đi hai mươi tích ông n o n g n o n g đột nhiên tại màu lam mai rùa bên trên hai mươi bảy cái điểm sáng nối liền cùng một chỗ tại mai rùa bên trên hình thành một cái màu lam giọt nước giống như sinh trưởng ở phía trên cái này tựa như là hạ toại sơn hà ngón tay do dự cuối cùng đặt ở một cái giọt nước phía trên hơi động một chút màu lam giọt nước có thể di động nhưng lại sẽ không đến rơi xuống phong thủy không sai đây là phong thủy phong thủy cùng trận pháp rất tương tự nhưng là lại hoàn toàn khác biệt trận pháp là lợi dụng năng lượng Cải biến gian, vùng không một mà phong thủy dựa vào vật, một kiện đồ vật, đến đồ cũng ả mảnh i biến gian này thiên địa từ trường. Khách quan tới nói, không này trường. quan trận pháp là dựa vào pháp lực, phong toàn trường. Phong Khách pháp pháp thủy thì thuật, thủy địa dựa dựa dựa là vào là vào tử tử lực, c vào không phải là hư hảo hắn quả thật có thể đối một cái địa phương một cá nhân sinh ra ảnh hưởng hắn không có trận pháp nhanh như vậy hiệu quả nhưng lại có thể giết người ở vô hình trên địa cầu phong thủy nơi ở phong thủy m ộ địa phong thủy long mạch các loại đều là hiện thực tồn tại nhưng là trên địa cầu những cái kia phong thủy rất nhiều đều là hư giả tạo ra chân chính phong thủy không cần tu vi nhưng lại cần nắm giữ thiên địa c h i thức đây là một loại phi thường phức tạp huyền học liên quan đến phạm vi rộng cơ hồ rất khó nắm giữ phong thủy lại được xưng chi vì có chữ viết thiên thư thiên thư không phải nhân loại năng xem hiểu phong thủy tiểu hải quy vậy mà không phải thiên hướng về chiến đấu có làm được cái gì hạ toại sơn hà nhìn xem hoàn toàn tiến hóa lam rùa đưa nó cầm trong tay cải biến một cái địa phương phong thủy sao mưa thuận gió hòa hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn một chút hiếu kỳ nghiên cứu c h ư ơ n một trăm mười tám mưa thuận gió hòa cùng hoàng cung ở địa cầu cổ đại rùa được xưng là nhất có linh tính sinh vật được vinh dự chấn áp tả vật chi linh lấy mai rùa xem bói truyền thống cách làm thi pháp phong thủy rất nhiều địa phương đều có thể nhìn thấy rùa thân ảnh hạ toại sơn hà trên địa cầu cũng chưa từng nhìn thấy cái gì thần kỳ âu quy ngược lại là tại một cái mộ địa gặp qua một chút chấn mộ rùa khí lam rùa phía trên cái kia màu lam giọt nước phi thường có ý tứ hạ toại sơn hà loay hoay một chút cũng không có phát hiện cái gì quy luật tiến hóa thông linh lam rùa cũng còn không có có được cùng hắn giao lưu năng lực cho nên hạ toại sơn hà cũng không biết nó đến cùng có được năng lực gì làm không rõ bạch hắn chỉ có thể tiếp tục tu luyện ngày thứ hai sáng sớm hạ toại sơn hà từ trong biển chui ra ngoài hôm nay sóng biển so với bình thường hung manh rất nhiều sóng sau cao hơn sóng trước gió biển có chút lớn nha hạ toại sơn hà nhìn xem biển cả cười cười a không đúng đột nhiên thân hình của hắn dừng một chút túi đầu nhìn một chút mình quần áo sau đó có nhìn một chút cách đó không xa một ít cỏ dại tại chung quanh của ta vậy mà không có phong chẳng lẽ là hạ toại sơn hà tướng ánh mắt nhìn về phía trên bờ vai lam rùa chẳng lẽ thật sự có thể làm đến mưa thuận gió hỏa hạ toại sơn hà trên mặt kinh ngạc nếu quả thật có thể mưa thuận gió hỏa k i a tác dụng liền quá lớn tại hạ t o ạ quốc trên lánh địa dưới đất là thổ h o à n sắc có rất nhiều cắt đất nhất là tới gần bờ biển vị trí đều là các đất, liền liền chu Nếu muốn là loại lùi. là là này thành các cơ cái gì chết cái cái cây cái khác cây cối, như vậy người liền muốn hảo hảo bảo dưỡng, cũng chính là tới nước. trên tạo trùi tại trồng trọt tới bản như biển như ngươi dưỡng, bờ bảo hảo hảo gì gì, hay vây vậy dừa, ở địa cầu đu ngai một viên cây dừa hàng năm chi phí đạt tới hơn vạn đ usd tiêu hao phi thường lớn nhưng là nếu như lam ruộng phong thủy làm đến mưa thuận gió h ò a loại kia thực cây cối cùng cái khác thực vật đơn giản hoàn mỹ trước mắt ở bên cạnh hòn đảo bên trên cây dâu trồng trọt tăng lên tới ba mẫu nếu như gặp phải cần tưới nước thời điểm cần mấy ngàn người vận chuyển nước tiến hành tưới tiêu cái này đem muốn tiếp tục tốt mấy ngày thời gian vô cùng phiền phức cho dù là hắn tu luyện thủy chi đạo có thể vận chuyển nước biển cũng không có tác dụng gì dù sao không phải nước ngọt mặt khác trọng yếu nhất chính là phía trước mấy ngày thời điểm hắn phát hiện một vấn đề nghiêm trọng ở t r u n g quanh đảo nhỏ tự bên trên cũng không có quá nhiều nước ngọt duy nhất có thể làm chính là nước biển làm nhạt nhưng là nước biển làm nhạt cũng sẽ số lượng có hạn nếu như đại lượng sử dụng là tuyệt đối không được cũng chính là nếu như toàn bộ hòn đảo che phủ bên trên thực vật thực vật cần có trình độ lại ở phía trên nuôi dưỡng heo dê bò cần có trình độ toàn bộ hòn đảo không đủ để duy trì dựa vào trời mưa hiển nhiên không thực tế địa cầu cùng thế giới này tại cổ đại lịch đi cầu mưa đều là một kiện chuyện trọng yếu phi thường có thể nghĩ mưa thuận gió hỏa là trọng yếu đến cỡ nào hạ toại sơn hà tướng lam rủa từ trên bờ vai l ấ y xuống ánh mắt nhìn về phía nó mai rủa bên trên hai mười bảy cái màu l a m giọt nước Màu lam giọt nước vị giống trí nước, nước n vị hạ ư xảy ra hóa. biến h toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh nghi t h ầ n sắc cho dù là làm một tên tu chân giả, đối với loại tình huống này cũng vô cùng kinh ngạc cải biến tự nhiên từ trường từ đó ảnh hưởng vạn vật phong thủy thật sự là quá thần kỳ mà lại cùng phổ thông không đồng dạng lam rùa loại này phong thủy là lập tức phát sinh biến hóa tương đối biến thái có phải hay không cái này hai mươi bảy nhỏ màu lam giọt nước trải qua khác biệt phương pháp sắp xếp có thể mang đến không đồng dạng cải biến hạ toại sơn hà nghĩ đến nhìn xem phía trên từng đầu hoa văn bất quá đối với phong thủy cùng phía trên hoa văn hắn không có chút nào hiểu hắn lần nữa tướng màu lam giọt nước di động qua đến chung quanh phong lần nữa phát sinh biến hóa hạ toại sơn hà có chút cảm thụ được một chút tại chung quanh hắn năm mươi mét phạm vi bên trong đều không có phong tồn tại nói cách khác lam rùa ảnh hưởng phạm vi tại phương viên năm mươi mét xem ra về sau phải thật tốt bồi dưỡng một chút lam rùa ngày sau nói không chừng thật có thể làm đến mưa thuận gió hỏa hạ thoại sơn hà trong lòng tầm nghĩ trở lại trong vương cung hạ thoại sơn hà sau khi cơm nước xong liền tới đến hòn đảo trung ương kiến tạo nhà địa phương lúc này toàn bộ địa phương cũng không có kiến tạo mà là đang đánh chạm đất cơ toàn bộ nhà ở khu cũng không phải là trương hoa thiết kế trên thực tế hắn cũng không có thực lực này hắn tìm đại học giáo thụ cùng mấy cái lao sư tiến hành thỉnh giáo sau đó lại tại trên mạng tham khảo một chút chứ danh kiến trúc tóm lại vẹn vẹn một cái địa đồ thiết kế tướng trương hoa một cá nhân buồn không được làm mình ngày sau ở lại địa phương hắn có thể nói là bỏ ra hai trăm phần trăm hạ toại sơn hà nhìn thấy hắn bận rộn như vậy cười vui vẻ cười người khác bận bịu i dù sao cũng so mình bận bịu i muốn thoải mái hơn t ủ trường t r u n g quanh một cá nhân chào hỏi hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hơn một ngàn cái h ắ n tử tại nơi này bận rộn nước chảy bùn truyền cốt thép tu t r ư ở n g lúc này học cũng đi tới trương hoa đi theo bên cạnh hắn hạ toại sơn hà nhìn về phía bọn hắn tu t r ư ở n g vừa rồi không có tìm được ngài liền đi tìm học phó tu t r ư ở n g trương hoa đi tới mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười thế nào hạ toại sơn hà nghi ngờ hỏi tu t r ư ở n g trước mắt chúng ta đối với cư dân chỗ ở cùng cơ sở thiết kế đã xác lập nhưng là còn có một cái vô cùng trọng yếu kiến t r ú c b ê n đi trương hoa cười tiếp tục nói ra hoàng cung tu trường trước mắt chúng ta còn không có thành lập hoàng cung tại chương này kiến thiết trên bản đồ chúng ta muốn tại một cái địa phương thành lập một cái hạ toại quốc hoàng cung hoàng cung là một quốc gia trung tâm nhất định phải xa hoa hán quốc thượng kinh hoàng cung đại mỹ quốc bạch phỏng gợi d n g quốc vương quốc tòa thành mỗi một quốc gia quốc vương tòa thành đều phi thường xinh đẹp to lớn ta cảm thấy chúng ta hẳn là cũng kiến tạo một cái tòa thành mặc dù không thể cùng những kiến trúc này so sánh nhưng là cũng nhất định phải hùng vĩ về sau cũng là quốc gia chúng ta bề ngoài trương hoa có chút hưng phần nói không sai một bên lo phụ hòa nói làm tù trưởng ngài tẩm cung cùng làm việc địa phương không thể như thế đơn sơ chờ một chút rồi nói sau hạ toại sơn hà cười lắc đầu hiện tại tài vụ khẩn trương chờ có tiền ta tự sẽ cân nhắc tù trưởng một cái tòa thành phí tổn tối đa cũng liền là mấy chục gian phòng phí tổn thôi ta cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể gánh chịu lên dù sao không có khả năng để ngài ở lại phổ thông gian phòng nhìn xem những cái kia âu đại lục quốc vương đều là phi thường xa hoa tòa thành trương hoa ở một bên nói không sai tụ trưởng ngài ở lại địa phương nhất định phải kiến tạo xa hoa tựa như trương hoa nói đây là quốc gia chúng ta bề ngoài nhất định phải hảo hảo địa kiến tạo cho dù là khiến cho nhà ở của nó kém một chút cũng không thể tướng hạ toại quốc bề ngoài làm kém học tư tưởng có chút ngoan cố trương hoa bọn hắn cũng đề nghị chế tạo một cái tương đối hùng vĩ toàn thành dù sao đây là bọn hắn tụ trưởng ngày sau làm việc cùng ở lại địa phương bọn hắn đương nhiên là hy vọng càng hùng vĩ hơn càng tốt t hạ ậ t t giống như bọn hắn i Hán Quốc toại h Kinh đến trường nhìn xem Hán ư trường ợ n đến g xem Quốc cổ l hoàng cung đồng d n g l o ạ tâm tình Trước tắt thương. hâm mộ. 119, màu ke hợp tác thương. Không gió không mưa. này, nờ Không không hợp là ke gió sơn á n g sớm, s hạ toại、sơn、hà nên đứng ó n hắn đi vào thế giới này trận thế h đi giới vào t hai h mưa, mưa k ô lớn, lưa tại h ư a lấy l trong thổ địa bên ê n Hạ t ạ i s ơ Hà đ ứ n tại trong vương cung trong sân mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn trên bả vai mình làm rùa tại chung quanh hắn phương viên năm mươi m phạm vi bên trong không có chút nào hạt mưa điểm rơi hạ toại sơn hà ghi nhớ lại lam thủy nhỏ sắp xếp c h ì n h tự trên mặt lộ r a dáng tươi cười hiện tại hắn đã nắm giữ hai loại phong thủy bày ra không gió cùng không mưa có phải hay không làm ra một cái khô giáo hoàn cảnh lam rùa phía trên phong thủy liền sẽ làm đến hàng vũ hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười tù trường lúc này chống đỡ rủ c h e mưa học từ bên ngoài đi tới nhìn thấy trong sân hạ toại sơn hà lập tức hô học thúc thúc có chuyện gì không hạ toại sơn hà kích thích một chút lam rùa m à làm, làm g i nước nước mưa lần nữa rơi xuống bên ngoài có người tới quốc gia chúng ta ốc đối với hắn nói ra bọn hắn nói là hán quốc người h á n phục sức công ty trách nhiệm hữu hạn muốn đến chúng ta nơi này nhìn một chút nói muốn muốn cùng chúng ta hợp tác một chút người h á n phục sức công ty trách nhiệm hữu hạn hạ, hạ thoại sơn hà hơi kinh ngạc là bởi vì màu tằm sự tình sao đúng vậy tổ trưởng ốc nhẹ gật đầu người h á n phục sức đã từng là cùng chúng ta hợp tác nhà máy trang phục chúa công ty từng có liên hệ cho nên cũng không có trực tiếp cự tuyệt bất quá không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trực tiếp tới hạ toại sơn hà gật đầu chúng ta qua xem một chút đi bọn hắn bây giờ tại nhà máy trang phục cổng Ông nói ở phía trước dẫn đường hạ toại sơn hà chống đỡ một thanh dù che mưa xa xa liền nhìn thấy nhà máy trang phục cổng đứng một đám người hết thể mười mấy cá nhân nam nam nữ nữ tại mặt phía trên đều phi thường c h ú trọng người hắn phục sức là h á n quốc một cái phi thường nổi tiếng nhãn hiệu người hắn phục sức phía dưới có hai cái nhãn hiệu một cái là người sói một cái là an tú hai loại trang phục nhãn hiệu cửa hàng khai biến toàn bộ hàn quốc trên đường học đối hạ toại sơn hà giới thiệu nói người hắn phục sức hai cái nhãn hiệu một cái là phổ thông nhãn hiệu một cái là bên trong quả nhiên nhãn hiệu tại hàn quốc tương đối nổi danh xem như một cái nhất lưu trang phục công ty học tù trường mười mấy cá nhân bên trong một cái hơn ba mươi tuổi thanh niên đứng tại trung ương nhất địa phương tại bên cạnh hắn một người trung niên lớn tiếng hô vương sưởng trường mấy vị vị này là quốc gia chúng ta hạ toại tù trường Ốc、okay, cười giới t hạ i nói. ệ u h toại tù trưởng chào ngươi chào ngươi. Vương sưởng đối i tới, nhiệt tình nắm tay. Hạ toại、Sơn、hà gật đầu u cười, về chúng q c có chuyện gì. Hạ gì. t tù trưởng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là chúng ta người hán phục sức、giám、đốc, hán ta triệu tổng. Vương sưởng trưởng đối một vị Vương này người sưởng là giám đối bên trung ương trung niên nói hạ toại tù trưởng ngươi tốt thanh niên hướng phía hắn vươn tay chúng ta tại trên internet biết được các ngươi hạ toại quốc nghiên cứu ra một loại kiểu mới màu tàm chúng ta tới muốn đến xem một chút vậy chúng ta đi bên trong nhìn xem hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ra hiệu một chút hướng phía bên trong đi đến đi vào nhà máy trang phục bên trong cả đám mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh nhìn thấy mới tinh máy móc thiết bị trên mặt có chút kinh ngạc học tu trưởng các ngươi nơi này máy móc không tệ nha vương s ư ở n g trưởng đối học mỉm cười hỏi toàn bộ đều là vừa mua sắm không bao lâu ốc cười cười các ngươi hạ toại quốc hiện tại kiến tạo hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu rất không tệ hiện tại rất nóng nảy một bên triệu tổng nói một câu cũng không tệ lắm bất quá tạm thời còn không có bán ra hết t h ả cũng không biết nơi này là chúng ta nuôi tầm địa phương ốc cho bọn hắn ra hiệu một chút đi vào những này tầm chính là chúng ta bồi dưỡng ra tới một loại kiểu mới màu tàm hết t h ả có m ộ ư ơ i hai loại nhan sắc mỗi một cái nhan sắc đều phi thường t h u ầ n khiết mà lại mỗi một cái tầm kết xuất kén cũng so phổ thông tầm muốn bao nhiêu ra rất nhiều hạ toại sơn hà chỉ vào một bên tầm cùng kén tầm nói một đám mười mấy cá nhân mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem một ký hốt rác phía trên cự hình tầm cưng trên mặt lộ r a thần sắc kinh ngạc cái này tầm thật đúng là lớn đủ mọi màu sắc thật đáng yêu kén tầm chất lượng c ự c phẩm so phổ thông xuân tầm cảm nhận muốn tốt rất nhiều nhan sắc thuần khiết một người trung niên cầm lấy một cái màu đỏ kén đặt ở trước mũi lại ngửi ngửi đối triệu tổng tiếp tục nói ra có một c ô thanh đạm hương thơm t ự c phẩm thiên nhiên t ự c phẩm thải sắc tơ tàm triệu tổng cầm một cái trong mắt lóe ra q u a n g trạch hạ toại tù trưởng m ạ o m n ộ i hỏi một chút các ngươi cái này màu tằm là thế nào bồi dưỡng ra được triệu tổng c ư ờ i hỏi màu tằm nghiên cứu cùng bồi dưỡng trải qua chúng ta hơn hai mươi năm thời gian trước đó không lâu mới xem như thành công về phần quá trình rất phức tạp hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói đương nhiên hắn nói câu nói này hoàn toàn là vì thể hiện màu tằm giá trị hơn hai mươi năm các ngươi thật đúng là có nghị lực triệu tổng hướng phía hắn thụ một cái ngón tay cái c hạ ú n Hán、quốc、nhãn công g ta ty, t là hiệu phục Quốc sức i toại r r ê n mạng t n tình ngươi kén g lúc được các vô thấy tàm, nói chuyện làm ăn. Cái gì ý? Hạ toại sơn hà thú vị hỏi chúng ta muốn mua các ngươi bồi dưỡng kén tắm kỹ thuật triệu tổng nói thẳng hạ toại sơn hà nghe được hắn công phu sư tử n g o ạ m cười cười nói câu không dễ nghe các ngươi khả năng ra không dạy nổi cái giá tiền này triệu tổng hơi nho mắt hạ toại tù trưởng nói giá cả một trăm ứ c quốc tế tệ hạ t o ạ sơn hà sau đó nói một con số triệu tổng lắc đầu k i ế hạ toại tù trưởng nếu như chúng ta mua sắm một chút màu tằm đâu nói thật đi chúng ta sẽ không ra bán những này đồ vật hạ toại sơn hà lắc đầu bán ra màu tằm cùng bán ra kỹ thuật đơn giản không có quá lớn khác nhau hạ toại tù trưởng ngài muốn cân nhắc một chút chúng ta cho các ngươi giá cả tuyệt đối không thấp triệu tổng nhìn xem hắn c a o mày nói nhiều ít hạ toại sơn hà có chút hiếu kỳ một trăm triệu hán quốc tệ chúng ta mua sắm c ấ p ngươi mười hai tấm màu tằm cái giá tiền này đã giá trên trời triệu tổng nói chúng ta vẫn là nói chuyện cái khác ca hạ toại sơn hà nhún n h ú n vai óc tù trưởng một trăm triệu giá cả đã phi thường cao các ngươi chỉ cần xuất ra một chút xíu màu tằm thôi vương s ư ở n g trưởng ở một bên nhìn thấy hạ toại sơn hà cự tuyệt đối học nói quốc gia sự tình từ chúng ta hạ toại tù trưởng nói tính ta chỉ là phó tù trưởng óc cười cười nói thẳng triệu tổng sắc mặt có chút không dễ nhìn bên cạnh hắn cả đám cũng là khẽ nhúm mày chương một trăm hai mươi màu ke n ở cùng hợp tác thương nhà máy trang phục bên trong hạ toại sơn hà cảm thấy buồn cười nhìn một chút bọn hắn đến đây hợp tác há miệng liền muốn màu t ầ m bồi dưỡng phương pháp muốn màu t ầ m mình nuôi dưỡng bọn hắn vẫn là thực có can đảm nghĩ nha cho dù là hạ toại quốc rất nghèo một trăm triệu đối bọn hắn tới nói là một cái lớn vô cùng số lượng nhưng là bọn hắn muốn một trăm triệu mua được cũng quá ngây thơ trên thực tế triệu tổng cùng vương s ư ở n g trưởng bọn hắn cả đám liền là nghĩ như vậy lúc trước hạ toại quốc vì một điểm ít ỏi lợi nhuận liền cùng bọn hắn nhà máy trang phục hợp tác nhiều năm một trăm triệu đối bọn hắn tới nói quả thực là thiên văn s ố tự khi bọn hắn đi vào hạ toại quốc thời điểm nhìn thấy kia ở lại từng cái nhà bằng đất bọn hắn trong lòng vẫn là cảm giác cái này sinh ý sẽ phi thường tốt làm triệu tổng vừa bắt đầu trong lòng mong muốn là ngàn vạn lấy xuống chỉ bất quá khi nghe được trước mắt cái này thanh niên nói ra một trăm ứ c quốc tế tệ thời điểm hắn mới đưa giá cả nâng lên một trăm triệu bất quá không nghĩ tới đối phương vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới không ban tầm chỉ bán kén tàm mà lại chúng ta sẽ còn hạ lượng bán ra hạ thoại sơn hà nói thẳng bán ra kén tàm hắn cũng rất có ý hướng trước mắt h ắ c bạch hoa tuệ quần áo còn không có chính thức lên khung lên khung về sau hạ thoại sơn hà đối h ắ c bạch hoa tuệ định vị là xa xỉ phẩm một kiện quần áo giá cả hàng ngàn hàng vạn làm một mới phát nhãn hiệu bán được thành ngàn chính là tối cao nộ nhỡ kiện phi thường khó khăn hắn có chút không yên lòng h ắ c bạch hoa tuệ gặp được quả tờ lù dù sao mắt tiền thế giới bên trên chỉ có thế giới tên nhãn hiệu mới có thể bán được cái giá tiền này cho nên hạ t h o sơn hà có một loại ý nghĩ k giá quá quá đồng thời một cái đỉnh cấp nhãn hiệu dùng màu kén chế tác quần áo còn có thể tăng lên hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu thực lực mượn nhờ loại tình huống này đến để thăng nội tình chỉ bán kén tảm triệu tổng nhữ mày cắn kén giá trị hạ toại tù trưởng chuẩn bị như thế nào bán ra một n g h n rưỡi một kg hạ toại sơn hà trực tiếp nói ra nếu như triệu tổng có thể tiếp nhận giá cả chúng ta có thể nói chuyện số lượng vấn đề một n g h n rưỡi một kg triệu tổng thanh em đột nhiên cất cao một n g h n rưỡi một kg cho dù là chế tác mùa hạ quần áo cũng liền nhiều nhất chế tác năm sáu kiện một kiện quần áo vải vóc chi phí hai ba trăm khối tiền hạ toại tù trưởng ngài là đang nói đùa sao so phổ thông tơ tầm cao hơn mười mấy lần giá cả không có nói đùa hạ toại sơn hà lắc đầu mặt mũi tràn đầy chăm chú triệu tổng các ngươi khả năng không biết chúng ta bồi dưỡng cái này đ ồ vật hao tôn khí lực lớn đến đâu cùng chi phí đầu tiên màu t ầ m nuôi dưỡng chi phí loại này màu t ầ m sức ăn vô cùng kinh người các ngươi có thể đi t r u n g quanh hòn đảo nhìn một chút chúng ta nuôi dưỡng ba ngàn mẫu cây dâu hàng năm có thể thu hoạch kén t ầ m cũng liền mười mấy tấn thôi là phổ thông tằm nuôi dưỡng chi phí mười mấy lần mặt khác Cây công cũng cùng phước, cần dâu nhân nhân phiền lượng hộ vô lý là đại triệu h Cho ủ nên t tổng người thật ư ớ n n g ữ n này tính chúng kén g giá chi được, cả phí h ta t màu không kỳ kia phải rất đắt. Hạ Hà nhất nhất ánh nhìn phía phút hốt Sơn nói.、Một、bên triệu tổng ngần người, ánh mắt nhìn về phía một bên trung niên. Giờ phút này, trung niên to mày, đi đến dùng Giờ Toại triệu đi cái rất rắc trước đắt. Một mắt một to một một mặt, tay to sở mày, mỏ về là ớ n cưng. tổng, tầm Triệu thật l có khả năng trung niên phí hoài bản thân mình nói hắn là nuôi dưỡng tầm cao thủ từng có vài chục năm kinh nghiệm những này tầm là phổ thông tầm gấp mười lớn nhỏ nuôi dưỡng chi phí tự nhiên sẽ gia tăng rất nhiều phiền phức rất nhiều nói mười mấy lần có thể có chút khuyết đại nhưng là tám chín lần nhất định có triệu tổng nếu như chúng ta mua sắm những này màu kén chế ra quần áo một kiện tối thiểu nhất tiêu thụ năm sáu trăm đây là mùa hạ quần áo nếu như là mùa xuân mùa thu giá cả muốn lật gấp hai ba lần m u a đông quần áo mà nói chớ đừng nói chi là chí ít ba bốn ngàn phong hiểm quá lớn một cái trung niên nữ tính đi đến triệu tổng bên cạnh cẩn thận nói triệu tổng cao mày có chút một b ư ớ c bọn hắn tại trên internet biết được có loại này thuần thiên nhiên màu kén lập tức liền bị hấp dẫn lấy không nói trên thế giới độc nhất vô nhị cái danh này vẹn vẹn không thông qua nhuộm màu thuần thiên nhiên mấy chữ này liền đã có thể to lớn manh lưới là tiến quân cấp cao phục sức một cơ hội cho nên bọn hắn một đám nhân tài không xa ngàn dặm thuê một chiếc cỡ lớn thuyền chạy tới không nghĩ tới màu kén chi phí vậy mà như thế chi cao triệu tổng các ngươi người, người hắn trang phục có được hai trong đó cấp thấp nhãn hiệu Ta n g ư ợ chúng lại t ậ t thấy các ngươi có thể tiến quân một ra cảm các có c h ngươi quân t t cấp cao a r phục ta h khế thể ị trường, màu kén liền là một cái rất tốt khế đất t r ngươi kén liền cũng màu là cái cơ, có các để n nhãn hiệu tiến g phục hiệu thêm một bước. Hạ bước. Toại một suy ơ n nghị, hắn ngược lại là hy vọng cái này xinh ý có thể làm thành,、đối、bọn hắn Hà hy thể hắc bạch hoa là làm cười cái có lại đối đề ý t ệ hiệu nhãn lớn Chúng chỗ u có rất lớn chỗ tốt.、Chúng、ta s nghĩ một chút triệu tổng không có chút nào lực lượng nhìn một chút những này kén tàm sắc mặt không tốt nói hạ toại sơn hà cười cười được rồi các ngươi có thể cân nhắc triệu tổng cả đám n h u chặt lông mày nhìn xem những này kén t ầ m cùng t ầ m cưng sau đó nói thẳng một tiếng bọn hắn đi đàm một chút hạ toại sơn hà cùng óc đưa bọn họ tới cửa vị trí một đoàn người miễn cưỡng khen hướng thuyền địa phương đi đến giờ phút này sắc mặt của bọn hắn giống như lúc này bầu trời bọn hắn nguyên bản mang theo một cỗ thực chất bên trong ư u việt đi vào nơi này nhưng là kết quả nhìn đối phương bộ đáng giống như có chút ghét bỏ thực lực của bọn hắn quá yếu loại tâm tình này đừng đề cập nhiều phiên mượn cái kia dĩ vãng dựa vào bọn hắn đơn đặt hàng nghèo khó quốc gia hiện tại ngược lại lật người tù trưởng bọn hắn sẽ đồng ý sao óc nhìn xem triệu tổng bóng lưng của bọn hắn hỏi hẳn là sẽ không hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu thực lực của bọn hắn vẫn là quá yếu khả năng không dám mạo hiểm tiến vào cấp cao phục sức nhãn hiệu óc ở một bên như dường như biết được suy nghĩ nhẹ gật đầu có phải hay không chúng ta tướng màu kén giá cả đặt quá cao nhất định phải cao chúng ta nhãn hiệu vừa mới thành lập chỉ có để tất cả mọi người cảm thấy chúng ta chi phí tài rất cao sẽ có người tiếp nhận giá tiền của chúng ta nếu không nội tỉnh không đủ nhãn hiệu không v a n g ta có chút không yên lòng trên thế giới này xa xỉ phẩm nhãn hiệu hạ toại sơn hà cũng có một thứ đại khái hiểu rõ mỗi một cái đều là trải qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm phát triển hắc bạch hoa tuệ không có cái khác ưu thế duy nhất chính là độc nhất vô nhị vật liệu lấy sản phẩm chất lượng đến để thăng nổi tiếng hình thành danh tiếng chương một trăm hai mươi một hà khác hợp tác điều kiện hạ toại quốc bờ biển có chút âm ú trên bầu trời rơi xuống tí tách tí tách mưa nhỏ một chiếc thuyền thuyền đi biển rừng s á t ở bờ biển vị trí trên thuyền mười mấy cá nhân ngồi tại một cái trong khoang thuyền ánh mắt nhìn trung ương tên kia thanh niên triệu tổng nhìn xem tất cả mọi người nhìn mình hơi nhíu lên lông mày các ngươi cảm thấy chúng ta có thể hay không nếm thử triệu tổng cái này khó mà nói màu kén đích thật là một loại tương đối thiên nhiên độc nhất vô nhị sợi tổng hợp nhưng là giá cả bên trên một người trung niên nữ tính có chút do dự nếu như chúng ta thật mua sắm bọn hắn màu kén vậy chúng ta giá cả liền muốn đạt tới quốc tế nhất lưu xa xỉ phẩm giá tiền phong hiểm là tồn tại nhưng là nếu như không cần loại này màu kén chúng ta muốn làm lên một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu một điểm khả năng đều không có không nắm chắc ẩn không ai mua trướng chúng ta giai đoạn trước nhất định phải có thể có một cái để khách hàng cảm giác ngươi cái này xa xỉ phẩm có giá trị lý do không sai nhưng là chi phí quá cao phong hiểm liền tăng lên rất nhiều chúng ta liền lấy một tấn đến tính toán vẹn vẹn vải vóc chi phí liền là hơn một trăm vạn mà lại cái này hơn một trăm vạn chỉ có thể chế tắc năm sáu n g à n kiện quần áo cái này năm sáu n g à n kiện quần áo bỏ đi ra công phí cửa hàng phí chúng ta muốn mỗi kiện ít nhất phải bán được năm trăm bất quá trọng yếu nhất một điểm còn có cái kia chính là tuyên truyền phí tuyên truyền phí là một cái đầu to giai đoạn trước tối thiểu nhất nện vào đi ngàn vạn nhưng nếu như có thể có thể thành công hết thể đăng giá lại một người trung niên phân tích xa xỉ phẩm là bạo lợi cho dù là như thế tốn hao nhưng chỉ cần có thể tướng nhãn hiệu đợi vẫn như cũ đăng giá dù là chi phí tương đối cao nếu như nhãn hiệu thành công một kiện quần áo lợi nhuận khả năng năm sáu trăm thậm chí hơn một ngàn so bán mấy chục kiện phổ thông quần áo còn muốn kiếm tiền trọng yếu nhất còn có một điểm trên thực tế đại chúng quần áo làm lợi ích không thể so với những cái kia xa xỉ phẩm kém nhưng là vì sao còn muốn truy cầu xa xỉ phẩm thị trường bởi vì dễ dàng phát triển chỉ cần một cái xa xỉ phẩm nhãn hiệu đi lên chuẩn bị sung túc phía dưới hoàn toàn có thể song song phát triển nếu như ngươi làm quần áo như vậy ngươi có thể tiến vào đồ bằng d a thị trường thậm chí tiến vào đồng hồ son môi đồ trang sức đây là một cái phi thường khủng bố dây chuyền s ả n nghiệp hoàn toàn không phải phổ thông đại chúng hàng hiệu có thể so sánh làm vẫn là không làm triệu tổng c a o mày càng không ngừng gõ cái bản ta đi gọi điện thoại các ngươi tại nơi này chờ một chút triệu tổng có chút không làm chủ được đi ra buồng nhỏ trên tàu cầm điện thoại di động lên bấm cha mẹ của mình điện thoại rất nhanh thanh niên đi đến thử một chút b ấ trước quá t mắt ba ngàn mẫu cây dâu hàng năm có thể sản xuất hơn hai trăm hai mươi tấn kén tàm đừng nói là chế tác y phục cho dù là bán tơ tằm bị cũng dư sải đương nhiên hắn không có khả năng tướng sản lượng nói cho ngoại nhân dạng này bất lợi cho đàm phán cùng v ậ t hiếm thị quý nguyên lý tù trưởng bọn hắn lại trở về lúc này học đi tới đối với hắn nói lại tới hạ toại sơn hà có chút kinh ngạc hiển nhiên hắn không nghĩ tới cấp cao thị trường đối bọn hắn sức hấp dẫn to lớn như thế để cho bọn họ tới nói chuyện đi hắn cười cười dạng này vừa vặn hạ toại tù trưởng triệu tổng đi tới hoàn toàn không có vừa bắt đầu dáng vẻ cách rất xa liền nhiệt tình chào hỏi một tiếng triệu tổng các ngươi thương lượng xong hạ t o ạ i sơn hà cười hỏi chúng ta muốn muốn một cái cụ thể số liệu dạng này ta mang về cùng cái khác cổ đồng thương lượng một chút triệu tổng vừa cười vừa nói kia không biết triệu tổng ngươi muốn cái gì số liệu hạ t o ạ i sơn hà cười hỏi các ngươi hàng năm có thể cho chúng ta cung cấp nhiều ít màu kén phương diện giá tiền có thể có cái gì ưu đãi triệu tổng mở miệng tiếp tục nói ra nếu như chúng ta lấy tiền mua các ngươi bồi dưỡng kỹ thuật cần bao nhiêu tiền ngươi cho một cái cụ thể số liệu hạ t o ạ i sơn hà nhìn xem hắn nhẹ gật đầu chăm chú nói ra phương diện giá tiền chúng ta sẽ không lại thấp số lượng chúng ta có thể cho các ngươi cung cấp mười tấn về phần màu tằm nuôi dưỡng kỹ thuật chúng ta là sẽ không bán liền xem như bán các ngươi cũng trả giá không được cách triệu tổng nghe được quả quyết c a o mày liền không có cái khác đường sống sao không có chính là số này theo không có bất kỳ thay đổi nào hạ t o ạ i sơn hà kiên quyết nói ngày sau cũng sẽ không tăng giá đúng không triệu tổng đối với hắn hỏi cái giá tiền này tối thiểu nhất trong vòng năm năm sẽ không cải biến hạ toại sơn hà khẳng định nói triệu tổng trên mặt lộ ra vẻ c h ầ m tư chúng ta có thể hay không lấy trước một chút nếu như xác định nói sau này sẽ kéo dài mua sắm triệu tổng nếu như muốn chúng ta có thể ký kết hợp đồng chúng ta muốn tìm một cái lâu dài hợp tác đồng bạn ta cũng không muốn lãng phí thời gian cuối cùng chỉ bán mấy vạn khối tiền hàng hạ toại sơn hà vừa cười vừa nói triệu tổng n h ư mày sắc mặt có chút không dễ nhìn chỉ ít mấy năm chỉ ít năm năm hạ toại sơn hà nói thẳng năm năm triệu tổng trên mặt khó xử ký kết hợp đồng cũng chính là mang ý nghĩa năm năm cái này năm mươi tấn màu kén ngươi nhất định phải mua cái này đem là một bút gần ức tài chính thời gian quá dài hắn lắc đầu triệu tổng nếu như các ngươi ký một hai năm chúng ta không bảo đảm màu kén một mực cho các ngươi cung ứng hạ toại sơn hà có chút trào phùng nói ngươi triệu tổng nghe được hắn câu nói này sắc mặt lập tức biến đổi lớn chầm mặt nhìn xem hắn như vậy xem ra ngươi là không muốn nói cuộc làm ăn này làm sao có thể hạ toại sơn hà nhìn thấy hắn biến sắc lắc đầu ký thời gian năm năm là đối chúng ta song phương một cái bảo hộ chúng ta có thể tại trên hợp đồng ghi chú rõ năm năm sau màu kén tiếp tục cung ứng các ngươi nhưng là một năm hai năm chúng ta không đồng ý vậy chúng ta suy nghĩ thêm một chút triệu tổng c ắ n răng sắc mặt khó chịu trực tiếp đi ra ngoài người chung quanh vội vàng đuổi theo ký một hai năm nếu như bọn hắn nhãn hiệu văng r ộ i nhưng đột nhiên đối phương không cung cấp màu kén kia việc vui liền lớn nhưng là nếu như ký năm năm bọn hắn không thành công đồng dạng cũng là tổn thất to lớn điều kiện này quá hà khắc rồi tu trường ngài học nhìn xem triệu tổng bọn hắn rời đi đối hạ toại sơn hà muốn nói lại thôi nói có phải hay không cảm thấy ta nói lên yêu cầu đối bọn hắn quá mức hà khắc hạ toại sơn hà cười trên thực tế bọn hắn trước mắt cùng chúng ta đồng dạng muốn tiến quân xa xỉ phẩm thị trường nhưng là bọn hắn lại không có nắm chắc nếu như nửa đường thấy hiệu quả không tốt có thể sẽ lập tức lui ra ngoài nói như vậy liền sẽ đối m à u kén thanh danh tạo thành ảnh hưởng không tốt cũng lãng phí thời gian của chúng ta nhưng mà chúng ta cho ra cái này điều kiện h ạ khác bọn hắn cũng chỉ có thể dùng hết toàn lực nện vào xa xỉ phẩm thị trường đối m à u kén tiến hành đại lượng tuyên truyền dù là thất bại m à u kén tên tuổi cũng sẽ đánh nhau đối với chúng ta vẫn như cũ có lợi tù trưởng vẫn là ngài suy nghĩ nhiều Ông ở một bên cười cười vậy bọn hắn sẽ đồng ý sao hiển nhiên lần này sẽ không bất quá không quan hệ trên thực tế chúng ta cùng bọn hắn hợp tác t r ô tốt vẫn là quá nhỏ hạ toại sơn hà lắc đầu màu kén là một cái thịt mỡ tin tưởng không ít người đều muốn tới ăn một miếng hạ toại sơn hà không ngại ngược lại chờ mong có sư tử có thể tới cắn một cái chương một trăm hai mươi hai sư tử tới hôn đ à n thật không hiểu rõ bọn hắn đến cùng là thế nào nghĩ hạ toại quốc bờ biển triệu tổng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đi tới như thế điều kiện hà khắc bọn hắn thật đúng là dám nhắc tới ra có thể là bọn hắn màu kén số lượng thật không nhiều một bên một người trung niên do dự một chút nói đi cái này phong hiểm chúng ta gánh chịu không được triệu tổng sắc mặt khó chịu nói triệu tổng có du thuyền hướng chúng ta nơi này chạy đến đây một tên thanh niên đột nhiên chỉ vào cách đó không xa nói ừ m triệu tổng bọn hắn ánh mắt nhìn phát hiện một chiếc cỡ lớn viễn dương du thuyền hướng phía nơi này tới gần du thuyền trên đó viết quốc tế tiếng thông dụng xem xét liền biết không phải hàn quốc Cắt, là cắt đốt cắt đốt một người trung niên nữ tính nhìn xem du thuyền phía trên văn tự lớn tiếng nói cắt đ ó n âu đại lục nội y nhãn hiệu trên thế giới thủ khoản nội y người thiết kế khởi đầu nhãn hiệu nội tình đạt đến hai cái thế kỷ mắt tiền thế giới nữ tính nội y có đủ nhất giá trị năm cái nhãn hiệu một trong bọn hắn làm sao lại tới triệu tổng ánh mắt nhìn lẩm bẩm nói thiếp thân nội y nhãn hiệu càng thêm chú trọng thiên nhiên khỏe mạnh màu kén có năng lực hấp dẫn loại này cấp bậc chú ý một tên nữ tính trung niên nhẹ g i ọ n g nói đi thôi triệu tổng sắc mặt có chút không dễ nhìn nói thẳng một chiếc xa hoa cỡ lớn du thuyền đến cũng rất nhanh bị hạ toại quốc dân chúng phát hiện một cái hán tử đi qua thông chi học phó thủ trưởng vừa vặn hạ toại sơn hà cũng ở một bên lại có thuyền rừng s á t ở bờ biển học kinh ngạc hỏi đúng vậy cái này một chiếc thuyền thuyền đi biển so vừa rồi cái kia thuyền càng xa hoa phi thường xinh đẹp thuyền lớn đến đây thông báo hán tử nói chúng ta đi qua nhìn một chút học nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà cũng đi theo hướng phía bờ biển đi đến khi bọn hắn còn không có tới đến bờ biển thời điểm l i ê n nhìn thấy bốn cái người da trắng hướng phía bọn hắn địa phương đi tới hai nam hai nữ tóc màu vàng thật sâu lo hốc mắt một đôi tràn ngập sắc thái c o n mắt bốn cá nhân dáng người đều phi thường tốt vóc dáng rất cao này các ngươi tốt trong bốn người một người mặc màu đen ngai đeo quần tóc vàng mỹ nữ đột nhiên nói ra có chút viết t r ầ n hắn nữ g các ngươi tốt ta là hạ toại quốc tủ h trưởng hạ toại sơn hà hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn nói lên quốc tế tiếng thông dụng trên mặt lộ ra mỉm cười h o ngươi sẽ nói tiếng thông dụng n g à i tốt n g à i tốt tóc vàng mỹ nữ phi thường nhiệt tình đi tới vươn tay chúng ta đến từ âu đại lục gờ g i a n g quốc ta là l ý l ý ấy cắt đ ó n ba vị này là đồng nghiệp của ta các ngươi tốt hoan n g h ê n không xa vạn dặm đi vào chúng ta hạ toại quốc hạ toại sơn hà hướng phía nàng nắm tay hạ toại tù trưởng ngài làn ra thật tốt l ý l ì phi thường cầm tay của hắn cực kỳ hào phong nói ngươi rất xinh đẹp các ngươi là vì màu kén mà đến hạ toại sơn hà cười cười sau đó khai môn kiến sân nói không sai ta tại trung quốc ngẫu nhiên xem lại các ngươi mới bồi dưỡng ra màu tàm cho nên đến đây giải một chút lý lì ấ vừa cười vừa nói mời đi trong chúng ta nói hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút sau đó hỏi phiền phức có thể hay không giới thiệu một chút các ngươi là làm cái gì b ờ dạ chúng ta chủ yếu làm nữ tính thiếp thân quần áo lấy b ờ dạ làm chủ còn có nữ tính áo ngủ chúng ta nhãn hiệu là cắt đón ngài có thể tại trên mạng tìm hiểu một chút lý lì ấy hồi đáp a thiếp thân quần áo hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu hắn cũng không có cố kỵ trực tiếp lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút cái này nổi y nhãn hiệu rất nhanh có quan hệ tại cắt đọt nhãn hiệu ra hiện tại trên điện thoại di động đỉnh cấp nội y xa xỉ phẩm nhãn hiệu nhãn hiệu giá trị một mươi một điểm năm trăm i triệu quốc tế tệ c h i ế m cứ đỉnh cấp nội y một ư ơ i ba thị trường số định mức hạ thoại sơn hà nhìn xem trên điện thoại di động tư liệu trong lòng có chút kinh ngạc không nghĩ tới các ngươi là lừng lấy nổi danh cắt đọt tập đoàn thật sự là may mắn chúng ta cũng không nghĩ tới Các có người lại tiến h ể b ồ d ư g ra vào nhà kỳ ư thế t kén máy trang phục hạ toại sơn hà hướng phía bọn hắn ra hiệu một chút lili ấy nhẹ gật đầu đi theo hắn đi vào nuôi tầm địa phương l i ê n là nơi này chúng ta nuôi dưỡng màu tằm một cái địa phương mấy vị có thể nhìn một chút đây là màu đỏ tảm đây là màu đen đây là màu lam đây là màu kén kết kén mặt khác chúng ta có chế tác tốt vải vóc hạ toại sơn hà đối bọn hắn giàn giải hai tên trung niên cùng lý lý ấ bên cạnh trung niên nữ tính ở chung quanh nhìn kỹ tên kia nữ tính cầm một cái màu kén n g ư ờ i n g ư ờ i theo sắt đặt ở trên người mình ma sắt một chút trên mặt có chút kinh hỉ hạ toại tù trưởng chúng ta năng nhìn xem các ngươi thành phẩm vải vóc tên h i kia trung niên nữ tính nói đương nhiên có thể hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu để học cầm một chút chế tác tốt vải vóc tới nữ sĩ tiên sinh các ngươi nhìn một chút hạ toại sơn hà tướng bốn khối màu sắc khác nhau vải vóc nhất nhất đưa cho bọn hắn loại này vải vóc đối với các ngươi âu đại lục tới nói hẳn là s ư n g là tơ lụa tương đối phù hợp đối với tơ lụa các ngươi âu đại lục vẫn tương đối tôn sùng li li ây nhẹ gật đầu tin tưởng các ngươi làm nội y đối với tơ lụa cũng hiểu rõ vô cùng các ngươi có thể so sánh một chút cả hai chất lượng x ú t cảm nhan sắc cùng chất lượng đều viễn siêu phổ thông tơ lụa đồng thời hiện tại nhuộm màu công nghệ ta không biết các ngươi có phải hay không sử dụng thiên nhiên nguyên liệu ta nghĩ cho dù là thiên nhiên nguyên liệu cũng sẽ tồn tại phai màu sự tình nhất là nhan sắc nặng tơ lụa mà chúng ta những n à y tơ lụa nhưng không có trải qua thuốc nhuộm hạ toại sơn hà ở một bên vừa cười vừa nói tơ lụa là âu đại lục mọi người phi thường nhu cầu danh lợi một loại vải vóc cái này bắt nguồn từ hàn quốc cổ đại con đường tơ lụa cổ đại tơ lụa nhận lấy âu đại lục vô số quý tộc yêu thích phi thường đồng thật rất tuyệt một người trung niên s ở lấy không được càng không ngừng gật đầu một bên lì li ấy nhẹ gật đầu ta có thể sử dụng hỏa thiêu một chút không hạ toại tù trưởng một người trung niên hỏi có thể hạ toại sơn hà đối với hắn ra hiệu một chút trung niên xuất ra bật lửa hướng phía tơ lụa vải vóc đốt đi hạ toại sơn hà cũng có chút kinh ngạc nhìn hắn không biết cái này cái gọi là đốt tơ lụa là có ý gì hòa diễm thiêu đốt nhìn không thấy minh h ỏ a trung niên tới gần trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc có chút nhàn nhạt mùi thối t r u y ề n đến loại vị đạo này thật giống như trao không phải làm cho người ác tâm như vậy phi thường hiếm thấy tơ lụa hạ toại tù trưởng ngài nói không sai viễn siêu phổ thông tơ lụa là một loại thuần thiên nhiên vải vóc ẩn chứa rổ tê in so phổ thông tơ lụa nhiều rất nhiều tương đối chất lượng bên trên cũng muốn tốt hơn nhiều trung niên nhân đánh giá chương một trăm hai mươi ba hợp tác đạt thành bên trên nhà máy trang phục bên trong hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn bọn hắn so với hán quốc người hán phục sức c á c đọt mấy người càng lộ ra chuyên nghiệp một chút mà lại thái độ của bọn hắn cũng không giống nhau triệu tổng cả đám đi vào với lúc bắt đầu hạ toại sơn hà tưởng rằng lãnh đạo thị s á t giống như thực chất ở bên trong mang theo một loại cao ngạo bất quá với hắn mà nói người hán phục sức đơn giản quá yếu miễn cưỡng nhập mắt của hắn cắt đọt t h ì lại khác thế giới đỉnh cấp xa xỉ phẩm nhãn hiệu bốn người thái độ cũng là tương đối nhiệt tình loại kia đây cũng là hạ toại sơn hà thái độ cũng tương đối nhiệt tình duyên cớ hắn hiện tại cũng không phải là muốn tìm người mua mà là muốn tìm hợp tác đồng bạn các ngươi cảm thấy như thế nào hạ toại sơn hà đối bọn hắn hỏi ừ m hạ toại tù trưởng ngươi có thể hay không cho chúng ta một cái báo giá lý lý ấy đối với hắn hỏi một ngàn r ư â i hàn quốc tệ một kg hạ toại sơn hà cũng không có tăng giá vẫn như cũng là cái giá tiền này phổ thông kén gấp mười giá cả nhiều một điểm một ngàn r ư â i hàn quốc tệ l ý li ây nhẹ gật đầu cái giá tiền này cũng không phải là rất đắt chuyển đổi thành quốc tế thông dụng tệ cũng liền một trăm năm mươi đối với bọn hắn tới nói cái giá tiền này còn có thể tiếp nhận dù sao bọn hắn một kiện nội y giá cả đều đạt tới hai ba trăm quốc tế thông dụng tệ một ký lô màu kén có thể chế tác mười bộ tả hữu nội y đối bọn hắn tới nói là bạo lợi hạ toại tù trưởng nếu như chúng ta mua sắm nhiều lắm phương diện giá tiền có thể hay không ưu đãi một chút l ý li ây c i hỏi l ý li ây tiểu thư đầu tiên chúng ta hàng năm bán cho các ngươi kén t ẩ m sẽ không vượt qua mười tấn cho nên giá cả bên trên chúng ta là không có bất kỳ thay đổi nào hạ t o ạ i sơn hà cự tuyệt nói mười tấn l ý lì hơi s ư ớ n g sở trên mặt lộ r a kinh ngạc hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu chúng ta bồi dưỡng loại này màu t ẩ m chi phí rất cao cần tiêu hao tăng lá cây quá nhiều hàng năm cũng thu hoạch không được quá nhiều kén t ẩ m cho nên chúng ta muốn hạn chế tiêu thụ hàng năm chỉ có thể bán ra mười tấn kia nếu như chúng ta muốn mua các ngươi bồi dưỡng kỹ thuật hoặc là mua sắm một thất tằm mình nuôi dưỡng đâu lý lý A do dự mà hỏi các ngươi cảm thấy bao nhiêu tiền mới có thể mua sắm kỹ thuật cùng tằm đâu hạ toại sơn hà ý cười đẩy mặt nhìn xem nàng lý lý A nhữ mày cái giá tiền này nàng thật đúng là không d á m định chúng ta không định bán ra kỹ thuật cùng màu tằm chúng ta chỉ bán kén tằm hạ toại sơn hà đối với nàng không trả lời ngược lại vừa lòng phi thường mở miệng nói ra chúng ta giải được các ngươi hạ toại quốc giống như mình sáng tạo ra một cái hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu lý lì không có đang nói vấn đề này ngược lại mở miệng hỏi chúng ta đi bên cạnh gian phòng nói đi hạ toại sơn hà cho bọn hắn một cái mời thủ thế hạ toại tù trưởng ngài thật đúng là thân sĩ lý lì ấy c ư ờ i cười đi theo hắn đi vào bên cạnh ngược lại mấy chén nước tới ốc đối bên trong căn phòng hai tên phụ nhân nói đem cao hải vân gọi qua một chút hạ toại sơn hà đối nghiêm thành phân phó nói mời ngồi hạ toại tù trưởng không thể không nói các ngươi hắc bạch hoa tuệ thiết kế thật phi thường xinh đẹp lý lịa không có ngồi xuống ngược lại tràn ngập hứng thú ở chung quanh treo quần áo nhìn một chút lý lịa tiểu thư nếu như thích ta có thể tìm người chuyên môn cho ngươi làm theo yêu cầu một chút hạ toại sơn hà cười cười hạ toại tù trưởng chuẩn bị đem các ngươi nhãn hiệu như thế nào định vị lý lịa ấy c i cười, cười liếc nhìn một kiện quần áo không kém hơn các ngươi cặn đ ạ n hạ toại sơn hà đi đến trước mặt của nàng màu kén vật liệu chế tác mà thành không nói kiểu dáng tại màu cảm sắc cùng xúc p hạ í thích thích a lìa vừa vừa ta trên rất trả thẳng rất tặng một ra không lời nào để nói.、Cái、này Hán、quốc、sơn sám rất xinh đẹp. Lý lý không trả lời thẳng hắn vấn đề, vừa cười vừa nói.、Cái、này sơn sám chúng ta làm ra rất nhiều ngươi ngươi kiện. hợp cho h lời Lý lời làm cười Cái Cái để đẹp. đề, đầu, có quốc sám sám mã, thích tặng cho một kiện. Hạ toại sơn hạ Hạ cười cười. Hạ toại tù o ạ trưởng nói thật đối với các ngươi thải sắc tơ lủi chúng ta phi thường hài lòng phương diện giá tiền cũng có thể tiếp nhận cung hóa lượng hàng năm mười tấn cũng được nhưng là hợp tác thời gian cùng hợp tác lâu dài vấn đề cùng các ngươi hạ toại quốc nhãn hiệu vấn đề lý lý ý cười đầy mặt nhìn xem hắn nếu như các ngươi không có nhãn hiệu chúng ta lập tức liền có thể ký kết hợp đồng hạ toại sơn hà nhìn xem nàng biết lý lý ấy ý nghĩ hát bạch hoa tuệ muốn trên bảng một cái quốc tế đại nhãn hiệu nhưng tương tự quốc tế đại nhãn hiệu không hy vọng mình mang theo cản trở sản phẩm mới bài thậm chí cái này sản phẩm mới bài vẫn tồn tại rất nhiều biến cố ta đối với chúng ta nhãn hiệu có lòng tin hạ toại sơn hà tự tin nói đây không phải hạ toại tù trưởng ngài có lòng tin liền có thể lý ấy nhìn xem hắn trang phục của các ngươi chất lượng chế tắc cũng không t ệ lắm nếu có hứng thú các ngươi có thể thay mặt gia công chúng ta cắt đọt nhãn hiệu nội y phương diện giá tiền tự nhiên sẽ là một cái lý tưởng giá cả hạ thoại sơn hà nghe được đề nghị của nàng khẽ lắc đầu nói như vậy li li ẩy tiểu thư chính chúng ta nhãn hiệu là không thể nào từ bỏ mà lại chúng ta sẽ lấy hắc bạch hoa tuệ làm chủ ta ý tứ ngươi hẳn là minh bạch hạ thoại tù trưởng lúc này cao hải vân đi vào gian phòng đi vào bên cạnh hắn lên tiếng chào hỏi tìm ta có chuyện gì không một chút hợp tác sự t ì n h hạ toại sơn hà cho l ý li ấy một lời xin lỗi ý t h ầ n sắc sau đó tướng sự t ì n h cho nàng nói đơn giản một lần hạ toại tù trưởng rất đơn giản hiện tại là bọn hắn tìm chúng ta cũng không phải chúng ta đi tìm bọn hắn chúng ta hẳn là chủ động đưa ra để bọn hắn hỗ trợ tuyên truyền một chút chúng ta n h ắ n hiệu cao hải vân nhịu nhữ mày nói vậy ngươi đến đảm hạ toại sơn hà cười nhún n ố i vai được cao hải vân nhẹ gật đầu sau đó vươn tay hướng phía lì li ấy nói câu ngươi tốt hai người vừa rồi dùng hán ngữ giao lưu một bên lý li ấy vẹn vẹn nghe hiểu một bộ phận ngươi tốt ngươi là hạ toại t ủ trưởng phu nhân thật xinh đẹp lý li ấy vừa cười vừa nói cao hải vân cười cũng không có phản bác trực tiếp đưa nàng mời ngồi xuống một bộ nữ chủ nhân tư thái lý li ấy nhìn nàng bộ dạng này cũng coi nàng là làm nơi này nữ chủ nhân tương đối coi trọng hạ toại sơn hà cũng không có nói chuyện dứt khoát trực tiếp ngồi ở một bên nhìn xem không thể không nói làm ăn đàm phán p h ư diện mình phải kém hơn rất nhiều hắn cùng lý lì ấy giao lưu vẫn luôn là đối phương nắm giữ lấy chủ động mà cao hải vân thì lại khác vẫn luôn là nàng cầm quyền chủ động cái này khiến hắn nghĩ tới một câu tiêu thụ danh ngôn quyền nói chuyện nhất định phải nắm giữ ở trong tay mình hạ toại sơn hà vui vẻ ngồi ở một bên thỉnh thoảng gật đầu tán thành lý lì càng không ngừng c a o mày hơi kinh ngạc trước mắt nữ tử biểu hiện chương một trăm hai mươi bốn hợp tác đạt thành hạ so với hạ toại sơn hà cao hải vân thì là càng thêm có chút được một t ứ c lại muốn tiến một thước thứ nhất cắt đọt phải lượng lớn tuyên truyền màu kén chỗ tốt đồng thời bổ sung hạ toại quốc cùng hắc bạch hoa tuệ trang phục nhãn hiệu thứ hai cắt đọt muốn dẫn dắt hắc bạch hoa tuệ tiến vào thế giới trang phục tú bên trong tham gia một chút thời trang tú hai điểm này cao hải vân yêu cầu cắt đọt muốn làm đến bất quá tương ứng bọn hắn cũng có một chút thất thúc hắc bạch hoa tuệ quần áo giá cả không thể thấp hơn thế giới xa xỉ phẩm nhãn hiệu màu kén không thể bán ra ngoại trừ cắt đọt bên ngoài phe thứ ba hắc bạch hoa tuệ không thể tiến vào nội ý hàng ngũ màu kén giá cả không thể lấy có lẽ có lý do đề cao hàng năm cung cấp kén tầm không thể thấp hơn mười tấn đối với bọn hắn tới nói cái này bốn điểm vô cùng đơn giản hắc bạch hoa tuệ vốn là định vị xa xỉ phẩm giá cả bên trên đương nhiên không thể thấp hơn quốc tế nhãn hiệu chỉ có thể cùng cắt đọt hợp tác đồng thời không thể thấp hơn mười tấn cái này cũng vô cùng đơn giản về phần hắc bạch hoa tuệ không thể tiến vào nội ý hàng ngũ cái này đối với bọn hắn tới nói càng không là vấn đề mà cắt đốt muốn làm thì mặc dù chỉ có hai đầu nhưng lại là thật sự đối bọn hắn có ích lợi rất lớn vô luận là hỗ trợ tuyên truyền màu kén cùng hắc bạch hoa tuệ nhãn hiệu vẫn là đem bọn hắn đưa vào thế giới các đại thời trang tú cũng là có thể nhanh chóng tăng lên hắc bạch hoa tuệ nổi tiếng hợp tác vui vẻ Cho chuyện một mực kéo dài hơn hai giờ trong đó dính đến rất nhiều chi tiết đồ vật hai giờ trò chuyện đặt thành bước đầu hợp tác hạ thoại tù trưởng quý phụ nhân thật sự là lợi hại lý ấy đứng lên hướng phía hạ t h o sơn hà vươn tay cười nói hắn cười cười cũng không có vạch trần câu nói này cùng bọn hắn bốn người trao đổi một hồi lý lý ấy bốn người cũng không có chờ lâu hạ toại sơn hà đưa bọn hắn một chút hải sản lễ vật về sau bốn người liền cưỡi du thuyền rời đi tạ ơn xa hoa du thuyền lái về phía biển cả hạ toại sơn hà đứng tại bãi biển bên cạnh hướng phía cao hải vân nói càng tạ không cần gửi thân tại quốc gia các ngươi bên trong ta cũng sẽ làm một ít chuyện cũng không thể ăn uống chùa cao hải vân cười cười trong đ ư i cười cao hải vân có chút trống rỗng t r ừ n g một thước tám thân cao phi thường cao gầy mặc trương vân thiết kế một cái quần màu đen mỹ lệ dáng người làm cho người có một loại tìm tòi dưới vây xúc động so sánh với vừa bắt đầu gặp phải cao hải vân lúc này khuôn mặt của nàng có chút nhìn qua có chút m ỏ i mệt dù sao từ một cái đại tiểu thư đi vào cái này nghèo khó quốc gia ăn ở đều phát sinh to lớn cải biến vừa lúc bắt đầu toàn thân tản ra cao ngạo khí tức hiện tại cũng thời gian dần qua rút đi hoàn cảnh có thể cải biến một cá nhân hạ toại sơn hà nhìn xem nàng ngươi cùng phụ thân ngươi có không có mục đích gia nhập chúng ta hạ toại quốc gia nhập hạ toại quốc cao hải vân quay đầu nhìn về phía hắn không muốn tốt nhưng là phụ thân ta ngược lại là muốn gia nhập hạ toại quốc hắn muốn tu luyện võ đạo muốn bao thủ muốn giết mấy cái kia lỏng lang giả thú ra hỏa nhưng là quy củ của các ngươi quá nhiều hắn một mực tại do dự phụ thân ngươi có ý hướng gia nhập vậy còn ngươi hạ toại sơn hà nhìn xem nàng cười hỏi ta cao hải vân nhìn một chút nơi xa ta muốn nhìn lấy phụ thân ta kiện kiện khang khang sinh hoạt hạ toại sơn hà cười cười kia nói cho phụ thân ngươi nếu như hắn gia nhập chúng ta hạ toại quốc ta có thể để ngón tay của hắn mọc ra dạy hắn tu luyện võ đạo để hắn báo thủ cao hải vân hơi xứng sở trên mặt lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm hắn ngươi có điều kiện gì cũng không có cái gì điều kiện nhìn thấy chung quanh hải đảo sao có một ngày ta sẽ ở nơi này chế tạo một cái las vegas ta cần phụ thân ngươi đổ thuật còn có ta cần ngươi gia nhập chúng ta hạ toại quốc phụ trách quản lý một số việc nghiệp cần cả một đời hạ toại sơn hà nhìn xem nàng lông mày có chút bốc lên chế tạo một cái las vegas để cho ta gia nhập hạ toại quốc cao hải vân khen h ữ n g mày chỉ cần ngươi có thể c h ư a khỏi phụ thân ta để cho ta gia nhập hạ toại quốc ta không có ý kiến chế tạo las vegas tùy ngươi bất quá cao hải vân ngần người cực cái này đồ vật hại người rất nặng ta đã từng nhìn thấy qua bởi vì cực mà cửa nát nhà tan cho nên ta không có tiếp nhận phụ thân ta cực thuyền có tiền kia có thể làm rất nhiều đồ vật không cần thiết mở sòng bạc nhưng là làm cái khác không có sòng bạc đến tiền nhanh nha hạ toại sơn hà cười cười cửa nát nhà tan có thể oán sòng bạc sao muốn trách thì trách cá nhân định lực tham lam mới là nguyên tội bọn hắn là bởi vì chính mình mới đi đến một bước này sòng bạc một không trộm hai không đoạt ba không phạm pháp vì cái gì không thể mở ngươi cùng ta phụ thân đồng dạng các ngươi đều không phải là người tốt cao hải vân nhìn xem hắn hơi khẽ to mày người tốt người xấu hạ toại sơn hà cười cười sòng bạc là giải trí địa phương về phần có ít người bị giải trí kia hoàn toàn là cá nhân nguyên nhân về phần nói toạc xấu gia đình thế giới kia vì cái gì còn muốn chiến tranh đâu chiến tranh phá hủy ngàn ngàn vạn vạn gia đình vì cái gì không có người ra ngăn cản không có chân chính người tốt cùng người xấu kiếm được tiền có thể cải thiện hạ t o ạ i quốc nhân dân sinh hoạt đối với hạ t o ạ i quốc dân chúng tới nói hắn liền là người tốt như vậy cái này đầy đủ chiến tranh cũng giống như thế ngươi đối phụ thân ngươi nói một tiếng nếu có mục đích để hắn tới tìm ta hạ toại sơn hà nói với nàng hắn đêm nay liền sẽ đi tìm ngươi cao hải vân đối với hắn nói thẳng tốt, vậy ta buổi tối hôm nay trong phòng làm việc chờ hắn hạ toại sơn hà gật đầu cười có thể đem cao sơn cha con thu nhập hạ toại quốc đối với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn cao sơn đổ thuật cùng sòng bạc quản lý kinh nghiệm cao hải vân năng lực cá nhân đều có thể cho hạ toại quốc mang đến rất nhiều chỗ tốt Ừm. mắt Cao phía xa xa Hải nhẹ ánh nhìn Hải Vân về Dương gật đầu, tại bọn hắn bên trái đằng trước địa phương trong biển đột nhiên toát ra một đầu to lớn c ủ a nước trên không t r ú n g kéo dài thật lâu hạ toại sơn hà nhìn về phía trạch lam phun ra c ủ a nước tại không lâu về sau nơi này chính là toàn thế giới nhất mỹ lệ địa phương chung quanh hòn đảo bên trên mỹ lệ kiến trúc xinh đẹp bãi biển màu lam nước biển hạ toại sơn hà nói ánh mắt nhìn về phía cao hải vân gia nhập hạ toại quốc các ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận chỉ mong đi cao hải vân hướng phía hắn lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười c ta còn là rất xem trọng mảnh này thổ địa hạ toại sơn hà rất nhanh rời đi lưu lại cao hải vân lẳng lặng đứng tại bãi biển chung quanh chương một trăm hai mươi lăm người ăn trộm bên trên sắc trời âm trầm lúc buổi tối hạ toại quốc rơi ra mưa to gian phòng trên nóc nhà chuyển đến ba ba tiếng mưa rơi màu lam tiểu hải quy trên bàn càng không ngừng bò từ khi ra hỏa này thông linh tiến hóa về sau hình thể của nó liền bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng bây giờ đã có hai cái bàn tay lớn nhỏ hạ toại tù trưởng cao sơn đứng tại cửa hai cánh tay ôm một cây rủ âm trầm thời tiết khó mà che lấp hắn kích động thân sắc cao sơn tiên sinh mời đến đi hạ toại sơn hà nhìn về phía hắn trên mặt lộ ra dáng tươi cười con gái của ngươi đã nói cho ngươi b i ế ta ngài có thể làm ta ngón tay khôi phục cao sơn buông xuống dù che mưa kích động đi đi qua mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem hắn đương nhiên ta nói điều kiện toàn bộ đều có thể hoàn thành ngón tay có thể tái sinh trường dạy ngươi võ đạo mặt khác chuyện báo thù ta cũng có thể giúp ngươi điều kiện con gái của ngươi hẳn là cũng nói với ngươi hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu ta đồng ý ta đồng ý cao sơn vội vàng nhẹ gật đầu Tốt, trước ố t t đó ta phải nói cho ngươi gia nhập chúng ta hạ t o ạ i quốc về sau nếu như ngươi cuối cùng muốn rời khỏi ta sẽ thu hồi đáp ứng ngươi tất cả đồ vật hạ t o ạ i sơn hà trước đó cảnh cáo nói hạ t o ạ i tù t r ư ở n g yên tâm ta cả đ ờ i lý tưởng chính là muốn thành lập một tòa siêu cấp l a s v e g a s nhưng ta biết đây là không có khả năng hoàn thành sự nghiệp nếu như hạ toại tù trưởng chuẩn bị thành lập một tòa las vegas ta nguyện ý tại las vegas bên trên phục vụ cả một đời cao sơn trùng điệp gật đầu nói ta tốn hao cái này bao lớn đại giới trợ giúp ngươi chính là vì las vegas thành lập hạ toại sơn hà đi đến trước mặt của hắn ánh mắt nhìn về phía chỉ còn lại bàn tay hai tay mười giọt thủy linh c h â u rơi vào hắn đoạn chỉ vị trí hạ toại sơn hà lợi dụng thủy chi đạo năng lượng chầm dai trị liệu ngón tay của hắn xúc tiến sinh t r ư ở n g thủy chi đạo tại trị liệu phương diện có rất lớn hiệu quả bất quá muốn duy nhất một lần chữa trị là không thể nào cái này cần nửa tháng đ ứ t quang trị liệu ta đang dạy ngươi một bộ võ học hạ toại sơn hà nhìn xem hắn tiếp tục nói ta ơn hạ toại tù trưởng thu lưu trợ giúp cao sơn mặt mũi tràn đầy kích động túi đầu cảm t ạ không cần về sau ngươi chính là chúng ta hạ toại quốc dân chúng ngươi sẽ hưởng thụ hạ toại quốc các loại đáy ngộ hạ toại sơn hà cười lắc đầu hắn giao cho cao sơn dịch cân kinh cùng một môn thủ pháp không giống với niêm hoa chỉ mà là một loại ám khí đường môn ám khí Ám pháp Cái cái một khí, thủ tính chơi đối đều đối đổ với với bài và v lớn tàng rất cùng lực có cầu. ẩn này yêu ưu ơ n nói, chọn nhất. Đồng nhận g tới tốt thời, ám khí là lựa chọn tốt nhất. Đồng thời, nhận địa c ầ phim ảnh hưởng, luyện á bài giết người, t l u về sau cao sơn cũng hoàn toàn có thể làm được tạ ơn tù trưởng cao sơn lập tức đổi giọng trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc không cần hạ toại sơn hà lắc đầu ngươi tướng dịch cân kinh truyền thụ cho con gái của ngươi mỗi ngày sáng sớm có thể cùng hạ toại quốc dân chúng cùng một chỗ tu luyện đúng đúng cao sơn gật đầu cười ngày thứ hai hạ toại sơn hà ở tại trong một cái phòng cửa phòng khóa chặt tướng bên trong căn phòng tất cả trình độ bài xích ra ngoài đem lam rủa đặt ở bên trong hắn muốn chế tắc một cái khô giáo không gian sau đó để lam rủa phong thủy đến chế tạo nước mưa ra tại hắn cảm ứng bên trong bên ngoài phòng thủy phân tử giống như nhận đặc thù lực hấp dẫn bị hấp thu đến gian phòng bên trong nhưng là cũng không có hạ toại sơn hà trong tưởng tượng hàng v ũ không thể làm như vậy được đây là kéo ra những vị trí khác thủy phân tử có chút hủy đi tường đông bổ tây tường cảm giác hạ thoại sơn hà lắc đầu đúng chút tù trưởng lại có kẻ ngoại lai đi vào quốc gia chúng ta lúc này một cái chữ hán thanh â m truyền tới hạ thoại sơn hà lập tức nhớ ký lam dựa phía trên lam thủy nhỏ vị trí sau đó mở cửa phòng lại có người tới rồi sao phó tù trưởng đã đi qua tù trưởng ngài muốn hay không đi qua thanh niên hán t ử hỏi đi xem một chút đi hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía bên ngoài đi đến đi vào nửa đường thời điểm hạ toại sơn hà nhìn thấy học mang theo mười mấy cá nhân hướng phía bọn hắn đi tới cái này mười mấy cá nhân là á đại lục khuôn mặt nhìn học cùng bọn hắn giao lưu hẳn là hán quốc người tổ trưởng h ọ c nhìn thấy hắn đến lập tức hướng phía chung quanh cả đám giới thiệu nói đây là quốc gia chúng ta hạ toại tổ trưởng ồ hạ toại tổ trưởng chào ngươi chào ngươi đi giữa trung niên cười vươn tay tổ trưởng bọn hắn là hán quốc phi ưng trang phục tập đoàn đến chúng ta nơi này muốn xem một chút chúng ta màu kén muốn hợp tác học mặt mũi tràn đầy vui vẻ dáng tươi cười mặc dù nói màu kén đã có bước đầu hợp tác đồng bạn nhưng là hạ toại sơn hà cũng không để cho hắn cự tuyệt tiếp đ á i tiếp xuống người hiện tại loại tình huống này để hắn nhớ tới lúc trước hắn cùng lao vương cười theo đi hàn quốc tìm kiếm trang phục hợp tác công ty tìm kiếm người mua đối mặt một cái trang phục công ty quản lý bọn hắn đều muốn cười theo lúc ấy thật không có một nước phó thủ trưởng tôn nghiêm nhìn xem hiện tại từng cái trang phục công ty không xa vạn dặm đi vào bọn hắn quốc gia tìm kiếm cùng bọn hắn hợp tác n g ắ m lại đều có chút tạo hóa treo ngươi ừ m hạ t o ạ i sơn hà nhẹ gật đầu vậy chúng ta dẫn bọn hắn đi qua nhìn một chút hoa、wow, học tù trưởng các ngươi nhà máy trang phục bên trong máy móc đều thật mới chúng ta có thể tại trang phục gia công phía trên tiến hành hợp tác phi ưng trang phục tập đoàn trung niên g h đi vào nhà máy trang phục bên trong hơi kinh ngạc nói bọn hắn không nghĩ tới có chút rách nát nhà máy trang phục bên trong máy móc vậy mà tất cả đều là mới tinh tạm thời còn không có ý hướng hợp tác chư vị đến xem màu k é n đi học lắc đầu mang theo bọn hắn đi vào màu t ầ m nuôi dưỡng khu vực học hướng phía nghiêm thành vây vây tay để hắn đối phi ương trang phục người của tập đoàn tiến hành g i ả n giải g phi ương trang phục tập đoàn hàn quốc phi ương bài trang phục bên trong bưng phục sức xem như tương đối nổi danh nhãn hiệu nhưng tương tự so sánh với quốc tế hàng hiệu quần áo chủ yếu là bởi vì chiến tranh nguyên nhân trong khi nước khác ra công nghiệp quật khởi thời điểm hàn quốc một mực ở vào chiến loạn cho nên tại một chút phương diện so với quốc gia phát đạt phải kém rất nhiều đương nghiêm thành nói ra màu kén giá cả lúc phi ư ơ n g tập đoàn cả đám ngây ngẩn cả người bọn hắn nghĩ đến màu kén giá cả sẽ rất cao nhưng là không nghĩ tới cao như thế không hợp thói thường cả đám trải qua đơn giản trò chuyện về sau sắc mặt â m trầm xuống sự t ì n h vượt qua đ o á n trước một cái nghèo khó quốc gia vậy mà tướng màu kén giá cả đặt cao như thế điều này làm cho bọn hắn không nghĩ tới cả đám không thể tiếp nhận cái giá tiền này tiến hành cò kẹ mặc cả nhưng không nghĩ tới đối phương căn bản không để ý bọn hắn thậm chí về sau hai cái t ủ trưởng rời đi giao cho một cái gọi lao vương còn có một cái thanh niên tiếp đ á i bọn hắn điều này làm cho bọn hắn sắc mặt khó chịu s á m xịn trở về chỉ cần không phải quốc tế hàng hiệu phục sức liền để lao vương cùng nghiêm thành hai người tiếp đ á i bọn hắn đi hạ toại sơn hà cho học nói một tiếng sau đó trở lại hoàng cung tiếp tục bắt đầu nghiên cứu của hắn nghiên cứu l à m rụa phong thủy cùng cất rượu Các chọn chuyện bạn web bên bộ link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ nhé. Trưng vào video dưới Người tả chống mô để ăn sau đó mấy ngày, n hạ toại quốc á o cao cấp vật liệu, mang ý nghĩa một khối to nhiệt, mang nghĩa lớn bánh gà tổ, mang ý nghĩa một cái thị trường. Hán、quốc、trang、phục、công phát khối thị phục cái mới liệu, cái một vật một tổ, một ty cấp quốc gà ý ý đại ầ u quốc hiệu Sau tiên chiếm được tin tức này, hết trang tìm tác. chiếm kiếm này, bốn nhà Hán quốc trang phục nhãn hiệu đến được có phục hệ hợp đây đó, đ Á、đại、lục quốc gia khác cũng đã nhận được có quan hệ tại màu kén sự t ì n h anh hoa quốc tân la quốc gia pha quốc Á Đại Lục c hai ỉ có 3 cái quốc gia phát đạt trang phục nhà gia n tuyến nhãn hiệu, thậm chí có 2 cái quốc tế đáy đại phương không này thế giới nhãn hiệu đều là làm nam trang nữ trang xuất r a cắt đ o ọ n hợp tác yêu cầu bọn hắn là không thể nào làm đến đồng dạng làm trang phục bọn hắn làm sao lại hỗ trợ tuyên truyền cái khác nhãn hiệu đến gia tăng cạnh tranh đối thủ có thể đáp ứng loại điều kiện này cũng chỉ có cắt đọt nổi y nhãn hiệu cả hai lẫn nhau không xung đột hai lần thương lượng thất bại hạ toại sơn hà không chút do dự cự tuyệt cùng bọn hắn tiếp tục đàm phán tiếp xuống người cũng toàn bộ để lao vương nghiêm thành hai người tiếp đái đối mặt hạ toại quốc điều kiện hà khắc bọn này đến đây tìm kiếm bánh gà tổ cả đ á m có thể nói là tức đ i lên từng cái sinh khí rời đi bóng đêm lờ mờ liên tục mấy ngày mưa to cũng không để thời tiết triệt để khôi phục lại toàn bộ trên mặt biển ánh sáng không nhìn thấy năm mét bên ngoài tình cảnh hạ toại quốc phương hướng tại đêm khuya càng là đèn kịt một màu không có chút nào ánh đèn tại lúc này trong hải dương thậm chí phân biệt không rõ phương hướng hạ toại sơn hà xếp bằng ở long huyệt vị trí người tu luyện lam rủa mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao lấy thủy linh châu hải dựng cũng hóa thành một con trong biển sinh vật chìm ở hạ toại sơn hà bên người bên cạnh trạch lam lơ lửng ở trong biển nhắm mắt lại tựa như là đang nghỉ ngơi đêm khuya d ạ n g sáng toàn bộ đáy biển tĩnh như là địa ngục đột nhiên trạch lam mở to mắt giống như để lộ ra một tiêu nghĩ hoặc nó có chút diêu động thân thể cao lớn nhanh chóng hướng phía phía trên bơi đi trải qua gần một tháng tẩm b ổ trạch lam thân thể giống như lớn hơn đồng thời thân thể của nó so dĩ vãng càng thêm cường lạnh ra trên người càng thêm h i ệ n lam nhan sắc càng đậm trên thân tản ra một loại đặc thủ khí tước đây là bởi vì nó trở thành long hồn nguyên nhân là một một loại hình thức k h á c chấn mộ thú nó sẽ theo thời gian càng ngày càng mạnh thẳng đến đến trung cấp long h u y ệ t cực h ạ n trạch lam thân thể cao lớn vô cùng linh hoạt vài giây đồng hồ thời gian liền phù đến trên mặt nước vô thanh vô tức vô cùng quỷ dị trạch lam trên mặt ánh mắt lộ ra thần sắc t o mò tại trong tầm mắt của nó một chiếc to lớn thuyền ngay tại cách đó không xa chiếc thuyền này thuyền đi biển vô cùng quỷ dị không có chút nào ánh đèn tại trong đêm tối giống như tàu ma trạch lam nhìn xem chiếc thuyền kia thuyền đi biển hướng phía bên bờ chạy tới nó có chút lắc lư một chút thân thể thân hình khẽ động hướng phía đáy biển vị trí bơi đi ngay tại trong tu luyện hạ toại sơn hà bị một cỗ mánh liệt dòng nước bừng tỉnh hắn mở to mắt có chút bất mãn nhìn về phía trạch lam cô đ ổ đụng ô trạch lam bơi tới bên cạnh hắn sau đó lắc lư thân thể tướng đầu đối phía trên hạ toại sơn hà hơi s ư ớ n g sở ánh mắt nhìn về phía trạch lam đầu phương hướng đây là tại hắn nhỏ xíu cảm ứng xuống hắn cảm ứng được tại cái kia phương hướng có một cái quái vật khổng lồ đang hành xử thuyền hạ toại sơn hà rất nhanh liền cảm ứng được phía trên co thuyền đang hành xử hắn c a o mày thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến phía trên bơi đi bây giờ thực lực của hắn rất mạnh nếu như ở trong nước hắn có lòng tin đối kháng võ đạo đạo thứ tư tông sư cường giả thân hình k h ẽ động đi vào thuyền phía dưới trong đêm tối cả con thuyền thuyền đi biển không có chút nào ánh sáng mà lại nơi này bên bờ là nham thạch tuyệt đối không thể nào là từ nơi này vị trí bỏ neo xem ra chiếc thuyền này thuyền đi biển có vấn đề hạ toại sơn hà nổi lên mặt nước đánh ra trước mắt hắn thuyền có chút nhảy một cái đi thẳng tới thuyền bên trên đây là một chiếc t r ư ờ n g năm mươi mét cỡ lớn thuyền phía trên cũng không có treo cờ xí Chắc được thời hài hắn nghe h là lâm liền tàu trên xuống. Ngày đến bong tàu bên p í anh t r ê có c nói người đang tán gấu. Bất quá u dung, yêu y này này, yêu tây, cây đầy ệ n nội toàn ngã trời đất loại bộ hoa ì n Anh h h quốc hạ toại sơn hà nghe cái này khẩu âm lập tức biết người đến đối tượng anh hoa quốc có chút giống trên địa cầu nào đó đảo quốc đệ nhị thế chiến điên cùng xâm lược nói đến lúc trước hạ toại quốc xuất chiến trợ giúp hán quốc chính là vì đối phó anh hoa quốc đây là một cái xâm lược tính mạnh vô cùng quốc gia bởi vì thế chiến thứ hai tích lũy vô liếng bọn hắn quốc gia nhanh chóng phát triển thành quốc gia phát đạt tại á đại lục đều là trước ba tồn tại hạ toại sơn hà nghe không hiểu bọn hắn nói chuyện hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ đứng tại thuyền bên trên l ẳ n g lặng chờ. nơi đây khoảng cách bên bờ cũng không phải là rất xa đương một phút sau thuyền n g ừ n g lại hắn nhìn thấy một đám anh hoa quốc người từ trong khoang thuyền đi ra ngoài liệu dịu nói cái gì theo sát một cái thuyền nhỏ bị bọn hắn từ thuyền bên trên thả ra bốn năm cá nhân ngồi trên thuyền trong tay cầm đèn tin đèn hướng phía bên bờ nhanh chóng chạy mà đi k hạ ô n g có toại sơn hà trên mặt zhun nhìn xem trong bóng tối thuyền nhỏ thân hình khẽ động trực tiếp nhảy xuống nước hạ toại sơn hà vào nước không có chút nào tiếng vang cùng bọc nước nếu có ban giám khảo nhất định cho cái mười phần đi theo anh hoa quốc thuyền nhỏ đi thẳng tới bên bờ theo sát lại là thanh âm liệu diễu nam cá nhân thân hình khẽ động nhanh chóng hướng phía hạ toại quốc dân chúng ở lại địa phương chạy mà đi liệu diễu cũng không biết nói cái gì về sau có thời gian học một ít ngoại ngữ hạ t o ạ sơn hà nhìn xem bọn hắn thân ảnh lén lén lút lút thân hình mạnh mẽ tu luyện cũng là võ đạo bất quá cùng chính tông võ đạo lại có chút khác biệt có chút đi quỷ đạo hạ toại sơn hà đi theo phía sau bọn họ cái này năm cá nhân thực lực tối đa cũng liền võ đạo thứ nhất đạo năm lục phẩm cảnh giới tùy tiện lôi ra một cái hạ toại quốc hán tử đều có thể đem bọn hắn làm chết theo dõi bọn hắn cái này năm cá nhân căn bản không có khả năng phát hiện hắn xem ra là vì mậu tầm m à tới hạ toại sơn hà nhìn xem lộ tuyến của bọn hắn đi vào nhà máy trang phục cổng năm cá nhân liền chuẩn bị mở khóa đi vào quốc tế tiếng thông dụng sẽ giảng sao các ngươi đến từ cái nào trang phục công ty hạ toại sơn hà thân ảnh đi ra hướng phía năm người trực tiếp mở miệng hỏi đang chuẩn bị mở khóa năm người thân thể rõ ràng cứng đờ xoay người nhìn về phía hắn bạ cạ năm cá nhân nhìn xem hắn trong miệng nói gì đó theo sát hai cá nhân thủ bên trong xuất ra một thanh dao găm hướng thẳng đến hắn công kích m à tới hạ toại sơn hà nhữ nhữ mày dội ra năm ngón tay năm đầu nước dây t h ư n g trực tiếp tướng năm cá nhân quấn chặt lấy năm cá nhân trên mặt lộ ra hoảng sợ t r ừ n g to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn trong miệng càng không ngừng lại nhải bất quá hắn nghe không hiểu chương một trăm hai mươi bảy hạ toại quốc thứ một giới vo đạo giải thi đấu bên trên bình bình b ì n h đêm đen phong cao đêm chính là g i ế t người lúc đen nhánh bờ biển năm bộ thi thể bị chìm vào biển cả nhanh chóng phân giải trở thành biển cả chất dinh dưỡng、Đụng. bờ biển thuyền nhỏ bị hạ toại sơn hà có chút luyện hóa biến thành một đống vứt bỏ ném tới bên bờ ngày sau luyện khí cũng có thể dùng đến to lớn thuyền vẫn như c ũ lẳng lặng ở vào phía trên đại dương chờ đợi lấy bọn hắn đồng bạn tới sau đó thắng lợi trở về rời đi đáng tiếc bọn hắn chú định sẽ không thành công nhìn xem trước người viễn dương thuyền hạ toại sơn hà hơi nhíu lên lông mày thả bọn họ rời đi hiển nhiên không có khả năng nhưng là nếu như tướng chiếc thuyền này thuyền đi biển chiếm trước anh hoa quốc sẽ biết nhân viên của bọn hắn mất tích là bọn hắn làm cũng không được hạ toại sơn hà ánh mắt nhìn về phía đáy biển vậy liền chìm vào đáy biển đi thân hình khẽ động đi vào trạch lam bên cạnh hướng phía nó chỉ chỉ phía trên thuyền đối với nó hạ lệnh công kích trạch lam có chút đung đưa thân thể đi thẳng tới thuyền phía dưới t r ừ n g năm mươi mét thuyền so trạch lam phải lớn rất nhiều bất quá lúc này trạch lam cũng không phải phổ thông cá voi xanh mà là trải qua long h u y ệ t cường hóa c h ấ n mộ thú trạch lam vây quanh thuyền chuyển hai vòng theo sắt chậm rãi đung đưa thân hình dùng sức hướng phía thuyền đập n ệ n mà đi vê anh một tiếng trầm muộn thanh â m chuyển đến lúc này ngay tại trong khoang thuyền một đám anh hoa q u ố c người một cái lảo đảo theo sát hoảng sợ phát hiện thuyền của bọn hắn thuyền đi biển trực tiếp bị lật ngược thuyền bên trên chuyền đến hoảng sợ tiếng kêu nhưng là lúc này bọn hắn nhìn thấy một cái khổng lồ thân ảnh một cái khổng lồ cái đuôi lần nữa q u a n tới vê anh hai kích phía dưới năm mươi mét thuyền trực tiếp bị đập bay đến trong biển thậm chí có không ít người ngay cả buồng nhỏ trên tàu đều không có chạy ra liền trực tiếp chìm vào đáy biển một chút trốn tới lơ lửng ở trên nước mấy cá nhân hoảng sợ nhìn thấy một cái khổng lồ miệng hướng phía bọn hắn n u ố t tới đây là cái gì đồ vật tại sao có thể có khủng bố như thế sinh vật mấy cái vốn là bị c h ấ n t h ụ thương anh hoa quốc thanh niên trong lòng rung mạnh bất quá bọn hắn chỉ cảm thấy mắt tối s ầ m lại giống như tiến vào trong vực sâu trạch lam lắc lư một chút thân thể của mình nhìn xem chậm dai hướng phía đáy biển lặn xuống thuyền cảm thấy chơi vui bơi đi qua dùng thân thể của mình đụng đụng nhìn thấy cải biến phương hướng nó lần nữa dùng sức đụng, đụng. giống như đang chơi một cái đồ chơi cô đồ đụng ô lúc này trạch lam cảm giác cảm ứng được trong miệng có chút khó chịu tướng trong miệng mấy c ô thi thể phun ra sau đó tiếp tục bắt đầu chơi thuyền hạ toại sơn hà ở một bên nhìn xem khẽ lắc đầu thân hình khẽ động đi vào mấy c ô thi thể bên cạnh trực tiếp dùng thủy luyện chi thuật đem phân giải trở thành chất dinh dưỡng đụng chút lúc này trạch lam ra hỏa này vậy mà đi tới thuyền đắm phía dưới đem hoàn toàn cóng lên người đùng đưa thân thể chơi lấy không muốn chơi đặt ở nơi này hạ toại sơn hà chỉ một vị trí đối trạch lam ra lệnh cô đ ổ đụng ô trạch lam phun ra liên tiếp bong bóng có chút không tình nguyện nhưng vẫn là hướng phía phía trước đáy biển bơi đi đúng chút đột nhiên hạ toại sơn hà nhìn thấy có đồ vật từ trong khoang thuyền rơi xuống ở trong nước hán du đi qua thấy là màu đen tủ sắt trên mặt lộ ra hiếu kỳ cánh tay k h ẽ động trực tiếp đem mở ra một chút vàng thỏi từ bên trong tản mắt ra ngoài ra còn có mấy quyển sách thư tịch đã bị nước t h ấ m ức hạ t o ạ sơn hà hơi động một chút bài xích ra một cái chân không không gian khi hắn nhìn thấy thư tịch phía trên văn tự lúc hơi s ư ơ n g sở mờ mờ tờ xuân cung đồ nha hạ toại sơn hà im lặng phía trên này mấy quyển sách liền là sống sờ sờ xuân cung đồ các loại tư thế hắn còn tưởng rằng là bảo vật gì đâu không hổ là anh hoa quốc tiện tay đem vừa thu lại hạ toại sơn hà trực tiếp đem nhét vào trong ngực chờ qua một đoạn thời gian tiến hành nhân đạo hủy d i ệ t hạ toại sơn hà tiến vào trong khoang thuyền lục soát lục soát cũng không có phát hiện bảo vật gì tồn tại ngẫm lại cũng thế một cái thuyền phía trên năng có cái gì tốt đồ vật nhìn xem bị chìm vào đáy biển thuyền hạ toại sơn h à hơi nhũ lên lông mày hiện tại vẹn vẹn một cái màu kén liền đưa tới rất nhiều chú ý thậm chí còn xuất hiện trộm tắp hành vi n g à y sau nếu như hạ toại quốc có càng nhiều đồ vật có phải hay không sẽ dẫn tới càng thêm cường đại địch nhân xem ra phải nhanh một chút tăng lên dân chúng thực lực đồng thời muốn tổ kiến hạ toại quốc thủ hộ quân đội nếu có ba trăm võ đạo tông sư hạ toại quốc không sợ thế giới tất cả cường quốc tông sư cần võ đạo đạo thứ tư hiện tại hạ toại quốc dân chúng kém chi rất xa trước bồi dưỡng ba trăm cái v õ đạo đạo thứ hai v õ giả đối mặt như vậy một chút tình huống cũng có thể ứng đối hoài bích có tội hạ toại sơn hà thậm chí không thể khẳng định nếu có một ngày hạ toại quốc bị phát triển thành thế giới tốt nhất quốc gia lúc h á n quốc sẽ hay không đối bọn hắn có một ít ý nghĩ cho nên làm bản thân lớn mạnh mới là chuyện trọng yếu nhất quốc gia lực lượng thủ vệ cường đại tướng không sợ bất luận cái gì địch nhân hai tháng trải qua dùng dịch cần kinh tu luyện hai tháng đều đã có to lớn hiệu quả hạ toại sơn hà cười cười đi vào long huyện trung tâm địa phương tiếp tục tu luyện ngày thứ hai sáng sớm bầu trời dâng lên mặt trời sau cơn mưa trời lại sáng hạ toại quốc dân chúng tại quảng trường vị trí ngồi xếp bằng người tu luyện tại trong bọn họ cao hải vân cùng cao sơn cha con cũng xếp bằng ở một chỗ ngài có chuyện gì không nhìn thấy hạ toại sơn hà đến ố c cười đi tới ố c thúc thúc chờ tu luyện kết thúc nói cho tất cả mọi người sau khi cơm nước xong toàn bộ đến quảng trường tập hợp hạ toại sơn hà nói có chuyện gì muốn tuyên bố sao ố c nghi ngờ hỏi t u y ể n bạt ba trăm tên thủ vệ hạ toại sơn hà nói nhanh như vậy ố c có chút kinh ngạc đã có người ngấp nghẽ chúng ta đồ vật quốc gia lực lượng thủ vệ nhất định phải tạo dựng lên hạ toại sơn hà ngưng trọng nói có người ngấp nghẽ chúng ta đồ vật chẳng lẽ là màu kén ố c trên mặt kinh ngạc đã giải quyết bất quá k ế tiếp còn sẽ có hay không có ta không biết hiện tại lực lượng thủ vệ nhất định phải tạo dựng lên hạ toại sơn hà trùng đ i ợ c nói dù sao hắn không có khả năng mỗi ngày trông coi nơi này được rồi tù trưởng tu luyện xong về sau ta sẽ thông báo cho tất cả mọi người ốc nhẹ gật đầu ừng hạ toại sơn hà tại quảng trường chỗ nhìn một chút trong tu luyện cả đám cảm ứng được một chút dân chúng thực lực trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc chương một trăm hai mươi tám hạ toại quốc thứ một giới vo đạo giải thi đấu bên trong hạ toại quốc thủ vệ bắt đầu t u y ể n bạt ha ha rốt cục bắt đầu ta đã đợi nửa tháng ta nhất định có thể được tuyển chọn trở thành quốc gia siêu cấp chiến sĩ trở thành người thủ vệ có thể học tập mới công pháp tu trưởng còn giúp t r ợ tăng cao tu vi ngày sau thời gian toàn bộ dùng để tu luyện nước bị bảo hộ ra an toàn nhi tử ngươi cần phải cố gắng nha vì hạ toại quốc vinh dự mà chiến sông nha sáng sớm ăn xong điểm tâm hạ toại quốc thanh niên mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng lấy trong sân rộng đi đến từng cái vung tay vung chân có trong miệng còn gọi lấy tv trong điện ảnh khẩu hiệu hạ toại sơn hà đứng tại quảng trường trước trên đài mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn đi tới dân chúng từng cái thanh niên ý chí chiến đấu sụp sôi quốc gia người thủ vệ có thể gia nhập bên trong là một loại vinh dự cùng thực lực thủ vệ quốc gia cảm giác tự hào ngẫm lại đều hưng phấn nhanh lên nhanh lên nói cho các ngươi biết hôm nay tướng tuyển bạt ra ba trăm tên quốc gia binh sĩ quốc gia người thủ vệ bảo hộ quốc gia của chúng ta trở thành quốc gia người thủ vệ các ngươi có thể muốn đối diện chiến tranh muốn đối mặt chém giết có thể sẽ thụ t h ư ơ n g thậm chí tử vong đây là vinh quang đây là người thủ vệ vô thượng vinh dự người thủ vệ nguyện ý gia nhập đợi lát nữa tham gia chúng ta hạ toại quốc giới thứ nhất võ đạo giải thi đấu Ốc chúng chính quốc chiến cái con cánh nhìn dân lớn tiếng nói. Nguyện như thanh niên, lớn tiếng cánh tay lên. Không xem Một đi đại tới gia sai. ta to tay ly là ý, sĩ. rơ về sau quốc gia liền dựa vào chúng ta tới bảo vệ ha ha một cái thanh niên mặt mũi tràn đầy tự tin đường hoàng đều đứng ngay ngắn đứng ngay ngắn ốc gào to một tiếng hơn một vạn người tụ tập tại trong sân rộng c h ầ m dại đứng vững đừng nói chuyện đứng vững hạ toại sơn hà trên đài nhìn xem chỉnh tề hơn một vạn người nói ra trước khi ăn cơm học phó thủ trưởng đã đối mọi người nói hôm nay chúng ta sẽ chọn lựa ba trăm người trở thành quốc gia quân đoàn thủ vệ trở thành quốc gia thủ hộ giả liền mang ý nghĩa trở thành quốc gia chiến sĩ Đối mặt c tu luyện, tu luyện hôm nay chúng ta tướng cử hành một trận võ đạo giải thi đấu thực lực mạnh nhất ba trăm người đem trở thành quốc gia thủ vệ đương nhiên chúng ta cũng tôn trọng lựa chọn của chính các ngươi muốn trở thành người thủ vệ t hạ a gia trận đấu. Nguyện ý, chúng ta gia m một Nguyện chúng nguyện người trận trở thành quốc gia một tên người thủ đấu. quốc vệ. ý, ý h toại sơn hà còn còn chưa nói hết. Một đám hán tử liền n hết, h ư một tử đám gật phấn lớn tiếng hô hào, nói ra vẻ nho nhã lời nói. Hạ toại sơn Hà lớn tiếng nói nói. Sơn địa ra lời Toại g vẻ đầu cười hiện tại nguyện ý tham gia trận đấu lưu tại trung ương địa phương không tham gia tranh tài ở chung quanh nhìn xem năm mươi tuổi trở lên lão nhân ngay tại đi học học sinh không có tham gia tranh tài tư cách lui sang một bên quan sát cái khác nam nữ không hạ tới tới tới tiểu bằng hữu cùng bác gái các đại gia nhường một chút đi hạ toại sơn hà nói xong một chút hán tử liền đối với chung quanh tiểu hài lao nhân vừa cười vừa nói tu trưởng ngươi cũng không thể xem thường chúng ta hơn năm mươi tuổi lão đầu tử những người khác không được cũng không đại biểu ta không được cà c c ạ cà cà c đột nhiên một tiếng bất mãn thanh âm chuyển đến theo sắt còn có kỳ quái tán thành âm thanh hạ toại sơn hà quay đầu nhìn thấy t r ư ơ n g lao đầu trên mặt không cao hứng đi tới bên cạnh hắn chín cái khoảng chừng một m năm cao họ cốc theo sau lưng mà tại cái này chín cái họ cốc đằng sau còn có mười mấy con hai ba mươi cm tiểu họ cốc ngốc manh ngốc manh phi thường đáng yêu h ắ c h ắ c trương đại gia niên kỷ cái này bao lớn cũng không cần tham gia náo nhiệt ngươi xem một chút ngươi cái này tay chân lẩm cẩm ngài vẫn là ở một bên nhìn xem đi không sai đại gia ngài vẫn là ở một bên xem chúng ta tranh tài đi ngài niên kỷ đều nhanh sáu mươi về sau linh lợi chim của ngươi chơi đùa chim hưởng thành phúc tốt bao nhiêu làm gì đến cùng chúng ta tham gia náo nhiệt mấy người hán tử nhìn thấy trương lão đầu đi tới mặt mũi tràn đầy nụ cười nói mặc dù không có trào phúng ép buộc nhưng trong lời nói tràn ngập treo ghẹo chứng láo đầu là một cái lao ngăn đồng tại hạ toại quốc là một cái làm cho người vui lao nhân một chút người trẻ tuổi cũng thường xuyên cùng hắn nói đùa thế nào ta lớn tuổi thế nào ta nói cho các ngươi biết bọn này t i ể u tử ta một cái có thể đánh ngươi nhóm mười cái chứng láo đầu bất mãn nhìn hắn c h ầ m c h ầ m nhóm nói ha ha trương đại gia ngươi có phải hay không thả ngươi chim chóc đến mổ chúng ta một cái hán tử cười nhìn xem phía sau hắn một đám chim trương đại gia ta thừa nhận chim của ngươi rất lợi hại nhưng là chúng ta năng vài phút để bọn chúng biến thành nướng chim hôn đ à n t i ể u tử ngươi chờ đó cho ta trương lão đầu trứng mắt tù trưởng ta cũng muốn tham gia trận đấu hôm nay hảo hảo giáo huấn một chút bọn này danh con về sau để bọn hắn nhìn thấy ta hô t r ư ơ n g ra nhìn thấy ta chim cứ gọi đ i ề u ra hảo hảo trương đại gia ngươi nếu có thể đánh bại ta về sau ta bảo ngươi chim liền gọi đ i ề u ra ha ha không sai không sai hừ tiểu tử đây chính là các ngươi nói t r ư ơ n g lão đầu trên mặt lộ ra một tia được như ý dáng tươi cười chúng ta nói ta chấp ngươi một tay này t r ư ơ n g lão đầu ngươi liền tranh thủ thời gian đến đây đi cùng người trẻ tuổi tranh cái gì dãy chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh qua bọn hắn bên cạnh một cái người già vừa cười vừa nói ha ha ta thế nhưng là thú tu ta những này biển ưng cũng là thực lực của ta một bộ phận ta chín cái chim cùng một chỗ công kích mổ nát cái mông của bọn hắn t r ư ơ n g láo đầu tự tin nói giáp biển ưng trương đại gia liền là tăng thêm ngươi k i u mười cái mắt con chúng ta cũng không sợ một cái thanh niên tự tin nói hảo hảo vậy chúng ta c h ờ coi t r ư ơ n g láo đầu cười h ắ t h ắ t sờ lên bên cạnh một con họ cốc đầu cặc cặc họ cốc phi thường phối hợp têu một tiếng thanh âm mạnh mẽ có lợi hạ toại sơn hà nhìn xem t r ư ơ n g láo đầu cùng hắn họ cốc hơi hơi hi mắt t ố t cũng coi là trương đại gia một cái hạ toại quốc hán tử toàn bộ không co rời đi loại này quang vinh sự tình mỗi một cá nhân đều không muốn từ bỏ thậm chí trong đó còn có hơn ba trăm cái nữ tính có hơn hai mươi tuổi cũng có hơn ba mươi tuổi hiện tại võ đạo thứ nhất đạo một phẩm đứng tại phía trước nhất nhị phẩm đứng tại thứ hai liệt tam phẩm đứng tại thứ ba liệt tứ phẩm đứng tại thứ tư liệt hạ toại sơn hà nhìn xem hơn ba người đứng tại giữa sân hài lòng đối bọn hắn nói ta là nhất phẩm ha ha ta lý đại ngưu là lợi hại nhất lý đại ngưu ngươi suy nghĩ nhiều ta cũng là nhất phẩm hai cái thanh niên đứng ở phía trước nhất lý đại ngưu cùng tiểu lục tử bọn hắn là trước mắt tu vi mạnh nhất hai người tu vi cũng không đại biểu lấy thực lực ta thái cực thế nhưng là luyện đến mức lô hỏa thuần thanh thực chiến mới có thể đại biểu thực lực một chút thanh niên không phục nói chương một trăm hai mươi chín hạ toại quốc thứ một giới vo đạo giải thi đấu hạ hạ toại quốc trong sân rộng một đám dân chúng đứng tại trong sân rộng dựa theo thực lực sắp xếp trình tự đứng tại phía trước nhất mặt mũi tràn đầy đắc ý bọn hắn đại biểu thực lực mạnh nhất một nhóm theo sát nhóm thứ hai nhóm thứ ba nhóm thứ tư tu trưởng ta đứng tại cái gì địa phương trương lão đầu ngẩng đầu nhìn về phía hạ thoại sơn hà nghi ngờ hỏi tu trưởng chúng ta đây chúng ta tu vi võ đạo đệ ngũ phẩm đây này còn có một nhóm người hỏi trương đại gia ngươi đứng ở bên cạnh là được hạ thoại sơn hà cười nhìn về phía kia không biết đứng cái nào một nhóm người các ngươi tu vi còn không có đạt tới võ đạo tứ phẩm đi tại các ngươi phía trước đã có hơn một ngàn người lấy các ngươi thực lực không cần thiết tham gia trận đấu lưu lại trung ương dân chúng hơn ba người bên trong võ đạo thứ nhất đạo một phẩm có hai cái nhị phẩm có hơn một trăm cái tam phẩm có hơn bảy trăm cái còn có hơn một cái tứ phẩm tu vi ngũ phẩm muốn tranh đoạt cái này người thủ vệ danh lệch h i ệ n nhiên là không có hy vọng a chúng ta thậm chí ngay cả tư cách tranh tài đều không có một nữ tính nết miệng ha ha ai bảo các ngươi không chăm chú tu luyện đừng ở nơi này tham gia náo nhiệt một cái hán tử đối những cái kia tu vi ngũ phẩm người nói bọn hắn cả đám nhìn xem phía trước một đoàn nhị phẩm tam p h ẩ m người bất đắc dĩ đi đến chung quanh nhìn xem hạ thoại sơn hà nhìn xem cuối cùng lưu lại khoảng hai ngàn người nhất phẩm cùng nhị phẩm tu vi đi trước một bên các ngươi tạm thời không có tranh tài tất yếu được rồi tu trưởng một đám thực lực nhất phẩm nhị phẩm dân chúng vui vẻ đi đến một bên ngẩng đầu lưỡn ngực tìm địa phương đứng đấy nhìn về phía trung ương hiện tại tứ phẩm bắt đầu khiêu chiến tam p h ẩ m người trong thời gian ngắn không thể lặp lại khiêu chiến cùng một cá nhân khiêu chiến thất bại không thể tiếp tục khiêu chiến trong sân còn có gần 2.000 n g ư ờ i hạ toại sơn hà nói tiếp tranh tài tận lực tốc chiến tốc thắng một lần 40 cá nhân đ ô i chiến từ hơn 2.000 n g ư ờ i bên trong tuyển chọn 300 người trong đó nhất phẩm nhị phẩm hơn 100 người cơ hồ đã chiếm cứ hơn 100 cái danh n lạch còn lại hơn 100 cái danh n lạch muốn tại tam phẩm tứ phẩm bên trong chọn lựa mà vẹn vẹn tam phẩm liền có hơn 700 người nói tóm lại còn lại danh lạch có c h chín sẽ ở tam phẩm thực lực dân chúng bên trong sinh ra giai đoạn trước không có đáng xem vì tốc chiến tốc thắng hạ toại sơn hà trực tiếp để bốn mươi cá nhân đối chiến duy nhất một lần liền có thể đào thải hai mươi người hiện tại đối kháng đứng tại trung ương địa vị không đối chiến ở một bên nhìn xem vo đạo tứ phẩm bắt đầu khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến tam phẩm người thắng các ngươi mới có cơ hội học đối bọn hắn nói được rồi tù trưởng đến cắt lao lớn ta tới khiêu chiến ngươi ha ha ngươi không được thực lực ngươi so ta thấp một phẩm cấp ngươi không phải ta đối thủ vậy cũng không nhất định một cái hán tử đối một tên khác hán tử v â y v â y tay bày ra một cái khiêu chiến thủ thế càng ngày càng nhiều thứ nhất đạo tứ phẩm dân trung hướng phía tam phẩm khởi xướng khiêu chiến rất nhanh bốn mươi cá nhân liền đứng ở trung ương địa phương tức thời điểm chiến đấu hết thể tha làm chủ nếu như cảm giác không phải đối thủ liền nhận thua đương nhiên cũng không cần bó tay bó chân luận võ t h ủ thương lại bình thường bất quá ta sẽ cho các ngươi trị liệu hạ toại sơn hà từ trên đài đi xuống đi vào phía trước đối bốn mươi người nói rõ cả đám nhẹ gật đầu khoảng cách lại để cho mở một chút óc đối đứng ở xung quanh mọi người nói một đám người tránh ra một cái to lớn đất trống từng cái hướng phía đối thủ vây vây tay ra hiệu bắt đầu tranh tài tranh tài trước đó hai người nắm một chút tay sau đó cũng đừng có cái gì hòa khí nếu để cho ta biết có người không tốt đừng trách ta nói xấu chưa hề nói ở phía trước óc đối cả đám cảnh cáo nói phó t ủ trưởng ngài yên tâm đều là người một nhà một chút tranh tài hán tử cười cười t ố t vậy liền bắt đầu đi ha ha tới đi tại hạ lục thanh chỉ giáo huynh đệ so tài chớ bán ngủi cái nồi mẹ hắn ngươi xem một chút chồng của ngươi t r u n g quanh xem náo nhiệt quần chúng cười lớn nói ba ba cố lên ba ba cố lên còn có một số tiểu hài hưng phấn địa tại nơi đó k ê -ha. hai h a cái chữ hàn nắm tay kéo tới một khoảng cách theo sát cấp tốc tới gần chiến đấu bọn hắn phương thức chiến đấu tương đối bình thản thái cực công kích cũng không kịch liệt nhưng là cũng không có nghĩa là mềm lũn một chiêu chế thì có gặp chiêu phá chiêu cũng có trong lúc nhất thời bốn mươi cá nhân ngươi tới ta đi lao đệ tại hạ thắng ha ha một cái hán tử bàn tay nắm lấy một tên hán tử khác cái cổ vừa cười vừa nói lao ca ngươi thực lực này cả nước tối thiểu trước ba cái kia thua hán tử bẹ bẹ cổ vừa cười vừa nói ha ha hai người các ngươi không biết xấu hổ ra hỏa người chung quanh bị bọn hắn nói chuyện c h ọ c cười ở một bên nói võ đạo tranh tài rất khó có châu vị đại chiến ba trăm cái hiệp càng mạnh võ đạo cao thủ đối chiến tốc độ ngược lại càng nhanh tứ phẩm đối chiến tam phẩm trừ phi tại trên kỹ xảo trên lệnh quá lớn nếu không rất khó đánh bại tam phẩm người rất nhanh một cái cá nhân vân ra thắng bại một nhóm khác người thì đã sớm chuẩn bị kỹ cảng ra sân trực tiếp mở cắn không có tư cách tham gia một đám dân chúng say sưa ngon lành ở chung quanh nhìn xem một chút tiểu hài tử còn bắt t r ư ớ c người các đại nhân chiêu thức khoa tay tranh tài tiến hành rất nhanh gần một giờ liền có hơn một ngàn người bị x o á t ra ngoài đến đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm đi đây là vừa rồi làm cho một cái rút thăm giống nhau con số tiến hành tiếp xuống tranh tài hơn bảy trăm n g ư ờ i tiếp tục tranh tài lần này đ ố i chiến một mực tiếp tục đến trưa hơn bảy trăm n g ư ờ i cuối cùng còn thừa lại hơn ba trăm n g ư ờ i giữa trưa sau khi cơm nước xong hơn ba trăm n g ư ờ i lần nữa tranh tài tuyển ra hơn một trăm n g ư ờ i cuối cùng đến xế chiều lúc ba giờ ba trăm n g ư ờ i đứng đầu bị tuyển bạc ra tăng thêm nhị phẩm cùng nhất phẩm vừa vặn ba trăm n g ư ờ i cái này ba trăm n g ư ờ i cũng không phải mang ý nghĩa là sau cùng người thủ vệ hiện tại ở đây tất cả mọi người bất luận cái gì t u vi Các có người đối đều thể bọn hắn tranh i khiêu chiến, người ế thế n hành cần thắng, liền chỉ thể thay các có t vị í c ủ b ọ ắ n Hạ tài sơn h mặt m ũ thế r à n người nói. Bọn đầy đối mỉm mọi cười cả tất ắ n tranh tài t h nhưng là công bằng công chính không có bất kỳ chuyện ẩn ở bên trong có thực lực người bên trên một chút tại vừa bắt đầu thua có chút không cam lòng người nhao nhao bắt đầu khiêu chiến mà tại lúc này một mực không có tham gia tranh tài cũng không có bị tính tại ba trăm tên bên trong chương lao đầu sờ lên hắn họ g ố c không đúng chương lao đầu hiện tại xưng bọn chúng vì biển ứ một cái phi thường bá khí danh tự ha ha xem ra là ta cùng ta bảo bối ra sân thời điểm t r ư ơ n g lão đầu cười nói sau đó đưa tay chỉ hướng một cái hán tử tiểu vương mãng ngươi tiểu tử tới tới đại gia ngươi cùng ngươi điệu ra muốn luyện luyện ngươi chương một trăm ba mươi điều ra bên trên ha ha hạ toại quốc trong quảng trường c h u y ê n đến một trận dân chúng cười to thanh em tất cả mọi người ý cười đ ầ y mặt nhìn về phía t r ư ơ n g lão đầu một câu kia đại gia ngươi cùng ngươi điệu ra muốn luyện luyện ngươi quả thực tương đối tốt cười lúc này trương lão đầu có chút lôi thôi l í t thít râu ria lạp tháp tóc cũng rối bời trên người quần áo coi như sạch sẽ mà tại phía sau hắn một đám họ cốc thì không giống nhau bộ lông màu đen bị đánh lý tỏa sáng sắc bén con mắt sắc bén mổ cánh nút ở trên thân có vẻ hơi cổng t ề n đứng lên khoảng t r ư ờ n g khoảng một m năm mươi hình thể là nguyên lai họ cốc gấp ba bốn lần đoán chừng có nặng bảy mươi tám mươi cân cùng d i vãng đồng dạng là tiếng kêu vẫn như c ũ là con vịt cặc cặc móng v u ố t còn cùng con vịt đồng dạng cũng chính là hình thể tương đối lớn một chút trừ cái đó ra chung quanh dân chúng cũng không có phát hiện quá lớn khác biệt trương đại gia ngươi muốn khiêu chiến ta ha ha tốt lắm bất quá trước đó tuyên bố lao nhân ra ngài làm theo khả năng ta cũng không muốn rơi xuống một cái khi dễ trưởng bối tên tuổi vương mãng là một cái tráng kiện hán tử cũng là hắn buổi sáng cùng trương lão đầu nói đùa có chút t r e o g ẹ o trương lão đầu nhìn thấy hắn khiêu chiến mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới nói yên tâm xuất ra thực lực của ngươi người cái này một cái tiểu tử ta còn không có để vào mắt còn có cái kia tiểu đông ta để các ngươi hai cái cùng tiến lên t r ư ơ n g lão đầu cuốn quyển cánh tay phi phi hướng phía trên tay phun ra nước miếng phi thường có tư thế bất quá t r ư ơ n g lão đầu dáng vẻ cũng đưa tới người chung quanh cười vang được rồi được rồi trương đại gia ta một cái là được lão nhân ra ngải nhìn xem chung quanh vị trí nào tương đối sạch sẽ nói cho ta một tiếng vương mãng lung lay thân thể của mình chỉ xuống chung quanh nói hắc hắc ngươi tiểu tử vẫn là tìm cho mình một cái địa phương nằm đi tới đi ta muốn giao hân g i a o hấn ngươi tiểu tử t r ư ơ n g lão đầu hướng phía hắn ngoắc ngón tay vậy ta cần phải đạo thủ vương mãng bày một cái khởi thế làm một tên thù tu ta biển lưng chính là ta công kích thủ đoạn t r ư ơ n g lão đầu cười cười hai tay hướng phía đằng sau v u n g lên chín cái biển lưng phi thường phối hợp hướng phía t r ư ơ n g lão đầu phía trước đi đến xếp thành một loạt sắc bén con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vương mãng thật là có một phen khí thế hướng phía tứ chi của hắn công kích cái mông làm chủ yếu điểm công kích. chung cũng có được láo quá, điểm đối biển ứng nói, người chung quanh cũng không biết biển biển mông làm không không, Trương ứng quanh ứng nghe lần này hắn chỉ huy biển ứng ráng thể hay chỉ yếu huy đầu bất vương ẻ nếu n h t r ư láo trong đầu mãng i lại đeo một cái thuốc phiệt tới chim ngươi, ệ n hình tượng này thì càng、đẹp. Thương tổn tới chim của ngươi, cũng đừng để cho ta phụ nha. Vương g đeo đấu, đẹp. để một m thuốc thì ta của cho trách phụ cười cười ánh mắt nhìn về phía chín cái họ cốc thực lực của hắn là nhị phẩm tại hạ toại quốc cũng là thuộc về tương đối mạnh một nhóm người đối mặt mấy con chim hắn vẫn là phi thường tự tin lão đại lão nhị lao tam ba người các ngươi xuất thủ là được rồi trương lão đầu cười cười mở miệng nói ra cánh tay vung lên trước mặt ba con họ cốc lập tức mở ra cánh đ ư ờ n g ba con biển ưng mở ra khoảng chừng hai mét lớn nhỏ cánh lúc chung quanh cả đám lộ ra thần sắc kinh ngạc dương cánh họ cốc đạt tới hai mét lớn nhỏ cánh đen nhánh hiện ra một tia màu đen loáng từng cây lông vũ nhìn qua vô cùng sắc bén Wow, trương thật là lợi hại. Một chút tiểu hài mặt tràn chút ra nhìn kinh ngạc nói. Nhìn ra qua qua chim có chút lợi hại. hài lợi mũi là là lợ đầy trên mặt lộ r a kinh ngạc c ặ c c ặ c ba con họ cốc dương cánh theo sát bay thẳng hướng không trung ba cái họ cốc bảy thành hình tam giác hướng phía vương mãng công kích mà đi họ cốc công kích vô cùng thống nhất tại cùng một trong nháy mắt tốc độ có chút không thể tưởng tượng vương mãng trên mặt lộ r a vẻ ngưng trọng hắn tả hữu di động nhanh chóng chuyển một vòng tròn bàn tay có chút hư hảo nhìn qua mềm lún lại tấn mạnh hướng phía họ cốc móng đ u ố t trộm tới、Soạn. nhưng là vương mãng còn đánh giá thấp họ cốc tốc độ ba con họ cốc kích động cánh dễ dàng cải biến lộ tuyến đồng thời cánh kéo theo mạnh liệt p h o n g khiến vương mãng có chút meo mắt lại hai con họ cốc thân hình biến đổi nhanh chóng đi vào vương mãng tả hữu cặc cặc đột ngột hai cái họ cốc phát ra tiếng k ê u c h ó i thai tiếng k ê u c h ó i thai phi thường văng dội vương mãng sắc mặt biến hóa trực tiếp nâng lên chân phải hướng phía bên phải họ cốc đá vào cùng lúc đó hai tay hướng phía bên trái họ cốc công kích hh ắ c ắ c vậy mà lúc này chương lao đầu trên mặt lộ ra một tia thời gian cái thứ ba họ cốc lấy một loại không kém gì võ đạo thứ nhất đạo một phẩm tốc độ tấn mạnh hướng phía vương mãng cái mông mổ đi a một tiếng hét thảm truyền đến chỉ gặp vương mãng trên mông xuất hiện một cái cái hang nhỏ màu đỏ ngỏm trên mông kịch liệt đau nhức làm hắn biến sắc vội vàng dùng một cái phòng ngự chiêu thức trốn đến một bên ha ha thế nào ta nói để bọn chúng mổ n g ư ơ i c á i mông liền mổ cái mông của ngươi chứng láo đầu nết môi phá lên cười đây là dịu dàng công kích đâu nếu là bông ra công kích ngươi cái mông cũng không phải một cái lỗ nhỏ như thế đơn giản vương mãng sờ lên cái mông của mình nhìn trong tay mình máu tươi sắc mặt có chút khó xử lập tức dùng dịch cân kinh trị liệu chương đại gia ngươi họ cốc làm sao thông minh như vậy hh ắ c ắ chương láo đầu trên mặt lộ ra đ ắ c ý bởi vì ta có thể khống chế bọn chúng nha cùng thú đồng tu loại này công pháp biến thái nhất năng lực liền ở chỗ thời gian lâu dài có thể cùng đồng tu dạ thu tâm ý tương thông nhưng là có thể làm đến cái này một điểm rất rất ít có lẽ là bởi vì t r ư ơ n g lão đầu cùng họ cốc trường kỳ sinh hoạt cùng nhau nguyên nhân có lẽ là t r ư ơ n g lão đầu đặc thù thiên phú hắn lấy trước mắt tu vi làm đến cái này một điểm phi thường khủng bố hạ toại sơn hà mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn t r ư ơ n g lão đầu đối với hắn tu vi cùng thực lực có chút sợ hãi t h ả n p h ụ vương mãng đứng tại nơi đó có chút lúng túng nuốt n u ố t cái mông của mình ánh mắt nhìn họ cốc có chút do dự hắc hắc tiểu tử đối bọn chúng kêu một tiếng điều ra đại gia ta liền bỏ qua ngươi không phải ta tại ngươi trên mông một cái khác địa phương cũng mổ một cái hố ra t r ư ơ n g lão đầu có chút đắc ý cười hắc hắc ba con họ cốc sức chiến đấu khiến chung quanh hạ toại quốc dân chúng có chút trợn mắt hốc mồm bọn hắn không nghĩ tới t r ư ơ n g lao đầu chim vậy mà như thế lợi hại không đánh không đánh vương mãng vội vàng lắc đầu ba con chim liền làm mình thụ t h ư ơ n g t r ư ơ n g bên người của lão đầu còn có sáu con đâu cái này nếu là cùng một chỗ công kích cái mông của mình thật muốn xong hướng phía bọn chúng tiếng kêu điều ra nghe một chút t r ư ơ n g lão đầu nhìn chằm chằm hắn cười hắc hắc đại gia cái này không cần a vương mãng vẻ mặt cầu xin cười theo nói đại gia thật không nghĩ tới lão nhân ra ngài lợi hại như vậy bồi dưỡng chim cũng như thế cường đại ta vương mãng bội phục bội phục đừng kéo những thứ vô dụng này đồ vật mang chim nam nhân nói qua nói làm sao có thể không giữ lời mau mau hướng phía bọn hắn tiếng kêu đ i ề u ra t r ư ơ n g lão đầu không ă n hắn một bộ này nói thẳng vương mãng khỏe miệng giật một cái buổi sáng như bức thổi ra đi tất cả mọi người nghe được tại hạ toại quốc tất cả mọi người nhìn soi mói hắn cũng không thể đổi ý dứt khoát túi đầu nhìn xem phía dưới của mình hô một tiếng điều ra ha ha tiểu tử ngươi cái này chim nhưng so với ta chim kém xa ha ha t r ư ơ n g lão đầu cười lớn cái này già mà không kính lao lưu manh một chút lớn tuổi lão nhân nghe được hắn câu nói này cho hắn một cái lớp mắt t r ư ơ n g một trăm ba mươi mốt điều ra bên trong ta nói cho các ngươi biết bọn này tiểu tử không nên coi thường ta những này biện ứng về sau nhìn thấy bọn chúng không muốn hắc điều hắc điều kê ư muốn cứ gọi điều ra hạ toại quốc trên quảng trường chương lao đầu mặt mũi tràn đầy đắc chi hướng phía chung quanh cả đám nói từng cái tiểu hài đứng ở xung quanh mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ đáng yêu nháy nháy mắt chương gia gia n g ư ơ i hắc điều thật là lợi hại nha có thể hay không đưa ta một cái một cái đáng yêu tiểu hài thanh â m khiến chương lao đầu sắc mặt trong nháy mắt đen lại bé con nghĩ cùng đừng nghĩ ha ha chung quanh cả đám n ở nụ cười cái kia tiểu đông người tiểu tử tới đến phía ngươi buổi sáng ngươi kêu cũng tương đối hoan đến trương lão đầu chỉ vào gọi là tiểu đông hán tử ngoắc ngón tay trương đại gia ngài đã đánh bại vương mãng nên nghỉ tạm tiểu đông rụt đầu một cái cười đối với hắn nói ta đều không có xuất thủ nghỉ ngơi cái gì đến hôm nay đại gia ngươi ta muốn một người đánh mười người trương lão đầu phi thường có khí thế nói còn kém một câu chư vị ngồi ở đây đều là rát rưởi điển hình nhân vật chính trước nhận một số người xem thường kết quả ở trong trận đấu đại triển thần uy đánh mặt tất cả mọi người thành tựu nhất đại đ i ề u ra danh hảo danh dương hạ toại quốc tốt t r ư ơ n g lao đầu người khác còn muốn tranh tài một bên nó có chút bất đắc dĩ cười cười h ả o h ả o phản chứng chờ một lát còn sẽ coi tranh tài các ngươi bọn này tiểu tử ta cho các ngươi tướng nói đặt xuống tại nơi này lần tranh tài này đại gia ta lợi hại nhất ta là quốc gia thủ vệ đoàn trưởng hắc hắc chương lao đầu nói mình cũng không nhịn được n ở nụ cười sờ lên bên cạnh mình họ c ố p đầu đắc ý đi vào ba trăm cá nhân trong đội ngũ một chút hán tử nhìn thấy hắn đi tới lập tức gân c ầ n kêu một tiếng trương đại gia điều này làm hắn lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn tiếp tục tiếp tục óc k h o á t k h o á t tay có chút bất đắc dĩ nói luận võ giải thi đấu tiếp tục tiến hành một số người bắt đầu tiếp tục khiêu chiến trước mắt ba trăm tên một mực đến tối đều không có kết thúc khiêu chiến hạ toại sơn hà mệnh lệnh ngày mai lại bắt đầu tranh tài nói một tiếng sau đó tán đi cả đám mặt mũi tràn đầy mỉm cười hướng phía ở lại địa phương đi đến t ư n g cái hưng phấn địa trên đường trò chuyện trong đó còn kèm theo vài tiếng cặc cặc thanh âm hôm nay sáng trói nhất liền là trương lao đầu cùng hắn họ cốc nhóm bọn hắn giống như hất mã chiếu sáng toàn bộ tranh tài lúc buổi tối một đám không có chuyện gì hán tử dứt khoát tụ ở cùng nhau đối ba trăm tên bên trong hán tử tiến hành khiêu chiến đối với loại này tự mình tới tranh tài hạ toại sơn hà cùng ngọc nhìn thấy về sau cười cười sáng ngày thứ hai tiếp tục tranh tài tiến hành liên tục vài chục lần khiêu chiến về sau cuối cùng không có người lại ra tay có chút tiếc cùng h nuối â mặc dù nói nữ tính luôn có mấy ngày không thoải mái dễ chịu nhưng là người thủ vệ bên trong còn nhất định phải có nữ tính có một số việc nữ tính xử lý xuống đến muốn so nam tính thuận tiện một chút hiện tại ba trăm tên thủ vệ đã định ra chư vị hẳn là không có ý kiến a hạ thoại sơn hà đánh giá một vòng cuối cùng rơi vào ba trăm trên thân người cùng hai mươi mấy con lớn nhỏ họ cốc làm quốc gia chúng ta người thủ vệ lấy thủ hộ quốc gia làm nhiệm vụ của mình khả năng có một ngày các ngươi gặp được nguy hiểm chấp hành nguy hiểm mệnh lệnh các ngươi có thể làm được sao nang ba trăm n g ư ờ i tại hơn một vạn người trong nước cùng tù trưởng nhìn soi mói bọn hắn cảm giác dị thường vinh quang lớn tiếng hồi phục nhìn xem chung quanh thân nhân bằng hữu lao nhân hải tử quốc gia chúng ta tất cả dân chúng trong tương lai các ngươi muốn bảo vệ liền là bọn hắn các ngươi nên làm như thế nào dùng sinh mạng của chúng ta thủ vệ chúng ta thân nhân dùng huyết nhục ủ a chúng ta bảo hộ g i a viên của chúng ta bảo vệ quốc gia chúng ta bảo vệ chúng ta thân nhân Tốt, nhớ kỹ các ngươi hôm nay tuyên thệ hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu ánh mắt nhìn về phía chung quanh dân chúng nhớ kỹ bọn hắn là quốc gia chúng ta người thủ vệ là quốc gia chúng ta quân nhân bảo vệ quốc gia chúng ta an toàn chúng ta đối với bọn hắn cho tôn trọng cổ vũ cùng duy trì bọn hắn ngày sau sẽ vì quốc gia chúng ta mà chảy máu chảy mồ hôi nhất định sẽ tù trưởng bọn hắn là tuyệt nhất nhi tử ngươi là tuyệt nhất chúng ta lấy ngươi làm binh t r u n g quanh dân chúng phát ra ủng hộ thanh â m được hạ toại sơn hà gật đầu cười tranh tài còn không có kết thúc các ngươi ba trăm tên người thủ vệ bên trong còn muốn tuyển ra đoàn trưởng tham mưu sáu cái đội trưởng sáu cái đội trưởng tham mưu đội trưởng lấy thực lực tới chọn nổ tham mưu thì là muốn mọi người cùng đi tuyển cử hiện tại tướng đoàn trưởng cùng đội trưởng tuyển ra nếu như mình cảm thấy có thực lực đương đoàn trưởng có thể đứng ra ta đoàn trưởng vị trí trừ ta ra không còn có thể là ai khác hạ thoại sơn hà vừa nói xong được gọi là tiểu lục tử thanh niên liền trực tiếp đứng ra hh ắ c ắ c tiểu lục tử hai người chúng ta cần phải luận bàn một chút lý đại ngư cũng đứng dậy tràn ngập đấu trí nhìn xem tiểu lục tử tu vi của các ngươi mặc dù tương đối cao nhưng là trên kỹ xảo muốn so ta kém một chút một cái trung niên cười đi ra rất nhanh tám cái thanh niên đi ra mỗi cá nhân đều vô cùng tự tin hắc hắc tám cái v ừ a vặn các ngươi tám cá nhân cùng lên đi cặc cặc không hề nghi ngờ một câu bổ sung lấy một tiếng cặc cặc thanh âm cái này mấy ngày nam nhân vật chính ra sân mặc dù có chút l à tháp nhưng là khí chất bất người t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn c h ầ m c h ầ m đứng ra tám cái hán tử các ngươi bọn này tiểu g i a hỏa còn không có tư lịch trở thành đoàn trưởng cái này người thủ vệ quân đoàn là đại gia ta nói tính toán chương đại gia lão nhân ra ngài cái này bao lớn nhân kỷ còn tới xem náo nhiệt gì lý đại ngư cao mày đối t r ư ơ n g lão đầu nói hh ắ c ắ các c ngươi về sau trở thành đoàn trưởng để các ngươi gào to đến hô hoa đi ta t r ư ơ n g lão đầu nhiều mất mặt ta biển ưng nhiều mất mặt ta thế nhưng là các ngươi đại gia những này thế nhưng là các ngươi điệu gia tù trưởng cũng đã nói ai thực lực cường ai là đoàn trưởng t r ư ơ n g lão đầu nói chu môi huýt sáo một tiếng nói cho các ngươi biết bọn này tiểu tử người đoàn trưởng này vị trí đại gia ta tới làm tám cái thanh niên sắc mặt có chút không dễ nhìn t r ư ơ n g lao đầu họ cốc thực lực có chút vượt quá bọn hắn dự liệu của tất cả mọi người ba con họ cốc có thể dễ dàng đánh bại thực lực không tệ vương mãng nếu như chín cái họ cốc cùng một chỗ bọn hắn ai cũng không có n ắ m c h ắ c ốc nhìn thấy t r ư ơ n g lao đầu muốn dãy đoàn trưởng vị trí c a o mày nhìn về phía hạ t o ạ i sơn hà hạ t o ạ i sơn hà cười cười thực lực vi tôn để t r ư ơ n g lao đầu trở thành đoàn trưởng là lựa chọn tốt nhất hắn nói ra đoàn trưởng lấy thực lực người mạnh nhất đương đoàn trưởng liền là muốn cho t r ư ơ n g lao đầu đương chức vị này trương đại gia Người phái h á k chương n một trăm ba mươi hai điều gia hạn chương lão đầu trở thành người thủ vệ quân đoàn trưởng rất nhiều hán tử vẫn là k h ô n g phục một là t r ư ơ n g lão đầu lớn tuổi cho người ta một bộ già mà không kính hình tượng hai là bị chim của hắn đánh bại cũng không phải là bị bản thân hắn đánh bại điều này làm cho bọn hắn có chút không cam tâm đương tù trưởng để t r ư ơ n g lão đầu tự mình động thủ thời điểm cả đám hán tử trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc đúng đúng tù trưởng nói rất đúng trương đại gia muốn làm quân đoàn trưởng nhất định phải tự thân có được thực lực cường đại dựa vào ngoại vật là không được không sai chỉ cần ngươi tự thân lên trận có thể đem chúng ta đánh bại ta vương thần liền phục ngươi nếu không ta không phục mấy cái hán tử lập tức mở miệng mặt mũi tràn đầy mỉm cười đối chương lao đầu nói không phục đúng không chương lao đầu thổi thổi d â u d ị a t ố t thủ trưởng nói để cho ta tự mình động thủ ta liền tự mình động thủ lần này các ngươi nếu là thua nữa về sau liền ngoan ngoan điểm ngươi nếu có thể thắng về sau mười mét có hơn liền hâu ngài đoàn lớn lên ra sưng hô chim của ngươi vì điệu r a lý đại ngưu lớn tiếng nói nếu như ngươi đánh b ấ t quá chúng ta lão nhân ra ngài liền ngoan ngoãn nuôi chim của ngươi đúng đúng ngươi nếu như thua cũng đừng tại nơi này m ũ tham gia tiểu lục tử chờ cả đám ở một bên phụ họa tốt tốt trương lão đầu đưa tay chỉ bọn hắn các ngươi bọn này tiểu hốn đảng xem thường đại gia ta chờ một hồi có các ngươi khóc đến tự thân lên trận liền tự thân lên trận các ngươi ai tới trước nói cho các ngươi biết người đoàn trưởng này vị trí ta đương định điều ra cũng làm định h ắ c h ắ c vậy ta tới đi tiểu lục tử mặt mũi tràn đầy nụ cười đi đi qua đại gia đến muốn làm đoàn trưởng ngươi nhất định phải tự mình đánh bại ta tiểu lục tử khỏi cần phải nói tại hạ toại quốc bên trong không có người tu vi cao hơn ta đó là bởi vì ngươi tiểu lục tử không có kiến thức đến đại gia ngươi thực lực của ta t r ư ơ n g lão đầu nắm thật chặt thắt lưng của mình hướng phía hắn ngoắc ngoắc tay tiểu lục tử có chút buồn cười nhìn một chút đại gia bày một cái thái cực thức mở đầu tới đi đại gia để ngươi một chiêu thối tiểu tử t r ư ơ n g lão đầu hừ lạnh một tiếng nhanh chóng bày một cái tư thế ha ha đây là cái gì tư thế đại gia ngươi đây là không chỉ là người chung quanh ngây ngẩn cả người liền ngay cả tiểu lục tử đều ngây ngẩn cả người t r ư ơ n g lão đầu cái tư thế này không phải thái cực thức mở đầu cũng không phải phổ thông thức mở đầu mà là một cái phi thường quái dị tư thế cái tư thế này không giống nhân loại có chút giống loài chim phúc đại gia ngươi cái này tư thế có thể hay không đừng làm như vậy cười tiểu lục tử không nhịn được thu hồi động tác tay của mình vừa cười vừa nói ha ha một cái chim công kích tư thế chương đại gia ngươi đây là muốn trở thành điệu nhân chung quanh một chút dân chúng không nhịn được phá lên cười cái gì thái cực thái cực ta chưa từng học qua đây là lao phu tự sáng tạo thần công ưng thần công chương lão đầu chừng tiểu lục tử một chút đại gia ta muốn công kích ngươi tiểu tử chuẩn bị kỹ càng ha ha tới đi tới đi tiểu lục tử không thèm để ý vây vây tay muốn ăn đòn tiểu tử t r ư ơ n g láo đầu trên mặt lộ ra vẻ chăm chú thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến tiểu lục tử công kích mà đi t r ư ơ n g láo đầu bộ pháp vô cùng quái dị giống như họ cốc nhoáng một cái nhoáng một cái nhưng là cái này lắc lư lại xuất hiện từng đợt huyết ảnh bàn tay của hắn bắt t r ư ớ c hưng mổ bộ dáng khép lại cùng một chỗ giống như một cái quái dị con vịt bắt t r ư ớ c một con hùng ư n g tiến hành công kích đứng ở một bên hạ toại sơn hà nhìn xem trương đại gia công kích con ngươi không nhịn được r ụ r ụ ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ đứng tại t r ư ơ n g lão đầu đối diện tiểu lục tử cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn vội vàng tại trước người của mình vẽ một vòng tròn hai mắt nhìn chằm chằm hai cái hương mộ t r ư ơ n g lão đầu công kích rất quái dị hai tay của hắn cùng hai chân hoàn toàn không quy luật để cho người ta có chút nhìn không thấu đương khoảng cách tiểu lục tử vẹn vẹn chỉ có hai mét thời điểm t r ư ơ n g lão đầu khí thế biến đổi giống như diều hâu đi săn họ cốc săn cá hai mắt sắc bén thân hình cũng đột nhiên tăng tốc tiểu lục tử nhìn thấy t r ư ơ n g lão đầu công kích mặt mũi tràn đầy ngưng trọng bất quá làm hạ toại quốc thực lực mạnh nhất mấy cá nhân phản ứng của hắn cũng không chậm hai chân di động tiến hành phòng ngự hai tay cùng lúc phòng ngự thái cực phòng ngự bị hắn thi triển đến đại thành cảnh giới thậm chí tại trước người hắn khắp nơi hình thành một cái mơ mơ hồ hồ hư hào thái cực đồ tốt chung quanh cả đám nhìn thấy tiểu lục tử phòng ngự không nhịn được quắt to một tiếng ha ha tiểu tử người là không ngăn nổi t r ư ơ n g lão đầu khét quát một tiếng bước chân dẫm trên mặt đất tại sắp công kích đến tiểu lục tử thời điểm cấp tốc biến chiêu thân hình k h ẽ động trực tiếp lấy đại bảng dương cánh bay đến trời không trung nuôi chân hướng phía tiểu lục tử đầu điểm tới uống tiểu lục tử hét lớn một tiếng hai tay cấp tốc nâng lên trực tiếp bắt lấy t r ư ơ n g lão đầu hai chân lấy tứ lạng b ạ c thiên cân chi thế mượn lực đồng thời bay về phía không trung thực lực của hai người đều phi thường cường đại trực tiếp nhảy đến giữa không trung năm m độ cao t r ư ơ n g lão đầu ưng mổ giống như giày đặc hạt mưa một cái tiếp theo một cái hướng phía tiểu lục tử trên thân chào hỏi mà tiểu lục tử thái cực tá lực thi triển đến cực hạn bất quá lúc này tiểu lục tử sắc mặt có chút đỏ bừng hiển nhiên có chút không chịu nổi tiểu tử cùng đại gia ta tại không trung chiến đấu muốn chết t r ư ơ n g lão đầu hú lên quái dị hai tay đột nhiên triển khai giống như cánh hơi đ ộ n g một chút đi thẳng tới tiểu lục tử sau lưng tiểu lục tử sắc mặt biến đổi lớn chỉ cảm giác trên mông đụng phải một cỗ trọng kích a hơi c h ó n g đau đớn chuyển đến tiểu lục tử ra hiệu một cái mông chỉ lên trời bình xa lạc n h ạ n thức ha ha tiểu tử còn cùng ta đấu luyện thêm cái vài chục năm đi Ha h a t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy nằm dạp trên mặt đất tiểu lục tử trên mặt lộ ra cười to trận mắt hốc mồm người chung quanh trận mắt hốc mồm k ê u bị tuyển bạt trở thành người thủ vệ người cũng là trận mắt hốc mồm vừa rồi liên tiếp chiến đấu đơn giản sợ ngây người tất cả mọi người ánh mắt tiểu lục tử bày ra lực chiến đấu mạnh mẽ không nói t r ư ơ n g lão đầu vậy mà cũng cho thấy không thể tưởng tượng sức chiến đấu hơn nữa còn tướng tiểu lục tử tùy tiện đánh bại như thế nhẹ nhàng thoải mái ngươi ta đại gia ngươi cái này võ công có phải hay không tủ trưởng giao cho ngươi tiểu lục tử sắc mặt có chút đỏ bừng hắn đứng lên sắc mặt khó chịu xoa cái mông của mình không cần phải nói cái mông nhất định sưng lên t r ư ơ n g lão đầu có chút quái dị cường đại công kích để hắn không tin đây là hắn tự sáng tạo nhất định là tù trưởng đơn độc t r u y ể n thụ cho thần công mặc dù thần công công kích có chút kỳ quái đại gia ta đều nói đây là ta tự sáng tạo hưng ơ thần công không tin các ngươi hỏi tù trưởng t r ư ơ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy đắc ý có chút ngang đầu tiểu tử ngươi không được n h a trở về hảo hảo tu luyện cái vài chục năm lại đến khiêu chiến lao nhân gia ta cái kia lý đại nghiêu còn có vương tiểu p h ạ m đến ta một cá nhân luyện một chút hai người các ngươi chương một trăm ba mươi ba ba trăm thiết kỵ bên trên hạ toại quốc trong sân rộng chân chủ giác t r ư ơ n g lao đầu lần nữa đánh mặt tất cả mọi người hắn ngầm đầu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo dùng lỗ mũi nhìn xem trước người mình hơn hai trăm người hướng phía trong đó hai người ngoắc ngón tay bị điểm tên lý đại nghiêu cùng vương tiểu p h ạ m hai cái thanh niên sắc mặt có chút ngưng trọng bọn hắn không nghĩ tới t r ư ơ n g lao đầu vậy mà như thế cường đại trương đại gia ngươi làm sao mạnh như vậy lý đại ngưu nhìn xem hắn hỏi đại gia ta liền là mạnh như vậy t r ư ơ n g lão đầu tự hào nói mau mau nếu như các ngươi không dám nhận thụ khiêu chiến của ta liền nhận thua đi về sau ta chính là các ngươi đoàn lớn lên, lên ra ha ha thấm k i u đại gia ta đến chỉ giáo một chút lý đại ngưu hướng phía hắn ý chào một cái hh ngươi không phải ta đối thủ tới đi đại gia ta chỉ đạo chỉ đạo ngươi t r ư ơ n g lão đầu có chút những người hướng phía lý đại ngưu ngoắc ngón tay t r u n g quanh cả đám nhìn xem t r ư ơ n g lão đầu dáng vẻ tiểu nhân đắc chí h ẳ n không thể đem hắn hung hăng đánh một trận bất quá t r ư ơ n g lão đầu thực lực xác thực ngoài dự liệu của tất cả mọi người vậy ta cần phải s u ấ t toàn lực lý đại ngưu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng thân hình k h ẽ động hướng thẳng đến t r ư ơ n g lão đầu công kích đi qua hiện tại hắn cũng không lại đem t r ư ơ n g lão đầu xem như một cái g i ả yếu người mà là một cái trần trụi lao hồ ly tiểu tử để ngươi đại gia đến dạy bảo dạy bảo ngươi t r ư ơ n g lão đầu lập tức nên đón hai cái ư ơ n g mổ nhìn qua có chút buồn cười nhưng là lần này lại không có người cười ra b ạ c h xa thổ tín đại gia cẩn thận lý đại n g u hét lớn một tiếng trực tiếp xử x u ấ t thái cực mạnh nhất s á t chiêu chuyên công người yết hầu một chiêu chế địch một kích mất mạng ha ha ương khắc rắn nhìn ta thần ương m ộ cà cà c c t r ư ơ n g lao đầu bắt t r ư ớ c người họ cốc thanh âm k h á i khiếu một tiếng hai cái ương m ộ hơi đổi lấy mắt thường có thể thấy được một đoàn năng lượng ngưng tụ tại h ạ n ương m ộ bên trên vị tầng này năng lượng ngưng tụ ương mổ thật giống như một cái thần ương mổ thời k h ắ c này t r ư ơ n g lão đầu hoàn toàn không có bình thường lười biếng giống như đúng như một con thần ưng ơ võ khí tùy thân lý đại ngư quái khiếu một tiếng vội vàng thu hồi trong tay mình công kích lấy tốc độ nhanh hơn hướng phía một bên tránh đi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trứng mắt t r ư ơ n g lão đầu võ khí tùy thân hiện ở bên ngoài cơ thể đại gia ngươi vậy mà đạt đến võ đạo đạo thứ hai cảnh giới ha ha c h ấ n kinh đi sợ thẹ gia q u ầ n a t r ư ơ n g lão đại thu hồi trong tay mình võ khí trên mặt lộ ra đất ý võ đạo đạo thứ hai không thể nào trương đại gia ngươi vậy mà đã đạt đến võ đạo đạo thứ hai cái này sao có thể ta thế nhưng là mỗi ngày vừa có thời gian liền tu luyện một đám người có chút khó mà tiếp nhận bọn hắn đám người tuổi trẻ này tu luyện thể chất muốn so lớn tuổi tốt hơn nhiều nhưng là kết quả là vậy mà không có t r ư ơ n g lao đầu lợi hại là tù trưởng đưa cho ngươi phương pháp tu luyện càng thêm cao cấp duyên cơ a một chút hán tử suy đoán nói dù sao một cái lao đầu tu vi cao hơn bọn họ để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận chỉ có thể tướng kết quả đẩy hướng tù trưởng nơi đó bởi vì chỉ có tù trưởng mới có thể làm đến trên thực tế trương đại gia cùng các ngươi đồng dạng tu luyện dịch cân kinh đồng thời hắn cần cùng thú đồng tu tại tốc độ tu luyện bên trên muốn so các ngươi chấm r ấ t nhiều về phần trương đại gia vì sao có thể như thế nhanh chóng đạt tới võ đạo đạo thứ hai cùng chăm chỉ cùng thiên phú có quan hệ hạ toại sơn hà lúc này mở miệng nói ra trương lão đầu thiên phú có chút vượt quá hạ toại sơn hà dự kiến dựa theo thú tu chi pháp bởi vì võ k h i muốn chạy qua họ có thể nội tiến hành một cái đại tuần hoàn tốc độ tu luyện muốn hạ thấp rất nhiều nhưng là không nghĩ tới hắn so những người khác tốc độ tu luyện càng nhanh cái này cùng hắn tu luyện tiên phú có quan hệ có lẽ trương đại gia trời sinh liền thích hợp cùng thú đồng tu trước mắt trương đại gia thực lực là võ đạo đạo thứ hai bát phẩm mà bên cạnh hắn chín cái biển ưng thực lực đã tương đương với võ đạo thứ nhất đạo một phẩm chín cái liên hợp cùng một chỗ nếu như tại trương đại gia không chế giới có thể chống lại võ đạo đạo thứ hai tám cựu phẩm cừng giả không sai tù trưởng nói không sai lão già ta liền là thiên phú dị bẩm ha ha ta thế nhưng là mỗi ngày tu luyện mười bốn mười lăm giờ thời gian ngủ toàn bộ dùng để tu luyện ừ đây chính là thiên tài tương đương chín mươi phần trăm cố gắng tăng thêm mười phần trăm thiên phú đây chính là các ngươi trương đại gia ha ha t r ư ơ n g lão đầu nghe được hạ toại sơn hà mở miệng hương phấn điệu nói trương đại gia không có tu luyện thái cực mà là tự chế một cái công pháp ân ư ơ n g thần công rất phù hợp cái tên này bất quá hắn trước mắt cái này công pháp vẹn vẹn xem như t â m lưu cùng đỉnh cấp thái cực t r ê n lệch rất lớn nếu như hắn nắm giữ chính là một môn đỉnh cấp công pháp có thể một chiêu đem các ngươi đánh bại hạ thoại sơn hà tiếp tục nói t r ư ơ n g lao đầu nhìn thấy tù trưởng khen hắn một gương mặt mo cao hứng không được miệng liệt cùng dây lương quần nhưng mà chung quanh cả đám lại mặt mũi tràn đầy chấn kinh kinh tù trưởng tiểu nói này bọn hắn không nghĩ tới t r ư ơ n g lao đầu vậy mà như thế n h ư b ư ớ c đơn giản muốn lên trời tu t r ư ở n g nói không sai Ta t h ự chương lực bây giờ tuyệt giờ đối k ô n n g g phải là các đại gia thực lực mạnh nhất mà lại so với các ngươi mạnh hơn quá nhiều đã nói thực lực vi tôn vậy thì do hắn tới làm đoàn trưởng Kế tiếp còn có 6 cái tổ trưởng vị trí. Những người còn lại có thể tranh cái người lại còn có còn có Những vị đã o ạ Hạ t tổ trưởng vị trí. Một cái khác tổng Tham 6 cái tổ nội Sam cần các người tuyển ra người tới. Tham không dùng võ lực bình phán, lấy trí tuệ cùng quyết Toại gật Tốt. ra Rõ. Hưu Hưu ngươi người Hưu ngươi người nội cần không dùng bình phán, cùng bình phán. này chính Sơn nhẹ vị võ Sam cái khác cái các lực sách Cái các cử. đầu. lấy Hà. đề đ như vậy tổ trưởng vị trí bắt đầu cạnh tranh t r ư ơ n g lão đầu trở thành đoàn trưởng là hạ toại sơn hà trong lòng lý tưởng nhất nhân viên t r ư ơ n g lão đầu có hai điểm chỗ tốt thứ nhất Tuổi nhất, của hắn lớn b về phần nói trương lão đầu chín cái họ cốc cùng cấp bậc cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ về phần nói trương lão đầu lão ngoan đồng tính cách thì cũng không có bao nhiêu vấn đề chuyện quan trọng hắn sẽ biết nặng nhẹ dầu gì không phải còn có tham mưu sao tham mưu trình độ nhất định là cho đoàn trưởng đưa ra đề nghị cho ra chính xác phương án húng chi cuối cùng còn có h ắ n đâu tiếp tục tranh tài sáu cái tổ trưởng vị trí rất nhiều người tham gia cạnh tranh tổ trưởng cạnh tranh muốn so trước hai ngày tranh tài phải có đáng xem rất nhiều một nhóm hạ toại quốc nhất cường đại mấy cá nhân l u ậ n bản vô luận là kỹ xảo vẫn là tu vi đều muốn kịch liệt rất nhiều trải qua mười mấy trận tranh tài sáu cái tổ trưởng vị trí cuối cùng xác nhận xuống tới chương một trăm ba mươi bốn ba trăm thiết kỵ bên trong hạ toại quốc thủ vệ quân đoàn đoàn trưởng trương lão đầu trải ừ từng tổ, n g từng tổ, lục lục. Tổ, tổ, tổ tổ t ư trưởng, trưởng, tổ, tổ trưởng, Trương triển. Tổ, tổ trưởng, Trương Lánh dân. Sáu tổ, tổ trưởng, Vương ở n Nhiêu, Hán, Triển, Lánh Dân, Khôn. g triệu tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ tổ t r Đại lục lục, Lý Lý qua mười mấy trận chiến đấu sáu cái tổ trưởng tuyển ra tu vi cao nhất tiểu lục tử cùng lý đại n h i ê u không có gì bất ngờ xảy ra lấy thực lực cường hãn chiếm cứ một tổ tổ hai tổ trưởng trong đó lý hán trương lãnh dân thì là hai trung niên hán tử trương triển vương khôn cùng là hai cái thanh niên một cái tham mưu sáu cái tổ tổng tham mưu đã trải qua dân chúng tuyển bạn chọn lựa ra bảy cái tương đối thông minh đầu hóc tương đối linh hoạt người trong đó một cái gọi a phương nữ tính bị tuyển trở thành tổng tham mưu khiến hạ toại sơn hà có chút ngoài ý muốn hóc đối với hắn giải thích cái này gọi a phương nữ sinh phi thường thông minh có đầu hóc tại toàn bộ hạ toại quốc đều là tương đối đột xuất một cá nhân có thể nói là nữ tính người nổi bật hạ toại sơn hà gật đầu nhìn đồng hồ t ố t lập tức liền muốn tới ăn cơm chưa thời điểm lúc chiều các ngươi ba trăm người đến hoàng cung trong văn phòng rõ ba trăm người chương lão đầu đứng tại vị trí phía trước nhất tả h ư u họ cốc cùng hắn xếp thành một loạt đằng sau thì là một đám người thủ vệ mặt mũi tràn đầy hưng phấn địa la lớn tản đi đi hạ toại sơn hà nhìn xem bọn hắn hài lòng nhẹ gật đầu mỉm cười hướng phía hoàng cung vị trí đi đến tu trường cái này hai ngày lại có ba cái trang phục công ty đến chúng ta hạ toại quốc ta để nghiêm thành đem bọn hắn đuổi ốc đi tới đôi hắn nói ừ n Có quan hạ ệ t i cái Anh Hoa không Quốc, có đặc gì toại h tình ù sự A. sơn hà tướng anh hoa quốc thuyền đánh chìm đồng thời đánh chết tất cả mọi người anh hoa quốc nhất định sẽ suy đoán là bọn hắn làm hắn sợ bọn họ ngóc đầu trở lại thậm chí có quân đội tới dù sao hiện tại hạ toại quốc còn quá mức nhỏ yếu chịu không được những n à y cường quốc d à y vò trên thực tế chuyện này là hạ toại sơn hà có chút nhớ nhung nhiều chiếc thuyền kia thuyền đi biển bên trên chỉ là một chút nhà máy trang phục người của công ty hơn nữa còn là lòng mang ý đồ xấu bọn hắn biến mất về sau anh hoa quốc trang phục tập đoàn phái người điều tra cũng không có ở chung quanh phát hiện bất kỳ dấu vết gì bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới một cái nghèo khó quốc gia có thể tướng một chiếc thuyền thuyền đi biển vô thanh vô tức diệt đi chỉ coi là một trận xui xẻo ngoài ý mớn hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu hướng phía trong vương cung đi đến trong lòng tự hỏi quốc gia thủ vệ sự t ì n h lúc chiều ba trăm tên người thủ vệ đi vào trong vương cung chương láo đầu đi ở phía trước nên ngang vô cùng có khí thế người phía sau mặt mũi tràn đầy kích động mình có thể học được mới công pháp tăng thực lực lên tu trưởng quốc gia thủ vệ đoàn ba trăm binh sĩ đến đây đưa tin đi vào hoàng cung trong sân chương láo đầu nhìn xem hạ toại sơn hà đang ở bên trong chờ lấy bọn hắn ngang đầu lưỡn ngực mặt mũi tràn đầy chính khí lớn tiếng nói hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu nhìn trước mắt cái này ba trăm cái hạ toại quốc tương lai thủ hộ giả phi thường hài lòng gọi mọi người tới các ngươi cũng biết là làm cái gì trước mắt thực lực của các ngươi phổ biến võ đạo thứ nhất đạo thứ nhất đạo tu vi người cũng không phải là cỡ nào cường đại các ngươi cũng biết hiện tại thương giới làm theo có thể đem các ngươi đ á n h g i ế t chỉ có đạt tới đạo thứ hai thực lực của các ngươi mới có thể không sợ viên đạn mới xem như chân chính siêu phàm tồn tại mà đạt tới đạo thứ ba mới có thể tại đạn pháo trong chiến trường đắc ý sinh tồn về phần đạo thứ tư đạo thứ năm các loại các ngươi hiện tại còn rất khó tiếp xúc hạ toại sơn hà nhìn xem hết thảy mọi người hôm nay ta sẽ chỉ bảo các ngươi một chút mới công pháp ngày mai thời điểm ta lại trợ giúp các ngươi tăng cao tu vi tạ t ù trưởng hạ thoại sơn hà nói xong câu đó trương lão đầu áo lần hô to một tiếng sau lưng một đám xứng sở theo sát đi theo hô một câu、Tốt. hạ thoại sơn hà nhìn xem trương lão đầu cười cười các ngươi hết thệ có ba trăm người chia làm sáu cái tiểu tổ bỏ đi đoàn trưởng cùng tổng t h ă n g mưu hai tiểu tổ bốn mươi chín người ba tiểu tổ năm mươi người được tuyển chọn công pháp về sau ta sẽ cung h hành phân o các ngươi tiến giờ tổ, bây m ố học c tập u n tên, tên tất r i tại thuật trái. tên, Cung đứng bên cả mọi người hiểu rõ nhưng võ đạo bên trong xạ thủ có thể công kích tự thân phạm vi bên trong bốn cây số bên trong địch nhân đương nhiên yêu cầu này thực lực của các ngươi đạt tới võ đạo đạo thứ ba nếu như thực lực mạnh hơn tầm bắn cùng uy lực sẽ càng xa ngàn dặm bên ngoài lấy đầu người cung tiến thủ yêu cầu sắc bén con mắt thoăn thoát thân pháp cùng cường đại lực cánh tay nữ tính không thích hợp tu luyện cái thứ hai công pháp là cận chiến giết địch chi thuật kiếm pháp một kiếm xuyên qua hết hầu cái thứ ba công pháp ám khí tay cầm các loại ám khí giết người tại vô ảnh cái thứ tư công pháp độc thuật vô thanh vô tức giết người vô hình cái thứ năm vì khinh công đạp tuyết vô ngân tung hoành thiên hạ thủ vệ liền mang ý nghĩa chém giết địch nhân mà không phải thuật phòng thân năm loại công pháp sáu cái tiểu tổ một loại công pháp nhiều nhất năm mươi cá nhân lựa chọn các ngươi suy nghĩ một chút hạ toại sơn hà đối bọn hắn nói đã thành lập thủ vệ quân đội liền muốn có khác biệt binh chủng viễn trình cận chiến trinh sát ám sát cung tên chi thuật so với hiện đại thương giới giai đoạn trước tương đối mà nói có một ít thế yếu dù sao thương giới ấn vào cái nút liền có thể có được đánh giết võ đạo thứ nhất đạo lực sát thương đồng thời giống súng tiểu liên súng trường loại hình có thể liên tục công kích đánh lén càng là có thể hai ba ngàn m é t bên trong một thương nổ đầu bất quá hạ toại sơn hà vẫn là không để cho bọn hắn luyện tập thương pháp bởi vì một khi đến võ đạo đạo thứ ba cho dù là trên thế giới tân tiến nhất súng ngắm cũng không bằng một thanh cung tên đồng thời hạ t o ạ i sơn hà có thể cho bọn hắn chế tạo linh khí cung có được nhất định thực lực có thể dùng võ khí thay thế tiễn căn cứ đưa vào võ khí nhiều ít đến quyết định cung tên uy lực hậu kỳ một tiễn bắn xuống tới một cái máy bay trực thăng cũng không phải là nói đùa võ đạo người tu luyện cơ hồ không có cung tên chi thuật bất quá hạ t o ạ i sơn hà tại một cái trong lăng mộ từng thu được một quyển sách hoàng gia tiễn thuật cung tên chi thuật lưu hành tại q u a n g i a đã từng có triều đại lợi dụng cung tên chi thuật đối kháng võ đạo cao thủ cương đại cung tiễn thủ đủ để bắn giết võ đạo đại sư cận chiến giết địch chi thuật kiếm pháp là tây môn suy tuyết kiếm một cái kiếm thuật danh tự đã từng đại biểu cho kiếm thuật đ ỉ n h phong tuyệt thế kiếm pháp ám khí đương nhiên là đường môn ám khí độc thuật thì là độc kinh một bản chuyên môn phóng thích độc thuật bảng môn tà đạo chi thuật phi thường khủng bố k i n h công thì là thảo thượng phi thảo thượng phi danh tự mặc d ù t ụ nhưng là so với nhất vi độ giang lang ba vi bộ thảo thượng phi càng thêm cường đại từng có võ đạo cao thủ vi nhất t i ế u tướng thảo thượng phi luyện chế đại thành ngay cả phổ thông tu chân giả đều đổi u không kịp hắn có thể nghĩ thảo thượng phi khinh công kinh khủng ngàn dặm bên ngoài lấy địch thủ cấp chính diện đánh giết ám sát vô hình đánh giết đánh cắp tư liệu cùng truy tung năm loại công pháp đại biểu cho năm cái quân đoàn ba trăm thiết kỵ hộ vệ hạ toại quốc chương một trăm ba mươi lăm ba trăm thiết kỵ hạ chọn tốt mình muốn tu luyện công pháp căn cứ từ mình yêu thích chỉ có thích loại này công pháp mới có thể tu luyện ra s á c trong vương cung t r ư ơ n g lão đầu đối tất cả mọi người nói có chút khó mà lấy hay bỏ nha ta đều muốn học nha một cái hán tử mặt mũi tràn đầy vẻ hư sầu vô luận là tự nhiên tinh chuẩn cung tiến thủ phiêu giật nhất kiếm tây lai、like、kiếm thuật xuất kỳ bất y ám khí q u dị đa dạng độc thuật vẫn là đến ảnh vô tung thân pháp bọn hắn đều khó mà lấy hay bỏ về phần chương lão đầu đoàn trưởng nói yêu thích đây đều là yêu thích nha nào có nhiều như vậy khó mà lấy hay bỏ đến lựa chọn kỹ càng tranh thủ thời gian dành chỗ đưa cuối cùng lựa chọn trưởng liền không có lựa chọn quyền lợi t r ư ơ n g lão đầu ở một bên thúc rụng, theo sát mặt mũi tràn đầy mỉm cười xoa xoa đôi bàn tay đi đến hạ toại sơn hà bên cạnh cái kia tụ trưởng ngài nhìn xem làm đoàn trưởng có phải hay không phải có một phần đơn độc công pháp nha hạ toại sơn hà nhìn xem hắn cười cười xác thực những này công pháp đều không thích hợp ngươi ta cho ngươi một bản phù hợp công pháp hình ý quyết là một bản hắn tại nhìn thấy t r ư ơ n g lão đầu tự sáng tạo hưng thần công thời điểm trong đầu cái thứ nhất xuất hiện công pháp hình ý quyết theo thứ tự là long hình hổ hình, hình gấu xa hình đại hình khỉ hình mã hình gà hình tiến hình đà hình diếu hâu hình ương hình mỗi một đi đơn độc lôi ra đến có thể nói là một cái bình thường công pháp nhưng là nếu như tổ hợp chính là vô địch công pháp chỉ bất quá bản này hình ý quyết từ khi liền sáng tạo ra về sau liền không có người tu luyện thành công qua có lẽ lấy chương lao đầu tính cách cùng đối với động vật thiên phú có thể tướng cái này công pháp tu luyện thành công tốt tốt chương lao đầu nghe trên mặt hưng phấn đem nếp nhăn đều nhăn đến cùng một chỗ mặt mũi tràn đầy dáng tươi cười chọn tốt đi hạ toại sơn hà nhìn đi qua mỉm cười hỏi cái kia tiền trinh ngươi người bên kia nhiều ta nhìn thấy ngươi là cái cuối cùng đi qua tranh thủ thời gian tới này cái vị trí bên này thiếu một cá nhân trương lão đầu lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tương sắc mặt vốn đối một cái trung niên nói hắc hắc hảo hảo trương đại gia trung niên có chút mặt mũi tràn đầy bất đắc di đi, đi qua hạ t o ạ sơn hà cười cười đây chính là chương lao đầu đ ư ờ n g đoàn trưởng chỗ tốt ngươi không nghe lời ta liền làm ngươi ngươi còn không thể hoàn thủ không thể cãi lại hạ toại quốc tại bối phận trên vẫn là rất bảo thủ hiện tại các ngươi tu luyện nội công tâm pháp không cần cải biến khinh công ta sẽ thống nhất dạy các ngươi một cái đều tại cái này vợ phía trên hạ toại sơn hà xuất ra sáu cái vợ phía trên là hắn viết bí tịch hôm nay các ngươi liền hảo hảo nhìn một chút nhớ kỹ ta sẽ cho các ngươi chế tạo một chút vũ khí trương đại gia ngươi lưu lại cái khác tán đi, đi. hạ thoại sơn hà đối bọn hắn nói là tù trưởng một đám hán tử nhẹ gật đầu tù trưởng cả đám rời đi chương lão đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười đi tới cho đây là giao cho ngươi công pháp hẳn là rất thích hợp ngươi hạ thoại sơn hà tướng một cái g i à y đặc ném cho hắn hắc hắc tạ ơn tù trưởng chương lão đầu hai mắt sáng lên nhận lấy về sau quốc gia chúng ta người thủ vệ ngươi phải nhìn nhiều lấy điểm mặt khác phái ngươi biển đ ứ n g tại nhà máy trang phục màu tầm địa phương trông coi có có kẻ ngoại lai t hạ ể sẽ trung cắp. h toại sơn hà đối với hắn giao hắn phát nói. Được r ồ trưởng, hiện tâm đi. Về sau chương gia an toàn c o ta t r lão đầu vẫn là phi thường đáng tin cậy tâm rất tinh tế từ hắn từng cái họ cốc bị hắn cách gan mặc chiếu cố bên trên liền có thể nhìn ra mà lại có lẽ là lão nam nhân tịch mịch hắn muốn làm ra một cái chuyện để dân chúng lau mắt mà nhìn một cái tiêu chuẩn lão n g â n đồng đáng yêu l ã o đại gia ngày mai ăn xong điểm tâm đến đây đi hạ toại sơn hà nói được rồi tù trưởng c h ứ n g lão đầu mặt mũi tràn đầy mỉm cười mang theo hắn họ cốc rời đi đi tại hạ toại quốc trên đường từng cái dân chúng cười hướng phía hô hào trường đoàn trưởng làm hắn ngang đầu g ỡ ngực đầy mặt vinh quang Muốn c hạ o bọn hắn luyện chế một chút vũ khí. h một vũ toại sơn hà trong đi đến. Chui Vừa vặn, thiên nhiên vật lòng tính toán trước mắt ngoại trừ nội giáp cần chế tắc thành linh khí bên ngoài cái khác trước mắt vẹn vẹn cần một nửa thành phẩm là được rồi bất quá cho dù là bán thành phẩm vũ khí cũng có thể chém sắt như chém bùn tùy tiện chặt đứt phổ thông vũ khí liền là bốn năm tấc thép tấm đều có thể xuyên thấu đối với hạ t o ạ i sơn hà tới nói trong nước luyện khí so trên mặt đất dễ dàng hơn một chút trực tiếp bao trùm thuyền thép tấm cùng hợp kim bắt đầu luyện chế đối với cung cùng nội giáp luyện chế tương đối cẩn thận bên ngoài cái khác đều thật nhanh ba giờ sau ba trăm bộ vũ khí liền luyện chế thành vì hạ t o ạ i sơn hà đem cầm tới trên bờ sau đó rút ra một thanh trường kiếm vung tay lên một cái chém vào bên cạnh nam thạch bên trên c bốn giống như c ắ t đ ầ u hũ trực tiếp tướng nam thạch mở ra hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra vẻ hài lòng có được loại vũ khí này tối thiểu có thể tăng lên bọn hắn ba thành sức chiến đấu đúng rồi về sau còn có thể mở một cái vũ khí lạnh cửa hàng chuyên môn bán ra các loại binh khí tin tưởng nhất định sẽ nhận toàn thế giới hoang n g ê n h hạ toại sơn hà trong lòng tâm nghĩ giờ này khắc này đã là hơn tám giờ sáng hạ toại sơn hà dùng nước cột từng kiện vũ khí hướng phía trong vương cung đi đến ta thao hắn má cái này hốn đản t i ể u tử lão tử lần sau gặp được nhất định đánh chết hắn đột nhiên khi đi ngang qua dân chúng chỗ ở thời điểm hạ toại sơn hà đột nhiên nghe được một cô thanh âm tức giận hắn nhũ mày tướng vũ khí b u ô n g xuống hướng thẳng đến bên trong đi đến buổi tối hôm nay hạ toại quốc dân chúng cũng không có tu luyện bởi vì đêm nay hoa vũ đại bảo bọn hắn muốn lên tv mỗi một lần bọn hắn muốn lên tv cả nước tất cả mọi người sẽ ở chiếu phim khu vị trí quan sát hôm nay cũng không ngoại lệ bất quá tại hôm nay lại ra một chút khúc nhạc dạo ngắn khi hắn đi đi qua thời điểm nhìn thấy lý hạ dân mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đứng tại nơi đó mấy cái phụ nhân ở bên cạnh an ủi ốc cũng hướng phía hắn đi đi qua thế nào đã xảy ra chuyện gì hạ toại sơn hà đi đi qua hướng phía một bên học hỏi tù trường ốc khét thở m ộ t hơi chỉ chỉ đại trên màn ảnh hạ toại sơn hà nhìn đi qua lúc này trên màn ảnh ngay tại phát hình ca sĩ tân tú tiết mục tại tiết mục bên trong một cái thanh niên đứng tại chính giữa sân khấu lúc này hai mắt đỏ bừng có chút nghẹn ngào khắp nơi nơi đó nói ta đến từ một cái n g h è o khó quốc gia tại nơi đó cuộc sống của chúng ta vô cùng n g h è o khổ cha mẹ của ta từ nhỏ xa cách ta chương một trăm ba mươi sáu xáo lộ được lòng người hạ thoại sơn hà vừa nhìn về phía đại màn ảnh liền nghe được câu này lập tức nhũ mày ánh đèn dưới võ đài anh tuấn lý bắc phong đứng tại trung ương vị trí một bên một nữ tính người chủ trì con mắt đỏ bừng cho hắn đưa lấy khăn tay ta từ nhỏ đi theo n ã i n ã i sinh hoạt n ã i n ã i ta lớn tuổi thân thể không dễ đi bất động đường mỗi ngày dựa vào thôn dân duy trì tiếp tục chống đỡ ta lúc ấy liền phi thường hâm mộ những cái kia có cha mẹ hải tử hâm mộ những cái kia có thể ăn cơm no hải tử ta nhớ được tại ta mười tuổi thời điểm ta liền tới đến bờ biển đảo con hào sau đó mình nấu lấy ăn lúc ấy ta vô cùng vui vẻ ta tướng đồ ăn bưng đến mãi mãi ta trước người nàng luôn luôn ngậm lấy nước mắt sờ lên đầu của ta ta từ nhỏ thích b i ể n cả tiếng khóc bởi vì ta cảm thấy có thể gây nên ta c ậ u m ì n h ta thích các loại thanh âm quốc gia chúng ta nghèo chỉ có mấy cái đại màn ảnh lúc ấy ta từ đại màn ảnh nghe được đến tiếng ca cảm giác đây là thế gian tuyệt vời nhất thanh âm thế là ta bắt đầu bắt t r ư ớ c bắt đầu học tập t h ẳ n g đến hôm nay ta cảm giác mình phi thường may mắn có thể đứng tại trên sân khấu này đứng tại nơi này cho các ngươi ca hát ta đã phi thường phi thường thỏa mãn đứng tại nơi này có thể làm cho ta cảm thấy khoái hoạt cái này đầy đủ ta thao mẹ ngươi chú cha mẹ ngươi song vong chú gia gia ngươi qua đời chú bà ngươi nằm trên giường không dậy nổi ngươi cái này hôn đản lý hạ dân lần nữa bạo khởi tại cái này tuyển tú trên sân khấu tại tất cả dân chúng chú ý xuống mình nhi tử vậy mà nói ra lời như vậy đơn giản so bạch nhãn lan g còn biết xấu hổ hay không chúc dân không nên tức giận dạng này t i ể u tử để hắn có bao xa lăn bao xa không sai dạng này nhi tử không đáng không đáng coi như không có đứa bé này ngươi còn không phải có bác xuyên sao ngươi xem một chút bác xuyên nhiều hiếu kính hiện tại còn trở thành chúng ta hạ toại quốc người thủ vệ bác xuyên mẹ hắn ngươi cũng đừng thương tâm một bên phụ nhân cùng hán tử an an ủi nói lý bác phong hiện tại nói tới những lời này tại hạ toại quốc cái này có chút bảo thủ tư tưởng dưới liền là con bất hiếu phản n g h tử tất cả mọi người không tiếp thụ được từ hôm nay lên ta lý hạ dân không có lý bác phong cái này nhi tử bất luận kẻ nào cũng không cần đề cập với ta cái này nhi tử lý hạ dân hai mắt đỏ bừng d ơ tay lên lớn tiếng quát h ả o h ả o tiểu lý đừng thương tâm đừng thương tâm học đi đi qua vô vô bở vai của hắn ta coi như không có cái này nhi tử h ả o h ả o sinh hoạt bác xuyên ngươi qua đây hiện tại ngươi gia nhập quốc gia chúng ta người thủ vệ quân đoàn về sau ngươi chính là phụ mẫu vinh dự h ả o h ả o hiếu kính bọn hắn nếu để cho ta biết ngươi đ ố i cha mẹ ngươi không tốt cũng đừng trách ta không khách khí nhất định sẽ phó thủ trưởng cha mẹ ngài đừng thương tâm còn có ta đây đúng nha vẫn là bác xuyên không chịu thua kém ta nếu có thể có bác xuyên tốt như vậy nhi tử cao hứng đều ngủ không đến cảm giác một bên mấy người an ủi lý hạ dân trùng điệp thở hồn hển mấy cái khẩu khí ta về trước đi ta không muốn nhìn thấy kia tiểu t ử s ắ p mặt hạ toại sơn hà khẽ lắc đầu nhìn về phía đại màn ảnh chúc mừng chúng ta ánh nắng mà kiên cường đại nam hải lý bắc phong tiến vào ca sĩ tân tú ngũ cường để chúng ta lấy tiếng vô tay nhiệt liệt chúc mừng hắn đến từ tha hương nơi đất khách quê người dũng cảm nam hải để chúng ta chúc phúc hắn Bác p hắn o n lên, chúng ngươi. Chúng ngươi, cố lên. Cố lên. Ông Kính chuyển hướng người xem trên đài, từng cái thiếu nữ g cố cố Cố cái yêu yêu thiếu ta ta đầy đài, xem m t đỏ b ừ g tiếng thường, trung người, mãi mãi cũng không có khả năng lớn lộ Sơn trên khinh Toại mặt bất bất hiếu mãi mãi chúc phúc. có Hạ Hà ra khả đi qua xa. quay xa. a Hắn q u người rời đi lúc này trên màn ảnh xuất hiện bốn cái lao nam hải thân ảnh đồng thời nương theo lấy hiện trường tiếng hoan hô hạ toại sơn hà tướng vũ khí phóng tới hoàng cung trong sân nhìn thấy văn phòng đèn vận sáng hắn đi đi qua cao hải vân ngồi trước máy vi tính đang xem lấy hôm nay tuyển tú tranh tài nhìn thấy hắn đi tới ngẩng đầu nhìn một chút hắn thế nào hạ toại sơn hà ngồi đi qua c ư ờ i hỏi cũng không tệ lắm cao hải vân nhẹ gật đầu trước ba cơ bản ổn có hy vọng thứ nhất bất quá còn khó nói cái này còn khó nói hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc muốn biết hắn nhưng là cho hắn đại bảo bọn hắn rất nhiều kinh điển ca khúc mà lại mỗi lần biểu diễn thời điểm đều là kinh điển nguyên hát Cái này nếu là l hạ thoại không t u、so、sơn hà hơi kinh ngạc bất quá có một tin tức tốt trước mắt lao nam hải mịt rổ lọc gỉnh đã đột phá một nghìn năm trăm vạn hiện tại danh khi đã đạt đến một tuyến trình độ hôm nay hoa vũ bọn hắn gọi điện thoại tới nói có quản lý công ty muốn ký kết bọn hắn cấp ra một vạn ký kết phí cao hải vân nói ngươi để bọn hắn đáp ứng hạ toại sơn hà hỏi không có đồng ý ta cảm thấy nếu như ngươi muốn cho bọn hắn tại hàn quốc ngành giải trí phát triển tốt nhất thành lập một cái công ty lấy bọn hắn hiện tại nhân k h í tự nhiên sẽ có người tới tìm hắn nhóm làm quảng cáo đại ngôn loại hình cao hải vân đề nghị tại hàn quốc xây dựng quản lý công ty hạ toại sơn hà trên mặt lộ r a c h ầ m tư không sai nhất định phải tại h á n quốc tiến hành trước mắt lấy hạ toại quốc cùng h á n quốc trong hợp tác tại h á n quốc đăng ký công ty phi thường đơn giản mà lại trọng yếu nhất chính là không cần nộp thuế nếu như ngày sau hạ toại quốc tạo dựng lên hoàn toàn có thể đem công ty chuyển rời đến hạ toại quốc bên trong nhưng là bây giờ còn chưa được tại h á n quốc đăng ký về sau chúng ta có thể đánh lấy lao nam hải nhân khí tìm kiếm hợp tác đồng bạn tỉ như bắt đầu diễn xướng hội loại hình đương nhiên cũng có thể để bọn hắn đại nôn sản phẩm đại nôn coi như xong về sau lão nam hải chỉ đại ngôn quốc gia chúng ta đồ vật trước mắt trước không cần bắt đầu diễn xướng hội trước hết để cho bọn hắn phát biểu ca khúc mới cùng e l bùn hạ toại sơn hà nói có thể cao hải vân nhẹ gật đầu bất quá ta cảm thấy một chút tống nghệ tiết mục vẫn là phải bên trên dù sao không có lộ ra ánh sáng s u ấ t không bao lâu liền sẽ bị người quên lãng hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu có thể c á t đoạn phương diện truyền đến tin tức bọn hắn bên kia hiện tại đã xác định qua mấy ngày khả năng liền sẽ phái người tới để chúng ta chuẩn bị kỹ càng một ư ơ i tấn màu kén cao hải vân tiếp tục nói màu kén nói cho bọn hắn hiện tại không có nhiều như vậy chỉ có thể cho hai người bọn h ắ n tấn mặt khác bọn hắn tuyên truyền kế hoạch chúng ta cũng phải nhìn nhìn hạ toại sơn hà nhắc nhở ta biết cao hải vân nhẹ gật đầu hạ toại sơn hà không có chờ l â u hướng phía bên ngoài đi đến đúng rồi hạ toại t ủ trưởng các ngươi nơi này có không có b ă n g vệ sinh đột nhiên đằng sau truyền đến một tiếng khiến hạ toại sơn hà chấn động thanh âm sắc mặt hắn có chút cứng ngắc quay đầu nhìn thấy cao hải vân trên mặt không có chút nào ba đậu cái này ta không biết ngươi đi nhà máy trang phục hỏi một chút trương vân các nàng đi được chương một trăm ba mươi bảy vo đạo thứ hai đạo hạ toại sơn hà tâm phanh phanh nhảy hắn không phải sơ ca nhưng là hắn là tu tiên điểu t h i a nha đời trước chơi qua nữ nhân ngạch cũng không ít bất quá đời này vẫn còn không có một là tu vi giảm xuống về sau một lòng nghị khôi phục tu vi hai là mỗi ngày đều tương đối bận rộn bất quá từ lần trước đạt được một bản bí đ i ể n về sau hắn liền có chút sao động tại anh hoa quốc thuyền đắm bên trên đạt được bí đ i ể n cũng không phải là phổ thông xuân cung đồ mà là một bản đại pháp hắn nghiên cứu một chút quả thật có thể tăng cao tu vi mà lại trải qua hắn l y ê n bác tri thức còn tiến hành sửa chữa đem cải tạo thành một bản tu tiên công pháp ân có một loại hoàng đế nội kinh hương vị bất quá lây hắn cao thượng tình tiết cũng không phải là thải bổ mà là bổ s u n g tuân theo thiên đ ệ u đại đạo âm dương kết hợp lý linh, linh. thường ra tỉ muội cao hải vân cái kia lì lì ấy giống như cũng không tệ hạ toại sơn hà nho nhỏ ý dâm một chút lập tức lắc đầu đi thẳng tới bờ biển hắn hành trình thế nhưng là sao trời cùng biển cả ngày thứ hai sáng sớm ăn xong điểm tâm về sau trương lão đầu liền dẫn ba trăm tên thủ vệ đi vào trong v ư ờ n cung một nhìn thấy trong sân vũ khí trang bị cả đám liền hai mắt tỏa ánh sáng nội giáp một người một kiện tu luyện kiếm pháp một người cầm một thanh cung tên cũng đồng dạng tu luyện thân pháp cùng độc thuật cầm một thanh dao găm am khí cầm một t h a n h phi đao hạ toại sơn hà đối bọn hắn cả đám phân phối nói được rồi tù trưởng cả đám mặt mũi tràn đầy hưng phấn đem vũ khí của mình lấy tới những vũ khí này vô cùng sắc bén nhất định phải cẩn thận lúc tỷ t h í không cho phép l ổ vỏ chỉ có luyện tập cùng giết địch mới có thể rút ra hạ toại sơn hà đối bọn hắn nhắc nhở hắn luyện chế binh khí quá mức sắc bén một không nhỏ tâm liền có thể lấy tính mạng người ta cho nên không tất yếu không thể nhổ vỏ thật xinh đẹp thật là sắc bén kiếm còn có cái này dao găm thật thật là sắc bén từng cái mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cầm vũ khí của mình nắm chắc tay địa phương có một cái hạ thoại quốc quốc kỳ tiêu chí đại biểu thân phận cả đám vuốt vuốt vũ khí mặt mũi tràn đầy vui vẻ tù trưởng cái kia ta dùng cái gì t r ư ơ n g lão đầu xoa xoa đôi bàn tay hỏi có phải hay không ta cần dùng đặc thù vũ khí t r ư ơ n g đại gia ngươi tạm thời không cần ngươi công pháp và bọn hắn không đồng dạng hạ thoại sơn hà cười lắc đầu、Ngày. chương lão đầu vẻ mặt cầu xin vậy cũng không cần dù sao ta công pháp tương đối lợi hại không cần vũ khí hạ toại sơn hà cười cười đi đi quảng trường vị trí hôm nay ta muốn tăng lên các ngươi các ngươi một chút tu vi t a ơn tù trưởng t r ư ơ n g lão đầu trên mặt lộ ra dáng tươi cười lớn tiếng nói cả đám đi vào trong quảng trường hai cái chữ hán hỗ trợ cầm một túi lớn ngọc thạch hạ toại sơn hà tướng ngọc thạch nhất nhất bày ra tại trong sân rộng xếp bằng ở ngọc thạch trung ương mỗi cá nhân ở bên trong tu luyện hai mươi phút 20 phút sau ta sẽ nhắc nhở các ngươi hạ toại sơn hà đối tất cả mọi người nói là tu trường từng cái hán tử nhẹ gật đầu ba trăm cá nhân xếp bằng ở trận pháp trung ương vị trí hạ toại sơn hà trong lòng hơi động tướng giọt giọt thủy linh châu đàm tại trên ngọc thạch ccc bốn từng tiếng tiêu hao thanh â m truyền đến từng khối ngọc thạch lấy một loại chậm rãi tốc độ tan biến tại toàn bộ trong trận pháp chậm rãi hình thành từng đoàn từng đoàn sương mù màu trắng sương mù tại bọn hán hấp dẫn hạ tiến vào trong thân thể tu vi của bọn hắn lấy một loại tốc độ khủng khiếp tăng lên t r ư ơ n g láo đầu cũng xếp bằng ở trung ương vị trí hắn cùng từng cái họ cốc kể cùng một chỗ hình thành một vòng tròn t r ư ơ n g láo đầu thực lực mạnh nhất hắn hấp thu năng lượng nhiều nhất hy vọng ba trăm cá nhân đều có thể đột phá đến võ đạo đạo thứ hai đi võ đạo đạo thứ hai đối với võ giả tới nói là một cái rất lớn đường ranh giới nhưng là đối với hạ thoại sơn hà tới nói cũng liền như thế chỉ cần có đầy đủ tài nguyên hắn có thể tướng một cái võ giả trong vòng một ngày đ ố n g đến võ đạo đạo thứ tư tình trạng nơi này ngọc thạch hết thể có hơn ba trăm khối nếu như dựa theo tiền tài đ ể tính giá trị gần hai ước hán quốc tệ trong bọn họ tu vi thấp nhất là tam phẩm dùng nhiều như vậy ngọc thạch đến để thăng tu vi vẫn còn có chút khó khăn cho nên hạ toại sơn hà thỉnh thoảng hướng phía ngọc thạch bên trong gia tăng một chút thủy linh châu thông qua trận pháp chuyển hóa làm năng lượng thiên địa để bọn hắn hấp thu đột phá không đến năm phút tiểu lục tử liền đột phá đến võ đạo đạo thứ hai cũng không lâu lắm l ý đại niu cũng đã nhận được đột phá còn lại cả đám toàn bộ đi tới võ đạo thứ nhất đạo đỉnh phong tình trạng thời gian chậm rãi xói mòn ngọc thạch cùng thủy linh châu năng lượng nhanh chóng tan biến một cái cá nhân tu vi đạt được tăng lên đột phá đạo thứ hai gông cùng xiềng xích hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra mỉm cười dựa theo loại tốc độ này hai mươi phút đầy đủ tất cả mọi người tu vi toàn bộ tăng lên tới đạo thứ hai bất quá tu vi của bọn hắn tăng lên cũng tiêu hao hạ t o ạ sơn hà gần năm ngàn thủy linh châu là trước mắt hắn nửa tháng tích l ũ y lượng hạ toại sơn hà tính toán một chút thời gian không còn đầu nhập thủy linh châu thẳng đến hai mươi phút giọt cuối cùng ngọc thạch tan biến hóa thành năng lượng bị hấp thu t ố t hạ toại sơn hà phủi tay bừng tỉnh trong tu luyện tất cả mọi người Các cạc! người đầu tiên tỉnh lại cũng không phải là thủ vệ mà là từng cái b i ể n ứng đương t r ư ơ n g lao đầu đỉnh chỉ lúc tu luyện từng cái họ cốc lập tức mở ra cánh ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít chói thai âm thanh theo sát ở chung quanh cả đám kinh ngạc ánh mắt dưới biển ứng xương cốt phát ra thanh âm ca ca. tiến hóa ha ha rốt cục lại tiến hóa t r ư ơ n g lão đầu hưng phấn địa gào lên pha tổ hạ thoại sơn hà nhìn xem biển ứng biến hóa trong lòng thầm nghĩ từng cái biển cánh nhưng bảng thân thể ngay tại nhanh t r o n g tăng trưởng nguyên bản triển khai hai mét lớn nhỏ cánh đạt đến khoảng ba mét thân cao càng là đạt đến hơn một thước bảy tương đương với phổ thông người trưởng thành thân cao bọn chúng móng đ u ố t tại lần này tiến hóa bên trong rốt cục tách ra biến thành chân chính diều hâu móng n u t từng cây sắc bén móc câu xuất hiện tiểu h à i to bằng cánh tay hai chi tám cái móng nuốt sắc bén khoảng trường dài một tấc nhìn qua vô cùng dũng mãnh cải biến lớn nhất chính là bọn chúng mổ trở nên càng dài sắc bén hơn nhìn qua phi thường hung mãnh toàn thân đen nhánh tản ra một cỗ hung hãn khí tức chiêm chiếp chín cái biển ưng lần nữa ngang trời kêu một tiếng lần này phát ra chiêm chiếp mạnh mẽ tiếng kêu đây mới là chân chính biển ưng có thể chống lại võ đạo đạo thứ hai tồn tại ha ha ương kích cựu thiên ta biển ưng bảo bối lần nữa tiến hóa t r ư ơ n g lão đầu nhìn thấy biển ưng biến hóa lần nữa hưng phấn đ ị a kêu lên chung quanh hơn hai trăm cái người thủ vệ có chút đắng chắc chắt nhìn một chút t r ư ơ n g lão đầu biển ưng bọn hắn nguyên bản còn vô cùng hưng phấn hiện tại xem ra ngay cả chín cái chim đều tiến hóa bọn hắn đột phá cũng không có cái gì thật hưng phấn thủ hộ g i ả nhóm xếp thành hàng đứng chung một chỗ để t ụ trưởng nhìn xem chúng ta phong thái t r ư ơ n g lão đầu quan sát một chút mình biển ưng ánh mắt đảo qua trước người hơn hai trăm người lớn tiếng hô có ta vô địch có ta vô địch chương một trăm ba mươi tám mặc h ắ c bạch hoa tuệ nữ vương bên trên có ta vô địch hạ thoại sơn hà nhìn xem ba trăm trên mặt người lộ ra dáng tươi cười công pháp đã phát cho các ngươi tiếp xuống hảo hảo tu luyện sáu cái tổ trương đoàn trưởng ngươi muốn đem tổ viên phân một chút ngày sau các ngươi mỗi ngày toàn bộ dùng để tu luyện mỗi nửa tháng mỗi tổ ở giữa tiến hành luận bàn đối chiến thiết t r í trừng phạt ban thưởng chế độ là tu t r ư ở n g t r ư ơ n g lão đầu lớn tiếng đáp lại tiếp xuống huấn luyện liền dựa vào chính các ngươi bất luận kẻ nào không được lười biếng hạ toại sơn hà cuối cùng nói một tiếng sau đó quay người rời đi hiện tại bắt đầu chia tổ sáu cái công pháp mỗi tổ mười người hảo hảo tu luyện nếu ai cản trở đ ừ n g trách ta lao đầu t ử không k h á c h khí t r ư ơ n g lao đầu thanh â m từ phía sau truyền đến hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra dáng tươi cười hướng thẳng đến nhà máy trang phục địa phương đi đến t ụ t r ư ở n g t ụ t r ư ở n g đi vào nhà máy trang phục lao vương cùng trương vân nghiêm thành hướng phía hắn hô hiện tại thế nào hạ thoại sơn hà đi tới hỏi chúng ta trước mắt đã chế tạo ra một nhóm quần áo ba mươi loại khác biệt kiểu dáng áo hình mỗi loại một ngàn kiện trương vân đi tới nói có thể có thể trèo trống một cái cửa hàng khai trương hạ thoại sơn hà nhẹ gật đầu hạ thoại tù trưởng đúng lúc ngươi cũng tại cao hải vân lúc này đi tới hướng phía hắn hô ừng ngươi đến nơi này có chuyện gì không hạ thoại sơn hà nhìn xem hắn hỏi cắt đ ọ t ly ấy gọi điện thoại tới nói ngày mai khả năng liền muốn đến đối phương muốn tới cầm mẫu kén cùng thương thảo một chút liên quan tới mở rộng sự tình cao hải vân nói ngày mai liền đến rồi hạ toại sơn hà trên mặt lộ ra kinh ngạc thật mau tốc độ đúng vậy đối phương muốn ở thế giới thời trang tú tổ chức trước đó tướng sản phẩm mới l ấ y ra cho nên tương đối gấp cao hải vân hồi đáp hạ toại sơn hà nhẹ gật đầu cùng bọn hắn nói chuyện với nhau một hồi về sau hắn liền trở lại trong vương cung người thủ vệ sự tình giải quyết trang phục sự tình ngay tại tiến hành trung ương chỗ từng bộ từng bộ phòng ở ngay tại kiến thiết hiện tại duy nhất vẫn tồn tại vấn đề chính là t r ư ơ n g cất rượu bất quá cái này hắn cũng không sốt ruột